Không biết, chính là Lam Cống Tu hiến tế bọn hắn, mới có thể bị vây ở trong đó. Nói xong, Lam Cống Tu quay người liền đi, trực tiếp rời đi Phỉ Thú vườn trái cây. Muốn trách thì trách các ngươi không có đầu óc, lại thực lực thấp kém, bằng không, ta cũng sẽ không nút bỏ các ngươi. Trong lòng hắn tràn đầy cười lạnh, không chút nào cảm thấy mình làm như vậy có sao không thỏa đáng. Kẻ yếu liền có lẽ có kẻ yếu tác dụng. Nếu không, hắn hà tất mang theo hai cái con rẻ. Trận văn bên trong, Lam Đẳng cùng Lam Hiểu lưng tựa lưng chờ đợi, qua một đoạn thời gian rất dài, vẫn như cũ không thấy đến Lam Cống Tu trở về. Đại ca Lam Cầm Tu, ngươi cái này cẩu tạm trùng dám lựa gạt chúng ta? Lại qua hồi lâu, Lam Đẳng cuối cùng cảm giác được không thích hợp, quần loạn vang to. Lam hiểu đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó hoài nghi, cuối cùng cuồng nộ gầm rú, giống như nổi điên hành kích Trần Văn. Không biết làm sao, căn bản không có người để ý tới bọn hắn, tựa như bị triệt để quên đi. Mà vào lúc này, phá không tiên chu theo Phỉ Thúy vườn trái cây phía trên lướt qua. Lam Tương Nguyệt đại mi tao lại, thấp giọng nói, hình như có đồng tộc khí tức. Tác giả có lời nói, ta còn tưởng rằng chương trước muốn bị cưỡng chế sửa chữa làm ta sợ muốn chết, lao nhào ăn một pháo lẻ lút. Chương 303, yếu liền là nguồn gốc tội lỗi, cặn bên trong cặn. Cổ Lân Nhi vừa hay nhìn thấy Lam Tư Nguyệt nghi hoặc biểu tình, vô ý thắc hỏi: "Thế nào?" Lam Tư Nguyệt do dự một chút, mới nói: "Ta cảm thấy được Phỉ Thú vườn trái cây có đồng tộc khí tức. Băng Loan tộc tổng cộng có 5 người tiến vào tiên thánh không gian. Khí tức ngọn nguồn nhất định là Lam Cống Tu đám người. Có thể hay không cảm giác được cụ thể mấy người?" Cổ Lân Nhi tiếp tục hỏi. Lam Tư Nguyệt khép lại con ngươi, âm thầm thôi động Băng Hỏa thần hoàn huyết mạch. Chỉ chốc lát, nàng hồi đáp: Hai người, hơn nữa Lam Cống Tu không tại. Ta đi cùng tiểu sư thúc nói một tiếng a." Diệp Khinh Nhu biết Lam Tư Nguyệt tâm địa thiện lương, một mực giữ đồng tộc tình nghĩa, nội tâm mềm mún nói. Lúc này, Đường Trần trong lúc mơ hồ nghe thấy chúng nữ đối thoại, hiếu kỳ hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?" Lam Tư Nguyệt đem trọn kiện sự tình tự thuật một lần. Trong lời nói, đôi mắt mang theo một tia ý cầu khẩn. Tiến vào phía trước Thiên Thánh không gian, băng mạch, hàn mạch cùng lãnh mạch từng tỉnh cầu Lam Tư Nguyệt, hy vọng tại thời khắc nguy cấp, nàng có thể nhiều hơn chiêu cố. Lại thêm cùng là băng luân tộc, nàng thực tế không đành lòng. Đường Trần cười nhạt nói, "Trong lúc rảnh rỗi, vậy liền xuống dưới xem một chút đi." "Ta công tử." Lam Tư Nguyệt Mỹ mâu lộ ra vẻ cảm kích, hừ một tiếng, phá không tiên chu điều chuyển phương hướng, hướng về Phỉ Thúy vườn trái cây lao đi. Bởi vì Lam Tư Nguyệt có thể nhận biết huyết mạch vị trí, nguyên cớ một đoàn người tốc độ cực nhanh, phương hướng cũng không sai lệch. Đến mức cây cổ thụ ăn thịt người các loại, Đường Trần trực tiếp phái ra Quỷ Tham ăn thôn thôn đi giải quyết. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Phỉ Thúy vườn trái cây sôi trào lên. Vô số võ giả nhìn thấy cổ thụ thoát khỏi thổ nhũng, rút lên rễ cây, một đường băng băng chạy trốn chọc cười cảnh tượng. Một nhóm thụ linh bị một cái linh sủng đổi lấy chạy. Nhỏ tiên kiau mặt mũi mối tràn đầy ngạc nhiên. Những cái này thụ linh liền bọn hắn đều cảm thấy nan giải, yêu cầu vây mà công chi tài có thể giải quyết. Giờ phút này lại bị thôn thôn đuổi theo gặm. Một bên khác, mọi người đi tới một mảnh rậm rạp dừng quả. Lam Tư Nguyệt chỉ hướng phía trước, ôn nhu nói, "Công tử, ngay ở phía trước." Trần Văn ký tức hẳn là bị nhốt ở bên trong. Đường Trần Tô động hỏa nhãn kim tinh, thoải mái xem thấu nhiều Trần Văn. Theo sau, hắn mang theo Lam Tư Nguyệt đi vào Trần Văn, cái khác muội tử thì ở lại bên ngoài. Trẫm xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn? Ta, ta còn không muốn chết tại nơi này. Tập trung lam công tu, ngươi liền phải bị người đè lên đánh. Vừa mới vào trong, liền nghe được tiếng khóc cùng tiếng chửi rủa. Lam Đẳng cùng Lam Hiểu ngồi liệt tại dưới đất, đầu bù che mặt, mặt mũi tràn đầy chán chường, không có chút nào trước kia thiên kiêu ngạo nghệ tư thái. Ai? Lam Đẳng cùng Lam Hiểu cảm giác được cái khác khí tức, thân thể chấn động, tràn đầy kích động ngẩng nhìn đi qua. Nhưng không ngờ, người tới là Đường Trần cùng Lam Tư Nguyệt. Các ngươi tại nơi này làm gì? Lam Tư Nguyệt khẽ thở dài. Tư Nguyệt Chúng ta, chúng ta bị Lam Cống vứt bỏ. Lam Hiểu ủy khất trả lời. Lam Đẳng thì là ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi. Không thể tưởng được, tới lần cuối cứu bọn họ đúng là đã từng định nhân. Lam Cống tu lại làm ra loại chuyện này. Lam Tư Nguyệt Mỹ mâu trường trường, phẫn nộ nói. Hai người đắng chặt gật đầu, thở dài liên tục. Lam Tư Nguyệt tức giận đến bộ ngực sữa lên xuống, quay đầu nhìn về Đường Trần, muốn cho Đường Trần hỗ trợ cứu ra Lam Hiểu cùng Lam Đẳng. Nhưng nàng còn chưa mở miệng, Đường Trần sớm một bước nói, hướng Tư Nguyệt nói xin lỗi, đồng thời phát thẻ sau đó tuyệt khác biệt tộc Tương tản. Ngay vậy Hai con người làm Tư Nguyệt một trận đứt ác. Nàng lần đầu tiên cảm giác được Phương Tâm bị nâng trong tay che chở. Loại cảm giác này thật là ấm áp. Tư Nguyệt, thật xin lỗi, những năm này là chúng ta sai, mong rằng ngươi có thể thứ lỗi chúng ta. Từ nay về sau, chúng ta trong mắt lại không mạch hệ phân chia, có lại chỉ có một cái bang luân tộc. Lam Đẳng cùng Lam Hiểu Quỷ dưới đất, tâm phục khẩu phục nói xin lỗi. Thấy vậy, Đường Trần vậy mới vừa ý gật đầu. Hắn hai con người lượn lờ xích kim thần mang, chân đạp huyền diệu nhị bước, như đi bộ nhàn nhã đem hai người theo trận văn bên trong cho giải cứu ra. Đa Tạ Tư Nguyệt, Đa Tạ Đường Đại ca, hai người đi ra phía sau, lại lần nữa cảm kích đến ôn quyền hành lễ. Tiếp xuống có tính toán gì không? Đường Trần thuận miệng hỏi một câu. Hiện tại hồi tưởng lại, Lam Cống Tu cử chỉ có chút cổ quái, rất có thể là lợi dụng chúng ta, từ đó lấy đi bảo vật. Thu này không báo, chúng ta thể không bỏ qua, nói cái gì cũng phải làm cho hắn chả giã thật lớn. Lam Hiểu cùng Lam Đẳng khỏe mắt đứng lên, hiển thị rõ dữ tợn trạng thái. Nếu thật sự là như thế, hắn thực lực nhất định tiêu thăng, huống chi, các ngươi vốn cũng không phải là đối thủ của hắn. Đường Trần bĩu môi nói. Hai người yên lặng Lập tức sắc mặt lờ mờ, loạng choạng, keng, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một kiếm nhất thương, cả hai tản mắt ra thánh khí khí tức, nhiễu loạn lấy tiên địa hư không, chính là Đường Trần trốn ném, chỉ thấy hắn quét Lam Hiểu cùng Lam Đẳng một chút, nhặt nhẹ âm thanh nói, ta chỉ nói một câu, yếu liền là nguồn gốc tội lỗi. Nói xong, hắn dắt Lam Tư Nguyệt tay ngọc, trực tiếp đi ra ngoài. Lam Đẳng cùng Lam Hiểu lễ nóng doanh trọng, quỳ xuống đất dập đầu, nước nở nói, đa tạ Đường đại ca dạy bảo cùng quà tặng. Muốn bọn hắn đi theo Lam Cống tu nhiều năm, cẩn thận, lập xuống vô số công lao hiển hách nhưng lại chưa bao giờ từng chiếm được chỗ tốt gì. Nhưng hôm nay, Đường Trần tùy tiện liền cho hai thanh thánh khí. So với cái này một phần ý chí, cái này một phần thái độ, Lam Cống Tu quả thực liền là cặn bã, cặn bên trong cặn. Lam Cống Tu muốn giết Đường Đại ca, ta tuyệt không thể để hắn đạt được. Lam Đằng rút ra thanh kiếm, triệt để trở thành Đường Trần phát cuồng. Lam Hiểu Đồng dạng cũng là như thế. Con mắt hắn xoay một cái, lập tức kế thượng tâm đầu, chúng ta sao không tiềm phục tại bên cạnh Lam Cống Tu, tiếp đó tại thời khắc mấu chốt xuất thủ đánh lén, dạng này đã có thể báo thủ, cũng có thể báo ân. Lam Đằng ánh mắt sáng lên cùng Lam Hiểu ăn nhịp với nhau. Giờ phút này, Đường Trần qua lại trận văn ở giữa, nghĩ lại tới vừa mới làm sự tình, trong lòng hắn bộc phát vừa ý. Băng Loan tộc phân liệt bốn mạch, điểm xuất phát là tốt, nhưng trưởng kỳ ác tâm chiến đấu, mạch hệ ở giữa khó tránh khỏi có chỗ lợi bắn giận. Sau ngày hôm nay, việc này sẽ không còn là vấn đề. Cho dù sau đó bốn mạch vẫn có chiến đấu, cũng chỉ lại là tốt chiến đấu, sẽ không dính đến sinh tử án oán. Đến mức chân khí cùng thánh khí, Đường Trần thì càng không thèm để ý. Thế giới trùng tử bên trong có một đống. Đường công tử, cảm ơn ngươi Lam Tư Nguyệt Mỹ mâu hiện màu nhìn chăm chú Đường Trần. Sau khi nói xong, nàng nhẹ nhàng nhón chân lên, một đôi môi đỏ chuần chuẩn lướt nước rơi trên gương mặt của hắn, xinh đẹp một mảnh thẹn thùng. Đường Trần đầu tiên là sửng sở, sau đó có tật giật mình nhìn xung quanh. Phải biết, Cố Lân Nhi các nàng ngay tại bên ngoài. Hắn cùng Lam Tư Nguyệt lại có thể tại nơi này mập mờ không rõ, còn động lên miệng, thực tế có chút kích thích. Rất nhanh, hai người an toàn rời đi Trần Văn, Cố Lân Nhi cùng Diệp Khinh Nhu chờ nữ cấp bách đi lên trước. Lam Tư Nguyệt đem sự tình miêu tả một thoáng, các nàng cười lạnh, tên kia thật không phải thứ gì. Liên đồng tộc cũng dám tính toán. Chờ chờ lại băng luân tộc, chắc chắn hắn trục xuất thần cung." Lam Tư Nguyệt Mỹ mồm hàm sắc nói. Đường Trần lắc đầu nói, hắn không có cơ hội rời đi thiên thánh không gian. Chúng nữ phương tâm chấn động, lập tức minh bạch những lời này ý gì. Một lát sau, phá không tiên chu bay lên trời, tiếp tục hướng về phía trước tiến lên. Thất Dương Thánh Nữ ngưng thanh nói, "Công tử, vừa mới ta nghe được có người nói lên Thiên Sơn cứ điểm, không bằng chúng ta tiến đến nhìn một chút." Tuyết. Đường Trần cũng không có ý kiến, khống chế tiên chu hết tốc độ tiến về phía trước. Cùng lúc đó, Lam Đẳng cùng Lam Hiểu thương nghị hoàn tất phía sau, không chút do dự lướt về phía không trung, chuẩn bị đi tìm kiếm Lam Cầm Tu. Thiên Thánh Không Gian, Thiên Sơn Cứ Điểm. Sơn mạch liên miên, núi cùng núi ở giữa có cầu nối sa đạo, thuận theo nhìn tới, nghiêm nhiên một mảnh hiểm trở phu thê cảnh trí. Các ngươi nghe nói không, Cửu Tiên Thần Tảng cuối cùng có tin tức. Việc này đã sớm truyền đến người tất cả biết, không phải ngươi cho rằng nhiều người như vậy tới nơi này làm gì? Xem từ sao? Đường Trần cầm lấy chí tôn Thánh Châu bãi lâu như vậy, cũng là thời điểm giao ra. Chúng tiên kiêu thấp giọng nói chuyện với nhau. Mắt bọn hắn nhãn hiệu chỉ có một cái. Đó chính là đường trận. Lão nhao ăn một pháo lẻ lút. Chương 304, hắn đầu chọc không cho phép hắn điệu thấp, trò hay liền muốn mở màn. Nhìn trung thiên thánh cung gian, cựu tiên thần tàng thần bí nhất trấn uy. Hễ cựu tiên thần tàng tin tức, đều sẽ dẫn tới vô số người chú ý cùng tò mò. Oanh. Ngay tại lúc này, thiên điệu đột nhiên oanh minh lên, hư không phát ra trùng điệp gọn sóng, tựa như bị nghiền ép. Thanh kim chiến sa ngang múa thương cùng, chậm chậm rơi vào tiên sơn cứ điểm. Vương chiến mẩng đầu lên, bao quát một đám tiên tiêu, như một tôn bất thế vương giả đến lãnh địa của mình, được không cao ngạo. Vương chiến khí tức mạnh mẽ rất nhiều, hẳn là có chỗ kỳ ngộ. Lấy vương chiến tính khí, hắn có lẽ đối cựu tiên thần tảng thế tại cần phải. Lần này phi thoái, lại thêm một cái kinh địch. Chúng thiên kiêu nhíu mày, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Trong tử lâu, bên cạnh vương chiến vây quanh tùy tùng cùng vương gia con cháu, ngay tại nghe bọn hắn chia sẻ gần nhất tin tức. Hắn đúng là Đông Hoang Huyền kiếm động tiên đường trận. Vương chiến đồng tử như ngọn lửa, rực rỡ ngời ngời, âm thanh hoàn toàn lạnh lẽo. Vương gia cùng Huyền kiếm động tiên có nhiều ân oán, bọn hắn lão tổ tông cùng phẫn dương lão tổ càng là đối thủ một mất một còn. Bây giờ Vương Chiến biết được đường Trần thân phận, trong lòng sát ý càng tăng lên. Vương Đàn cũng tiến vào Thiên Thánh Không Gian. Hắn tiến đến bên cạnh Vương Chiến, thừa cơ đổ thêm dầu vào lửa nói, "Nhân cơ hội này, vừa vặn báo ta cùng Mãnh Ca một tiếng mối thù. Ta đáp ứng các ngươi, nói giết hắn liền giết hắn, ngươi không cần năm lần bảy lượt cường điệu." Vương Chiến một mặt lạnh lùng nói. Nghe vậy, trong hữu lâu nhóm tiên kiêu lự lười không thôi. Không hổ là Bắc Nguyên đại hiệp vương, nói giết ai thì giết. Bất ngờ ở giữa, Thiên Sơn cứ điểm hàn khí bốc lên, đem hơi nước hóa thành băng sương rơi xuống, tựa như một tôn hàn băng chí tôn phủ xuống phàm gian. Đàng Hồng chắp hai tay sau lưng bước vào tử lâu, cả khuôn mặt âm trầm như nước. Đàng Hồng tới. Nghe nói hắn bị Đường Trần Linh sủng cho ngược. Không phải chứ, Liên Linh sủng đều đánh không được, Đàng Hồng nếu như vậy. Rất nhiều người biết được tiên linh điện sự tình, xì sao bản ta nói. Ích miệng. Như Đường Trần xuất hiện ở đây, ta, ta tất giết hắn. Đàng Hồng tức giận quát to. Không thể không nói, Hàn Long Tông đệ nhất tiên kiêu danh hào vẫn là dùng tốt, một khi tiếng quát, xung quanh tiên kiêu cũng không dám tiếp tục chửi bậy. Chỉ có thể âm thầm đoán thầm, đều thua còn phải lối, phi. Cục cục cục đi một đạo dẩm chân âm thanh truyền đến, để chỉnh tọa tiểu lâu lâm vào tĩnh mịch. Bất luận là võ giả tầm thường, vẫn là nhóm tiên kiêu, đều nhíu mày, đôi mắt hiện lên một chút sợ hãi cùng chán ghét. Chín tên người mặc người áo đen leo lên tiểu lâu, đầu đội mũ trùm, trên mặt đeo mặt nạ quỷ, không thấy rõ chân thử khuôn mặt. Quỷ Linh cung. Vương Chiến cũng nhìn phía những người áo đen này, ánh mắt có chút kinh ngạc. Quỷ Linh cung là toàn bộ Bắc Nguyên nhất làm người chán ghét tồn tại, nhưng đồng thời, cũng là làm người ta sợ hãi nhất tồn tại. Đệ tử Quỷ Linh cung đều là một nhóm chịu đủ tôi luyện kẻ ám sát, nắm giữ đủ loại ám sát chi thuật. Có thể lặng yên không tiếng động đánh giết được nhân. Nguyên cớ, bọn hắn chủ yếu bằng mọi cách chỉ để ý có thể hay không đánh giết được nhân, không chú ý sử dụng loại thủ đoạn nào. Quỷ Linh cung kinh khâu kéo xuống mũ trùm, một đầu màu đen tóc ngắn có phần bị chú ý, trầm giọng nói, các vị hà tất như vậy sợ hãi chúng ta? Ai biết các ngươi có thể hay không đột nhiên tới bên trên đồ đao. Cổ thú Bắc tộc thái qua lướt qua, nữ khí tràn đầy miệm mai. Kinh khâu nhạt nhẹ âm thanh nói, ngươi quá lo lắng, chúng ta ý tại đường trần. Nói xong, mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Quỷ Linh cung xuất động nhiều người như vậy cũng chỉ là vì ám sát đường Trần một người, cái này cũng có vạch Trần Thiên Hoang. Ngươi có thể cho ngươi, Chí Tôn Thánh Châu Bảy có thể chuyển nhượng cho ta." Vương Chiến mở miệng nói một tiếng, trên mặt tràn đầy nghiền ngẫm. Mọi người tại đây cũng không phải là tầm thường, nháy mắt minh bạch dụng ý của Vương Chiến. Hắn làm như vậy, đã có thể thoải mái đạt được Chí Tôn Thánh Châu Bảy, lại có thể hoàn mỹ bảo lưu thực lực của mình. Càng là lão luyện giá thú, liền càng biết tu liễm răng nanh. Kinh Cấu nhìn về phía Vương Chiến, cau mày, theo sau mở miệng nói, "Ta vì sao muốn cho ngươi hai quyển tiên khí đổi lấy Chí Tôn Thánh Châu Bảy?" Vương Chiến hai đầu lông mày ẩn chứa ngạo nghễ, lập tức đưa ra trả lời. Hốt. Trình tọa tiểu lâu vang lên hít một hơi khí lạnh tanh âm, tất cả mọi người chấn kinh nhìn về Vương Chiến. Hai kiện tiên khí. Phải biết, tiên khí biết bao chân quý, rất nhiều người dùng hết một đời đều không thể chạm đến tiên khí. Vị này Vương gia tương lai chẳng tiền, mới mở miệng liền là hai kiện. Kinh cấu hơi hơi lắc đầu, Chí Tôn Thánh Châu bài dính dáng đến Cửu Tiên thần tảng, ngươi nếu thật muốn, ba kiện tiên khí. Trên mặt mọi người kinh hãi càng đậm, tay cầm lấy chén rượu cũng đang run rẩy. Ngươi chảo giá quá cao, hơn nữa, Đường Trần không phải người thường cũng không có dễ dàng như vậy đã thủ. Vương Chiến mày kiếm nhíu lên, khoát tay nói: "Vậy liền dựa mắt mà đợi." Quỷ Linh cung chín người cùng tiếng cười lạnh. Tiểu lâu só sỉnh. Lam Cống Tu yên tĩnh ngồi ngay thẳng, không nói một lời, biểu hiện đến rất điệu thấp. Không biết làm sao, hắn đầu trọc không cho phép hắn điệu thấp, bóng loáng, không nhiễm chân thế, kém chút sáng mù vô số người mắt chó. Lam Cống Tu đem vừa mới đối thoại thu vào trong hai, trên mặt hiện lên vừa ý lún đồng tiền, "Rất tốt, các ngươi liền liệu liệu cho ngươi chết ta sống, lương bại câu tường, đến cuối cùng ta đi ra thu thập tàn cuộc." Nắm giữ một kiện tiên khí hắn Giờ phút này vô cùng bảnh trướng, đầy trong đầu đều nghĩ đến báo thủ, đến lợi, nhất phi trùng thiên, đến mức lam hiểu cùng lăng đẳng, ngựa ngủng. Hai người này là vị nào, hắn thế nào không có nghe qua. Thiên Sơn Cứ Điểm trên không, một vòng ngân mang lặng yên lở rộ. Tự nhiên chính là Đường Trần đáng người. Vô vụ. Đột nhiên ở giữa, Đường Trần cảm giác được thế giới trùng tử truyền đến một tia ba động. Thuần theo ngóng nhìn đi qua, đúng là Tuần Dương lão tổ tặng cho Châu Bài. Chỉ thấy Châu Bài lưu chuyển lên lờ mờ qua mang, nhìn bộ dáng này, tựa hồ tại Thiên Sơn Cứ Điểm có thuộc về khảo nghiệm của nó cùng lúc đó, trong Tử Lâu cổ thú Bắc tộc Thái Qua cũng lấy ra đại tôn thánh châu bài, cùng trong tay Đường Trần đại tôn thánh châu bài đồng dạng, đều là lưu chuyển lờ mờ qua mang, giữa lẫn nhau còn có mỏng manh của minh. Thái Qua vô cùng ngạc nhiên xông ra Tử Lâu, nhìn quanh bốn phía, lập tức khóa chặt Đường Trần. Trên mặt Đường Trần cũng có vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh khôi phục như thường, hướng về Thái Qua gật đầu ra hiệu. Hắn hướng chúng nữ mỉm cười nói, "Đi thôi, chúng ta tạm thời tại đây ở lại." "Tốt." Chúng nữ thản nhiên đáp lại. Trong Tử Lâu, mọi người đối với Đường Trần đến, cũng không có cảm thấy bất ngờ. Thiên thánh không gian cư điểm liền nhiều như vậy, rất dễ dàng liền đột vại. Quỷ linh cung kinh khấu cười nhẹ nói, trò hay liền muốn mở màn. Tiếng nói rơi xuống đất, Quỷ linh cung chín người quỷ mị biến mất không còn tăm tích. Thất phu vô tội hoại bích kỳ tội, nếu không chí tôn thánh châu bảy, đường Trần có lẽ còn có thể bảo trụ một cái mạng. Chúng cảm thán liên tục. Đó là hắn đáng đợi. Vương chiến đang hùng cùng Lam Cống tu thì là cười lạnh không thôi, bày ra một bộ xem kịch vui dáng dấp. Láo nháo ăn một pháo lẻ lút. Chương 305, Tuyế nguyệt than thở, ám sát triệt để thất bại. Linh Sơn. Đêm chìm như nước, Vạn vật yên tĩnh, trong đỉnh núi viện lạc thanh tịnh lại tĩnh tề. Bên trong hồ có tu lương đỉnh, Đường Trần xếp bằng ở cái này, chính giữa cùng chúng nữ trêu ghẹo nói chuyện thiếm, làm cái này tịch mịch ban đêm tăng thêm rất nhiều xuân sắc. "Chủ nhân, khối này châu bài tới từ thuần dương lão tổ." Sư Lăng Môn kéo dài thân thể mềm mại, lộ ra ngoài da mạng lớn tuyết trắng, một mặt nhu mị hỏi. "Đường Trần vuốt vuốt đại tôn thánh châu bài, gật đầu nói, sư tôn biết được ta muốn đi tới Bắc Nguyên, cho nên đem tặng cho ta, bây giờ nó có chỗ gì động, phải nói rõ nơi đây có chỗ khảo nghiệm." Chúng nữ giật mình, Khó trách Đường Trần quyết định tại đây ở lại. Đang lúc chúng nữ muốn truy vấn thời điểm, Đường Trần đột nhiên nói, "Thời điểm không còn sớm, các ngươi cái kia nghĩ ngơi." Trong lời nói, Đường Trần khẽ nhếch khóe miệng, quanh thân cùng sợi tóc phát ra tia quang, tuấn tú vô song khuôn mặt lộ ra một chút bá đạo ý. Chúng nữ thấy thế, lập tức cảm giác tâm hồn run rẩy không ngớt. Các nàng không nghĩ tới, trước kia Ôn Nhu hiền hòa Đường Trần, lại có thể còn có bá đạo tổng tài một mặt. Cuối cùng, chúng nữ khó mà chống lại, quỳ thần xui khiến gật đầu ứng hảo. Đường Trần đưa mắt nhìn chúng nữ rời đi lưng đỉnh, bản năng vô cực sớm đã thôi động, cảnh giác cảm giác buốt vía. Tại đường Trần trong tầm mắt, lưỡng đỉnh các nơi lan tràn ra hư không lực lượng. Loại này hư không lực lượng rất khó cảm thấy, để người khó lòng phòng bị. Nguyên nhân chính là như vậy, Đường Trần mới sẽ đẩy ra chúng nữ. Cùng một thời khắc, tất cả võ giả cùng thiên kiêu đều muốn tầm mắt rơi vào trên linh sơn, ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng tò mò. Quỷ Linh cung thật dám động thủ sao? Đường Trần là thuần dương lão tổ thân truyền đệ tử, bảo bối cực kỳ, Quỷ Linh cung không sợ dẫn tới trả thù sao? À, liền không Quỷ Linh cung không dám giễu người, nhất là cái kinh khấu kia, vô pháp vô thiên không nói, thực lực cũng vô cùng cường hãn. Chuyên văn hắn đã từng trọng thương qua một vị trung vị tiểu thánh. Lời ấy rơi xuống đất, mọi người phải sợ hãi. Trong bầu trời đêm, thanh kiếm chiến xa bên trên. Vương chiến ngồi xếp bằng, sau lưng thì là tùy tùng cùng vương gia con cháu. Chân nhân cảnh trọng thương thánh nhân, cái kinh cấu này thật có mấy phần bản sự. Một đêm này, càng ngày càng thú vị. Hắn nghe được mọi người lời nói, trong lòng bội phát cảm thấy chờ mong. Đang hung cùng Lam Cống Tu cũng đang chú ý bên này. Hai người khệ miệng đều có giữ tận ý, muốn nhìn thấy đường Trần chết thảm hình ảnh. Trong linh sơn, đêm càng ngày càng yên tĩnh. Tiến tính đến tiếng côn trùng kêu vang đều không có, một lần để người dâng lên không hiểu sợ hãi. Ầm. Không có dấu hiệu nào, chỉnh tọa lương đỉnh vỡ nát ra, hóa thành vô số mảnh gỗ vụn bay về phía bốn phương tám hướng. Chín đạo thân ảnh đen kịt hiện lên, phản phất đi qua trăm ngàn lần diễn dịch cái kia, rất có ăn ý thẳng hướng đường Trần các nơi bộ phận quan trọng. Trái tim, phía sau cái cổ, cổ họng. Việt Thái Dương, ám sát góc độ tàn nhẫn, giống như diêm vương lấy mạng. Đối cái này, Đường Trần sớm có dự liệu, toàn lực vận chuyển bản năng vô cực. Trong khoảnh khắc, Quỷ Linh cung chín người động tác chậm lại. Thân hình nhẹ nhàng lắc một cái, liền là tránh ra tất cả sát chiêu. Một nhóm người trẻ tuổi có chuẩn bị mà đến, liên thủ đánh lén ta 19 tuổi lão đồng chí, quả thực không nói võ đức. Đường Trần chân đạp hư không, mỹ mạo phảng phất giống như trúc tiên, chân sinh nguyệt hoa, quan sát chín người giống như thần linh quan sát sâu kiến, tư thái thật là tùy ý. Một màn này để kinh khấu đám người triệt để choáng váng. Bọn hắn có đoán trước qua, Đường Trần có lẽ có thể né tránh lần này ám sát. Lại không nghĩ rằng, Đường Trần có thể như vậy thoải mái tùy ý, liền như làm một kiện bẽ nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Kinh khấu trước tiên lấy lại tinh thần, gầm nhẹ nói, hư không thần thuật. Hưu một tiếng, chín người lại lần nữa dung nhập hư không, hoàn toàn biến mất tung tích, tựa như trốn vào mặt khác một vùng không gian. Linh Sơn bên ngoài, mọi người thấy đường Trần tại như vậy dạy đặc ám sát bên trong thoải mái đào thoát, trong lúc nhất thời kinh ngạc phải nói không ra lời nói tới. Vương Chiến mày nhíu lại gấp, thật lâu không nói một lời. Như đổi lại là hắn, đều không dám đảm bảo có thể làm được trình độ này. Theo sau, trên mặt Vương Chiến hiện lên lún đồng tiền, ngạo nghễ nói, xem như đối thủ của ta, nếu là không chút thực lực, vậy liền quá không thú vị. Trong Linh Sơn, Tĩnh mịch lại lần nữa tràn ngập cả vùng không gian. Đường Trấn đứng chắp tay, khóe mắt liếc nhìn bốn phía, lạnh nhạt nói: "Là các ngươi tự mình mà tới, vẫn là bị người thuê. Người sắp chết, biết được nhiều như vậy làm gì?" Một đạo âm linh nhâm thanh không biết từ phương nào truyền đến. Sau một khắc, Quỷ Linh cung chín người lại lần nữa hiện lên, lặng yên không tiếng động thẳng hướng Đường Trấn. Tuế Nguyệt than thở. Đường Trấn vẫn như cũ không động thân thân thể, hờ hững phun ra một lời. Trên cánh tay phải, vô số tuyết nguyệt phù văn lăn tràn. Chí tôn cốt bạo phát. Đột nhiên, phương viên trong vòng 100m, Tuế Nguyệt trôi qua nhanh như chớp. Một tiếng thương xót tiên nhân thở dài, vang vọng bát phương. Quỷ Linh cung trong đó 8 người động tác chậm lại, khuôn mặt giàn ruồi, tóc đen biến tóc trắng, răng chớp già, chớp mắt hóa thành cổng lưng lão nhân. Thời gian, ngươi trong tay nắm giữ thời gian bí thuật chí tôn cốt. Kinh cấu vừa sợ vừa giận, tay hắn nắm sát tiên truy, quanh thân toát ra tiên quang, khó khăn lâm chống lại tuế nguyệt chi lực ăn mòn. Thế nhưng, cho dù hắn có sát tiên truy bảo vệ, khuôn mặt cũng tại từng bước biến thành giàn ruồi, tinh khí tùy ý trôi đi. Lời này vừa nói ra, vô số người chấn động. Đường chân người mang tiên tiên hồn độ thể, lại có chí tôn cốt. Ngươi lời nói thật nhiều. Dương Chân chập chỉ thành kiếm, thẳng chém Kinh Câu đầu. Kinh Câu lập tức phát ra một đạo gào thét. Sát tiên truy bắn ra hàng quàng, tiếp xúc đến kiếm mang ném mắt, cứ thế mà thay đổi kiếm mang quy tắc. Phốc một tiếng, Kinh Câu cánh tay phải rạn nứt, máu tươi như chú. Nhưng mà, Kinh Câu không có chút nào tái chiến ý niệm, hư không lực lượng quét sạch mà ra, cũng không quay đầu lại thoát đi nơi đây. Còn thừa tám người sớm đã vô lực tái chiến, tại dưới đất hấp hối. Tối nay ám sát, toàn diện thất bại. Ngoài giới, mọi người vô cùng thấy rõ ràng một màn này. Quỷ Linh cung chủ giấu kín tại trong hắc ám, không biết làm vẻ mặt gì, nhưng hắn cái kia run rẩy kịch liệt thân thể, đủ để biểu lộ rõ ràng giờ phút này nội tâm của hắn đến cùng có biết bao phẫn nộ. Không giết người này, ta Quỷ Linh cung có tại Bắc Nguyên đặt chân. Quỷ Linh cung chủ nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng. Keng! Vừa dứt lời, một vòng lăng lệ kiếm quang nở rộ, đồng thời kèm theo hờ hững tiếng nói, "Vậy ngươi cũng ở lại đây đi." Quỷ Linh cung chủ kinh hãi, nháy mắt quên đi vừa mới phẫn nộ, trực tiếp độn hư không, đến đây bỏ trốn mất dạng. Không trung, một bộ áo gai dịch tự tại đạm mạc thủ kiếm. Trên mặt không chút biểu tình, người ngoan thoại không nhiều. Mối đại tông môn thế lực thấy thế, không khỏi nhịn không được cười lên. Tối nay, vô luận là Thiên Thánh Cung Gian, vẫn là Băng Hoang thần địa, Quỷ Linh Cung đều lấy kết cục thảm bại, rất chật vật. Linh Sơn bên ngoài, một đám tiên kiêu nhìn thấy kinh khấu chật vật mà chạy, đều là khó nén thất vọng. Liên Âm Hiểm Bí Hiểm Quỷ Linh Cung đều giết không được Đường Trần, hỏi thử bọn hắn còn có cái gì cơ hội. Đường Trần quả nhiên là đến trời cung chiều người. Tiên Tiên Hỗn Độn Thể, Chí Tôn cốt, còn có nhiều thiên khí, nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, dù cho là một đầu heo cũng có thể thoải mái tiến. Vốn cho rằng lại là cho hay, không ngờ là vừa ra náo kịch. Mọi người thở dài không thôi. Thanh kiếm chiến xa bên trên, vương chiến quan sát đường Trần, trong mắt chiến ý bộc phát dày đặc. "Ta chí tôn thánh châu bài, ngươi nhất thiết phải cất kỹ, miễn cho bị người khác cướp đi." Hắn đối đường Trần cách không kêu gọi đầu hàng, lời nói hiển thị rõ cao ngạo. Nghe vậy, đường Trần trợn trừng mắt. Nội tâm đoán thầm nói, "Trảnh cái chửi, sớm tối đem diện mục thật của ngươi kéo xuống tới." Chương 306, dáng dấp đẹp trai là lỗi của ta sao? Ta có phải hay không dùng sức quá mạnh? Ám sát thất bại, kinh cấu trọng thương mà chạy. Lối cái này, Đường Trần cũng lười đến đuổi theo. Dù sao hắn có bản năng vô cực, bất luận cái gì ám sát đều là cho không. Đường Trần lại có thể người mang chí tôn cốt. Thái Qua hồi tưởng vừa mới một màn kia, nội tâm nhịn không được run. Chí tôn cốt là bẩm sinh thiên phú, người khác không cách nào tu luyện. Theo lấy cảnh giới tăng lên, bài ra uy lực cũng sẽ tăng mạnh. Nhất là dính đến thời gian cùng không gian chí tôn cốt, đủ để cho tất cả tu giả đỏ mắt thèm muốn. Nguyên bản Thái Qua còn đang hoài nghi phía trước Đường Trần chiến tích là không là thật. Hiện tại, hắn lại không một tia nghi vấn. Ta cùng hắn Châu Bảy có chỗ gặp mình. Có lẽ thuộc về cùng một trận hàm nghiệm. Thái Qua thấp giọng cô, hắn đang nghĩ còn nên hay không cùng Đường Trần phối đáp lời, lấy cái này triền lộ thiện ý. Lúc này, Diệp Khinh Nhu bay lên trời, tràn đầy lo lắng nói, "Tiểu sư thúc, ngươi không sao chứ? Một nhóm hạng giá áo túi cơm, không cần lo lắng." Đường Trần cười nhạt một tiếng. Nghe vậy, một đám tiên tiêu khệ miệng co giật. Kinh cấu từng trọng thương trung vị tiểu thánh, vậy cũng là hạng giá áo túi cơm? Bất quá, Quỷ Linh cung chín người, một người tay cụt mà chạy, tám người bị tức đoạn sinh cơ, ám sát triệt để thất bại. Như vậy chỉ tích Đường Trần chính xác có tư cách nói loại lời này. Lam Cống Tu hừ lạnh nói, thật là một nhóm phế vật, liền đánh lén cũng sẽ không, ta nhìn Quỷ Linh cung chỉ là chỉ là hư danh mà thôi. Tay hắn nắm hoàng kim mảnh che tay, không chút nào sợ hãi trọng thương tính cấu. Đang Hùng Đồng Dạng lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Trần, cũng là không nói một lời, mặt mũi tràn đầy cẩn thận. Hết thảy chờ Thiên vận đại cung mở ra, tuyệt không thể hành động theo cảm tính. Hắn thu lại tâm tình, lặng yên không một tiếng động rời đi nơi đây. Thấy vậy, mọi người cũng tan tác như chim ong, nhưng lưu lại rung động trong lòng bọn họ lại thật lâu không thể tan đi. Sáng sớm hôm sau, Thiên Sơn Cứ Điểm trên không hiện ra Cổ lão Đường Vân, như tiên thần đạo vận chói mắt, là gần tại vô số người trong mắt. Hôn qua ta đã thấy, hẳn là Đường Trần cùng Thái Qua khảo nghiệm. Hai người cộng minh khảo nghiệm, này ngược lại là thú vị. Nghe khảo nghiệm sẽ theo lấy Châu Bài người chấp trưởng mà thay đổi, Đường Trần như thế cứng hãn, khảo nghiệm nhất định bất phàm. Mọi người trông mong ngóng nhìn tương cùng. Vương Chiến đang cùng Lam Cống tu đồng dạng mật thiết chú ý. Bọn hắn đều là bí mật quan sát, xem xét thời thế, muốn tìm đúng cơ hội làm một lần đến lợi ngư ông. Trong đám người Việt Phong Chân Tiên thân ảnh hiện lên. Hắn nghe được mọi người nói, gan giọng cười nói, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Đường Trần. Cùng mọi người khác biệt. Lần này, hắn đã là vì đạt được chí tôn Thánh Châu Bảy, cũng là vì tu hoạch Đường Trần tính mạng, có thể nói bằng chứng tụ cùng. Trên không trời, Thái Qua tư thái uy mãnh, rồng dáng dấp hổ cốt, trán có ô quang luân chuyển, hiện ra một cái sừng, mặt mũi lăng lệ, chớp trưởng Châu Bảy. Trong linh sơn, Đường Trần lên trời mà lên, rũ mạo tuấn tú, cực giống trúc tiên, áo trắng như tuyết, múa may theo gió như đạp nguyệt hoa sóng nước mà tới. Một đám phái nữ tu giả thấy thế, đều phương tâm rung động, mi mâu si mê. Đến mức những cái này phái nữ tu giả đạo lữ, thì là dùng ngăn người ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Trần. Mơ hồ cảm giác trên đầu có một vệt lục quang chiếu xuống. Dáng dấp đẹp trai lạ lối của ta sao? Trong lòng Đường Trần kêu khổ thấu trời. Hắn không để ý đến những người này, đối Thái Qua hơi hơi ô quyền, xin nhiều chỉ giáo. Có thể cùng Đường huynh cùng nhau khảo nghiệm, cũng là duyên phận. Thái Qua đồng dạng chắp tay, trên mặt lún đồng tiền hòa nhã. Theo sau, hai người giơ lên đại tôn thánh châu bài, chiếu một phương hư không. Vô vụ Hư không ầm vang bang liệt, như pha lê vỡ vụn thành từng mảnh, hiện ra một mảnh xương mù hắc ám cảnh trí. Đường Chấn vô ý tức thúc dục hỏa nhãn kim tinh, nhìn thấy cũng không phải là tà khí, vừa mới hơi hơi nuối lòng một hơi. Cái này thật không phải Đường Trần cẩn thận quá mức, mà là cùng nhau đi tới, tà khí đều là bất thình lình xuất hiện. Cẩn thận một chút đều là không sai. Từ xưa đến nay, thiên tiêu vô số, chúng ta đạo vận đều tại trong đó, thắng nhưng giành được nghĩ thầm độ vận, bại lại không có duyên. Một tiếng sấm rền thanh âm nổ vang, vang vọng tại thiên sơn nội ngoại. Dứt lời, thương khung lại lần nữa vỡ vụn một chỗ. Hà Cám bị xua tán đi ra, tràn ngập ra một mảnh vòng tròn mê mụ. Trong mê mụ, lần lượt từng bóng người ngang nhiên mà đứng, khí chất phi phàm, đều có thể trấn áp một phương thiên địa. Hàn Long, Kiếm Tiên Tử, Quyền Bá, Hồ Khiếu Thiên. Bọn hắn đều là quần tiên tranh bá thời đại truyền kỳ Thiên Tiêu, mỗi một cái đều từng tại chân nhân cảnh chiến thánh. Đây là một nhóm chân chính quái vật. Có người nhận ra vòng tròn mê mụ bên trên Thiên Tiêu, ngay tại chỗ ngốc trẻ ở. Mọi người càng là hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ muốn cùng cổ tiên kiêu đánh một trận? Thái qua con người run rẩy kịch liệt. Trước mắt khảo nghiệm lại muốn hắn cùng quần tiên tranh bá thời đại truyền kỳ tiên tiêu chiến đấu. Đây không phải đang tìm cái chết sao? Chỉ là khảo nghiệm đều không thể thông qua, ta khuyên ngươi vẫn là đem chí tôn thánh châu bài ngoan ngoãn giao ra. Vương Chiến nhìn thấy một màn này, nội tâm đồng dạng không ngừng rối dậy, ngoài miệng lại chế nhạo khiêu khích. Lam Cống Tu cũng cởi khởi nói, kịp thời từ body giữ lại một đầu mạng nhỏ còn có thể sống tạm số dưới. Chúng lữ nghe thấy Lam Cống Tu âm thanh, ánh mắt nháy mắt biến đến âm trầm. Nhất là Lam Tư Nguyệt, hận không thể đem hắn rút gần lỗ ra. Đối với ngoại giới hỗn loạn, Đường Trần không nhìn thẳng. Một đôi tròng mắt nhìn về cổ Thiên Tiêu, nội tâm chiến ý bốc lên không ngớt. Hắn thấy, có thể cũng đã từng truyền kỳ Thiên Tiêu giao thủ, chính là một kiện cực kỳ thú vị sự tình. Mở. Đường Trần chân sinh tiên quang, đứng chắp tay, trước tiên mở miệng kêu chiến. A! Quên bá một thân Bắc Thỉ đấu trùng tiên lưu, thét dài ở giữa, hai tay như nắm thương cùng, nội anh mà xuống, tựa như có thể đánh nát cả hồn, tái tạo âm dương. Một quên này để vô số người trố mắt bát muồm. Đừng nói một trận chiến, chỉ là như vậy nhìn chăm chú liền để bọn hắn sợ hãi. Tuế Nguyệt than thở. Đường Trần lĩnh hành phạt tiên diễn quát động non rồng, cánh tay phải chí tôn cốt lập lòe tuế nguyệt phù văn, nên chiến quyền bá. Oeng! Thần uy kích động va chạm, chỉ thấy quyền bá bị đánh bay ra ngoài, chớp mắt hóa thành vô tận cho tàn, căn bản chịu không được chí tôn cốt thời gian thần lực. Đường Trần sững sốt một chút, vô ý thức gãi gãi đầu, thấp giọng nói, ta có phải hay không dùng sức quá mạnh? Phốc! Quan chiến mọi người miệng phun linh huyết, kém chút bị dọa chết tươi đi qua. Chẳng lẽ liền cổ thiên kiêu đều không làm gì được Đường Trần? Trái lại một bên, Thái Qua cùng một vị cổ thiên kiêu chiến đấu, đánh đến mức dị thường quyết liệt, chỉ bất quá thái qua cũng là rơi vào thế bất lợi, bị đơn phương áp chế, ngay cả thở đều dị thường khó khăn. đem hai cùng so sánh, khoảng cách quá rõ ràng. Một lần để người khóc cười không được. Băng Hoang thần địa. Mọi người ngây ra như phỗng, miệng có thể miễn cưỡng nhét xuống một cái trứng vịt. Quyền bá danh xưng một quyền định càn khôn, thiên phú có thể nói yêu nghiệt, mặc dù hắn chỉ là chân nhân cảnh, nhưng vẫn là bị Đường Trần miêu sát. Tiên Lạc thời đại còn có thể xuất hiện Đường Trần loại thiên phú này yêu nghiệt hà người, quả thực là khó gặp. Đường quên, Đường Trần là một tên kiếm tu, mà hắn chưa bao giờ xuất kiếm. Một đám trưởng bối cảm khái không thôi. Đường Trần hành không xuất thế, đã là thời đại may mắn, nhưng cũng là cùng một thời đại thiên kiêu các ngộ. Vương gia vô cùng khó chịu, nhìn không được Đường Trần như vậy làm náo động. Vương Tiêu cười lạnh nói, "Có ta Vương chiến tự sẽ đánh vỡ gông cùm xiềng xích, trở thành duy nhất cho tiên, Đường Trần chỉ là đá đặt chân thôi." Không ít người trong bóng tối gật đầu, Vương chiến thật có như vậy tiềm năng. Ánh sáng đom đóm cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng, thực tế buồn cười. Dịch tự tại đột nhiên nói một câu, mỗi một chữ, mỗi một từ đều ẩn chứa chua cay chế giễu. Vương gia lập tức giận dữ, lại chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng liền không cần phải nhiều lời nữa. Chương 307, bại thiên tiêu, qua khảo nghiệm, không phụ kỳ vọng. Thiên Sơn cứ điểm bên trên, tất cả mọi người đang nhìn chăm chú Đường Trần cùng Thái Qua khảo nghiệm. Chỉ bất quá, Thái Qua sắp khóc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới lần này khảo nghiệm lại là gian nan như vậy, toàn thân bị đè lên đánh, không hề có lực phản thủ. Đối đầu Thái Qua chính là kiếm tiên tử, tại chân nhân cảnh liền tạo ra thuộc về mình thánh nhân pháp. Thập tự thanh kiếm. Kiếm tiên tử áo xanh phiêu đãng, lấy chỉ thay mặt kiếm, tại hư không gạch ra thập tự. Kiếm mang quán xuyên thương khung. Giống như tạo thành một tòa vĩnh hằng lao tù giam cấm Thái Qua, muốn để hắn tiếp nhận một thế cha tấn. Giác Hoàng Quang. Thái Qua quát lên một tiếng lớn, một sừng giận tuôn ra thần quang đen kịt, ba phủ bắt phương, thôn nạp qua mang, hung mãnh đánh về thập tự kiếm mang. Nhưng mà, vĩnh hằng lao tù cũng là lũ lũ không động. Thần quang đen kịt vừa mới tiếp xúc, liền lặng yên biến thành hư vô. Chém. Kiếm tiên tử đầu ngón tay khinh vũ, thập tự kiếm mang chém xuống, nghiền ép trời cao. Thái Qua hoảng hốt, nhất thời ngốc lăng tại chỗ, chỉ có thể trợn mắt nhìn xem kiếm mang hung mãnh đánh giết mà tới. Diệt. Tốc độ ánh sáng thời khắc Một lở như thần ngữ rơi xuống đất, quét sạch ra tịch diện khí tức, một lần hành động nghiền nát thập tự kiếm mang. Lại thấy Đường Trần đập sợ mà tới, trực tiếp rơi xuống trước người Thái Qua, bay đầu ngưng thanh nói, "Không, có sao chứ?" "Không sao." Thái Qua nhẹ nhàng tựa ra, cảm kích ôm quyền nói, "Ngươi cũng không phải là không thể một trận chiến, chỉ là bởi vì quan hệ của ta, dẫn đến khảo nghiệm độ khó đột nhiên tăng, không bằng còn lui sang một bên." Đường Trần ăn ủi. Mọi người một trận khóc cười không được. Đây không phải biến tướng tại nói Thái Qua đồ ăn sao? Thái Qua cũng là lộ ra cười khổ. Hắn biết rõ chính mình không có phần thắng chút nào, dứt khoát tối lui đến một bên, toàn quyền giao cho Đường Trần xử lý. Chỉ thấy Đường Trần ngồi xếp bằng hư không, hướng về kiếm tiên tử khoát tay áo, cười nhạt nói, "Tiên tử có thể cùng ta luận kiếm nhất trận." Nghe vậy, mọi người càng hảo cảm hiếm thấy. Một chút kiếm tu nội tâm thì là kích động không thôi. Bây giờ kiếm tu Đường Trần cùng Cổ Thiên Kiêu kiếm tiên tử luận kiếm. Đây là một trang vượt qua thời đại tỷ thí, càng là hai cái thời đại thay đổi. Tuy nói trước mắt kiếm tiên tử chỉ là một tia lạc vận, thế nhưng, làm nàng nghe được Đường Trần khiêu chiến, hai con ngươi cũng là hơi hơi sáng lên lập tức lấy ngồi xếp bằng tư thái đó lấy. Thiên Diễn, Kiếm Tiên Tử khen nói một lời. Đỉnh đầu, một vòng thần quang xông lên mây xanh, diễn hóa thành một thanh kiếm áo, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Kiếm chỉ một điểm, bảo kiếm vũ động. Một cỗ ẩn chứa vô thượng khí phách kiếm uy phòng lên tại thương khung ở giữa. Đối diện, Đường Trần thanh nhã như tiên, khép hở hai mắt. Áo trắng run rẩy ở giữa, sau lưng diễn hóa ra một tôn đỉnh tiên lập địa áo trắng trấn ảnh, bất ngờ chính là Vô Ngã Kiếm Tâm. Một bộ áo trắng kinh thế người, mũi tay trái phụ, tay phải cầm kiếm, hắn con mắt như có thể phá thiên chém. Trên trời dưới đất, chỉ hắn chi tôn. Đường Trần Kiếm Tâm đã thành nhân hình, người này kiếm đạo đến tuột cùng đạt tới loại nào tình huống? Một đám kiếm tu hoảng sợ. Đại bộ phận kiếm tâm lấy kiếm hình dạng thái xuất hiện. Vô Nga Kiếm Tâm cũng là nhân hình, diện mạo cùng Đường Trần càng là nhất trí. Chỉ thấy áo trắng thân ảnh khinh vũ trường kiếm, kiếm quang lưu biển, trước mắt bao phủ hết thảy, càng bao phủ kiếm tiên tử ngút trời bảo kiếm. Nhân kiếm hợp nhất, ra thua đến không an. Mên Ngung kiếm quang bên trong, truyền đến một đạo cảm khái tiếng nói. Kiếm tiên tử hai con ngươi thư thái, tự lẩm bẩm từ từ tiêu tán. Luân kiếm Đường Trần thắng. Đường Trần nhìn kiếm tiên tử biến mất phương hướng, hơi hơi khom mình hành lễ. Hắn rất ít tại cùng cảnh giới bị buộc ra vô ngã kiếm tâm. Kiếm tiên tử thuộc về đệ nhất nhân. Người nào dám cùng ta lại đến một trận chiến? Đường Trần tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới chậm chậm đứng dậy, hai con ngươi liếc nhìn toàn trường, một cỗ hảo khí trực trùng vân tiêu. Đến tận đây, không còn có người nói Đường Trần phách lối, bởi vì hắn có phách lối tứ bản. Oeng. Càn Khôn bất ngờ rung chuyển, Tử Kim Long khí đi ngang qua ngàn dặm địa phương. Một tên người mặc cẩm tú hoa bảo thanh niên chậm chậm mà tới chính là hạ hầu hoàng tử. Gia Thiên tử long ẩn. Hạ hầu hoàng tử trách giải, long khí sôi trào, một điểm tử quang bộc phát ra, như vạn trượng thần mang chiếu rọi cửu thiên thập địa. Trong trượng to lớn thần ấn bị tử kim thần long chế trụ, từ trên trời giáng xuống, thế phải trấn áp đường trận. Ầm ầm. Khí tức rủ xuống thời điểm, thiên sơn cứ điểm núi rừng đều là hóa thành một biển, căn bản không chịu nổi hạ hầu hoàng tử thần lực. Đấu chiến thánh pháp. Đường trấn hai con người bắn mạnh thần quang, lấy chỉ thay mặt kiếm, gơ nhẹ thập tự, tựa như cắt ra trời cao, tạo thành vĩnh hằng lao tụ tụ hỗn tử long thần ấn. Vô số người nhìn đến đây, trong lúc nhất thời đờ mọng. Đây không phải kiếm tiên tử võ học sao? Đường Trần chỉ nhìn một chút liền có thể hoàn mỹ khắp theo nét vẽ đi ra. Vương giả chỗ tồn tại, phàm nhân ngưỡng mộ. Hạ Hầu hoàng tử ánh mắt lộ ra vẻ hứng lệ, như nộ long bạo phát, liền ép lấy thập tự kiếm mang, không ngừng trùng kích vào đi. Lúc này, Đường Trần quanh thân lưu chuyển ra quần sáng màu vàng, như Phật quang sơ hiện, chiếu rọi chúng sinh. Từ bi trưởng, một trường đánh ra, vạn vật tiến tĩnh. Chỉ có màu vàng Phật trưởng nghịch thiên mà lên, chụp về phía Tử Long thần ấn. Giang dã Từ Long thần ẩn băng liệt, hạ hầu hoàng tử bị trấn thành bốn miện, hóa thành lịch sử buổi trận. Đồng thời, Đường Trần thân hình nhanh lui lại, năm ngón hơi hơi phát run, trong mắt cũng là chiến ý dâng cao. Không hổ là Cổ Thiên Kiêu, đánh liền là thoải mái. Thắng, thắng. Vô luận là Thiên Sơn Cứ Điểm, vẫn là Băng Hoang Thần Địa, tất cả mọi người lâm vào trong ngạc nhiên. Liên đã từng đế hoàng đều bại bởi Đường Trần. Hắn đây là muốn vô địch tại thế. Đang Hồng Chua sốt nói, một đạo thần vận mà thôi, căn bản nói rõ không được cái gì, hạ tất ngạc nhiên. Ngươi liền tôn tôn đều đánh không được. Có tư cách gì tại nơi này kỵ kỵ bye bye? Thất Dương Thánh Nữ Mỹ mâu lạnh lẹ, mở miệng châm biếm nói, lập tức, không ít người cười lên tiếng tới. Đang hồng thì là lạ mặt buồn bực sắc. Nữ nhân này luôn bốc người vết sẹo, quả thực đáng giận. Lúc này, Thương khung nghiền nát cảnh tượng chậm chậm khép lại. Mây mù bên trên cổ thiên tiêu, đều là nhìn chăm chú Đường Trần, sống lưng hơi cong, ôm quyền hành lễ, giống như hai cái thời đại giao tiếp. Đường Trần không dám thất lễ, đồng dạng ôm quyền không người. Khảo nghiệm thông qua. Thanh chặt chẽ âm thanh vang vọng tại Thiên Sơn cứ điểm. Thiên địa khôi phục nguyên trạng. Lờ mờ quang mang như cam lộ chiếu xuống tại Đường Trần cùng Thái Qua trên mình. Thái Qua kinh hỉ phát hiện, cảnh giới của hắn tăng lên, thương thế khôi phục như thường. Đường Trần cũng theo chân nhân nhị trọng tăng lên tới chân nhân tam trọng. Oeng, có ánh tiên quang rủ xuống. Một tòa lờ mờ đại lục bản khối trôi nổi tại Thiên Sơn cứ điểm bên trên. Đường Trần không do dự, lập tức cất bước trèo lên. Thái Qua do dự một chút, cuối cùng lựa chọn buông tha. Lần này khảo nghiệm nguyên cớ có thể thông qua, tất cả đều là dựa vào Đường Trần. Hắn đã là có thu hoạch, như hiện tại còn muốn đi kiếm một trận canh, vậy liền không nói được. Đại lục bản khối bên trên. Lam Dương Trần đặt chân nơi đây, tầm nhìn nhìn thấy chỉ có một tòa tản tạ bia đá, trên đó ẩn chứa bá đạo lại mãnh liệt kiêu ý. Dương Trần theo trong tấm bia đá phát giác được một chút hơi thở thân quen, lập tức chậm chậm quỳ xuống, cười nhạt nói, "Sư tôn, ngươi giấu đến thật là sâu." Hắn lấy ra hai mảnh tinh toạ ngộ đạo trà, nhẹ đặt ở trên đầu lưỡi, nháy mắt tiến vào trạng thái đốn ngộ. Oeng. Trong chốc lát, một đạo nổ mạnh chấn động thượng tường, như có tiên uy phun trào tại không. Đông Hoàng, Huyền Kiếm Đạo Tiên. Đang lúc bế quan thuần dương lão tổ đột nhiên mở hai mắt ra, Trên mặt hắn toát ra một vòng vẻ vui mừng, nói nhỏ: "Đồ nhị ngoan, ngươi quả không phụ ta kỳ vọng." Lão nháo ăn một pháo liền lút. Chương 308: Ta không phải cố ý, thế nào cảm giác tâm thật mệt. Tàn tạ bia đá phía trước, đường Trần khép lại hai con lơi, linh đài thư thái, đám chìm ở đốn mộ bên trong. Từ lúc hắn thành danh đến nay, sử dụng sở học đều là chính mình linh ngộ, hoặc là nguồn gốc từ người khác. Đến mức tuấn dương lão tổ võ học, thủy chung không được một thứ. Cái này tại trong lòng đường Trần một mực có chỗ tiến với. Nguyên cơ, hắn đang toàn lực lĩnh ngộ tuấn dương lão tổ lưu lại ký bí hy vọng có thể có thu hoạch. Thiên Sơn cứ điểm. Mọi người nhìn thấy một mảnh núi thây biển máu, như chém giết vô tận sinh linh ngưng kết mà thành, nhuốm đỏ nửa mảnh thiên địa. Rất khủng bố sát khí. Kiếm ý cơ hồn ngưng tụ thành thực chất, càng có một loại huyền diệu pháp tắc. Đường Trần xoay quanh mà ngồi, mỗi một lần hô hấp đều có thể dẫn tới bia đá của mình, chẳng lẽ hắn ngay tại lĩnh ngộ kiếm ý? Một màn này để mọi người khó nén kinh hãi. Ngay tại lúc này, sâu trong hư không truyền đến nhỏ không thể nghe được tiếng rung. Vương Chiến hai con ngươi hiện lên tà khí, hấp đồng hóa tà nhãn, cưỡng ép xuyên thủng hư không quá chặt một đạo thân ảnh quân thuộc. Kinh Cấu nguyên lai like hắn một mực tại chờ cơ hội. Vương Chiến vừa ý cười, hắn nguyên bản muốn có hành động, trước mắt cũng không vội xuất thủ, một bộ xem kịch vui dáng dấp. Một bên khác, Kinh Cấu ngay tại Lặng Yên không tiếng động tới gần đường trận. Bởi vì chịu đến chí tôn cốt ảnh hưởng, dung mạo của hắn phát sinh thay biến, đã có bước vào lão niên xu thế. Trên khuôn mặt, hận ý cùng sát ý tàn phá bốn phía. Lúc trước ta liền là lấy cái này trọng thương một vị trung vị tiểu thánh. Đường Trần, hôm nay ngươi tất chết. Kinh Cấu trong mắt trả thù khoái cảm bộc phát dày đặc. Hắn tựa như trông thấy đường trần chết ở dưới sát tiên truy, khóe miệng nở ra, thân thể càng là hưng phấn đến run rẩy. Lúc này, Sếp Bằng ở bia đá phía trước đường trần hơi hơi mở hai mắt ra. Sát lục và linh, không bằng gọi đồ tiên kiếm của ta." Hắn cười nhạt một tiếng. Hắc Huyền Tiên kiếm nắm ở trong tay, tùy ý lăng không chém tới. Hưu! Một kiếm giáng ra, thiên địa yên tĩnh. Tốc sát khí tức quá lớn liệt, như muốn độ thánh, độ tiên, độ thần, tàn sát văn quận, hết thảy không còn tồn tại. Huyết hải bành trướng, sóng dữ ngập trời. Kiếm quang phá vỡ thiên địa, miễn cưỡng chiếu vào mọi người tầm mắt. Lúc này, phốc một tiếng, nguyên bản dấu tại trong hư không kinh cấu, bị kiếm khí màu đỏ ngầm chém thành hai đoạn, từ trên cao rơi xuống, khổ cực vô cùng. Trang diện thoáng cái an tĩnh lại, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, một mặt kinh ngạc. Kinh cấu cũng quá thảm, muốn đánh lén lại bị một kiếm chém. Chỉ có thể nói kinh cấu tìm đường chết, nhất định muốn đi trêu chọc đường trần. Như chính diện giao phong còn chưa tính, tối thiểu là quang minh chính đại, hiện tại liền khó chịu, triệt để vượt sạch quỷ linh cùng mắt mũi. Bất quá, kinh cấu sinh mệnh lực vô cùng ngưng ngạnh, bị chém ngang lưng phía sau không có lập tức chết đi mà là nằm trên mặt đất không ngừng dãy rủa. Đường Trần buồn bực gãi đầu một cái, cấp bách lấy ra một khỏa đan dược bóp nát chiếu xuống tại trên mình kinh cấu, vậy mới kéo lại được một hơi. "Bàng Hữu, ta không phải cố ý." Đường Trần cười khổ nói. Mọi người khuôn mặt hơi hơi run rẩy, căn bản không tin tưởng Đường Trần nói vậy. Kinh cấu cũng là như thế, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Trần. Hắn một tay nắm chặt giết lấy tiên dao găm, diện mục dữ tợn như ác quỷ cái kia, "Ngươi, ngươi đến tụt cùng là thế nào phát hiện đến ta?" Nhưng mà, Đường Trần lộ ra người vật vô hại biểu tình, chân thành nói, "Ngươi hiểu lầm." Ta căn bản không quan tâm qua ngươi, vừa mới liền tùy tùy tiện tiện vung lên kiếm, ngươi liền chết đi ra. Còn chưa có nói xong, Kinh Khấu giận dữ công tâm phun máu ba lần. Cuối cùng tôi sống sặc chết ngay tại chỗ. Một đời quỷ linh cũng tiên tiêu, từng trọng thương qua trung vị tiểu thánh, ám sát chi thuật vô song, cuối cùng lấy loại phương thức này chết đi. Thực tế ném, làm người tổn thức. Vẫn khí coi như không tệ, cái này đều có thể nhặt được một cái tiết khí. Đường Chân nhìn cũng không nhìn Kinh Khấu một chút, khom lưng đem sắt tiên chùy nhặt lên. Tuy nói hắn đối thứ này không hứng thú, nhưng nói hết lời cũng là một trò tiên khí. Mang về Huyền Kiếm Linh Sơn cũng không tệ. Lúc này, đại lục bản khối lập lòe ánh sáng nhạn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một cái bảo dương rơi vào trong tay Đường Trần. Bảo dương nội hàm thiên tài địa bảo, đều là tài nguyên tu luyện. Bảy màu tụy thân dịch, thể tu chuyên dụng bảo gói. Ta nhìn thấy một gốc chân linh cây mầm non. Đây là cái gì vật khí, lại có thể còn có thể được lượng lớn bảo vật. Mọi người đấm ngực dậm chân, thầm than vì sao lão thiên như vậy bất công, chỗ tốt gì đều rơi xuống đường Trần trên đầu. Ha. Đường Trần ngay tại giám thị bảo dương bên trong bảo vật Lúc này, hắn nhìn thấy một cái kỳ lạ màu đen một sừng. Màu đen một sừng một khi xuất hiện, thiên địa vang lên trống trận thanh âm, như kim qua thiết mã dông rồi lại điệu, nhấc lên quần quần chiến tranh. Thái Qua nhìn thấy con này màu đen một sừng, ánh mắt nháy mắt biến đến nhiệt nóng. Hắn chuyến này chính là vì nó. Đường Đạo Hữu, có thể hay không đem nó chấp tay nhường cho, ngươi muốn cái gì ta đều nguyện ý tặng cho. Thái Qua nhanh chân tới trước, tràn đầy kích động nói, đường chân ước lượng lấy màu đen một sừng. Đối với hắn mà nói, hình như cũng không quá lớn tác dụng. Theo sau, hắn mỉm cười Lâm Hầu đen mồ sừng đưa cho Thái Qua, đã Thái huynh yêu cầu, vậy liền cầm đi đi. Thái Qua đầu tiên là sử sở, tiếp đó cúi người chào thật sâu, "Cảm ơn Đường huynh tặng cho, sau này nếu có phân phó, Thái Qua nhất định sổng pha khói lửa, đáng chết không hề hà." Nghe vậy, tất cả mọi người không ngồi yên được nữa. Cổ thú Bắc tộc thuộc về Bắc Nguyên Tứ tộc một trong. Thái Qua càng là đời sau tộc trưởng đầu tiên nhân tuyển. Một câu nói kia, cơ hồ đại biểu toàn bộ cổ thú Bắc tộc. Lúc này, chúng nữ nhộn nhịp đi lên phía trước. Lam Tiểu Hà chu miệng nhỏ, hiếu kỳ hỏi, "Đây là vật gì?" Thánh Vương bắt sừng Cổ thú Bắc tộc thánh vật, càng là lão tổ tông lưu lại, ý nghĩa phi phàm. Thái Qua lập tức làm ra giải thích. Chúng nữ bừng tỉnh hiểu ra. Chẳng trách Thái Qua nhìn thấy căn này mộ dựng, liền cùng như điên cuồng. Từ nay về sau, Đường huynh là ta cổ thú Bắc tộc bằng hữu, đời này kiếp này tuyệt không phản bội. Thái Qua liên tục cảm tạ. Đường Chấn lắc đầu nói, vật này vốn là thuộc về các ngươi, hơn nữa, chuyến này ta cũng rất có thu hoạch, ngươi không cần phải nói cảm ơn. Hàn Lĩnh Ngộ thuần dương lão tổ lưu lại kiêu ý, còn mượn tinh pỏa ngộ đạo trà tự tạo đồ tiên kiên quyết. Nếu là thuần dương lão tổ biết việc này, Phỏng chừng sẽ hạnh phúc đi rồi. Lúc này, băng hoàng thần địa. Mối đại tông môn thế lực tổn thất không thôi. Cổ thú bác tộc tộc trưởng đương nhiệm lập tức hướng băng loan tộc thiện ý lấy lòng, Lam Tinh bọn hắn cũng là mỉm cười trở về. Bởi vì Đường Trần Quân Nhân, hai tộc quan hệ càng thêm hòa thuận. Hiện trường chỉ có Vương Gia Yên lặng không lời, trầm mặt, giống như ăn con rồi chết cái kia khó coi. Một tên vương gia trưởng lão cắn răng nói, quả nhiên là thuần dương tạm toái thân truyền đệ tử, cái này đồ tiên kiếm quyết có huyết tiên kiếm thuật hương vị. Đường Trần càng mạnh, vương gia áp lực cũng liền càng lớn. Bởi vì Vương Chiến cùng Đường Trần tất nhiên sẽ tại Thiên Thánh Không Gian quyết nhất tự chiến. Bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy Đường Trần có trưởng thành. "Đừng lo lắng, chiến mã chủ định thành tiên, Đường Trần không đáng giá nhắc tới." Vương Tiêu Huy động bản tay lớn, vẫn như cũ đối Vương Chiến tràn ngập lòng tin. Thiên Thánh Không Gian, Vương Chiến đột nhiên cảm giác có chút tê cả da đầu. Hắn tựa như trên sân khấu tướng quân, phía sau cắm đầy lá cờ. Kỳ quái, thế nào cảm giác tâm thật mệt. Vương Chiến tự nhủ. Chương 309, Thiên Vật Đại Cung xuất thế, có người muốn tiệt hộ. Đường Trần bày ra thực lực, rung động tất cả mọi người vương chiến đám người cảm thấy những tài nguyên tu luyện này không có cấp đoạn tất yếu, cũng không có xuất thủ. Bọn hắn muốn nhất vẫn như cũng là cựu tiên thần tàng truyền thừa chí bảo. Đường Trần biết được đám người này trong lòng suy nghĩ, nhưng cũng không quan tâm. Thiên Thánh không gian tựa như một cái hồ cá, những người này đều là cá con. Xem như hải vương. Không, xem như ngư dân, Đường Trần tất nhiên muốn cho cho đầy đủ kiên nhẫn, chờ cá con trưởng thành lớn lên, tiếp đó một đợt thu hoạch. Thiên vận đại cung còn chưa xuất hiện, chúng ta tiếp tục tại Thiên Sơn cứ điểm tạm ngừng a." Đường Trần đề nghị. Cổ Lân Nhi các nàng không có ý kiến lại cười nói: "Tốt, nghe ngươi. Nếu là có chỗ tin tức, ta chắc chắn trước tiên cáo tri Đường huynh." Thái Qua Sung Phong nhận việc nhấc tay nói. Đường Trẩn hơi hơi chấp tay, "Vậy liền làm phiền Thái huynh." Thiên Vận Đại Cung cùng cựu tiên thần tàng đồng dạng, rất là thần bí, căn bản không người nào biết nó ở nơi nào. Nó phảng phất có linh trí, có thể tùy ý thay đổi phương vị. Thế nhưng, cho dù biết Thiên Vận Đại Cung chỗ tồn tại cũng vô dụng, chỉ vị trí Tôn Thánh Châu bại tại Đường Trẩn trong tay. Chư bên cảnh đó, Thiên Linh Điện là trọng yếu một vòng. Vương Chiến ngồi thẳng tại thanh kim chiến xa, cách xa nhìn Đường Trẩn bóng lưng rời đi chầm chậm nói, mặc cho ngươi biểu hiện khá hơn nữa, thiên phú lại cao, chí tôn thánh châu bài cuối cùng về ta tất cả. Vương Chiến muốn giết Đường Trần Tâm Tư, đã là người qua đường đều biết. Đường Trần, ta liền để ngươi lại sống thêm mấy ngày, đợi ta đoạt được Cửu Tiên thần tảng, lại lấy ngươi mạng chó." Huyết Phong Chân Tiên cười gần nói, đang hung đồng dạng nhếch răng cười rời đi, âm thầm nhắc nhở chính mình lấy đi Đường Trần tính mạng thời điểm, phải tất yếu đem có bảo vật vơ vét sạch sẽ. Lam Cống Tu thì là đứng chắp tay, ngạo thị bắt phượng, tựa như một vị đầu trọc chiến thần xem thường chúng sinh. Một nhóm nhát gan tội phạm, mà ngay cả xuất thủ đều không dám hạn chế nhạo một tiếng, nhưng cũng không nguyện làm chim đầu đàn, quay người liền hướng về xa xa đường phố. Nhưng tiếp xuống, hai cái quen thuộc gương mặt chiếu vào con người của hắn. Lam Đẳng cùng Lam Hiểu nghe được tin tức, nói là Lam Cống Tu tại Thiên Sơn cứ điểm, cho nên như thiêu như đốt chạy tới. Hai người dạ vừa chuyện gì đều không có phát sinh, Cao Hứng Khư tay nói, "Cống Tu đại ca, chúng ta theo Phỉ Thú Quả Viên trốn ra được." Lam Cống Tu khuôn mặt cứng đờ, âm thầm thầm nói, "Chẳng lẽ hai cái này ngu xuẩn vẫn không biết?" Lam Hiểu vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy định nọ, hưng phấn nói, "Đại ca, ta thấy được đường Trần Thiên này." Ngươi có hay không cũng có thuận tay đem hắn đánh. Để hắn sống lâu hai ngày, đến lúc đó một lần thanh toán tất cả thù hận. Lam Cống Tu khoệ miệng dương lên, tràn đầy khinh thường ý vị. Lam Đẳng cùng Lam Hiểu nhìn nhau cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy xúc động. Nhưng mà, đôi mắt chỗ sâu lại hiện lên một vòng âm lẫm ánh sáng. Bọn hắn đạt được đường Trần Đại Ân cứu mạng, chuẩn bị tìm phục tại bên cạnh Lam Cống Tu, muốn làm đến báo thù cùng báo ân. Khoảng thời gian này, ta một mực đang nghĩ biện pháp cứu các ngươi, chẳng phải liệu các ngươi tự mình trốn thoát. Lam Cống Tu tràn đầy tự trách nói. Chúng ta vận khí tốt. Có người trong lúc vô tình đánh tan trận văn. Lam Đẳng cười lấy giải thích. Nghe đến đó, Lam Cống Tu mặt có nghi ngờ. Phỉ Thúy Quả Viên trận văn như vậy yếu ớt. Bất quá hắn vẫn chưa suy nghĩ nhiều, mỉm cười nói, "Như vậy rất tốt, huynh đệ chúng ta ba người lại đoàn tụ. Lần này ta nhất định phải giúp đại ca chém giết đường trận." Lam Hiểu Khuôn mặt hung ác thấp giọng nói, "Ta cũng là như vậy." Lam Đẳng phụ hứng. Nội tâm Lam Cống Tu đối hai người này rêu cợt nói, "Ha ha, kẻ yếu liền là kẻ yếu, vĩnh viễn chỉ có thể làm theo đuôi." Hắn cũng là tuyệt đối không nghĩ tới. Bây giờ theo bên người hai người Sớm đã thay đổi lúc trước tâm thái. Lam Đẳng cùng Lam Hiểu lạnh lùng nhìn chằm chằm Lam Cống Tu sau lưng, như là vệệ nhân mánh hổ. Thiên Thánh Không Gian, Ma Huyễn Sơn trung tâm. Liên miên bất tuyệt trong sơn mạch, ma khí dung chuyển, bát phương tịch diệt khí tức phô trương. Nơi này giống như là tràn ngập quỷ dị cùng tử vong quỷ môn quan cửa vào, ngay tại không ngừng thu hoạch sinh linh tính mạng. Vù vù. Bầu trời mây đen chấn động, một tia vi diệu ba động rủ xuống, vỡ nát núi đá, biến mất linh khí. Một tòa nguy nga cung điện to lớn tọa lạc ở thượng tầng, luân chuyển thần vận giống như thiên đỉnh xuất thế, trấn áp thiên hạ hết thảy yêu ma. Keng. Đinh hai nhức góc tiếng chuông vang vọng, như là gõ vang quần tiên tranh bá thời đại vô tận chiếm giết. Cái đó là Thiên vận đại cung. Cuối cùng xuất hiện, lão tử đợi thời gian thật dài. Mau đem cái tin tức này tuyên dương ra ngoài, nên chí tôn Thánh Châu bại xuất hiện thời điểm. Mà Huyền Sơn bên ngoài, một đám võ giả thiên kiêu mặt lộ vẻ kinh ngạc. Linh Sơn bên trong, Đường Chấn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, giữa ngón tay ẩn chứa một đoàn huyết sắc quạ mang, như là sóng nước khinh nô nhúc nhích. Đồ tiên kiếm quyết chiến lực không tầm thường, không chút nào thua kém kiếm nhất. Tuấn Dương lão tổ lưu lại kiếm ý bao hàm một môn huyết tiên kiếm thuật, uy lực to lớn, đủ để chảm thiên. Chủ nhân, vừa mới chúng ta nhìn thấy Lam Đẳng cùng Lam Hiểu. Sư Lăng Môn đi đến, mỹ mâu có chút âm trầm chậm. Lam Tư Nguyệt cũng là nhíu lên mày liễu, lạnh nhạt nói, hai người này điên rồi phải không? Lam Cống Tu như vậy nhẫn tâm, lại vẫn phải ngoan ngoãn trở về. Chúng nữ trong lòng cực kỳ không thoải mái, cảm giác cứu hai đầu Bạch Nhãn Lang. Đường Trần hơi mở hai con ngươi, ngữ khí lạnh nhạt nói, ta không tin trên đời sẽ có như vậy người ngu xuẩn. Hắn đoán, Lam Đẳng cùng Lam Hiểu khẳng định lòng mang trả thù chuẩn bị tại thời khắc ngấu chốt cho Lam Cống Tu tới bên trên một đao. Huống chi, coi như hai người thật phản tiện, thật không tính toán hiểm khích lúc trước, Đường Trần cũng không chú ý. Dù sao cũng liền một kiếm sự tình. Hưu, một vòng bóng hình xinh đẹp lực động, như cựu tiên huyền nữ nhẹ nhàng rơi vào hào hồ, tuyết trắng chân ngọc điểm nhẹ mà nước, chậm rãi mà tới. Đường công tử, thiếp thân cầu kiến. Đồng lưu tiểu diễm vô song, lúng đồng tiền trong suốt. Chúng nữ tắc phiền cái này tâm cơ nữ, lập tức đứng dậy ngăn cản, mỗi là trường lớn một đôi mắt đẹp. Tựa hồ muốn nói, ngươi dám lại tới, lão nương một cước đạp bay ngươi. Chủ nhân nhà ta không nguyện gặp ngươi." Sư Lăng mơn nụ nụ nhẹ nói. Đồng Nhu ngón tay ngọc cuốn tóc đen, mỹ mâu tiểu mỹ dương môi nói, "Có quan hệ Thiên vận đại cung cũng không nguyện ý nghe sao?" Lập tức, chúng nữ lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Đúng lúc này, cỗ thú Bắc tộc thái qua chạy lướt qua tới. "Ngươi còn chưa tới?" Âm thanh liền truyền vang đi ra, cao giọng nói, "Đường huynh, Thiên vận đại cung đã có tin tức." Đồng Nhu cực kỳ hữu án trừng thái qua một chút, nàng vốn muốn mượn cơ hội này rút ngắn cùng Đường Trần khoảng cách, chẳng phải liệu còn có người muốn kết hộ. Thiên vận đại cung xuất hiện tại Ma Huyền Sơn trung tâm địa phương. Đồng Nhu cùng Thái Qua gần như đồng thời mở miệng. Thái Qua vô cùng ngạc nhiên. Cái sau thì là Mỹ Mâu muốn phủ lửa, răng ngà cắn đến khanh khách rung động. Thấy thế, Đường Trần cười lấy lắc đầu, đứng lên nói, nếu biết vị trí, vậy chúng ta lên đường đi. Hắn cũng nên đi nhận lấy thuộc về bảo vật của mình. Chương 310: Bước vào Ma Huyễn Sơn, nhân mạng như cỏ rác. Đường Trần có thể nói là lôi lệ phong hành, một đạt được thiên vận đại cung tin tức, không chút do dự liền muốn hành động. Đường công tử, Ma Huyễn Sơn danh xưng vạn ma chi sơn, trong đó dị tượng đa dạng, mong rằng cẩn thận. Đồng Nhu cấp bách nhắc nhở nói: Đường Trần cũng là cười nhạt một tiếng, dự khí lộ ra vô hạn tự tin, không sao, binh tới tướng đỡ, nước tới đắc ngăn. Thật đẹp trai. Đồng Nô lần này tới trước, chủ yếu là vì tiêu trừ cùng Đường Trần ngăn cách, bu đáp phía trước sai lầm. Buông xuống tính toán ý niệm phía sau, nàng nhìn chăm chú Đường Trần như tiên đẹp mặt, cảm thụ được Đường Trần vô địch tâm tư, cái kia một quả chưa bao giờ rung động phương tâm, đúng là tại lúc này hơi có chút dư giả. Các ngươi cũng cùng nhau đi tới a. Đường Trần lấy ra phá không tiên chủ, đối Đồng Nô cùng Thái Qua nói. Thái Qua tự nhiên không cần nhiều lời, hai người đã là bằng hữu. Đến mức Đồng Nô Đường Trần có thể cảm nhận ra, nữ tử này cũng không đếm được kế ý. Đã nàng cố ý tu bộ quan hệ, tùy hành mang hổ bên trên cũng không sao. "Ta công tử." Đồng Nhu gật đầu như dã tỏi, Nhu Tuận đứng thẳng ở sau lưng Đường Trần. Sư Lăng Mân cùng Cổ Lân Nhi liên bộ nhẹ nhàng, ngăn tại trước người Đồng Nhu, ưỡn ngực ngẩng đầu, miệt thị nói, "Tầm cơ nữ đi một bên chơi." Đồng Nhu cũng muốn lưỡng ngữ phản bác, nhưng mà phát hiện song phương cũng không phải là một cái đẳng cấp, tức giận trả trả chân ngọc. Không nghĩ tới so vóc dáng nàng cũng có bại bởi người khác một ngày. Thái Qua liếc qua chúng nữ, lại nhìn một chút dáng vẻ lạnh nhạt Đường Trần. Trong lòng cảm cái nói, Đường huynh thật là mạnh. Cùng lúc đó, Vương Chiến, Huyết Phong Chân Tiên, Lam Cống Tu cùng đẳng hùng mấy người cũng nhận được tin tức. Trong lát, Trình Tọa Thiên Sơn cư điểm võ giả Thiên Kiêu bay lên trời, tranh nhau chạy tới Ma Huyên Sơn. Không chỉ là Thiên Sơn cư điểm, Trình Tọa Thiên Thánh Không Gian đều chấn động. Biển người phun trào, không khí thịnh liệt. Thiên vận đại cùng tái hiện, cổ tiên thần tảng xuất thế, ai cũng muốn liều mạng vật khí, khả năng có phải có chỗ kỳ ngộ. Đánh đến tiền độ vô hạn, liều không đến liền không còn nhớ thương. Đây cơ hội là trái tim tất cả mọi người bên trong suy nghĩ. Ma Huyên Sơn Đầy khắp núi đồi hoàn toàn tĩnh mịch không tiếng động, giống như nhìn lên rộng mở từ vòng cửa chính, đang đợi sinh linh tiến vào. Sa sôi bầu trời, ngân mang nợ độ. Phá không tiên trụ như sao trời xuất hiện ở bên ngoài Ma Huyền Sơn. Đường Trấn tới. Một đám võ giả tiên kiêu sớm đã chờ đợi đã lâu. Thấy thế, đều là trước tiên ném lấy hừng hực ánh mắt. Đường Trấn đám người đi xuống, ngắm nhìn Ma Huyền Sơn một góc đường viền, chính xác có quỷ dị khí tức truyền ra. Thái qua cẩn thận nói, Ma Huyền Sơn có bảy trời sinh trận văn, đều có dị tượng cách cục, đường hình ghi nhớ kỹ cẩn thận. Yên Tâm ta sẽ không cầm mọi người tính mạng nói đùa." Đường Trần cho Thái Qua một cái yên tâm ánh mắt. Theo sau, hắn lấy ra Chí Tôn Thánh Châu Bảy. "Vụ vụ." Chí Tôn Thánh Châu Bảy như có từng trận tiên âm, đại đạo kim liên phát sinh khắp nơi, tại mọi người trên khuôn mặt nhiễm ra sợ tợ ki mang. Chấp trưởng Chí Tôn Thánh Châu Bảy người, cần đến chỗ sâu nhất, chấp trưởng tiên linh điện, giành được vạn chúng thần phụ, mới có thể thông qua khảo nghiệm. Trong thiên địa, uy nghiêm âm thanh cuộn cuộn, như chân Phật thịỆ sướng, rõ ràng truyền đến mỗi một người trong hai. "Không thể tưởng được chúng ta sẽ trở thành khảo nghiệm một trong." Đang hùng cười lạnh, Lâm Cống tu toe toét miệng nói: "Đến chỗ sâu nhất, có ý tứ, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có như thế nào bản lĩnh." Vạn chúng thần phục, quả thực nằm mơ. Vương Chiến ôm cánh tay mà đứng, không chút nào che giấu trong lòng vẻ kiêu ngạo. Đường Trần nhún vai, lười đến cùng đám người này đùa nghịch mượt pháo. "Đi thôi." Đường Trần chấp trưởng chí tôn Thánh Châu Bảy, mang theo mọi người chậm chậm bước vào Ma Huyền Sơn. Bốn phương tám hướng địa phương, võ giả thiên kiêu vô số, giờ phút này đều tại gắt gao nhìn chằm chằm Đường Trần, đôi mắt một khắc đều chưa từng di chuyển. Ma Huyền Sơn dị tượng nhiều, nhớ đến nhiều mấy cái tấm nhãn. Trời sinh trận văn cùng trời sinh cách cục, liền đủ để ngăn cản vô số người. A, tránh hết ra, không có là gan cũng đừng tại nơi này đứng đấy. Thiên vận đại cung tại Ma Huyễn Sơn trung tâm địa phương. Bọn hắn phải đi theo sát, mới có thể tìm đến thời cơ tốt nhất, một lần hành động cướp đoạt đường trần chí tôn thánh châu bài, trở thành lớn nhất bên thắng. Chuyến này rất nguy hiểm, nhưng cũng tràn ngập kỳ ngộ. Trong sân đạo, Đường Chân đứng ở thủ vị, Hỏa Nhãn Kim Tinh luân chuyển, tâm nhìn bỗng nhiên biến hóa. Ngay từ đầu cũng vô cùng có gì khác thường, nhưng theo lấy càng thấu triệt Ma Huyễn Sơn, khí tức biến đến uy nghiêm đáng sợ âm lãnh lên. Đồ vật gì? Đây là quỷ long diện sinh gì tượng? Toàn bộ đều tản ra, đừng ngừng lưu ở nơi đây. Phút chốc, tiếng kêu thảm thiết vang vọng mà lên. Chỉ thấy bình nguyên bên trên, quỷ khí cuồn cuộn, giống như mở ra thông hướng âm phủ cửa chính, hội tụ một tôn mấy chục trượng to lớn hải cốt hà long. Một tia hỏa diễm u lam quét sạch, nháy mắt quét đoạt vài trăm tính mạng. Thấy vậy, chúng nữ biểu tình thật sâu trầm xuống. Nhân mạng tại Ma Huyền Sơn đúng như cỏ rác đồng dạng, tùy thời tùy chỗ đều sẽ bị vô tình thu hoạch, chết không có chỗ chôn. Nếu không đường Trần có hỏa nhãn kim tinh, Giờ phút này bọn hắn cũng muốn hãm sâu vô hạn dị tượng bên trong. Bất quá, Đường Trần không dám khinh thường. Hắn rốt cuộc Minh Bạch Chí Tôn Thánh Châu bài khảo nghiệm là như thế nào khó khăn. Dị tượng phức tạp lại quỷ dị, một khi phát động, chắc chắn dẫn tới tai họa. Có người ngộ nhập thâm uyên, đưa tới sợ ma phong bạo, huyết nhục bị nháy mắt tước đoạt, chỉ để lại bạch cốt âm u. Có người trong lúc vô tình phát động độc đầm, dẫn tới ba đầu ma tướng, sát lục bạo khởi, huyết tinh một mảnh. Sinh mệnh tại hắn trước mặt như giấy mỏng yếu ớt như vậy. Trong lúc nhất thời, chỉnh tọa Ma Huyền Sơn tràn ngập tiếng kêu thảm thiết như một bài bi ai nhạc khúc tại lượn lở tấu hưởng. Lúc này, Đường Trần đám người đi tới Ma Huyền Sơn chỗ sâu. Người khác cũng là thận trọng từng bước, không dám tùy tiện đi lại. Đột nhiên, Sư Lăng Vân nghe được vi diệu tiếng ca, tâm thần hoảng hốt, vô ý thức đi phía trái Sơn đi đến. "Lăng Vân, mau trở lại." Đường Trần lập tức quát lên. Không biết làm sao lúc này đã mượn, đại địa chấn động kịch liệt, cây cối từng khúc vỡ nát, hóa thành một mảnh hoàng vu đất này. Mọi người giật mình, lập tức tụ tập lại, trận địa sẵn sàng đón quân địch. "Chủ nhân, đúng." "Thật xin lỗi." Sư Lăng Vân dung nhàn gái nhỏ Trên mặt tràn đầy tự trách. Đường Chấn Ôn Nu nói, "Chuyện nhỏ mà tôi, ngươi không cần tự trách." Ầm ầm âm thanh liên miên rung lắc. Đại địa tuôn ra ma khí, một cái lại một cái khô gầy cánh tay phá đất mà lên, hiện ra đếm mãi không hết ma khí. Ngay sau đó, đại địa ầm vang vỡ nát, ma khí hóa thành quang trụ phóng tới thiên cùng, ngưng kết thành một tôn ngạo thế Côn Long, gầm thét chấn động tần hồn. "Đây là âm phủ ma địa dị tượng, các ngươi nhất thiết phải theo sát ta, chớ có bị ma khí tách ra." Đường Chấn trầm giọng nói. Vừa dứt lời, Côn Long phát ra rít lên một tiếng. Vô hạn Ma thi như màu đen dòng lũ sắt thép tụ tập mà tới, đem đường Trần đám người hoàn toàn vây quanh tại bên trong. Vạn tinh phá giết kiếm. Đường Trần mắt sáng như sao, Hắc Huyền Tiên kiếm trong tay nên không điểm ra. Thương một tiếng, thiên địa phân liệt, một vòng nóng ánh kiếm quang vạch phá hư không, như ngôi sao rủ xuống, phong tỏa vạn mảnh hư không. Chương 311, đường huynh thật là thần nhân vậy, một đám tiên kiêu vây công. Kiếm mang phá diện, quét sạch bắt phương. Ma thi dòng thác nháy mắt hóa thành thấu trời bẩn mịn. Cốt Long càng bị đánh bay ra ngoài, quần thân lan tràn ra đầy đặc vết nước. Thánh linh sĩ Quất Xuyên Thất Dương Thánh Nữ thủ đoạn đeo một đầu vàng tay, đều là lấy thánh thú răng cốt biên chế mà thành. Nàng oanh ra ngọc quyền, 18 đạo thánh linh ánh sáng xuyên qua hư không, trùng điệp nghiền ép tại cốt long thân thể, ngay tại chỗ vỡ nát. Đường Trần có dự kiến trước, trước khi đến Ma Huyên Sơn thời điểm, đã đem nhiều thánh khí phân phối cho chúng nữ, mỗi một người đều đầy đủ thực lực cương đại. Oanh, cốt long vỡ vụn phía sau, ma quang lại lần nữa nở rộ, đem vô số ma thi thôn phệ trong đó, ngưng kết thành một đống tựa như núi thịt dữ tợn khủng bố tồn tại. Kiếm nhất, Đường Trần lập tức giơ cao Hắc Huyền Tiên kiếm, hướng về núi thịt chém xuống. Kiếm quang chói qua, hết thể hóa thành cho tàn. Trong thiên địa hiện ra một đầu khu vực chân không, hắc ám như thông hướng tử vong, là gần tại vùng trời Ma Huyền Sơn. Dữ tận núi thịt bị chém thành hai nửa, huyết dịch như nham tương phun tung tóe, một lần đem đại địa hỏa tan long xuống. "Đi mau." Đường Trần kêu một tiếng. Mọi người nhanh chóng thoát đi âm phủ ma địa. Âm phủ ma địa dị tượng có vô cùng vô tận đặc tính, ma khí biến hóa độ vật chỉ có thể bị đánh bại, lại không cách nào triệt để ma diệt. "Lăng Môn, ngươi mới vừa rồi là thế nào?" Cổ Lân Nhi các nàng có chút buồn bực hỏi. Sư Lăng Môn rất lại nãy Nếu không bởi vì chính mình, mọi người cũng sẽ không rơi vào hiểm cảnh hãm. Nang thấp kém đầu, nhỏ giọng nói, ta nghe thấy được tiếng ca, không tự chủ được di chuyển bất chân. Tiếng ca? Mọi người sững sốt một chút, biểu thị vẫn chưa nghe thấy. Đường Trần ma sát xuống, hẳn là có người trong bóng tối tính toán. Cuối cùng hắn nắm giữ lấy chi tôn thánh châu bài, đã là vô số người con mồi, có mưu hại tâm tư cũng thuộc về bình thường. Chuyện nhỏ không cần để ở trong lòng, nhiều chú ý liền tốt. Giám sư Lăng Môn vẫn là tự trách, Đường Trần lại lần nữa an ủi. Sư Lăng Môn muốn nói lại thôi. Đường Trần càng là ôn nhu Nàng liền càng ngái nấy. Diệp Khinh Nu mỹ mâu xoay một cái, tại Đường Trần bên tai nói nhỏ, "Tiểu sư thúc, ngươi như không phản, nàng khẳng định hiểu ý bên trong khó chịu." Đường Trần lập tức cười khổ, bất đắc dĩ tiếp nhận Diệp Khinh Nu chủ kiến. "Lăng Vân, ta đi mệt." Hắn đột nhiên nói một câu. Nghe vậy, sư Lăng Vân lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, hóa ra thân thân cực kỳ thân mật trà sát lấy Đường Trần. Tại Đồng Nu cùng Thái Qua kinh ngạc nhìn kỹ, Đường Trần ngồi vắt qua tại trên lưng sư Lăng Vân, khoan thai tự đắc hướng phía trước kỳ hành. "Chủ nhân lại nguyện ý cõng ta." Nội tâm sư Lăng Vân la lên. Mặt ngoài càng có một chút thở gấp. Thế thế, Diệp Khinh Nu trở nữ khẽ môi hơi hơi run rẩy. Các nàng kém chút quên đầu này sư tử cái chịu phải ngựa quên hướng. Cùng nói là trừng phạt, càng giống là ban thượng. Đường huynh thật là thần nhân vậy. Thái Qua tâm phục khẩu phục nói. Đồng Nu hơi thấp đầu, âm thầm suy tư nói, chẳng lẽ bọn hắn nữa thích chơi một bộ này. Khúc nhạc dạo ngắn kết thúc, mọi người tiếp tục đi tới. Đường trấn ngồi ngay ngắn ở trên lưng sư lang mần, lặng yên không tiếng động vận chuyển hỏa nhãn kim tinh, từng tấc từng tấc liếc nhìn bốn phía. Hắn đối lang mần nói tới tiếng ca có chút nghi hoặc. Vừa mới chính xác không có nghe thấy. Bất kể là ai, cả gan đụng đến ta người, vậy liền muốn làm xong chết dứt dỗ. Trong lòng Đường Trần một mảnh lạnh lẽo. Một bên khác, Vương Chiến chỉ huy tùy tùng cùng một đám vương gia con cháu, đồng dạng đi tới Ma Huyền Sơn chỗ sâu, tốc độ chỉ so với Đường Trần chậm hơn một chút. Hắn hắc đồng hóa thành tá nhãn, phối hợp trong tay trời trận Minh Châu, đủ để lần tránh đủ loại nguy hiểm. Lúc này, một đạo thân ảnh rơi xuống bên cạnh Vương Chiến, chính là Vương Mãnh. Tay hắn nắm một tôn nhỏ nhắn tượng, giống như ca nữ ngẩng đầu ngâm sướng. Như thế nào? Vương Chiến hở hướng hỏi, Vương Mánh giọng mang đắc tiếc, kém chút liền có thể bắt thủ, không biết làm sao Đường Trần chiến lược kinh người, cưỡng ép mang người xông đi qua. Thôi được, liền xem như cho bọn hắn một điểm nhỏ trở ngại. Vương Chiến ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ. Hắn không nghĩ qua dùng chiêu này liền có thể chơi chết Đường Trần. Bằng không, hắn cũng sẽ không phải ra Vương Mánh, mà là đích thân xuất thủ. Vương Chiến thu về ca nữ tượng, nói khẽ, "Đường Trần cẩn thận, đi qua việc này chắc chắn có đề phòng, ngươi không cần lại ra tay." Vương Mánh mất đắc dĩ gật đầu, có chút vẫn chưa thỏa mãn sợ lên bàn tay. Xem như Vương ra trọng điểm bồi dưỡng núi tượng, Vương Chiến trên người có lượng lớn tài nguyên, vô số chí bảo kỳ vật. Nhưng mà, hắn đối nhân xử thế vô cùng hiểu hỏi, chưa từng cùng người chia sẻ. Nghĩ đến đây, Vương Mạnh không khỏi nghĩ đến đường trần. Hễ đi theo tại bên cạnh đường trần người, đều là chân khí thánh khí một đồng lớn, tài nguyên tu luyện chưa từng hao thiếu. Đồng dạng là tùy tùng, vì sao khoảng cách to lớn như thế? Vương Mạnh càng nghĩ càng không đúng vị, trong lòng chua đến không được. Ma Nguyên Sơn trung tâm địa phương, từng tòa ma sơn liên miên giáp nhau, cao vút trong mây, phúc xạ ngàn dặm, tạo thành ma khí tràn đầy cảnh tượng. Một chỗ dốc cao bên trên, Đường Trần đám người thân ảnh nổi lên. Đi qua trùng điệp hiểm trở, bọn hắn cuối cùng đi tới trung tâm địa phương. Công tử mau nhìn. Đồng Nhu đưa tay chỉ hướng phía trước. Mọi người ngưng mắt nhìn tới, tại như mây đen trên tầng mây, mơ hồ nhìn thấy Thiên Vận Đại Cung dấu tích. Khảo Nghiệm nói tới chỗ sâu nhất, chỉ hẳn là Thiên Vận Đại Cung mà không Ma Nguyên Sơn. Trong lòng Đường Trần suy đoán nói, xiu xiu xiu xiu xiu, tiếng xé gió vang lên. Chúng thiên kiêu mỗi người phát huy, gian nguy đến trung tâm địa phương. Bọn hắn cũng nhìn thấy Thiên Vận Đại Cung, không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thời cơ không sai biệt lắm. Các vị không cần tiếp tục giấu giốt, vẫn là mau chóng xuất thủ cướp đoạt chí tôn thánh châu bài, để tránh đêm dài lắm mộng. Đường Trần, chỉ dựa vào ngươi một người căn bản là không có cách giữ vững chí tôn thánh châu bài, vẫn là ngoan ngoãn giao ra a. Đừng tưởng rằng chiến thắng mấy cái cổ thiên kiêu liền có thể phép lối, cái gọi song quyền nan địch tứ thủ, ta không muốn làm quá khó nhìn. Một đám thiên kiêu nhìn chằm chằm, chân tướng phơi bày. Cổ Lân Nhi cùng Diệp Khinh Lưu trợn lửa ánh mắt lạnh lẽo, cùng nhau canh giữ ở bên cạnh Đường Trần, quanh thân nở rộ thánh khí hào quang. Thái qua bị Đường Trần đại ân, đồng dạng không lùi. Đến mức đồng nhu Đoạn đường này đi tới, nàng đối đường Trần Bộ Phát có mang kinh diễm ý, đặt quyết tâm muốn tu bộ con hệ, kết đế hữu nghị. Trước mắt chính là biểu đạt lập trường cơ hội thật tốt. "Ngươi nói cái đồ chơi này?" Đường Trần Phong giông cười một tiếng, không nhanh không chậm lấy ra chí tôn thánh châu bài. "Ven." Chí tôn thánh châu bài vừa xuất hiện, một đám thiên phiêu nháy mắt đỏ mắt, không chút do dự đánh giết mà tới. Bây giờ đã đến phía trước thiên vận đại cung, bọn hắn lại không ra tay, liền triệt để không có cơ hội. Thánh Phật hình ảnh. Cổ Lân Nhi thân thể bị mải bao phủ tại thánh chật chẽ Phật quang, như một tôn Bồ Tát phổ độ chúng sinh dung nhan tuyệt mỹ trang nghiêm không ngừng, tâm nàng miệng đeo một tôn tiểu kim vật, nở rộ vô số chỉ, hóa thành một tôn trăm trượng thần Phật trấn thủ bát phương. Ầm ầm, phàm là không chịu nổi Phật quang người trốc lát bị đánh bay ra ngoài, non như điên màu tươi, một mặt hoảng sợ kinh dị. Cổ Lân Nhi mỹ mâu u lãnh, cười nhạo nói, một nhóm những tiểu lâu la này cũng dám la lối om sòm, thật là buồn cười tụi cùng. Giết, tiếp tục động thủ. Liều, một đám thiên kiêu vẫn chưa buông tha, vẻ tham lam triển lộ không dò sót. Lao nhau ăn một pháo lẻ lút. Chương 312: Cá con trưởng thành Thiên vận đại cung mở ra. Chí tôn Thánh Châu bày dụ hoặc thực tế quá lớn, tất cả thiên kiêu đều không thể kiềm chế lại tham lam dục vọng. Cổ Lân Nhi đám người chấp trưởng thánh khí, công sát vô địch. Nhất thời, Ma Huyền Sơn trung tâm địa phương lâm vào một mảnh hỗn loạn. Thánh uy bạo phát, rung chuyển bát phương, vỡ nát một tòa lại một tòa Ma Sơn. Nhưng mà, vương chiến cùng huyết phong chân tiên những người này đám người tham gia. Cống tu đại ca, chúng ta không xuất thủ sao? Chỗ không xa, Lam Đẳng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lam Cống Tu cười lạnh nói, để bọn hắn đi tiêu hao đường chân tinh lực. Đợi đến Thiên vận đại cung mở ra chúng ta động thủ lần nữa. Lam Đẳng cùng Lam Hiểu nhìn nhau, im lặng không lời. Bọn hắn giống như ẩn nấp tại trong bụi cỏ hồ báo, chờ đợi tuyệt hảo cơ hội cho Lam Cống Tu chí mạng trọng thương. Đang Hung nhìn thấy Đường Trần rơi vào vây công, lộ ra đặc biệt hưng phấn. Đánh chết hắn, cho ta thật tốt báo thủ. Thật là một nhóm phế vật, liên chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Hắn đầu tiên là xúc động tiêu to, theo sau nhìn thấy có Thiên Kiêu vẫn lạc, lập tức đổi thành kiêu khích chửi rủa. Không thể không nói, Đang Hung cùng Lam Cống Tu hoàn mỹ diễn dịch như thế nào tiểu nhân diện mạo, như thế nào âm hiểm xảo trá. Như đặt ở đường Trần kiếp trước, thật tốt Úsca ảnh đế. Đường Trần chấp trưởng chí tôn thánh châu bài, lông mi hiện lên một chút linh ý. Một bầy kiến hồi, Đường Trần nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Trên tay, Hắc Huyền Tiên kiếm run dậy thâm nhẹ. Sát ý như thực chất bắn ra ra, xé nát đại địa, nghiền nát vây đen. Đồ tiên kiếm quyết. Đường Trần hóa thân thành thái thế tu la, lưng giơ cao núi thây biển máu. Một kiếm vung ra, Ma Huyên Sơn tử diệt. Theo sau, huyết sát kiếm quang đánh nát thương khung, gần trăm vị tiên kiêu thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra, liền là ngay tại chỗ chết hết. Thi thể của bọn hắn. Không còn. Huyết Vũ theo trời rủ xuống, viết lên huyết tinh bị ca. Băng Hoang thần địa. Một đám các cường giả nhộn nhịp hít khí lạnh, thầm than Đường Trần quả thật có thuần dương lão tổ hung uy, dám giết dám làm, không sợ hãi. Đồ nhi của ta. Vì cái gì, chết lại là hắn? Truyền thừa của ta đến đây cát đức. Không ít người cất tiếng đau buồn khóc giống. Chính là bị sát tiên kiêu ngạo sư tôn. Không biết làm sao, đây chính là thiên thánh không gian quy tắc. Mạnh được yếu thua, sinh tử trở luận. Dịch tự tại nhìn thấy Đường Trần thi triển Đồ Tiên kiên quyết. Không khỏi con ngươi rụt lại một hồi, Hoàng Sơ nói, thật là bá đạo kiếm quyết. Lời ấy hạ xuống, Dịch Tự Tại đột nhiên có chút buồn bực. Xem như người hộ đạo, hắn tất nhiên vui với nhìn thấy Đường Trần có trưởng thành. Thế nhưng, Đường Trần tốc độ tiến triển quá nhanh, nhanh đến hắn cảm giác không chân thực, cảm giác ví như mộng ảo. Có lúc, Dịch Tự Tại sẽ còn bản thân hoài nghi, hoài nghi có phải hay không kiếm đạo của mình đi lệch, cho nên mới sẽ khó mà tiến thêm. Liên Dịch Tự Tại đều sẽ như vậy, những cái kia thiên kiêu tâm tính có thể nghĩ mà biết, đã sớm bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ma Huyền Sơn trung tâm địa phương Một vòng sợ hãi theo cái khắc thiên kiêu trong mắt lan tràn mà lên, lập tức buông tha cướp đoạt ý niệm, nhộn nhịp về sau nhanh lui lại. Thời gian, bọn hắn liền nhìn thẳng đường trần đều không làm được, phát ra từ nội tâm sợ hãi e ngại. Một nhóm sắt phế vật, nhiều người như vậy đều đánh không được, còn không bằng tìm cái hố phân xác chết chính mình được rồi. Lúc này, Lam Cống Tu khiêu khích lên tiếng. Chỉ thấy hắn vây quanh hai tay, đều là tiểu nhân đắc chí dáng dấp, lập tức chọc giận không ít thiên tiêu. Đồ chó hoang, ngươi tính là thứ gì liền dám ra đây kỵ kỵ bay bay. Ngưu Tổ tính khí nóng nảy, tự nhiên nghe không được Lam Cống Tu khiêu khích lập tức bạo phát linh lực, hung mãnh va chạm đi qua. "Ven." Hắn dừng châu bạo phát thấy quang, như hai đạo dài đến mấy chục trượng màu xanh trùng tia sáng, đâm thẳng Lam Cống Tu lồng ngực bộ phận quan trọng. Nhưng mà, Lam Cống Tu cũng là mặt mũi tràn đầy khinh thường ý, giơ tay lên nói, "Kim Thần Bá Vương, giáp." Hoàng Kim mảnh che tay hiện lên, dập dần ra trùng điệp ki quang, lấy một tay thoải mái ngăn lại nhu tú, thân thể không nhúc nhích tí nào. "Cặn bã." Lam Cống Tu chế nhạo một tiếng, nắm lấy nhu tú tiện tay ném ra ngoài, giống như ném một kiện vô dụng rất rưởi, thậm chí vết lối. "Tiên khí" Đồng Du cùng Thái qua ánh mắt mừng lại. Một đợt này động, chỉ tiên khí chỉ có, khó trách Lam Cống Tu phách lối như vậy. Đường Trần nhìn về Kim Thần Bá vương giáp, không sợ, trên mặt còn hiện ra một vòng vừa ý nụ cười. Tiến vào phía trước Thiên Thánh Không Gian, Đường Trần liền nói qua, Lam Cống Tu độ vật liền là hắn độ vật. Hiện tại, các con trưởng thành, rất nhanh liền có thể tung lưới thu hồi được. Lam Cống Tu treo lên một khỏa chân như bôi dầu đầu trọng, ánh mắt đắc ý liếc nhìn toàn trường, cuối cùng tập trung vào Đường Trần, cười lạnh nói, "Đường Trần, mạng ta tự mình không do trời." Trong lòng ý chí cao ngất, ngươi sẽ vì lúc trước hành động trả giá thật lớn. Khung Long chim thật là nói nhiều. Đường Trần nhún vai. Lam Cống Tu nháy mắt bị chọc giận. Với hắn mà nói, Lô Sạch Long vũ là đời này sỉ nhục nhất sự tình. Nhưng Đường Trần cũng không muốn phản ứng hắn, chậm chậm giơ lên Chí Tôn Thánh Châu bài. Vụ vụ. Kim Liên cùng tiên âm tái hiện. Chúng điệp mây đen bị nghiền nát ra, như có một cỗ vĩ lực phụ xuống trần thế, đem Thiên Vận Đại Cung đưa đến trước người Đường Trần. Chí Tôn Thánh Châu bài nở rộ một vòng ánh sáng nhạn, chuẩn xác rơi vào Thiên Vận Đại Cung cửa cung bên trên. Hết a. Cửa ra vào chậm chậm mở ra. Một vòng tiên quang phát ra đi ra, trong hư không dàn dựng ra bổng lai tiên cảnh cảnh trí, để vô số người tâm sinh hướng về ý. Đường Trần chân sinh kiếm quang, cuốn lấy bên cạnh người lướt về phía Thiên vận đại cung. "Chúng ta đi." Vương Chiến hét lớn, thanh kim chiến sa ngang trời, cưỡng ép đụng bay phía trước người, tử chỉ bá đạo vô biên. Huyết Phong chân tiên thì là không nói một lời, cười lạnh xuất động. Đang hung cùng Lam Cống Tu cũng chăm chú đi theo, không nguyện rơi ở phía sau. Trong lúc nhất thời, võ giả ngang trời, tất cả lướt vào Thiên vận đại cung. Trong Thiên vận đại cung, mọi người nhìn thấy là hoàn toàn yên tĩnh an lành cung điện. Quỳnh lâu là vũ, phảng phất mỗi một chỗ đều có vô hạn kỳ ngộ. Đường Trấn nhìn hướng Chí Tôn Thánh Châu Bảy, trên đó chỉ dẫn phía trước, lập tức mang người tiếp tục hướng phía trước chạy lướt qua. Đi theo hắn, Vương Chiến hơi chút rơi ở phía sau một bước, theo sát không bỏ. Trừ hắn, còn có rất nhiều thiên kiêu đều đi theo tại sau lưng Đường Trấn. Bất quá cũng có người biết rõ chính mình vô lực tranh đoạt, dứt khoát tiến về nơi khác tìm kiếm cơ duyên, không nguyện tranh vào vũng nước đục. Không bao lâu, Đường Trấn đám người đến chủ điện. Chí Tôn Thánh Châu Bảy vẫn như cũ chỉ hướng phía trước, liền nói rõ truyền thừa hoặc bảo vật liền trong điện. Trái qua trước tiên lên trước, bộ phát ra hùng hậu linh khí đem cửa điện chậm chậm đẩy ra, lập tức có một cỗ dày đặc uy nghiêm đáng sợ ma khí đổ xuống mà ra. Chẳng lẽ cái này Cựu Tiên Thần Tàng một trong là một vị nào đó Ma Tiên? Lam Tư Nguyệt nhìn về ma khí, ngũ khí lộ ra nghi hoặc. Đường Trần gật đầu nói, rất có thể. Bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ lướt vào, bay lên tại rộng lớn trong hành lang. Thất Dương Thánh Nữ trong lòng thốn thốn, cảm nhận được sau lưng truyền đến một cỗ nặng nề áp bách cảm giác, quay đầu liền là nhìn thấy vương chiến. "Chủ nhân, cái này thuốc cao gia cho một mực đu theo." Nàng chán ghét nói. Đương trấn ánh mắt lạnh lẽo, cười nhẹ nói, mặc cho hắn tới đi. Chủ điện cuối cùng chính là Ma Khí Nguyên Điểm. Nơi đó có một chương vương tọa, trên đó ngồi thẳng một vị tuấn tú ma tiên. Hắn đang chờ đợi người hữu duyên. Lão nhao ăn một pháo lẻ lút. Chương 313, chỉ cần ngươi không sợ lúng túng, lúng túng vĩnh viễn là người khác. Vị này ma tiên tướng mạo tuấn dật, quanh thân ma khí kích động, pháp tắc ba động tràn ngập hướng hư không các nơi, như có thể giam cầm thời gian. Hắn không có một chút một tia khí tức, đã là chết đi không biết bao nhiêu năm tháng. Thiên Ma chân tiên, hiện đã vẫn lạc. Đường Chấn vận chuyển hỏa nhãn kim tinh, xác định nơi đây cũng ngây thở tức giận. Vị này chính là Thiên Ma Chân Tiên. Không nghĩ tới Chí Tôn Thánh Châu bài đại biểu Cửu Tiên thần tảng, lại có thể đến từ Thiên Ma Chân Tiên. Thiên Ma Chân Tiên chính là ma tu, đối ta mà nói, truyền thừa của hắn chính là tốt nhất chọn. Phía sau, một đám tiên kiêu theo sát mà tới. Bọn hắn cùng mục đích nhìn về Thiên Ma Chân Tiên, khó nén hưng phấn trong lòng. Đường Chấn mặt không biểu tình, chân đạp kiếm quang, cực tốc lướt về phía Thiên Ma Chân Tiên. Ngươi dám? Vương Chiến đồng tử bắn thần quang, hét lớn chấn động cung điện. Như rồng đi bước đi mạnh mẽ uy vũ lướt ầm ầm ra, tốc độ không chút nào thua kém Đường Trần. Thân là vương gia đệ nhất tiên tiêu, vương chiến từ nhỏ tu luyện đứng đầu nhất võ học, hưởng dụng tốt nhất tài nguyên, thực lực tất nhiên cường hành. Đường Trần cũng là đạm mạc quét vương chiến một chút, cười nhạo nói, ngươi là ai, cũng dám cùng ta tranh đoạt. Đồ vật lưu lại, bổn vương nói. Vương chiến quyền nắm bá uy, như rồng chiến tại dã, uy hiếp chúng sinh, thẳng oanh đường trận đấu bộ phận quan trọng. Đấu chiến thánh pháp. Đường Trần thân cuốn thánh quang, đồng dạng một quyền năng ra, linh lực báo động, cự quyền màu đen nháy mắt đem vương chiến bao phủ đi vào. Ầm. Vương Chiến chỉ cảm thấy một cú khủng bố cự lực nghiền ép mà tới, còn đến không kịp phản ứng, liền bị chấn đến khí huyết cuồn cuộn, đập đầm đầm hướng với tường. Lập tức, vô luận là trong cung điện bên ngoài, vẫn là băng hoang thần địa, đều tại đây khắc lâm vào tĩnh mịch bên trong. Một quyển. Đường Trần liền đem Vương Chiến cho đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Đường Trần không để ý đến Vương Chiến, Chí Tôn Thánh Châu bài tỏa ra thiên ma chân tiên, ý tại đạt được chuyển thừa. Khảo nghiệm chưa kết thúc, không thể lấy đi. Uy Nghiêm âm thanh vang lên, lập tức ngăn chặn Đường Trần động tác. Đường Trần sững sờ. Hắn nhìn xem Chí Tôn Thánh Châu bài Theo sau quay người nhìn về phía vương chiến đáng người, Nguyên Lai Ma Huyền Sơn là khảo nghiệm một trong, những người này cũng là khảo nghiệm nội dung, có phải hay không trợn tròn mắt. Huyết Phong Chân Tiên âm thanh vang lên, giẫm chân mà ra, trên mặt tràn đầy khiêu khích vẻ nhã báng. Sắc mặt đường Trần khôi phục như thường, phản chế Đế, nguyên cái này huyết linh điện phản đồ thế nào không tránh. Huyết linh điện. Mọi người tâm thần ngưng lại, nhăn đầu lông mày nhìn hướng Huyết Phong Chân Tiên, ánh mắt lộ ra khó có thể tin. Bọn hắn nhớ lờ mờ đến, đó là trước một cái thời đại chân tiên tông môn, sớm đã vãn lạc nhiều năm. Trước mắt người này đúng là tới Tử Huyết Linh Điện. "Đường Trần, ngươi đoạt sư huynh của ta nhục thân cùng truyền thừa, hôm nay ta liền muốn cùng ngươi triệt để thanh toán." Huyết Phong Chân Tiên kéo xuống mũ trùm, tay nâng ma vương bị, lập tức hướng Đường Trần hất nước bẩn. Đường Trần lại không mắc mưu, cười nói, "Hạng quân dế, miệng đầy mê sảng." Hắn giống như nhìn thấy một kiện rác rưởi cái kia, chỉ nhìn lướt qua, liền đem ánh mắt rời đi, căn bản không có phản ứng Huyết Phong Chân Tiên ý tứ. Huyết Phong Chân Tiên thoáng chốc khó thở, một cỗ huyết khí theo trên mình bộc phát ra đi, cuồn cuộn như biển, chớp mắt đem trọn tỏa cung điện bao phủ tại cuồn cuộn huyết khí bên trong. Nhìn tối trời đều giúp ta, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương chiến ánh mắt lạnh lùng như băng, hoàng kim thần quang như thần hà phừng lên, nhanh chân theo trong phế tích đi ra, trên mình không có chút nào thương thế. Đang hông vặn vẹo gõ nẹo cánh tay đi ra, buông tay nói, tràn diện náo nhiệt như vậy, vậy ta cũng chen vào một chân. Ha ha ha ha. Chốn ở số sảnh Lam Cống Tu cũng đi ra, trong miệng phát ra nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tiếng cười to. Nhớ ngày đó, Đường Trần tại trước mọi người chửi rủa tại ta, nhục nhã tại ta, con bức ta lộ sạch bản thân lông vũ, biến thành tiên hạ trò cười. Nhưng ta vẫn chưa đến đây biến chết. Càng không có tự buồn bã tự oán, mà là phấn chấn thẳng tiến, khắc khổ tu luyện, cuối cùng tìm được một chút thời cơ, đạt được tiên khí kim thần bá vương giáp thừa nhận. Hôm nay, ta Lam Cống Tu liền muốn tẩy sạch trước kia sỉ nhục, nặng chứng tên của ta. Lam Cống Tu lời nói sục sôi chí khí, chữ chữ vang vang, cực lực tăng bốc chính mình, hạ thấp đường trận, ý đồ kẻ ra một cái thoải mái lên xuống nhiệt huyết cố sự. Không biết làm sao. Tại Dương cung bạt kiếm không khí bên trong, hắn nói một câu nói, mỗi một cái động tác, cùng mỗi một cái biểu tình, đều ngượng ra chân trời. Chúng tiên kiêu thậm chí có một loại nhạy kịch cảm giác. Ngón chân nắm thật chặt mặt đất, cứ thế mà ngoắc ra mấy đầu tiếng ngân. Lam Tư Nguyệt cùng Lam Tiểu Hà càng là bù mặt, giả vờ không biết Lam Cống Tu, trong lòng xấu hổ đến cực điểm. Đường Trần thì là thở dài một hơi. Chỉ cần ngươi không sợ lúng túng, lúng túng vĩnh viễn là người khác. Cái này trở ngại quả thực là làm Lam Cống Tu đo chân mà làm. Đối với mọi người lúng túng, Lam Cống Tu không có chút nào phát giác, còn bản thân cảm giác tốt lành, cảm thấy chính mình xuất hiện không có cái hở. Chỉ thấy hắn quần áo kim thần bá vương giáp, khí thế dâng trào, lông mi bay hùng phi phàm, cao giọng quát lên, "Đường Trần!" Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Lời nói chưa dứt, đột nhiên xảy ra dị biến. Sau lưng Lam Cống Tu, một vòng kiếm quang lặng yên nở rộng, thẳng chém hắn cái kia quần áo kim thần bá vương giáp cánh tay phải. Phốc phốc. Cánh tay hứng thanh dạn nước, phun ra máu tươi quật quật. Lam Cống Tu đột nhiên quay đầu nhìn lại, lại thấy Lam đang cầm trong tay một trôi thanh kiếm, trên thân kiếm nhiễm lấy pha tạp vết máu. Không chờ Lam Cống Tu mở miệng, một bên Lam hiểu độc lên, hóa thành một vòng tàn ảnh xuyên qua hư không, một cái ôm lấy tay cột chạy về phía đường trận. Đường đại ca Xin hãy nhận lấy kim thần bá vương giáp." Lam Hiểu đem hoàng kim mảnh che tay đưa cho Đường Trần, ngữ khí cung kính nói, "Cái này liên tiếp đảo ngược, quá nhanh, quá đột đột." Vô luận là Lam Đẳng huy kiếm tay cụt, vẫn là Lam Hiểu đưa tiên khí, đều phát sinh tại trong chớp mắt. Phối hợp của bọn hắn vô cùng tốt, phản phất sớm đã diễn luyện ngàn vạn lần. Đến mức để tại nơi trốn có người đều ngột, tốt nửa ngày đều không có thể trở về qua thần tới, miệng thủy trung chương đến to lớn. Không chỉ là bọn hắn, Liên Bang Hoang Thần Điệu tất cả mọi người nhìn chằm váng. Đầu phản phất chết mấy cái kia, ngây người không nói. "Các ngươi, tay của ta" Lúc này, Lam Cống Tu cuối cùng phản ứng lại. Tay cột trống khổ điên cuồng ngăn mòn thần kinh của hắn, làm trái cảm giác lần lượt trùng kích tinh thần của hắn, khiến cho phát ra thê thảm tru lên. Một đôi tròng mắt chứa đầy lửa giận cùng điên cuồng, giống như liền muốn hóa thân thành phát cuồng dã thú. "Bị ngươi phản bội tư vị thế nào?" Đường Trần cầm lấy Kim Thần Bạo Vũ Giáp, đối Lam Cống Tu cười lạnh. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không hiểu lời này ý gì. Nhất là băng luân tộc, lông mày thật sâu cau chặt. Lam Cống Tu sắc mặt nháy mắt biến đến tái nhợt, cũng không còn nghẹn ngào gầm thét, cấp bách cái lại nói: Ta không biết rõ ngươi tại nói cái gì. Lam Cống Tu, ngươi đừng giả bộ. Như ta không đoán sai, món Kim Thần Bá Vương giáp này liền là ngươi tại Phỉ Thú Quả Viên cho đến, mà chúng ta liền là bị ngươi hi sinh tế phẩm. Lam Đẳng cùng Lam Hiểu nói thẳng ra cho tướng. Cái gì? Hiến tế tổng nhân? Dung tộc nhân tính mạng đổi lấy bảo vật, con giả bộ là một bộ không biết chút nào dáng dấp, buộc cho ngươi làm đạt được loại này biến mất lương tâm sự tình. Con bản nó chứ, lão tử thống hận nhất loại này tiểu nhân hèn hạ. Tiếng mắng như thủy triều ập tới. Một đám tiên kiêu trầm xuống ánh mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lam Cống Tu có chút tính tình bốc lửa người, đã đang xắn tay áo lên, trên mình tản mát ra dày đặc vẻ chán ghét. Lam Cống Tu mồ hôi lạnh chảy ròng, thất kinh hướng phía ngoài chạy đi, trong lòng giẫm giận, ta không thể chết, ta tuyệt đối không thể chết. Chốn được sao? Đường chân chập ngón tay như kiếm, tùy ý vung ra một vòng kiếm quang. Phốc! Một quả đống máu đổ phóng lên tận trời. Lam Cống Tu thân thể ầm vang ngã xuống đất, tại dưới đất quay cuồng mấy chục mét vừa mới khó khăn lắm dừng lại, đến đây không còn sinh cơ. Cặn bã, chết không có gì đáng tiếc. Lam Hiểu cùng Lam đằng đối Lam Cống Tu thi thể xì một cái. Đông cảm giác trong lòng một trận sảng khoái, có một loại đại thú đến báo cảm giác. Băng Hoang thần địa. Băng Loan tộc mọi người nhộn nhịp thở ra một hơi, thần sắc vui mừng. Bọn hắn không nghĩ tới, cả kiện sự tình sẽ như cái này quanh co phức tạp. May mắn Đường Trần Hoàn Mỹ kết thúc việc này. Bằng không, Lam Cống Tu tổn tại đâu chỉ tại một cái bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng sẽ cho Băng Loan tộc mang đến không cách nào vãn hồi trọng thương. Tác giả có lời nói, có chút huynh đệ nói chương tên nước, ta giải thích một chút, vô địch văn mấu chốt là như thế nào viết ra một cái cái vô địch lại thú vị cố sự, mọi người đều biết phản phái sẽ chết chỉ là hiếu kỳ hắn thế nào chết. Tại điểm này, con 33 vẫn hết ốc muốn không cùng chết pháp, tạo nên khác biệt phản phái, cuối cùng luôn không khả năng mới đăng tràng liền một kiếm chém a. Chương 314, một nhóm mít ngồi lại giếng, nhất khí hóa tam thanh huyền uy. Đối yêu tộc mà nói, hiến tế tộc nhân loại hành vi này triệt để làm trái huyết mạch đồng nguyên, chưa từng tồn tại khoan nhượng hai chữ. Bởi vậy, Đường Trần đem Lam Cống tu chém giết, thăng được vô số tán đồng. Vương gia thì là cười lạnh liệt tục, cảm thấy diệt trừ mất băng loan tộc một tên thiên kiêu, đối bọn hắn có lợi ích rất lớn. Không hổ là băng loan tộc lại bồi dưỡng được như vậy nhân tài, ta vương gia mà cảm." Vương Thiêu âm dương quái khí mà nói, "Từ lúc băng loan tộc công khai biểu lộ rõ ràng che chở đường trần, vương gia cùng băng loan tộc liền triệt để sẽ rách da mặt." Lam Ngọc dáng người sắc mặt lạnh lẽo, đang muốn chuẩn bị mắng lại thời điểm, Lam Tinh phản chế giễu, nhìn vương tộc trưởng có thể bảo trì một mực loại này lạc quan thái độ, "Ngươi thật cho là tên tiểu tạp chủng này có thể còn sống đi ra?" Vương Thiêu nhìn bị trùng điệp vây quanh đường trần, âm thanh tràn đầy khiêu khích. Lam Tinh cũng là tràn đầy tự tin, ngưng thanh nói, "Dựa mắt mà đợi a, đường đến thời điểm khóc mắt chó đôi mù." Ai cho ngươi tự tin, không biết mùi vị. Vương Tiêu nào cười to, nghiêm nhiên năm chắc tháng lợi trong tay. Lam Tinh Lượi phải tiếp tục phản ứng Vương Tiêu, ngẩng đầu lên, ngưng mục đích, từ đầu đến cuối đều đối đường Trần Trản ngập lòng tin. Người hết linh điện, vương gia Thiên Tiêu, còn có Hàn Long Tông đang hùng, nhiều người như vậy liên thủ với công, Đường Trần sợ là có chạy làng trời. Tốt nhất đem Đường Trần cho băng thành tám mảnh, làm đồ nhi ta báo thù. Đường Trần chết không có gì đáng tiếc. Rất nhiều tông môn thế lực người ngứ khí hoán độc, diện mục dữ tợn như quỷ. Học trò cưng của bọn hắn đều bị Đường Trần giết chết, đương nhiên muốn báo thù. Giờ này khắc này, Thiên vận đại cung trong chủ điện. Đường chân chậm chậm thu kiếm, liền một chút cũng chưa từng nhìn nhiều Lam công tử, tựa như giết boss chết một con kiến cái kia. Các người trước lùi ra phía sau. Hắn đối Lam Đẳng cùng Lam Hiểu nói khẽ. Hai người có thể rõ ràng cảm nhận được nơi đây áp lực, không dám nốc quá lâu, cấp bách chạy đến chúng nữ bên cạnh. Sắc mặt Lam Tư Nguyệt vui mừng. Nguyên lai Lam Đẳng cùng Lam Hiểu cũng không phải là phạm tiện trở lại bên người Lam công tử, mà là vì phục thù cố ý ăn nút. Mọi người nhìn Lam Đẳng cùng Lam Hiểu một chút, theo sau đem ánh mắt rời đi, vẫn chưa cho quá nhiều quan tâm. Đột nhiên, chỉnh tọa chủ điện cường liệt lay động. Vương Chiến Hư không giậm chân, ánh mắt lạnh lẽo quan sát đường trần, nguyên ngược lại có chút bản sự, bất quá dạng này cũng tốt, ví như quá yếu, ta sợ là chơi đến không đủ tận hứng. Nói xong, một cỗ kim quang lóng ánh bạ phát, chân nhân bắt trọng, chân nhân cựu trọng, hạ vị tiểu thánh, trung vị tiểu thánh, thưa vị tiểu thánh. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, vương chiến cảnh giới phi top tiêu thăng, một mực trèo lên thượng vị tiểu thánh mới chậm rãi đình chỉ. Cảnh giới của hắn vì sao tự nhiên tăng đột nhiều như thế? Chẳng lẽ là nào đó truyền thừa tiên pháp? Không hổ là người mang tiên sa đạo thể tới vương gia huyết mạch người, thủ đoạn quả thật khó bề tưởng tượng. Một đám tiên kiêu thần tình phức tạp, khó nén chấn kinh. Đường Trần vẫn là không sợ, ngược lại có nhiều hứng thú nhìn xem vương chiến, cười nhạt nói, "Còn có thể lại để thăng sao?" Lời này vừa nói ra, mọi người hai mặt nhìn nhau. "Huynh đệ, ngươi cho rằng đây là đốt cháy giai đoạn, nói đến liền có thể nâng?" Vương Chiến ngạo nghễ nói, "Đủ để chết ngươi." "Vậy thì thật là đáng tiếc, ta còn tưởng rằng có thể cùng đại thánh một trận chiến." Đường Trần có chút thất vọng lúc đầu. "Cái này đừng nói người khác, Liên Vương chiến khỏe miệng đều tại nhẹ nhàng run rẩy. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Đến tình cảnh như vậy, lại có thể còn có tâm tình nói cười. Một bên khác, Đang Hồng toét miệng nói, đã như vậy, cái kia ta đang chảng. Giang Giác, hắn bóc nát đại thánh thần bài trong tay, một cỗ không thuộc về bản thể thần năng tràn vào thân thể, pháp tắc chi lực tràn ngập tại quanh thân các nơi. Sau một khắc, Đang Hồng tu vi theo chân nhân thất trọng, cứ thế mà tiêu thăng đến trung vị tiểu thánh. Hắn, hắn cũng có thể mượn ngoại vật tăng lên cảnh giới. Quân chúng vây xem lũ lượi lơi không thôi, nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Đang Hồng cảm nhận được thể nội của kia liên tục không ngừng pháp tắc chí lực, nhịn không được cười lớn, "Đường Trần, lúc trước tiên linh điện đục, hôm nay ta tất đệ ngươi gấp trăm lần trả nợ." Đang lúc mọi người cho là Đàng Hồng muốn xuất thủ thời điểm, Huệ Phong Chân Tiên bước về phía trước một bước, hùng hậu hết khí tản phá bốn phía mà ra. "Đường Trần, hôm nay liền là tử kỳ của ngươi." Chỉ thấy Huệ Phong Chân Tiên hai tay cầm chặt ma vư mi, khủng bố sát lục ý chí mãnh liệt, một mạch xông vào trong cơ thể của hắn. Cảnh giới của hắn cũng tại nhanh chóng trèo lên. Dù cho so vương chiến cùng Đàng Hồng cũng là không kém may bay. Hiện tại là cá nhân đều có tăng lên cảnh giới thủ đoạn. Mọi người một trận khóc cười không được. Thoáng cái xuất hiện ba người đều có thể như vậy tăng lên cảnh giới, mặc cho ai đều sẽ cảm giác đầu óc trở mạnh. Huyết phong chân tiên quanh thân quanh quần lấy huyết sắc phù văn, huyết khí lan tràn không gian các nơi, trong lúc mơ hồ như có khô lâu gào thét, thật là quỷ dị. Hán Nội thị đan điền, ngữ khí âm u nói, tuy nói chỉ có trung vị tiểu thánh, nhưng giết người cũng là thừa sức. Chốc lát, chỉnh tọa cung điện yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người là ánh mắt run rẩy nhìn xem Đường Trần. Một lần trêu chọc ba vị tiểu thánh. Đường Trần chết chắc. Cổ Lân Nhi chúng nữ sốt ruột không thôi, các nàng biết rõ Đường Trần Cường Hãn từng nhiều lần chém giết tiểu thánh. Nhưng lần này tình huống khác biệt. Ba người này đều là đỉnh tiêm tiên kiêu, như tu vi đến tiểu thánh chi cảnh, chiến lực tuyệt đối có thể bẻ nghệ ngang nhau cánh giới. huống chi, ba người này hiển nhiên muốn vây mà giết. Đường Trần áp lực khủng lồ biết bao. Lam Ngọc Trưởng, ngươi hiện tại còn cảm thấy Đường Trần có thể sống tạm xuống sao? Vương Tiêu nhẹ nhàng vui vẻ cười to nói, Lam Tình sắc mặt trầm xuống. Nếu chỉ là một cái vương chiến, hắn tất nhiên không để vào mắt. Nhưng bây giờ nhiều huyết phong chân tiên cùng đẳng hửng. Trong thời gian ngắn ở giữa, hắn cũng nói không cho phép, nội tâm tràn đầy lo lắng. Không giống với người khác, dịch tự tại từ đầu tới cuối duy trì lấy yên lặng. Hắn nhìn lướt qua vương gia người, trong lòng trầm chọng nói, một nhóm ít ngồi đại giếng. Trong cung điện, Đường Chấn nhìn thẳng trước mắt ba người, đủ kiểu nhàm chán đánh một cái áp, nhặt nhẻo âm thanh nói, biểu diễn xong đúng không? Cái kia tới phi ta. Lời ấy rơi xuống đất, vô số người trừng lớn hai mắt, nghĩ thầm chẳng lẽ Đường Chẩn cũng có tăng cao tu vi cảnh giới thủ đoạn. Cục, cục, cục. Chỉ thấy Đường Chấn đã không có bóc nát bảo vật, cũng không có phát ra khí tức chỉ là dùng chân trái nhẹ đạp mặt đất 3 lần. Sau đó, Đường Trần đứng chắp tay, lại vô cùng cái gì động tác. Trình tọa cung điện cũng không có phát sinh bất luận cái gì dị tượng. Ha ha ha ha, đang hống hố bụng cười to, thiệt thòi ta còn tưởng rằng ngươi có thủ đoạn gì, nguyên lai chỉ là phô trương thanh thế. Lãng phí thời gian. Huyết Phong Chân Tiên chế nhạo mỉa miệng. Ngay tại vương chiến cũng muốn khiêu khích thời điểm, con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào, miệng không bị khống chế khuyết đại lên. Trong tầm mắt, sau lưng Đường Trần đi ra ba đạo thân ảnh. Ba đạo này thân ảnh khuôn mặt, thân thể, ánh mắt, khí chất thậm chí là khí tức đều cùng đường Trần giống như đúc. Khác biệt duy nhất chính là bọn hắn người mặc cáo đen, kim bảo, huyết bảo, lao nhau ăn một xáo lẻn lút. Chương 315: Chiến đấu rựi vào pháp thân, bản thể đi hướng tụ. Vô luận là trong cung điện, vẫn là băng hoang thần điện, tất cả mọi người bị một màn này triệt để chấn động. Bọn hắn nhìn ra được, trước mắt ba cái đường trần chính là linh lực ngưng kết mà thành, thuộc về ngoại thân pháp thân. Thế nhưng, bọn hắn căn bản không thấy đường Trần xuất thủ ngưng kết pháp thân. Phản phất chỉ cần một cái ý niệm, tam đại pháp thân liền ngưng kết mà thành. Hình ảnh quả thực quỷ dị. Cầm ngươi không phải muốn đánh với ta một trận sao? Trước tiên đánh bại ta pháp thân lại nói. Đường Trần tràn đầy nghiền ngẫm nói, không gian vốn là hoàn toàn tĩnh mịch. Lời này vừa nói ra, vô cùng rõ ràng truyền đến trong tai mọi người, chỉ cảm thấy tiếng nói tràn ngập khinh thường giọng niệm ai. Đang hông chợt quát lên, nho nhỏ chân nhân cũng dám xem thường chúng ta tiểu thánh, tự tìm cái chết. Thánh nhân uy lực bạo phát. Đang hông như giống là chó điên lức về phía Đường Trần, trọng quyền oanh kích trời cao, làm cho chỉnh tọa đại điện chấn động không thôi, phảng phất tùy thời đều muốn sụp đổ. Bà ngươi cũng xứng tự xưng tiểu thánh. Kim quang lập loé người mặc trường bào màu vàng Đường Trần Pháp thân xuất hiện, lập tức uy quyền phản kích. "Oanh, song quyền nội hoành, như sao chọi vai chạm nhau, thần lực tràn ngập, lay động bát phương." Đang hống nhanh lùi lại trăm bước, một mặt khó có thể tin. "Một cái pháp thân mà thôi, không chỉ đỡ được hắn một quyền, còn còn hơi hơi chiếm cứ lợi thế." Một bên khác, vương chiến thánh nhân khí tức nồng đậm, sau lưng màu vàng huyết hải bành trướng, như thánh vương quan sát chúng sinh, cao ngạo nói, "Một bộ pháp thân có năng lực gì, cứ cho ta." Đường Trần áo đen như một tôn âm phụ thần vương xuất thế, tay cầm hắc huyền tiên kiếm, cười nhạt nói, "Diệt Một vòng năng lệ kiếm quang nở rộ, quét sạch trời cao, kích động giá hủy diệt chi khí, như muốn đem trước mắt hết thảy chém thành mảnh vụn. Nguyên bản tràn đầy khinh thường Vương Chiến bỗng cảm giác lông tơ chợt nổi lên. Hắn không dám khinh thường, lập tức bạo khởi nên kích. Người thân ẩn, chỉnh tọa chủ điện bao phủ tại quang mang màu vàng bên trong, một đạo đỉnh thiên lập địa thần linh thân ảnh hiện lên, uy thế trấn áp toàn trường. Vương Chiến hai con ngươi bắn mạnh thần quang, thần linh hư ảnh cùng hắn động tác đồng bộ, huy động thần quyền nộ hanh mã bên dưới. Roeng! Chủ điện nghiến nát. Quyền phong cùng kiếm mang đụng vào nhau, vẹn vẹn giữ vững được chốc lát liền bị chỉnh tề vỡ ra tới. Vương chiến cả người bay ngược ra ngoài, quần thân quần áo xé rách, liền búi tóc cũng bị chặt đứt, sợi tóc rơi đầy đất. Hắn vẫn chưa bị thương, nhưng vô cùng chật vật, một đôi mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm đường chân áo đen, thể nội tà khí bộc phát nồng đậm. Chỗ không xa, Huyết Phong Chân Tiên đem từng cảnh tượng ấy xem ở trong mắt. Kinh ngạc vạn phần ở giữa, Huyết Bào đường chân đã đi tới trước mặt hắn, hai tay quần áo chấn ngục tiên quần xáo, toát miệng nói, "Ngươi dây dưa ta lâu như thế, cũng là thời điểm tính toán rõ ràng." Huyết Ma Chỉ. Huyết Phong Chân Tiên cảm nhận được khí tức tử vong tới gần không chút do dự tế ra Ma Vương Bì. Vù vù. Ma Vương Bì đón gió tăng vọt, ước chừng khoảng một trượng, bộc phát ra đen kịt lạnh giá khủng bố ba động. Những nơi đi qua, sinh khí diệt tuyệt, linh khí chôn vùi. Nhất chỉ Tù Thiên Địa, nhị chỉ Toái Sơn Hà. Huyết bảo đường Trần Hai chỉ điểm đánh hư không, âm thanh mở mịt lại cuộn cuộn, như tiên thần vang vọng thương khung. Hai đạo linh lực cự chỉ phủ xuống, mang theo bá đạo vô thượng uy lực sợ, chúng điệp đánh về Tử Vong Hắc Quang. Ầm ầm. Biến mất khí tức bắn ra mở, chúng điệp cung điện hóa thành bột mịn tiêu tán, khắp nơi đều là hủy diệt cảnh trí. Chấn Huyết Bảo Đường Trần miệng phun một chữ. Cự Chỉ thần quang lại lần nữa dâng trào, hung manh ép xuống. Phải biết, Huyết Bảo Đường Trần là lấy trấn ngục tiên quyền 6 thi triển đại hoang tù thiên chỉ, uy lực so với phía trước càng thêm kinh người. Ầm ầm ầm ầm. Huyết Phong Chân Tiên tay nâng ma vụ bì, diện mục giữ tận truyền vào linh khí, cùng linh lực cự chỉ trong hư không điên cuồng va chạm. Phanh một tiếng. Linh khí nộ tung, quét sạch bát phương. Quân chúng vây xem điên cuồng chạy trốn, thét lên không thôi, sợ bị tác động đến đến. Huyết Phong Chân Tiên sắc mặt cực kỳ khó coi, dù cho tăng lên cảnh giới, cùng nắm giữ tiên khí lại vẫn như cục khó mà không biết làm sao đường trấn. Trong lòng hắn nhịn không được mắng, gia hỏa này tiên phú cường hành còn chưa tính, võ học cùng tiên khí cũng là tầng tầng lớp lớp. Nhất khí hóa tam thanh quả thực quá mức điên, biến hóa pháp thân cùng bản thể trộn vẹn nhất trí, không phân các biệt. Đường Trấn nhìn thấy ba đạo pháp thân cùng vương chiến ba người giao thủ, chậm rãi trở lại chúng nữ bên cạnh. Hắn cười tại trên lưng sư lang mần, tùy ý nói, "Lân Nhi, Thất Dương, ta có chút mệt mỏi, tới cho ta bóp eo đấm chân." "Được rồi chủ nhân, công tử." Cổ Lân Nhi cùng Thất Dương thánh nữ nở nụ cười xinh đẹp. Hiện tại Hai nữ nhảy đến bên trên sư Lăng Môn sáu lưng, chuyên chú phục thị Đường Trần. Một màn này, bao nhiêu người nhìn đến thẳng thổ huyết. Người khác đang liều mạng chiến giết, Đường Trần lại tại một bên hưởng thụ các mỹ nữ ngón tay ngọc mát xa. Đây là người sao? Khiêu khích giá trị đều muốn tăng mạnh. Nói thật, ta cực kỳ hao ước mộ. Chiến đấu rựu và phát thân, bản thể đi hưởng thụ, liền mẹ nó không hợp tói thường. Chỗ tốt đều để Đường Trần chiếm hết, chúng ta còn chơi cái chùi. Một đám tiên kiêu đấm ngực dẫm chân, hô to lão thiên bất công. Bên ngoài linh khí rung chuyển, thần lực bạo phát, tràn diện biết bao hối loạn. Đường Trần thì là gối lên cổ Lân Nhi đuổi đẹp, hưởng lấy thanh phúc. Hình ảnh so sánh biết bao cường liệt. Một bên, Thái Qua cùng Đồng Nô trợn vẹn nhìn chói váng. Bọn hắn vốn cho rằng sẽ bạo phát một trận oanh oanh liệt liệt sinh tử đại chiến, chẳng phải liệu cuối cùng lại là như vậy hình ảnh. "Chủ nhân, lực đạo còn có thể sao?" "Công tử, tí nữ theo đến ngài dễ chịu sao?" Cổ Lân Nhi cùng thất dương thánh nữ xinh đẹp vô song, tận tâm tận lực phục thị. Một đám tiên kiêu nhìn đến nghiến răng nghiến lợi, đấu khí đến hoàn toàn thay đổi, trong miệng từng ngụm từng ngụm thở hỗn hển. "Vương chiến, nhất định phải đem Đường Trần giết chết." ba người các ngươi ra sức một điểm, giết đường Trần phân chia tiên khí. Liên thủ vây công cử chỉ, quả thật hèn hạ vô sỉ, nhưng lần này ta ngươi đứng lại nhóm bên này, nhanh cho ta chơi chết đường trận. Một đám tiên kiêu ở trong lòng lảm ưng chiến đám người vung tay cố lên. Bọn hắn đã bị kích thích đến lý trí không rõ. Tiếp tục như vậy nữa, chiến đấu còn không kết thúc, bọn hắn trước bị chua chết được. Không trung, đang hồng quanh thân phun trào lạnh hàn linh lực, hai tay nắm phát ấn, quát to, đại băng liên tiên pháp. Hư không răng đầy sương lạnh, từng đám màu xanh lam lạnh liên hiện lên tại không, nợ độ thời gian tuyệt mỹ tích lệ lại ẩn chứa cực hàn băng long chi khí. Hững, băng long gầm thét thương cùng, lao thẳng tới Kim Bảo Đường Trấn. Đấu chiến thánh pháp. Kim Bảo Đường Trấn hai con ngươi lượn lờ thần quang, thân thể như có thánh mang đang hiện lên, biển sinh ngậm sinh thanh âm vang vọng thiên cùng. Hải thượng sinh minh nguyệt. Một vòng loan nguyệt theo trong biển bốc lên, bốn phương tám hướng đều bị giam cầm, hung mãnh băng long động tác cũng thay đổi đến chậm chạp. Giới nguyệt đạo thể đạo thể phát tướng. Đó là đường trần theo trong tay Hạo tiểu thánh diễn hóa luyện tập tới. Biến thái, quả nhiên là biến thái, lại có thể dùng tiên thiên hỗn độn thể thi triển ra hải thượng sinh minh nguyệt. Vô số người trố mắt thất sắc, răng rắc răng rắc răng rắc. Tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên, hung bánh băng long hoàn toàn tan vỡ mất, tại chăng sáng quang hoa chiếu rọi xuống không còn tồn tại. Cái đằng hồng này tay thuận vô lực, trở tay không tinh, cũng liền có thể đùa giỡn một chút Miệp Tháo. Ngay tại hưởng thanh phúc đường Trần đột nhiên mở miệng phê bình. Nguyên bản ngay tại nghiêm túc chiến đấu đằng hồng thình lình nghe được câu này, lập tức liền là lửa giận xông thẳng lòng ngực. "Ngươi?" Hắn theo âm thanh nhìn tới, đang chuẩn bị chửi ầm lên, lại nhìn thấy Đường Trần ngay tại ôn nhu hương bên trong hưởng thụ, cả người ngay tại trố ngắc trợn mắt. Nguyên bản tàn phá bốn phía tại chí khí lửa giận không thể đạt được phát tiết, lập tức ở thể nội mạnh mẽ đâm tới, nhiễu loạn kinh mạch linh lực. Phục đang hông phun ra một cái nọc huyết, cả gương mặt biến đến trắng bệch như tờ giấy, vừa tức vừa chua. Thế thế, mọi người âm thầm đau lòng đẳng hổng. Cái sau không chỉ không đánh qua pháp thân, còn đến bị đường Trần như vậy phê bình, bị tức đến phun máu cũng là hợp tình lý. Đối thành tại trận bất kỳ người nào, phòng trường đều không chịu nổi. Trống đỡ năng lực cũng không có gì đặc biệt, liền đây là Hàn Long Tông đệ nhất thiên tiêu, thật không biết nên nói ngươi may mắn hay là thảm thương. Đường Trần lại là thở dài một tiếng. Đang Hung Tổ hét lớn, "Đường Trần, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Hắn giống như điên nhạo về phía phía dưới, nhưng vừa đi ra được bước, liền bị Kim Bảo Đường Trần một cước đá vào trên mặt, nguyên hàm răng trắng nháy mắt vỡ nát. "Ta không phục." Đang Hung bị đánh bay ra ngoài, không trung vang lên một đạo thế lương lại không thể nào tiêu chuẩn tiêu thảm. Lúc này, Huyết Phong Chân Tiên cùng Vương Chiến cũng chú ý tới Đường Trần động tác, lập tức cảm giác chính mình bị xem thường, sắc mặt một mảnh nghiêm trọng. Nhưng bất đắc dĩ chính là, bọn hắn căn bản là không có cách thoát khỏi pháp thân liễu tới gần đường Trần một bước đều không làm được. Tác giả có lời nói, đằng sau còn có. Lão nháo ăn một pháo lẻ lút. Chương 316, trước sau như một biến ép, tiên linh địa dị tượng, băng hoàng thần địa. Tất cả mọi người chấn váng, chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như thế một màn. Chiến đấu còn có thể như vậy đánh. Thương huyền giới cũng không phải là không có diễn hóa pháp thân có học, nhưng tuyệt đối không có nhất khí hóa tam thanh biến thái như vậy. Bình thường pháp thân chết nó no chỉ có bản thể một nửa chiến lực, thậm chí thấp hơn. Hơn nữa, diễn hóa pháp thân cần đại lượng tiên tài địa bảo cùng chịu đựng văn liệt kịch liệt đau nhức, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Đường Chân chỉ là dẫm chân, liền diễn hóa ra ba đạo cùng bản thể không có chút nào khác biệt pháp thân. Đây mới là nhất làm người cảm thấy tuyệt vọng. Trong đó, đang hồng thuộc về tham nhất. Đạo tâm bị tức giận đến mất ổn, còn bị đạp đến đầy miệng răng vỡ nát, chật vật đến không thể lại chật vật. Hèn hạ vô sỉ. Huyết Phong Chân Tiên nhịn không được mà to. Đường Chân phản mỉa mai cười một tiếng, ngươi cũng có tư cách nói ra những lời này. Huyết Phong Chân Tiên vì bản thân tư lợi, không chỉ phản bội huyết linh điện, còn ý đồ cướp đoạt huyết ngạo chân tiên đục thân. Luôn hiên hạ, mọi người trọng chất đều không đủ huyết phong chân tiên một phần vạn. Huyết phong chân tiên biết lời này ý gì, cả người càng thêm tức giận. Không chờ hắn mở miệng, huyết bào đường trần quá khẽ, tam chỉ diện sinh linh. Vùng trời tiên vận đại cùng, phong vân bập biến, giống như có một cái tử viễn cổ mà đến thần linh cư trì đến nơi đây. Một chỉ này, non sông tất sắc, vạn vật phải sợ hãi. Huyết thiên tiên tiến lên. Huyết phong chân tiên áp lực gấp đôi, cao giọng hét dài ở giữa, tay trái nâng lấy ma vư mi, tay phải nắm chặt một phương huyết sắc đại ấn. Thiên địa rung động, huyết hải tràn đầy. Huyết tiên tiên đón gió tăng vọt. Tiên khí uy lực dung chuyển bát phương, đem huyết hải ngưng kết là thật chất, như thiên ngoại tà ma, đánh tới hướng cử chỉ. Trong thiên vận đại cung công trình kiến trúc không cách nào chống lại cỗ uy áp này, từng khúc vỡ nát ra, hóa thành thấu trời bụi mịn. Một số võ giả không kịp tránh né, quanh thân huyết khí bị huyết tiên tiên ấn thôn vệ hầu như không còn, ngay tại chỗ hóa thành tro khô. Huyết phong chân tiên phun ra nuốt vào khí huyết, trong lòng nảy sinh ác độc nói, người này thực lực quỷ dị, thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp, chỉ cần thuận lợi thôn phệ huyết nục của hắn, ta nhất định có thể một khi thành tiên. Hắn nhìn về phía đường trận, ánh mắt tràn ngập hưng phấn cùng tham lam. Một lần đạt tới biến thái điên cuồng tình huống. Tứ chỉ phá thương khung. Huyết bảo đường trần quần áo trấn ngục tiên quên sáo, lại lần nữa chỉ điểm hư không. Hung Hầu Thiên khung bị vỡ ra. Mây mù tán đi thời điểm, một đạo tiên linh ngón tay chiếu vào mọi người tầm mắt. Cự chỉ rủ xuống, coi thường không gian, thiên khung điên cuồng bật mèo. Huyết phúc thương sinh. Huyết phong chân tiên hai con người bắn mạnh huyết mang, đạo thể pháp tướng diễn hóa, hóa thành một bộ tà dị áo giáp màu đỏ ngòm. Tu La văn ngục. Hắn nắm giữ hai quyển tiên khí gia trì đạo thể pháp tướng, tà dị khải giáp mặt ngoài hiện ra từng đạo uy nghiêm đáng sợ bách quốt. Dẫn Tuân gia thương khung mà lên. Trong chốc mắt này, trong thiên địa phun trào bạch cốt gai nhọn, giống như tu la địa ngục phủ xuống, chấn nhiếp vạn linh chúng sinh. Ầm ầm tiếng nổ mạnh vang lên. Thiên vận đại cung ầm vang sụp đổ. Phạm La bước vào nơi đây, người đều cảm nhận được tử vong tới gần. Ngũ chỉ động càn khôn. Huyết bảo đường chân khí thế như hồng, năm ngón lộ ra, như nắm càn khôn. Trong thiên địa, một cái quanh quẩn ngàn vạn phù văn linh lực cự trị, như là vượt qua dòng sông lịch sử trở về, thẳng điểm huyết phong chân tiên đầu. Huyết phong chân tiên thần sắc kinh biến. Cự trị còn chưa chọn vẹn hàng lâm xuống. Hắn đã là toàn thân run rẩy, hiển nhiên đã đạt đến cực hạn chịu đựng. Hắn thôi động Ma Vương Bi, sốt ruột nói, trong địa ma giới, Ma Vương Bi run rẩy, tự thành một giới, đem huyết phong chân tiên bao phủ đi vào, ngăn cách tất cả thương tổn. Còn chưa chờ hắn thở phào, huyết bào đường Trần Lạnh Nhạt phun ra một chữ: "Nát". Ma Vương Bi hình thành ma giới xuất hiện vết nứt, một đạo tiếp lấy một đạo, như giống như mạng nện khuyết tán ra. Phụp. Huyết phong chân tiên bị đánh bay đi ra, ngửa đầu non như điên máu tươi, trong đó còn kèm theo nhiều nội tạng mạnh vụt. Mặc dù có huyết thai đạo thể đâm máu trùng sinh, nhục thân vẫn chưa được chí lực cũng bình thường. Đường Trần bắt chéo hai trần phê bình nói: "Huyết Phong Chân Tiên bị những lời này tức giận đến lại nhà hai cái máu tươi, miệng lúc mở lúc đóng, lại không biết như thế nào phản bác." Xà xa, xa. Vương Chiến ngạc nhiên: "Liên ngươi huyết linh điện đều không làm gì được Đường Trần, ngươi còn có thời gian rỗi lo lắng người khác?" Đường Trần áo đen như một cái da khỏi vỏ thần kiếm, ngữ phong lăng lệ vô cùng. Vương Chiến rời về ánh mắt, dáng vẻ đạm mạc nói: "Ta muốn giết ngươi, như như cắt rau gọt dưa đơn giản như vậy." Keng. Một vòng xích mang ngút trời, dạn nước thương hung, thẳng chém Đường Trần áo đen mà đi. Đương trấn áo đen khinh vũ hắc huyền tiên kiếm, cường thế chặt đứt xích mang, lông mày cũng là hơi nhíu lại, lại là một kiện tiên khí. Ngươi có tiên kiếm, bổn vương không thể có tiên nào. Vương chiến chân đạp thành kim chiến xa, tay cầm xích tiên trảm hồn đao, dáng vẻ đắc ý phi thường. Xích tiên trảm hồn đao, đó là sợ vương tiên khí. Đã sớm nghe xích tiên trảm hồn đao còn sót lại tại Thiên Thánh không gian một chỗ, không nghĩ tới bị vương chiến cho đến. Tiên kiếm cùng trảm tiên đao, cái này thú vị. Thấy thế, người băng hoang thần địa cảm khái không thôi. Bọn hắn không thể không cảm thán, thế hệ này nhân khí vận vi phạm, tiên khí tầng tầng lớp lớp. Vương Tiêu nhìn thấy Vương Chiến cầm trong tay Xích Tiên Trảm hồn đao, mắt lộ ra kinh hỉ nói: "Không hổ là con ta, trước chém phát thân, lại chém bản thể. Không hiểu đạo đạo, cho dù cầm trong tay tiên đao lại có thể thế nào?" Dịch tự tại không lưu tình chút nào rễu cờ nói: "Con ta Vương Chiến là đương đại duy nhất chân tiên, cho dù không hiểu đạo đạo, cũng có thể giết sạch hết thể địch." Vương Tiêu vẫn như cũ tràn đầy tự tin. Trong Thiên vận đại cung, Vương Chiến tản ra chư thiên run rẩy khí tức. Sau lưng, tiên sa đạo thể đạo thể pháp tướng như ẩn như hiện, chân đạp thanh kim chiến sa, cực tốc giết ra. Đường trấn áo đen không lùi mà tiến tới, Hắc Huyền Tiên kiếm rung rẩy, tiếng kiếm ngân ẩn chứa chiến ý, muốn cùng Sích Tiên Trảm Hồn đao tranh cao thấp một hồi. Keng! Đao kiếm giao tiếp, thần hỏa bắn ra. Đinh Hai nhấc góc kim tiết âm thanh để người che hai lốt hai, sắc mặt thống khổ. Thần Liên phái hư. Vương chiến hai tay gan bản tay hơi nha, linh khí bạo phát đẩy lui đường trấn, dưới chân thanh kim chiến sa cùng đạo thể pháp tướng hoàn mỹ tương dung. Tiên khí gia trì, pháp tướng là thật. Thiên sa ngang trời chạy lướt qua, đại như đỉnh núi, một cỗ khủng bố uy áp rủ xuống đi, giống như chân tiên tại phía trước đều muốn bị nghiền thành vỡ nát. Tiên Linh cái cửu u. Đường Trần áo đen một tay cầm kiếm, một tay giơ cao tiên linh điện. Tiên linh điện lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng lớn mạnh, đánh lên Cửu Thiên, phía dưới trấn Cửu U, cùng thành Kim Thiên Sa tại thương khung đỉnh va chạm. Chốc lát, Thiên vận đại cung như hãm sâu vũ trụ hấp động cái kia, thần uy bắn ra, hết thảy hóa thành hư vô. Đúng lúc này, trong tiên linh điện, ngồi thẳng tại trên vương tọa thiên ma chân tiên, lại có thể động lên. Một tay nhẹ nhàng nhún dậy. Nguyên bản ngay tại xem trò vui Đường Trần bản thể, lập tức chú ý tới cái này một hình ảnh. Lập tức ngưng mắt nhìn đi qua. Tay hắn. Hạo Tiếu Thánh nói qua, Thiên Linh Điện là khảo nghiệm trọng yếu một vòng. Hắn âm thầm hồi tưởng. Ầm. Dưới một tiếng vang thật lớn, vương chiến cả người tính cả Thanh Kim Tiên Sa bị lật tung ra ngoài, đập ầm ầm rơi vào mặt đất. Miệng há mở, cũng không còn cách nào chịu được phun ra một ngụm máu tươi. Toàn trường thoáng chốc yên tĩnh. Liên danh xưng Bắc Nguyên đệ nhất vương vương chiến đều bị đường Trần một bộ pháp thân trô đánh bại. Chương 317, tay cái nam nhân, tà ma tướng truyền thống nghệ có thể. Vương chiến lồng ngực lên xuống, lửa giận tại trong mắt bốc lên. Tiên hỏa trạm tiên đạo. Hắn nhảy lên trung thiên, hai tay nắm ở xích tiên trạm hồn đao, như một tôn hỏa thần quay về nhân gian, hung mãnh mà bá đạo một đao chém xuống. Một đao kia tách ra thiên địa, vạn vật khô héo, phản phất tiên linh đứng ở trước người, vương chiến cũng dám chém chết. Hoa hoè hoa sói, đương trần áo đen tu kiếm mà đứng, lòng bàn tay hiện ra đả sá cổ đế viêm, mà diễn hóa thành một đóa tinh sao hỏa liên. Hỏa liên xuất thế, chói động thế gian, như một kiện cả thế gian tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, ẩn chứa nồng đậm tử vong chi khí. Oanh. Hỏa liên đón nhận xích tiên trạm hồn đao. Cả hai ba trạm địa phương, một đám mây hình nấm hoành không xuất thế, đem trong vòng phương viên mười mấy dặm địa phương bao phủ tại bên trong. Cửu sát thần hỏa cùng đam mang, chiếu rọi tại mọi người trên khuôn mặt. Thiên sa hộ linh. Vương Chiến bị Phật nộ hỏa liên chấn đến non như điên máu tươi, cũng không doãi hỏi đến khống chế xích tiên trạm môn đao, lập tức thôi động thiên sa đạo thể. Thiên sa lại lần nữa xuất hiện, triệt để bao phủ lại vương chiến thân thể, gắt gao ngăn cản đả sát cổ đế Viêm Thần Uy. Dù vậy, vương chiến vẫn là khó có thể chịu đựng, điên cuồng lui về sau bước. Được khen là Bắc Nguyên đệ nhất vương, có tư cách nhất thành tiên vương chiến. Liên tiếp hai lần bị Đường Trần áo đen đánh đến liên tục bại lui, khiến những cái kia đi theo người vương chiến, một lần tín ngưỡng sụp đổ. Điều đó không có khả năng, đại nhân sẽ không thua. Đại nhân tuyệt đối tại dấu rốt, hắn, hắn nhất định có thể thắng. Chiến ca, lấy ra ngươi toàn bộ thực lực. Một đám tùy tùng sốt ruột kêu to, như là kiến bò trên chảo nóng. Sư lăng mơn mềm mại trên lưng, Đường Trần bản thể ngửi ngửi cổ Lân Nhi thanh u mùi thơm cơ thể, thuận miệng nói, "Vương chiến, ngươi tiếp tục như vậy thua không nghi ngờ." Nghe nói như thế, tất cả mọi người dùng mình một cái. Đang hồng cung huyết phong trận tiên, vừa mới đã bị nói đến phun máu ba lần. Hiện tại, cái cái nam nhân lại mở miệng. Mục tiêu là Vương Chiến. Nội tâm Vương Chiến giận dữ, kém chút không có bị tức mất đi, khóe miệng co giật gầm nhẹ nói, ngươi tại sách giáo khoa vương làm việc. Nhìn ngươi như vậy thảm, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái có thể chuyển bại thành thắng biện pháp a. Đường chân một bộ thật tốt lão sư dáng dấp, vừa nói chuyện, một bên chỉ tiếp rèn sắt không thành thép lắc đầu. Mọi người sửng sợ. Bản thể dạy địch nhân đi chiến thắng pháp thân. Tên này là nghiêm túc. Đường đại ca, cấm chỉ xá oa. Lam tiểu hà nghiêm túc vừa đáng yêu nói. Nghe vậy, Diệp Khinh Nu chúng nữ nhịn không được khẽ cười một tiếng, ngoênh ngoênh nhếch. Đường Trần Trợn nhìn các nàng một chút, nghiêm túc nói, chỉ cần kiếm đạo của ngươi cảnh giới vượt qua ta pháp thân, liền có thể thoải mái chiến thắng. Vương Chiến nghe thấy những lời này, kém chút đem xích tiên trạm hồn đao ném đi qua. Luân kiếm đạo, Đường Trần Lũ sáng tạo tiên pháp. Nhìn chung toàn bộ thương huyền giới, không người có thể đưa ra phải, liền những cái kia lão yêu quái cũng muốn cam bái hạ phong. Trái lại Vương Chiến, liên kiếm đạo bậc cửa đều chưa từng bước vào. Cái này, đây không phải bắt nạt người đi. Đường Trần buông tay nói. Biện pháp ta đã nói cho ngươi biết, ngươi nếu vẫn không có cách nào, vậy cũng chỉ có thể chết. Muốn cho bổn vương chết, ngươi còn không có tư cách kia. Vương Chiến tức giận đến gần xanh cuồn loạn, trong mắt hiện ra tràn đầy tà khí. Chốc lát, thanh kim chiến sa cùng đạo thể pháp tướng thêm một bước dung hợp, phảng phất cũng không phân biệt hai bên. Thần vương liễn. Vương Chiến sợ tóc cuồn vũ, tà khí che khuất bầu trời. Thanh kim tiên sa nghiền ép ra ngoài, làm cho vạn vật vỡ nát, linh khí né tránh. Liên hư không đều bị cứ thế mà đuổi ra hai đạo nghiền nát vết thương, há dám lại thăm thú, không biết thông hướng chỗ nào. Đây là thiên xa đạo thể thần thông, danh xưng thiên xa trở xuống, vạn vật lệ tránh, ví như không theo, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một đám tiên kiêu ánh mắt run rẩy. Bọn hắn đã rời xa chiến trường trong vòng hơn 10 dặm, cho dù là cách nhau như vậy xa, đều có thể cảm thấy được thanh kim thiên xa khí tức khủng bố. Đường Trần, ta trước diệt ngươi pháp thân, lại diệt ngươi bản thể." Vương Chiến tiếng quát kích động, như nói thắng lợi tên luôn. Lại nhìn Đường Trần áo đen, hắn vẫn như cũ bảo trì thong dong, yên tĩnh nóng nhìn lấy đánh tới Vương Chiến. Hắc Huyền Tiên kiếm nâng lên, nhẹ giọng nói, "Vạn tinh phá diệt kiếm." Hừ. Một kiếm đâm ra, tiên địa phân liệt. Tinh hà óng ánh theo núi kiếm diễn hóa mà ra, tuôn ra xuyên qua thương khung, tạo thành tinh thần truy lạc cảnh tượng, giống như vũ trụ tinh cầu đều bị chặt đứt. Ầm ầm. Vương Chiến khống chế thiên sa, vung vậy xích tiên trảm hồn đao nội trảm của tinh, tiếng nổ tung vô cùng hoảng sợ. Ngươi cái gọi là kim tiên pháp, cũng bất quá như vậy. Hắn miệng đầy cười to. Đường trấn áo đen dùng một loại nhìn nhược trí ánh mắt nhìn chăm chú Vương Chiến, toát miệng nói: "Phá." Tại trước mắt bao người, Vương Chiến nhắm sâu tại quần tinh bên trong, căn bản là không có cách thoát đi đi ra. Ầm ầm ầm ầm ầm. Quân tinh nội tung, tinh thần chi lực tản phá bốn phía như nước thủy triều, một tầng lại một tầng tuấn hướng vương chiến, cho đến đem trọn vẹn ba phủ cũng lại nhìn không tới mảy may thân ảnh. Phốc! Vương chiến non như điên máu tươi, thần sát chấn kinh. Một kiếm này uy thế đã siêu việt hắn cực hạn chịu đựng. Hắn lập tức buông tha tất cả thế công, cấp bách tế ra xích tiên trạm hồn đao cùng thanh kim trên xa, gắt gao bảo vệ thân thể của mình. Một lát sau, quần tinh chôn vùi. Thủy diệt cảnh tượng chậm chậm yên tĩnh lại. Mọi người mong mỏi cùng trông mong ngắm nhìn, lại nhìn thấy vương chiến thân nhiễm nặng máu, đầu tóc rối bời như ăn mảy cái kia co rúm ở trên mặt đất. Cái gì Bắc Nguyên đệ nhất vương, cái gì chân tiên trạng thái, không tồn tại. Băng Hoang thần địa. Vương Thiêu nhìn thấy vương chiến kết cục bi thảm, sắc mặt chớp mắt tái nhợt. Trong lòng hắn phảng phất có độ vật gì sụp đổ, thất thính nói, không có khả năng, con ta có chân tiên chi tư, thế nào? Làm sao lại bại? Hắn hiện tại tựa như một cái thua cuộc toàn bộ thân gia con bạc, cùng loạn gầm loạn kêu loạn. Dịch tự tại cười nhạt một tiếng, hình như đã sớm biết kết quả như vậy. Bang Loan tộc thì là cười lớn, trong lòng một trận sảng khoái. Trong cung điện, vương chiến tràn đầy chật vật đứng dậy, Ánh mắt một mảnh trống rỗng, ngơ ngác nhìn đổ máu thân thể. "Ta thua." Hắn lưu giễu tự nói. Thân là phệ huyết tà đế 21 tà ma tướng một trong, hắn thiên phú tu luyện tự nhiên cực cao. Loa xá vương chiến phía sau, càng là đạt được vô hạn tài nguyên, tu vi tốc độ đột nhiên tăng mạnh, có thể thoải mái vượt cấp giết địch. Nhưng bây giờ, hắn thua. Bại bởi Đường Trần một bộ pháp thân, hơn nữa còn là thảm bại. Khiến hắn như thế nào tiếp nhận? Đường Trần áo đen chân đạp hư không, chậm chậm đi tới, khẽ cười nói, "Thế nào, không tiếp thụ đổ sự thật này?" Võng vương tuyệt không có khả năng vua. Vương Chiến ngẩng mặt lên, một vòng hung lệ cùng dữ tợn lan tràn mà lên. Đường Trần áo đen cũng là cười lạnh liên tục, tinh cảnh này còn nói chính mình không có thua, chẳng lẽ đây là Tà Ma tướng truyền thống nghệ có thể. Nói ra, nói xong, Vương Chiến con ngươi rụt lại một hồi, toàn thân càng là không được run rẩy, tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Đường Trần. "Đường Trần, ngươi..." Hắn cơ hồ hét rầm lên. Áo đen sau lưng Đường Trần huyết hải chiếm nổi, hờ hững nói, "Đồ tiên kiếm quyết." Hắc Huyền Tiên kiếm vung dậy, một vòng kiếm quang như núi thây biển máu chiếu hư không, diễn dịch quần tiên vẫn lạc cánh tựa ngãy mắt đem vương chiến chém thành hai nửa. Bác Miên đệ nhất vương, vẫn Chương 318, viễn cổ huyết dược, thiên kiêu đều vẫn. Chết ga. Vương đàn cùng vương mãnh các loại vương gia con cháu kêu thảm một tiếng. Tuy tung càng là khóc lớn tiêu rên. Một đám thiên kiêu sinh lòng run rẩy, cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Vương chiến vẫn lạc. Một đời tuyệt đỉnh thiên kiêu, người mang thiên sa đạo thể, tinh tu vương gia chân tiên pháp, không biết làm sao cuối cùng vẫn bị Đường Trần chém giết. Hơn nữa, Đường Trần một chút do dự đều không có. Đưa tay liền là một kiếm đoạn thể. Giờ này khắc này, Bang Hoàng Thần Địa cũng là một mảnh ngóc trệ. Mỗi đại tông môn thế lực cũng không khỏi tự chủ nhìn hướng Vương gia. Trong mắt của bọn hắn tràn ngập khôi hài cùng chấn động. Bởi vì Vương Tiêu cả ngày la hét con ta Vương chiến như thế nào như thế nào, bây giờ lại bị Đường Trần chém giết trước mặt mọi người. Hình ảnh quả thực quá đẹp. Vương gia các trưởng đối thần sắc ngóc trệ, hình như còn chưa theo Vương chiến chết đi bên trong phản ứng lại. Vương Tiêu thần tình sững sờ, trong miệng không ngừng lưu díu, "Chiến mà. Chết. Không có khả năng. Cái này không thể." Sau một khắc, quanh thân hắn thánh nhân uy lực như núi lửa dâng trào bộc phát ra, mặt băng vỡ nát tràn diện như rơi xuống vực sâu. Dương Trần, Huyền Kiếm Độc Tiên, ta vương gia cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Thú này không báo, trời chu đất diệt. Vương Tiêu nước mắt rơi như mưa, diện mục càng là dữ tợn như quỷ. Oeng! Thiên khung đột nhiên biến đến lờ mờ, viễn cổ huyết rực đánh vào vương gia người trên mình, tạo thành một đạo ấn ký lạ cấn tại linh hồn chỗ sâu nhất. Thế thế, mọi người tại đây thần sắc kinh biến. Viễn cổ huyết rực, không chết không thôi, lấy thiên địa làm người giám sát. Như vậy có thể nói rõ, giờ phút này Vương Tiêu có biết bao nỗi giận. Cùng lúc đó, tại vô cùng xa xôi lãnh địa nhà họ Vương, Đồng dạng có gào lên đau xót truyền ra, toàn bộ Vương gia vì thế mà chấn động. Đây là lão tổ tông cực kỳ bi ai tiếng khóc. Chốc lát, một vòng bi thương chuyển động tại lãnh địa nhà họ Vương bên trong, mấy vạn người khóc ròng ròng, bi thương không thôi. Chuẩn Dương lão cậu, ngươi dám mặc kệ đệ tử giết ta yêu mến nhất hậu bối, không diệt huyền kiếm đột tiên, ta thể không là người. Vương gia lão tổ tông ngửa mặt lên trời thét giải. Soạt lạ, trời giáng mưa lớn, phản phất tính cả thiên địa đều đang khóc. Dịch tự tại xem đến Vương gia động tác, lông mày hơi hơi nhíu lên, đôi mắt càng là hiện lên một tia nặng nề. Hắn từ trong ngực lấy ra một khối ngọc giản, nhẹ nhàng bóp nát ra. Thiên vật đại cung. Đột nhiên xuất hiện viễn cổ huyết đốc, xuyên qua thiên thánh không gian phủ xuống tại vương mãnh bọn người trên thân, từng cái thần sắc dữ tợn nhìn chằm chằm Đường Trần. Ta ma tướng quỷ dị đa dạng, không thể mặc kệ thi thể của hắn tồn tại ở cái này. Đường Trần áo đen nhìn về vương chiến thi thể, trong lòng nói, đầu ngón tay hắn lượn lờ lấy đả xá cổ đế viêm, gom lại bật ra, kỵ sắc thần hỏa hướng về vương chiến thi thể, nháy mắt đem nốt cháy thành tro. Cái này, hiện trường người hít một hơi lãnh khí. Đường Trần quả nhiên là đuổi tận giết tuyệt liên thi thể cũng không còn lại. Người tên Súc Sinh này, Vương Mạnh trợn mắt nuốt nước nói. Đường Trần áo đen đạm mạc nói, "Ồ nào?" Hắn lòng bàn tay nổi lên lơ lửng Cự Sắc Hỏa Liên, trực tiếp ném ra ngoài. "Oeng!" Cự Sắc Hỏa Liên ầm vang nổ tung, Vương Mạnh cùng một đám Vương gia đệ tử căn bản chưa kịp chạy trốn, ngay tại chỗ bị nổ thành tro tàn. Xuất thủ vô tình. Đây cũng là mọi người đối Đường Trần nhắn hiệu, nhất là đối đại địch nhân. Đang hung công hết phong chân tiên tâm thần bị liệt. Vương Chiến đã chết. Bọn hắn muốn làm sao? Kim Bảo Đường Trần chắp hai tay sau lưng, giơ mắt nhìn đẳng hồng. Cánh tay phải long lanh chói lọi lọi óng ánh tuyết nguyệt phù văn. "Đường Trần, ngươi đã giết Vương Chiến, triệt để làm mất lòng Vương gia, chẳng lẽ còn muốn đắc tội Hàn Long Tông?" Đang Hùng đạo tâm sớm đã sụp đổ, lại không nửa phần chiến ý, chỉ muốn như thế nào thoát đi cái này tu la trận. Kim Bảo Đường chân mịm cười nói, "Thiên Thánh không gian, sinh tử chớ luận, ngươi chẳng lẽ không hiểu cái đạo lý này?" "Oeng!" Vừa dứt lời phía dưới, Đang Hùng bộc phát ra đại thánh thần bại còn thừa uy năng, giống như nổi điên tới phía ngoài băng băng. "Tông chủ cứu ta, ta còn không muốn chết." Đang Hùng ngửa mặt lên trời thê lương gầm rú. Vang hoang thần địa, Hàn Long Tông tông chủ thần sắc cứng ngắc, ánh mắt càng là phất tạm, cuối cùng chỉ có một tiếng trùng điệp thở dài. Hai người cách nhau trùng điệp không gian, căn bản là không có cách nhanh chóng trở rút. Hùng chi thánh nhân cùng trăm tuổi võ giả không cách nào bước vào thiên thánh không gian. Cho dù là thánh vương đều không cải biến được cái quy củ này. Ki bào đường Trần thân hình thoăn thoắt qua, như sao chổi lướt đi, đi sát đằng sau tại phía sau đằng hồng. Hắn lộ ra cánh tay, chí tôn cốt thần uy bạo ngược, bật ra một cái búng tay. Vù vù. Tuyế nguyệt than thở, vạn vật tử diệt, thần năng bao phủ phương viên ngàn mét địa phương. Tất cả công trình kiến trúc chịu đến tuế nguyệt tan mòn, một cái chớp mắt hóa thành tro bụi, tan đi trong trời đất. Đang Hùng cảm nhận được thể nội sinh mệnh lực tại cực tốc trôi đi, sợ hãi đến toàn thân phát run, gào không nói, "Đường Trần, ta sai rồi, ngươi đừng giết ta." Kim Bảo Đường Trần không nói, rất là dứt khoát vung cánh tay lên một cái, đem tuế nguyệt phù văn tràn vào đang hùng thể nội. Tại mọi người chấn động nhìn chăm chú phía dưới, đang hùng giống như tiểu tuy, khuôn mặt dàn oa, biến thành gần đất xa trời lão giả, cuối cùng rơi xuống phía dưới tươi sống ngã chết. Lại một tuyệt thế thiên kiêu vẫn lạc. Huyết Phong chân tiên trưởng lớn lấy hai mắt, thẳng nuốt nước miếng. Nương lấy Ma Vương Bi cùng Huyết Thiên Tiên ấn hai tay tại run nhẹ nhẹ. Hoàng Bết, cái này không dễ chơi. Trong lòng hắn hét to. Kim Bảo Đường Trần cùng Đường Trần áo đen chậm rãi xích lại gần, cùng Huyết Bảo Đường Trần tạo thành tam giác vây quanh Huyết Phong Chân Tiên. Đường Trần bản thể chậm rãi ngồi dậy, cười lạnh nói, "Huyết thai đạo thể có thể mượn máu chúng sinh, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi đến tụt cũng có thể trùng sinh bao nhiêu lần." Mọi người vậy mới phản ứng lại, Đường Trần bản thể chưa bao giờ xuất thủ. Như bốn người cùng lên, ai có thể chống đỡ được. Huyết Phong Chân Tiên hai con ngươi đỏ thẫm, gần hết nói, "Ngươi chém giết nhiều như thế thiên kiêu." Phía ngoài tông môn tuyển sẽ không để ngươi bình yên rời đi. Ta vô địch tại thiên hạ, phạm làng ngăn cả người ta, giết hết không xá." Đường Trần mắt lộ ra thần quang, lời nói ẩn chứa vô thượng đại khí phách. Oeng! Thiên địa một tiếng sét nổ vang, phản phất liền thương huyền giới quy tắc đều bị Đường Trần lời ấy chói chấn động. Mọi người thấy Đường Trần, chỗ mắt quát muồm. Đường Trần suy nghĩ, đã đủ để lay động đất trời quy tắc. Huyễn ngục thương tiên thuận. Huyết phong chân tiên âm thẩm tụ lực, nháy mắt thúc dục huyết thiên tiên ấn lớn. Huyết thiên tiên ấn đón gió tăng vọt, hóa thành một phương ngàn trượng to lớn huyết sắc phương ấn, phía dưới huyết hồn khét lên. Giống như huyết sắc địa ngục phụ xuống vầng gian. Một cái này, Tam đại pháp thân đều là giun lên, ánh mắt thật sâu nưng trọng. Huyết phong chân tiên dù nói thế nào cũng là đã từng chân tiên, lại có hai đại tiên khí tương trợ, thực lực tự nhiên không kém. Hắn huyết dịch khắp người cháy bùng, như huyết sắc lưu tinh chạy về phía bên ngoài. Ta phải sống. Huyết phong chân tiên cũng lựa chọn chạy trốn, không dám đánh một trận. Lại tại lúc này, Kim bào đường Trần Bêu Kim thần bá vương giáp, quả thực là nâng lên huyết thiên tiên ấn, màu vàng cùng huyết sắc tương dung như một vòng song sắt mặt trời. Huyết bào đường Trần chân, chân đạp kiếm quang, cứ tốc đuổi theo Huyết phong chân tiên. Trấn mục tiên quyền sáo tạn mát ra nồng đậm trấn áp lực. Đường Trần, ngươi không được chết tốt. Huyết Phong Chân Tiên gặp Huyết Bảo Đường Trần đối kỵ, mắt lộ ra vô tận hoảng sợ. Huyết Bảo Đường Trần giọng điệu m้าย nói, khi sư diện tổ chó đồ chơi. Hắn vung vậy trấn mục tiên quyền sáo, cả vùng không gian cứ thế mà lom xuống xuống dưới, đem Huyết Phong Chân Tiên huynh thành bã vụn. Thấu trời huyết vũ bay lượn, sương vơ phun tung tóe. Huyết Phong Chân Tiên chết không toàn thây. Ta sẽ không chết. Máu tươi bên trong truyền ra huyết Phong Chân Tiên còn sót lại ý chí. Đường Trần hơi hơi nhíu mày, lạnh nhạt nói, chết đều không bình yên. Đa sá cổ đế viêm hóa thành một mảnh cựu sắc biển lửa, đem huyết phong chân tiên còn sót lại máu tươi toàn bộ bốc hơi sạch sẽ. Trình Tọa Thiên vận đại cung tản tạ không chịu nổi, lâm vào yên tĩnh như chết. Đến tận đây, ba vị có tiểu thánh thực lực tiên kiêu nhân vật đều vẫn lạc tại trong tay Đường Trần. Chương 319, thuận lợi thông qua khảo nghiệm, không gây chuyện, không sợ phiền phức. Vương chiến ba người đã chết, Đường Trần khảo nghiệm cũng coi như hoàn thành hơn phân nửa. Chỉ là, mọi người ở đây nhìn về phía Đường Trần ánh mắt, tất cả đều tràn ngập một loại chấn kinh cùng hoảng sợ, tới bây giờ ngốc trẻ tại chỗ. Đường Trần lập tức trợn trán mắt trong lòng chửi bậy nói, ta có nhiều như vậy hắc, nếu là cuối cùng con vua, chẳng phải là ném đi rất nhiều xuyên qua đàng mặn muối. Mọi người tự nhiên không biết trong lòng Đường Trần suy nghĩ, nhưng giờ phút này, bọn hắn đã không dám có bất luận cái gì tham lam ý. Vương chiến ba người cưỡng ép tăng lên tới tiểu thánh chi cảnh, cuối cùng vẫn như cũ chết tại Đường Trần trong tay, bọn hắn đi lên chỉ sẽ cho không. Cắt dao hay a. Trong lòng Đường Trần mỉm cười, lập tức mở bàn tay, đối thi thể bắt lấy đi qua. Lập tức, Xích Tiên Thần hồn đao, Ma Vương Bì, Huyết Tiên Tiên ấn cùng thành kim chiến xa cùng tể phi đến. Đây chính là bốn kiện tiên khí, đặt ở bên ngoài tuyệt đối có thể gây nên vô số gió tanh mưa máu. Một kiện cũng khó cầu, huống chi là bốn kiện. Đường Trấn vô cùng hài lòng gật đầu một cái, cùng nhau bỏ vào trong túi. Một đám người đần độn nhìn xem, ngưng thở, bất chênh khí nước mắt chảy ra khỏi khóe miệng. Nói thật, bốn kiện tiên khí đã đủ để cho một cái gia tộc hoặc tông môn thịnh vượng ngàn năm thậm chí vạn năm lâu dài. Ai, chỉ có thể nhìn không thể sợ, làm gầy nó hương. Tính toán đi, ngươi cũng không nhìn một chút trận chiến đấu này tác động đến đến bao nhiêu người, có thể còn giống cũng không tệ rồi. Một đám tiên kiêu than thở, Thế nhưng đối Đường Trần tới nói, đi tới Thiên Vận Đại Cung cũng không phải là đơn thuần cắt dao hẹn, mục tiêu cuối cùng nhất vẫn là Thiên Ma Chân Tiên truyền thừa. Vừa mới hắn nhạy bén quan sát được, Tiên Linh Điện cùng Thiên Ma Chân Tiên ở giữa, rõ ràng còn có liên hệ nào đó. Hạo Tiểu Thánh là Mạc Độ Chân Tiên đệ tử, cùng Thiên Ma Chân Tiên có quan hệ gì? Trong lòng hắn hơi có nghi hoặc. "Chủ nhân, ngươi thế nào?" Gặp Đường Trần thuận theo chấm tư, Cố Luân Nhi mỹ mâu hóng ánh mà hỏi. "Ta suy nghĩ cả hai có gì liên quan liên." Đường Trần cười nhạt nói, vung cánh tay lên một cái, ba đạo pháp thân lận vào hư không, lặng yên từ từ tiêu tán. Pháp thân biến mất phía sau, gương mặt của hắn có chút tái nhợt, thầm nghĩ trong lòng, không hổ là đạo giá trị cao bí pháp, hao tổn liền là cao. Lấy đường Trần bây giờ cảnh giới đều cảm thấy một chút áp lực, đủ để chứng minh nhất khí hóa tam thanh linh khí tiêu hao đến cùng lớn đến bao nhiêu. Bất quá hắn vẫn chưa biểu lộ ra, bất động thanh sắc hướng phía trước tiến lên. Chúng nữ cùng thái qua đi theo ở bên cạnh, từng cái lâm vào trầm tư. Lam Tư Nguyệt trầm ngâm chốc lát, ôn nhu nói, "Công tử, ta nghe truyền văn, Mạc Độ Chân Tiên cùng Thiên Ma Chân Tiên từng có một đoạn tỉ giao." Đạo lư. Đường Trần cùng những người khác trong đầu hiện ra cái từ này. Lúc này, bọn hắn đã đứng ở trước mặt Thiên Ma Chân Tiên, chỉ cần tế ra giá trị tôn thánh châu bài liền có thể lĩnh đi truyền thừa. Nhưng Đường Trần suy nghĩ một thoáng, ngược lại trước lấy ra Tiên Linh Điện, nhẹ nhàng đặt ở trên tay của Thiên Ma Chân Tiên. Hắn đem tiên khí cho Thiên Ma Chân Tiên. Mọi người một mảnh không hiểu. Lúc này, Tiên Linh Điện tản mát ra một tia mỏng manh thần mang, lặng yên lưu chuyển khắp Thiên Ma Chân Tiên trong lòng bàn tay. Một bộ vẫn lạc vô số túy nguyệt chân tiên thi thể, lại có một chút hồi quang phản chiếu dấu hiệu. Vụ vụ. Thiên Ma Chân Tiên hai mắt bỗng nhiên sáng rực, nhìn lấy trong chú tiên linh điện, run giọng nói: Thanh Huyền, ngươi, ngươi trở về." Hắn khẽ vứt tiên linh điện, ngẩng đầu nhìn về phía đường trần, mang theo một chút thiện ý, ma quang theo mi tâm bay ra, rơi vào cái sau trong tay. Ma quang hóa thành một quả bóng ánh ngọc cầu. Đột nhiên, đường trần nhìn thấy tiên ma chân tiên cùng mạc độ chân tiên ký ức. Một nam một nữ, thân ái vô cùng, để vô số người cực kỳ hâm mộ cảm khái. Bọn hắn còn cùng luyện chế ra tiên linh điện, tặng cho Hạo tiểu thánh. Ta cuối cùng chờ được ngươi." Trên mặt tiên ma chân tiên hiện lên giải thoát, khóe mắt nước mắt chảy xuống. Dứt lời, hắn tiêu tán ở trên vương tọa xong qua khảo nghiệm. Uy nghiêm âm thanh truyền ra. Đường Trần lấy ra chí tôn thánh châu bài, cùng thiên vận đại cung tương dung một thể, địa dũng kim liên, trời dáng cam lộ, như tại chúc mừng cái kia. Vô cùng vô tận linh khí quét sạch vọt tới, chút xuống tại đường Trần thể nội, đem tu vi tăng lên tới chân nhân ngũ trọng. Chúng nữ đột lên tới, hưng phấn nói, "Chúc mừng chủ nhân, tiểu sư thúc, thành công thông qua chí tôn thánh châu bài khảo nghiệm." Đường Trần cười cười, ánh mắt thì là nhìn về bóng ánh ngọc cầu, trong đó bao hàm thiên ma chân tiên truyền thừa, thánh nhân pháp cùng chân tiên pháp đều tại. Đồng thời còn có một đống lớn thiên tài địa bảo. Liên chỉ cần một Thiên Ma Chân Tiên Bảo tàng số lượng dự trữ, liền có thể để bất luận một vị nào Thánh Vương đấu kỵ đến xuất quan tranh đoạt. Chẳng trách mỗi người liều mạng cũng muốn tại Thiên Thánh Không Gian tiếp nhận khảo nghiệm, còn muốn cướp đoạt đường Trần Chí Tôn Thánh châu bài. "Đường huynh, ngươi vừa mới đại khai sát giới, huyết phong chân tiên cùng làm công tu ngược lại không sao cả, nhưng vương chiến cùng đẳng hồng liền còn có chút phiền toái." Thái Qua từ đáy lòng làm Đường Trần đạt được truyền thừa mà cao hứng, đồng thời, trên mặt của hắn cũng hiện lên đắng chát nụ cười. Vương Chiến là toàn bộ vương gia hy vọng. Đang Hồng thì là Hàn Long Tông thiên kiêu, có chịu bọn hắn lão tổ yêu thích. Đường Trần giết đến rất sướng sướng, nhưng kèm theo mà đến sẽ là đại lượng phiền toái. Trước mắt, sợ là có vô số người ngay tại mải đao xoèn xoẹt, chờ đợi Đường Trần giợi đi thiên thánh không gian. Cứ việc có quy củ nói rõ, thiên thánh không gian, sinh tử không bàn, bất luận ngàn cái gì sát lục cử chỉ đều không được sau này truy xét. Đạo lý là cái đạo lý này. Nhưng tại vô tận dưới sự phẫn nộ, Vương gia đã không chuẩn bị tuân thủ. "Chủ nhân, chúng ta bây giờ muốn làm sao?" Sư Lăng Môn ủi lấy Đường Trần ấm áp bàn tay lớn, mỹ mâu tràn đầy nương trọng. Đường Trần nhún vai, tùy ý nói, "Việc này không cần để ý." Trước tiền đem khảo nghiệm của các ngươi đã giải quyết lại nói, hắn căn bản không chú ý những vấn này. Hàn Long Tông, vương gia cùng vạn quân ma tông các loại thế lực rất mạnh, nhưng mà, sau lưng Đường Trần liền không có thế lực nâng đỡ. Không chút khách khí nói, Đường Trần chưa từng gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Lâm Đường Trần đám người theo chủ điện đi ra, vô số đạo ánh mắt liếc nhìn tới, đều là mang theo sợ hãi, nhộn nhịp túi thấp đầu. Liên tự như mọi người đã thừa nhận Đường Trần làm vương, mà bọn hắn là một đám ti tiện hạ nhân, liền nhìn thẳng đều là không dám. Đường Trần tâm là thật lớn. Một đám người ngăn ở bên ngoài chuẩn bị xuất thủ chém giết, hắn còn có tâm tình tìm khảo nghiệm. Theo tác thấy, hắn là tại hưởng thụ sau cùng mỹ nữ làm bạn, cuối cùng người tại trước khi chết đều muốn truyền thừa hậu đại. Ta nếu là có đường trần một nửa thực lực cùng phong thái, cũng không đến mức tu luyện hơn 30 năm cánh tay kỳ lân. Một đám võ giả thiên kiêu tổn thức không thôi. Băng Hoang thần địa. Bây giờ vẫn như cũng là hoàn toàn tính minh. Viễn cổ huyết dược xuất hiện, đại biểu lấy vương gia cùng huyền kiếm động thiên không chết không thôi, huyết chiến đến cùng. Tất cả mọi người ở trong lòng suy tư, việc này phải thu xếp như thế nào? chính mình lại có lẽ đứng ở một bên nào. Dịch tự tại thì là mặt không biểu tình, đứng chắp tay, bất động thanh sắc giữ lại bên hông chưa kiếm. Vương Quốc trưởng, ta đã sớm nói, ngươi ngàn vạn đừng cao hưng quá sớm, hiện tại biết khổ tâm của ta đi. Bang Loan tộc Lam Tinh đột nhiên mở miệng khiêu khích. Hắn giống như cây kim, thoáng cái đâm trúng Vương gia đao nhức, từng cái phảng phất lệ huyết sôi đói, ném lấy đoán độc ánh mắt. Đối cái này, Lam Tinh không chút nào để ý. Bang Loan tộc vốn là phượng hoàng phân chi, truyền thừa cùng diễn hóa nhiều năm, nội tình phong phú, căn bản không sợ Vương gia. Lại nói, song phương vốn là có chỗ ân oán cũng không để ý ân đoán lại sâu một tầng. Vương Tiêu Diện mục dữ tợn, gan giọng nói, các loại đường Trần Tiểu Tạm Toế vừa ra tới, ta liền muốn đem hắn nghiền xương thành tro. Lão nháo ăn một pháo lẻn lút. Chương 320, dọa chết tươi Thiên Tiêu, thật coi ta không có người. Băng Nguyên, Tuyệt Băng Hàn Ma Địa. Khắp nơi băng hàn, xương giá văn vật, nhìn thấy cảnh trí đều là băng xương thế giới. Nơi này chính là Thương Huyền giới tất đại cấm khu một trong Tuyệt Băng Hàn Ma Địa, tràn ngập không biết cùng tử vong. Từng chuyến luôn tại một chỗ băng địa gặp qua một tôn thánh vương thi thể, không biết bị giấu bao nhiêu năm tháng thậm chí nói còn gặp qua chân tiên. Lúc này, Tuyết Băng Hàn Ma điệu một chỗ, tà khí phừng lên, hư không vặn bẹo, hóa ra vỡ vụn cái tượng, kèm theo từng trận bạo hống. Ác hài chết, là ai ra tay? Mở miệng lại hung ác hét to truyền ra, chấn động tiểu thiên địa này. Hưu, hưu. Tiếng xe gió truyền đến, hai đạo thân ảnh rơi vào nơi đây. Một người thân cao chừng có hơn một trượng, diện mục căm hận, toàn thân trên dưới từ bạch cốt cuốn quanh, mỗi một bước đi lại đều đạp đến mặt băng chấn động. Hắn gọi là Trọng cốt. Băng Hoàng, hai vị tà ma tướng đại nhân thế nào? Trọng cốt tràn đầy ngạc nhiên. Điện không được hỏi. Được xưng là Băng Hoàng Nam tử cùng người bình thường không khác, dung mạo có chút ánh tuấn, mi tâm có một quẻ màu xanh lam thủy tinh, quanh thân sương khí đóng băng. Băng Hoàng thở dài nói, ngươi không nghe thấy sao, vị thứ 3 Tà Ma Tướng đại nhân đã chết rồi. Bác Nguyên, Băng Hoang thần điện. Khi tất cả người đều tại chờ đợi Đường Trần lúc đi ra, lại phát hiện hắn căn bản không có rời đi thiên thánh không gian ý tứ, ngược lại mang theo chúng nữ Du Sơn và thủy, cấp nơi tìm kiếm khảo nghiệm. Thời gian, bọn hắn gặp được bản nghị. Vị này vạn quân ma tông khổ cực kẻ xui xẻo, kém chút không có bị Đường Trần cho dọa chết tươi đi qua. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Bạch Nghị một lần trước may mắn đào thoát, cho tới giờ khắc này đều đối Đường Trần tràn ngập sợ hãi, âm thanh run rẩy không thôi. Thấy thế, Vạn Quân Ma Tông tông chủ hận không thể một cước đạp chết hắn, lại không thể có điểm cốt khí sao? Đường Trần nghiền ngẫm cười một tiếng, toát miệng nói, "Ta muốn, trời chết ngươi." Bạch Nghị không phải vật gì tốt, không chỉ muốn cướp đoạt Lam Tư Nguyệt cùng Lam Tiểu Hà Châu Bảy, còn muốn đối với các nàng rối loạn sự tình. Bạch Nghị đã sớm biết Đường Trần Hu Danh, làm hắn nghe được cái này năm chữ, ngay tại chỗ can đảm vỡ tan, miệng phun chất lỏng xanh biếc, tươi sống bị sợ mất mật ầm. Hắn ngã trên mặt đất, nghẹn mà chết đi. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngây người. Không hổ là cay cái nam nhân, liền Ngự Phong đều có thể thoải mái diện sát tiên kiêu. Không phải chứ, cứ thế mà chết đi. Trong lòng Đường Trần phiền muộn, hắn liền đơn thuần muốn hù dọa một chút. Không hề nghĩ rằng Bạch Nghị trực tiếp hô chết. Thất Dương Thánh Nữ nũng nịu nhẹ nói, "Đáng đời, ai bảo hắn bắt nạt Tư Nguyệt." Lúc này, băng hoang thần địa. Người vạn quân Ma Tông sắc mặt hắc như mực nước, một trận trầm mặc. Nếu là Bạch Nghị bị Đường Trần giết chết, đây cũng là tính toán, tài nghệ không bằng người nhưng bị dọa chết lây, thực tế Hải Vạn Quân Ma Tông thánh danh. Sau đó người khác đối bọn hắn ấn tượng liền ba chữ, đồ hèn nhát. Thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua. Đường Trần tại Thiên Thánh Không Gian ngây người nửa tháng, vừa mới chọn rời đi. Trong tầm mắt, Ngũ Thải Thần Thạch chỗ xây dựng mà thành cầm vòng, bất ngờ toát ra thần quang lóe ánh. Đường Trần sải bước đi đi ra. Theo sát phía sau là một đám muội tử cùng thái qua. Ầm ầm ầm ầm. Ngay tại Đường Trần đám người mới trở lại Băng Hoang thần địa, đột nhiên, từng đạo thánh nhân uy lực tràn đầy bạt phát, tản phá bốn phía tại thiên địa hư không. Tiểu tập chúng Còn không mau mau chịu chết. Đưa ta hái đổ mệnh tới. Nghiên xúc, ngươi giết ta nhiều như thế Bắc Nguyên tiên tiêu, hẳn là còn tưởng rằng có thể còn sống rời đi. Lấy vương gia, Hàn Long Tông, Vạn Quân Ma Tông các loại cầm đầu một đám cường giả, đều là trợn mắt muốn nức, hoàn không thể đem đường chần rút gần lụt ra. Quỳ xuống cho ta. Hàn Long Tông tông chủ quát lên một tiếng lớn, lấy tay mã ra, chớp mắt ngưng kết thành một cái dài đến ngàn trượng Hàn Băng Ma Thủ, như dãy núi ép xuống. Keng. Kiếm minh như long ngầm, vang vọng vùng trời băng hoang thần địa, kiếm quang quần quần 3000 lần rậm, giận mà chặt đứt Hàn Băng Ma Thủ. Hàn Long Tông Tông chủ kêu rên lui lại, ngẩng đầu, căm tức nhìn đứng ở trước mặt Đường Trần Dịch tự tại. Quả nhiên như Thuần Dương lão tổ nói, các ngươi những cái này Bắc Nguyên lão tông môn cùng quê nhà tộc đều ưa thích không tuân quy củ. Dịch tự tại trầm trọng nói, Vương Tiêu khệ mắt đều muốn trừng ra máu, cười gần nói, "Quỷ củ, chúng ta liền là quỷ củ. Thiên Thánh công gian, sinh tử chớ luận, cái này đã là truyền thừa vô số tuế nguyệt quỷ củ, tại trong miệng các ngươi biến đến không đáng một đồng." Dịch tự tại cười lạnh lắc đầu, bất quá cũng đúng, một nhóm sốc sinh như thế nào biết tuân thủ quy củ. Nghe vậy, Một đám Bắc Nguyên cường giả vừa tức vừa buồn bực, trên mặt sát ý càng tăng lên, răng càng là cắn đến khanh khách rung động. Mà vào lúc này, bang loan tộc cùng cổ thú bắt tộc chậm rãi lên trước, cùng nhau đi tới đường trần trước mặt. Lam Tinh cười ha ha, nói: "Phượng Hoàng trưởng lão, ngươi không sao chứ?" "Vô sự." Đường Trần cười nhạt trả lời. Loại trang diện này hắn cũng không phải chưa từng thấy. Nhớ ngày đó, hắn còn gặp qua ba vị lão tổ hành hung tiên thú Kỳ Lân. Trước mắt những cái này bất quá là trang diện nhỏ mà thôi. Vương Tiêu nhìn về phía cổ thú bắt tộc, sắc mặt âm trầm xuống, Thái lão quái Ngươi coi là thật muốn dính vào lần này nữa đủ. Đường tiểu Hữu cứu qua Thái qua, càng đem tộc ta chí bảo không cầu lợi hoàn trả, tộc ta lại có thể khoanh tay đứng nhìn. Cổ thú Bắc tộc Thái lao quái còn lưng thân thể, đối Đường Trần miết ra một vòng luốn đồng tiền. Đường Trần cảm thấy bất ngờ, cấp bách chắp tay hành lễ, tạ tiền bối. Trước mắt thế cục bộ phát cứng ngắc, không cẩn thận liền có khả năng dẫn phát nhiều mặt đại chiến. Bắc Nguyên cách cục mới hướng tới ổn định, như vậy biến hoa phía dưới, phòng trường lại muốn nhấc lên đủ loại tranh đoạt loạn chiến, người người cảm thấy bất an. Hiện tại nguyện ý đứng ra đứng bên cạnh Đường Trần, chính xác yêu cầu dừng thí. Vương Tiêu thở hổn hển, thân sắc càng thêm dữ tợn, hôm nay vô luận người nào tới, đều không gánh nổi cái này tiểu Nghiệt Súc tính mạng. Nghe vậy, người vây quanh thần sắc chấn kinh. Đây là muốn lăn thua đủ. Cùng lúc đó, trong Thiên Thánh Không Gian Thiên Tiêu võ giả lần lượt đi ra. Bọn hắn biết được một tràng đại chiến sắp bạo phát, căn bản không dám tại đợi lâu, từng cái thối lui đến đằng sau, ánh mắt hoảng sợ nhìn về bên này. Oen. Đột nhiên, vùng trời băng hoang thần địa phong vân đột biến, nhật nguyệt điên đảo. Một cỗ khủng bố thánh uy phủ xuống, như tu la địa ngục phủ xuống phàm trần. Thánh vương Dịch tự tại mắt lộ ra một vòng ngưng trọng. Thánh vương xuất thế, vạn vật thần phục. Thiên điệu lôi quang cuồn cuộn, bao phủ toàn bộ bang hoang thần địa. Một tôn đỉnh thiên lập địa thân ảnh xuất hiện tại thượng tầng, như ẩn như hiện, cho người một loại không biết sợ hãi. Lao tổ tông, liền là người này rất chiến, còn mời ngài làm chiến mà báo thủ. Vương Tiêu đang người cuồng hỉ, nhột nhịp quỳ xuống đất tê khóc. Ráng rác một tiếng. Thần lôi như cự long oanh minh băng địa, vỡ ra, tính chất hủy diệt khí tức để vô số người tâm thần run rẩy. Nghiên Súc, ta muốn đem ngươi tươi sống luyện thành khối lõi, vĩnh thế trầm luân tại vô tận trong tầng khổ. Vương gia lão tổ tiếng như kinh lôi, rung động ầm ầm, giận dữ không thôi. Hắn phỏ tay mà tới, nhìn như sa sôi, lại xúc địa thành thốn, hóa thành một cái lôi đỉnh bàn tay lớn, tràn ngập tại toàn bộ thương khung đại địa. Thánh Vương một kích, hết thảy giống như gà đất chó sành. Hàn Long Tông đám người cuồng hỉ. Thánh Vương xuất thủ, ai dám ngăn trở, ai có thể chống cự. Nhưng mà, Đường Trần ánh mắt hờ hững nhìn xem lôi đỉnh bàn tay lớn, khóe miệng nhếch lên một vòng lạnh lẽo đường cong, thật coi ta không có người, mà ngươi cũng dám động đệ tử ta. Một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Thiên Điệu Kim Tiền, vạn vật chấn động. Một vòng quần quật kiếm quang tiếp nối thiên địa, thoải mái vờn mát lôi đỉnh bản tay lớn. Chương 321, mở bản đột phá, lần này thật chơi lớn rồi. Vùng trời băng hoang thần địa phúc lức, tảng sáng ánh sáng chiếu xuống tại mọi người khuôn mặt, đều là lấy làm kinh ngạc kinh dị. Thiên địa giống như rối loạn cái kia, một đạo thân ảnh đỉnh tiên lập địa, cao cao nhìn xuống lấy vương gia lão tổ. Hắn phát tán đi ra khí tức, tràn ngập sát lục cùng cùng bố, phản phất liền tiên nhân đều đủ một kiếm chém giết. Đồ nhi ngoan, ngươi không sao chứ? Thuần Dương lão tổ nhìn về phía phía dưới đường trần, ánh mắt tràn đầy vui mừng. Hắn vốn cho rằng đường Trần sẽ cùng vương gia Thiên Kiêu lại chiến, không nghĩ tới đường Trần giành được dễ dàng như vậy, quả thực không cần tốn nhiều sức. Đường Trần cảm nhận được Tuần Dương lão tổ chế giễu, trong lòng một dòng nước gấm sẽ qua, không người nói, Sư Tôn, ngươi nổi lên thật kịp thời. May mắn mà có Dịch tự tại sớm thông tri tại ta, bằng không, ta phòng chừng còn trên đường mù lúc đây. Tuần Dương lão tổ trêu ghẹo cười một tiếng. Dịch tự tại vẫn như cũ lạnh lùng đứng thẳng, duy trì cao lãnh người thiết lập. So với đường Trần một phương này nhàn nhã yên hòa, vương gia thì là xuất hiện bối rối âm thanh. Đáng nhắc tới Thuần Dương lão tổ tu vi vốn tới rơi xuống đến đại thánh chi cảnh, nhưng tại đại lượng tiên tài địa bảo phụ trợ phía dưới, hắn đã lại vào thánh vương chi cảnh, thân thế càng ở vào đỉnh phong. Cụ nguyên nhân chính là như vậy, vương gia nhân tài như vậy bội rối. Vương gia lão tổ mắt sáng như lúc, đối Thuần Dương lão tổ quát lên, "Thuần Dương lão cậu, không nghĩ tới ngươi còn sống." "Ngươi cũng còn sống, ta có thể nào trước ngươi mà đi, chỉ là ta không nghĩ tới, có nhiều người như vậy dám động đồ đệ của ta, liền như vậy vội vã tự tìm cái chết." Thuần Dương lão tổ ánh mắt lăng lệ như kiếm, trực kích Hàn Long Tông đám người. Muyên bản Hàn Long Tông không có ý định tìm đường Trần Phiến Thoái. Cuối cùng phía sau đường Trần đứng đấy Huyền Kiếm Độc Tiên, không bọn hắn có thể lay động. Nhìn thấy Vương gia xuất thủ, bọn hắn liền muốn dựa thế báo thủ, một lần vất vả xuất đợi nhàn nhã. Thế nào biết Thuần Dương lão tổ nổi lên như vậy kịp thời. Hừ. Vương gia lão tổ hừ lạnh một tiếng, mây mù toàn bộ vỡ vụt, thiên không hiện lên ngàn vạn vết nứt, cứ thế mà ngăn chặn lại Thuần Dương lão tổ ý thế. Vương Chiến là ta Vương gia lớn nhất thiên phú người, có hy vọng leo đỉnh phong, lại chết tại cái này nghiệt xúc trên tay, thù này ta có thể nào không báo. Khuôn mặt hắn dữ tợn quắt lên. Thánh nhân hống một tiếng, hư không chấn động không thôi. Thuần Dương lão tổ cũng là mặt mũi tràn đầy chế nhạo, ngươi là giản nên hồ đồ rồi vẫn là náo tản, liền thiên thánh không gian quy củ đều quên. Toàn trường thoáng chốc yên tĩnh, tất cả mọi người chấn kinh nhìn về Thuần Dương lão tổ. Hắn mắng Vương gia lão tổ là náo tản, lời này thật là mạnh. Không hổ là cay cái nam nhân sư tôn. Ầm ầm. Vương gia lão tổ quanh thân lan tràn ra vô tận lôi quang, trải rộng toàn bộ hư không, như lôi chi biển rủ xuống, ngáy mắt bao phủ Thuần Dương lão tổ. Huyết tiên kiếm thuật. Thuần Dương lão tổ chộp ngón tay như kiếm, Hét dài một tiếng truyền vang thiên địa. Kiếm hướng tới, chảm tiên diễn ma. Huyết sắc kiếm quang diễn dịch tiên thần đoạn đầu dị tượng, lịch thiên mà lên, trực tiếp thẳng hướng Lôi Đình chi hải. Trong chốc lát, băng hoàng thần địa chấn động kịch liệt, băng điệu từng khúc băng liệt, giống như tiến vào thế giới hủy diệt thời điểm. Thiên địa tối tăm, nhật nguyệt ba phủ. Khắp nơi tràn ngập khí tức hủy diệt khủng bố ba động, muốn tịch quyển cửu tiên pháp địa. Thánh vương đại chiến, đâu chỉ tại hủy diệt tiên hải. Lão giả, nhìn tới những năm này ngươi không có lui bước quá nhiều. Vương gia lão tổ trong mắt có chút kinh ngạc. Thuần Dương lão tổ khinh thường cười một tiếng. Muốn chiến liền chiến, hà tất dung dài? Ngục lôi thiên tượng. Vương gia lão tổ gầm thét, lôi vân tụ tập, oanh minh trong thiên địa, ngưng tụ ra một tôn ngàn trượng to lớn lôi đỉnh cự tượng. Lôi thượng kèm theo vô tận lôi điện, nặng nề mà cổ lão, bốn vó đạp hư, một bước một vỡ, trong mắt mọi người như lôi quang sao trổi bay qua. Thần ma chạm. Thuấn Dương lão tổ đưa tay chộp một cái. Pháp tắc giam cầm trời cao, hóa thành một cái hư không trường kiếm treo ở bên hông. Nhân kiếm hợp nhất, thuần miểu rút kiếm. Can khôn chớp mắt dạn nước ra, như bị một kiếm xé rách, khắp nơi tràn ngập hư vô trống rỗng lăng lệ kiếm mang oành. Linh khí từng khúc chôn bụi, pháp tắc dập dờn không ngớt. Những nơi đi qua, hết thảy hóa thành thế gian bụi trần. Đường Chấn ánh mắt hiện lên vẻ chấn động, âm thanh thoáng run rẩy, đây chính là Thánh Vương chi chiến. Hắn run rẩy không phải bởi vì sợ, mà là hưng phấn. Loại này tùy ý phá diệt hư không, nắm giữ ở giữa liền có thể hủy diệt hết thảy thần lực, để hắn từ đáy lòng hướng về. Tất nhiên Đường Chấn biết, cuối cùng cũng có một ngày, hắn cũng sẽ bước vào Thánh Vương chi cảnh, thậm chí tầng thứ cao hơn. Có hệ thống tại, hết thảy đều có khả năng. Gặp hai đại Thánh Vương đánh nhau kịch liệt chính giữa đạc, Vương Tiêu đem ánh mắt khóa chặt lại Đường Trần, âm hiểm cười nói, "Ngươi súc, hôm nay liền là tử kỳ của ngươi." Hàn Long Tông, Vạn Quân Ma Tông các gia tộc thế lực hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra âm u ý sắp phạt, đồng dạng muốn báo thủ. Thu này không báo, sau đó bọn hắn không cách nào tại Bắc Nguyên đặt chân. Đường Trần nhất định phải chết. Một nhóm không tuân thủ quy củ tiểu nhân, chiến cùng không chiến, thanh danh của các ngươi đều triệt để đề xấu. Đường Trần tức giận nói, "Mọi người giận dữ, cho tới giờ khắc này Đường Trần còn dám ăn nói ngu cuồng, quả thực chết tiệt." Giao ra Đường Trần, nếu không, hôm nay các ngươi mơ tưởng rời đi Hàn Long Tông đám người nhìn hằm hằm hét lớn: "Chỉ cần ta vẫn còn, liền tuyệt không có khả năng ngượng bộ, thần muốn chiến, vậy liền tử chiến." Lam Tinh ánh mắt lạnh lẽo, thái độ dị thường cương ngạnh. "Băng Loan tộc tuyệt không nhượng bộ." Thái Lao quái thần tỉnh kiên quyết, cất cao giọng nói: "Ta cổ thú bác tộc thể phải hộ đường tiểu Hữu Chu toàn, nếu là không phụ, cứ việc một trận chiến." Cổ thú bác tộc đồng dạng trọng tình trọng nghĩa. Đường Trần đối bọn hắn có ân cứu mạng cùng trả lại chí bảo ân huệ, bọn hắn nhận định cái này vĩnh viễn bằng hữu. Vào thời khắc này, xa xa chân trời nở rộ một vòng màu xanh lam cực quang xông lên tận chín tầng trời mây xanh. Băng Loan thần hành xuất hiện, chính là Băng Loan tộc lão tổ. Cùng lúc đó, chấn động tiên địa chống trận đua tiếng vang vọng mà lên, như có thiên quân vạn mã theo thiên đỉnh tiến đến. Vạn Quân Ma Tông lão tổ đến. Ngay sau đó, Hàn Long Tông lão tổ, ông tổ nhà họ Đồng, cổ thú Bắc tộc lão tổ cũng là lần lượt chạy đến nơi đây. Bọn hắn đứng ở thương khung các nơi, hoặc là ánh mắt lạnh lẽo, hoặc là thần sắc nổi giận, khí tức va chạm, phát ra răng rắc răng rắc trầm đục âm thanh. Một phương mạnh hơn bảo đảm đường trần, một phương muốn tiêu diệt đường trần báo thủ. Trang diện lại lần nữa lâm vào tuyệt đối cứng ngắc bên trong. Vương Khánh, vương chiến giết nhiều như vậy thiên kiêu võ giả, ngươi cảm thấy, những người kia là không cũng nên hướng ngươi lấy mạng. Băng Loan lão tổ chấn động hai cánh, đông kết bắt phường, âm thanh tràn ngập lại nhạn. Vương gia lão tổ cười khẩy nói, yếu tức là nguồn gốc tội lỗi, chết đáng đời. Cái kia vương chiến chết cũng là đáng đời, bởi vì hắn quá yếu mới sẽ thua ở đường trần, ngươi cảm thấy lý do này như thế nào? Băng Loan lão tổ phán thanh chấm biếm. Vương Tiêu lập tức nổi giận, thét to, ta chiến mã có chân tiên tiềm chất, há có thể cùng những phế vật kia cơ đua cả năm? Nói xong, tại trận không ít người sắc mặt vô cùng khó coi. Bọn hắn đều là bị Vương Chiến giết chết võ giả Thiên Tiêu Trường Ngôi. Bản đồ pháo mở lớn, Vương gia lão tổ nhíu mắt lại, trầm giọng nói, "Đã như vậy, không bằng lập xuống sinh tử ước hẹn, chấm dứt đoạn này thù hận." Sinh tử ước hẹn? Mọi người đều là thần sắc giật mình. Cái gọi sinh tử ước hẹn, liền là muốn tiến hành sinh tử chiến, thẳng đến một phương chiến tử, bằng không không được rời đi. Một khi rời đi, sẽ chịu đến thiên đạo trừng trị, ngay tại chỗ tan thành mây khói. Để hắn đứng ra, tiếp nhận các phương cường giả khiêu chiến. Vương gia lão tổ giận điểm chỉ đường Trần, không chút nào che giấu trong lòng sát khí. Ùng ục. Vô số người cổ họng quay cuồng, ánh mắt hoảng sợ. Lần này thật chơi lớn rồi. Lão nháo ăn một pháo lẻ luôn. Chương 322, vô địch chi tư, hiểu chuyện hệ thống. Bác nguyên các phương lão tổ tể tụ nơi này. Đám lão giả này không phải thánh vương liền là đại thánh cấp bậc. Bất luận một vị nào đều đủ để làm cho cả thương huyền giới chấn ba chấn. Một số võ giả thiên kiêu hô to may mắn, không nghĩ tới có thể nhìn thấy trong truyền thuyết nhân vật tuyệt đỉnh, đúng là chuyến đi này không tệ. Nhưng càng khiến người ta khiếp sợ là Vương gia lão tổ trước mọi người đưa ra sinh tử ước hẹn, muốn để Đường Trần tiếp nhận các phương cường giả khiêu chiến. Tháng thì ân oán tiêu trừ, bại thì ngay tại chỗ vẫn lạc. Thuấn Dương lão tổ tràn đầy kinh bỉ nhìn về phía Vương gia lão tổ, lạnh nhạt nói, các ngươi nếu là phái ra một tôn đại thánh, Đồ Nhi ta chẳng phải là muốn tại chỗ chờ chết. Nghe vậy, mọi người liên tục gật đầu, thật có như vậy cố kỵ. Đường Trần đã có thể trẻ thánh, sao không đem cảnh giới hạn chế tại tiểu thánh chi cảnh? Vạn Quân Ma Tông lão tổ lởmở mở miệng. Hàn Long Tông lão tổ phụ hòa nói, lấy Đường Trần thực lực chắc chắn thoải mái ứng phó. Cứ quyết định như vậy đi. Các ngươi là cái gì, cũng có tư cách quyết định Vương án? Thuần Dương lão tổ căn bản không cho hai vị lão tổ mặt mũi. Huyền kiếm động tiên là có tiếng bao che cho còn, toàn bộ thương huyền giới không ai không biết không người không hay. Nhất là Thuần Dương lão tổ, càng không cho phép đồ đệ mình ăn nửa điểm thua thiệt. Đường Trần thấy vậy, cảm giác trong lòng ngấm áp. Đột nhiên, Đường Trần cảm giác được định vị tâm bảo khí có chỗ của mình, lập tức đem ánh mắt nóng nhìn đi qua. Định vị tâm bảo khí rõ ràng biểu hiện, Côn Luân tiên cung mật thi mảnh vụn ở vào lãnh địa nhà họ Vương bên trong. Vậy xem ra trận này sinh tử chiến Ta là vô luận như thế nào đều muốn tiếp xuống." Trong lòng Đường Trần trầm nói, hắn tới Bắc Nguyên, một là vì chơi không, hai là vì Côn Luân Tiên cung mật thi mạnh vụt. Đã Côn Luân Tiên cung mật thi mạnh vụt ở vào vương gia, như thế Đường Trần thế tất yếu nắm lấy vương gia đường dây này. Đường Trần rơi xuống bên cạnh thuần dương lão tổ, ánh mắt quét mắt các vị lão tổ, từ đầu đến cuối đều duy trì thản nhiên. Phần này tâm tính quả thực không tầm thường. Mọi người nhịn không được tán dương. Người bình thường nhìn thấy nhiều như vậy lão tổ cấp bậc cao giả, sớm đã là bắp chân chờ rút, quỳ dưới đất không dám có bất kỳ ý tưởng gì. Đường Trần cũng là thong dong tùy ý, không tiêu ngạo không tự ti. Không tệ, có năm đó ta phong phạng, Đồ Nhi ngoan không cần lo lắng, bọn hắn nếu dám làm loạn, ta đem cái khắc động thiên gọi tới, cùng lắm thì giết cái ngươi chết ta sống, máu nhuộm ba vạn giảm. Thuần Dương lão tổ cười tủm tỉm nhìn xem Đường Trần, trong miệng lại nói ra một phen thiết huyết sát phạt lời nói. Đường Trần một trận khóc cười không được. Trước có cao lãnh sát phạt dịch tự tại, phía sau có người ngoan thoại cũng hung ác thuần dương lão tổ. Thì ra hắn là nhất tao nhã nho nhã người. Dừng một chút, Đường Trần hạ giọng nói, "Sư tôn, đã bọn hắn muốn hướng ta đưa ra khiêu chiến?" Sao không trực tiếp đáp ứng?" Dịch tự tại cùng Thuần Dương lão tổ ánh mắt ngưng lại. Không chờ bọn hắn mở miệng, Đường Trần vô cùng chân thành nói, "Ta đương thế vô địch, chỉ là khiêu chiến, không cần tránh lui." Thuần Dương lão tổ nhìn ra được, Đường Trần đã có vô địch chi tư. Mặc kệ địch nhân là ai, hắn đều sẽ đối mặt đón lấy, tuyệt không lùi lại. Vô địch chi tư đã tạo thành, ví như ngang ngược ngăn cản, sợ là sẽ phải ảnh hưởng độ nhi quan tâm cảnh. Hắn âm thầm lưu giữ một tiếng. Theo sau, Thuần Dương lão tổ nhìn thẳng phía trước các vị lão tổ, nói, "Đáp ứng có thể, nhưng ta có hai cái yêu cầu." Nói Vương gia lão tổ khẽ miệng hiện lên một tia đắc ý đường cong. Thứ nhất, cảnh giới hạn chế tại tiểu thánh cảnh, thứ hai, tránh xa luôn chiến, chỉ cho phép các ngươi xuất chiến hai người. Thuần Dương lão tổ mở miệng nói, thái độ của hắn rất đơn giản. Đối phương hoặc tiếp nhận hai cái này yêu cầu, hoặc liền nhất phách lương tán, ngay tại chỗ tử chiến không lứt. Vương gia lão tổ cùng Hàn Long Tông lão tổ, Vạn Quân Ma Tông lão tổ nhìn nhau, không để lại dấu vết gật đầu một cái. Ta đáp ứng ngươi, sau năm ngày, thần vương địa mở ra sinh tử chiến. Vương gia lão tổ cuối cùng tuyên bố. Nói xong, Băng Hoang Thần Địa chốc lát lâm vào náo động bên trong. Không có người nghĩ đến Đường Trần sẽ như cái này sẵn khoái đáp ứng sinh tử chiến. "Đinh, rút thẻ địa điểm đổi mới, tiếp một cái rút thẻ, Thần Vương Địa." Nghe được mỹ diệu hệ thống âm thanh thanh thanh âm nhắc nhở, Đường Trần cảm thán nói, "Hệ thống ngươi nếu là người, ta bảo đảm cưới ngươi làm vợ, thật hiểu chuyện." Thần Vương Địa một nhóm, chỉ là vì sinh tử chiến. Bởi vậy, đây cũng là một lần phải mãi lại khoái hoạt chơi không chuyến đi, căn bản không cần Đường Trần phí công hao tâm tổn trí. Vương gia lão tổ trong lòng đã có nhân tuyển. Sau khi nói xong, Hắn lập tức lôi lôi Quang Bao phủ Vương Tiêu đáng người, lấy một loại tốc độ cực nhanh rời đi băng hoàng thần điện. Thấy thế, mọi người tối buông lỏng một hơi, cuối cùng lắng lại một trang đại chiến. Thái Qua cười khổ nói, "Đường huynh, ngươi cũng quá dữ dội, ngay cả loại này yêu cầu cũng dám đáp ứng." "Không sao, cũng không phải nói chưa từng giết thánh nhân." Đường Trần nhún vai nói. Trong lòng mọi người run lên, đều nói thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, nhưng ở trong mắt Đường Trần, thánh nhân ngược lại không hề trọng phổ thông, giết như cắt rau cỏ dưa, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đường Tiểu Hữu quyết đoán vô hạn, Một thế này nhất định thành tiên." Cổ thủ Bắc tộc lão tổ cười ha hả nói, "Những lời này so với bất luận cái gì ca ngợi đều muốn tới có phần lượng." Tới từ lão tổ cấp bậc cường giả khẳng định. "Hừ." Hàn Long Tông lão tổ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp mang người rời đi. Vạn Quân Ma Tông lão tổ híp mắt nhìn về phía đường trận, hai con ngươi thần quang lấp lóe, cuối cùng cũng dẫn người rời đi băng hoàng thần địa. "Thuần Dương, đã tới đều tới, không ngại tới ta băng Loan tộc ngồi xuống." Băng Loan lão tổ thịnh tình mời nói. "Thuần Dương lão tổ vướt râu cười một tiếng, nói, "Vậy ta liền có nhiều nói không ngừng." Băng Loan tộc tại đường Trần làm mối phía dưới, bốn mạch đồng lòng, lấy cùng phát triển bộ tộc làm nhiệm vụ của mình, lại không ân oán báo thù. Băng Loan lão tổ tất nhiên phải thật tốt khoản đãi thuần dương lão tổ. Tư Nguyệt còn không hướng thuần dương lão tổ hành lễ. Băng Loan lão tổ hướng về Lam Tư Nguyệt vẫy vây tay. Lam Tư Nguyệt lập tức hạ thấp người, bái kiến thuần dương lão tổ. Hải tử này là Băng Hỏa Thần Hoàng. Thuần Dương lão tổ trong mắt lóe lên một chút chấn kinh. Theo sau, ánh mắt của hắn sáng lên, mặt mày hớn hở nhìn về phía đường Trần, đưa cho một cái khẳng định ánh mắt. Đường Trần lập tức liên tục cười khổ. Sư tôn, ngươi hiểu lầm, ngươi nghe ta ngụy biện. Vậy chúng ta sau năm ngày gặp lại. Một bên, cổ thủ Bắc tộc lão tổ ngưng thanh nói, "Cáo tử." Mọi người chắp tay, lẫn nhau tách rời. "Bác Nguyên, lãnh địa nhà họ Vương." Toàn bộ Vương gia vẫn như cũ đắm chìm tại cực kỳ bi ai bên trong, khóc thét âm thanh liên miên không ngừng. Lúc này, Vương Tiêu đi theo tại lão tổ sau lưng, ánh mắt cả kinh nói, "Lão tổ, chúng ta thật muốn để hài tử của ngài khôi phục sao?" Chu Dương lão cậu xem Đường Trần làm gia định, ta muốn để hắn nhìn tận mắt Đường Trần máu vậy lôi đài. Vương gia lão tổ lời nói tràn đầy uy lực. Đối với việc này, hắn gần như tạo thành tâm ma. Đường chân một ngày không chết, bọn hắn vương gia một ngày không được an bình. Lao nhao ăn một xáo lẻn. Chương 323, Thiên Tiêu bên trong vô thượng chí tôn, tại sao lại là hắn? Vương gia lão tổ bạn danh Vương Thánh. Hắn có một vị dòng dõi gọi là Vương Minh nói, tại vài ngàn năm trước liền đã danh chấn thương huyền giới, người xứng chí tôn Thiên Tiêu. Ý là, Thiên Tiêu bên trong vô thượng chí tôn, chỉ làm cho sáng nói tiểu tổ đi ra, cái kia một vị khác. Trong lời nói, Vương Tiêu cảm giác tâm thần run dậy kịch liệt. Phàn Phát Câu nói kế tiếp, đã chạm tới nào đó cấm kỵ. Vương Khánh Ngưng thanh nói, tạm thời đừng để hắn đi ra, bằng không mà nói, toàn bộ Bắc Nguyên đều muốn triệt để đại loạn. Nhưng mà, nếu để Minh Đường tiểu tổ ra, vậy hắn thể nội của Mạch Nguyên liền sẽ triệt để tiêu hao hầu như không còn. Vương Tiêu vẫn có lo lắng. Vương Khánh chắc chắn nói, hao hết liền hao hết, chớ có để ngoại nhân cho là ta Vương gia là hạng người vô năng. Sau khi nghe xong, sắc mặt Vương Tiêu tràn đầy xúc động. Hắn thấy, chỉ cần Vương Minh nói ra tay, thế tất có thể thoải mái giải quyết đoạn này kừu hận, rửa sạch Vương gia sỉ nhục. Đúng rồi lão tổ còn có một cái danh mạch phái ai bên trên. Vương Tiêu Ngữ Phong xoay một cái nói, Vương Khánh chấp hai tay sau lưng, nói khẽ, cái này giao cho những tông môn khác là được, chúng ta phái ra minh đường liền là đủ. Bác Nguyên, Hàn Long Tông. Trên bầu trời có nhóm giao nhảy múa, diễn lại quần long quần cuộn cảnh tượng, hiển lộ rõ ràng ra Hàn Long Tông mạnh mẽ nội tình. Trong một tòa lầu các, Hàn Long Tông chủ cùng Hàn Long lão tổ ngồi đối diện nhau, thấp giọng tương nghị. Đường Trần Thiên Phú dị bẩm, người mang tiên thiên hỗn độn thể không nói, còn có chí tôn cốt cùng nhiều tiên khí tương trợ, đoạn không thể không có chữ Hàn Long lão tổ âm thanh lạnh nhạt vang lên. Đang Hưng là hắn coi trọng nhất hậu bối đệ tử. Bây giờ Đang Hưng một cái chết, có thể nói truyền thừa đứt từng khúc, tất nhiên vị đó đau lòng. Bây giờ muốn chọn ra một người ra mặt lên chiến, chọn ai là một vấn đề. Mộ Cưng cau mày nói. Hàn Long lão tổ trầm ngâm chốc lát, ánh mắt phất tập nói, đã như vậy, rứt khoát để ra hỏa kia đi a. Mộ Cưng thoáng chốc sững sờ, hậm hực nói, hắn lại sẽ đáp ứng. Tuy nói hắn đoạt Đang Minh nhập thân, nhưng sau đó, ta để hắn kết huyết kế, hắn như không báo thủ, cả đời không cách nào bước vào tiên đạo nửa bước. Hàn Long lão tổ không nhanh không chậm nói, Hàn Long Tông cất giấu một cái bí mật. Đang hung bạo đệ làm mình đã bị một vị đại thánh vuông tha nhập thân, diệt linh hồn. Vị này đại thánh là Hàn Long lão tổ thân đệ đệ. Chỉ bất quá hai người quan hệ không hợp. Chuyện này đang hùng là biết đến, trong lòng một mực còn có khúc mắc, tu luyện nhiều năm chính là vì cho đệ đệ báo thù. Hàn Long lão tổ vì hai người có thể hòa thuận ở chung, liền đệ bọn hắn cưỡng ép kết xuống huyết mạch khế ước. Một người trong đó chết đi, một người khác phải báo thù. Nếu như hắn xuất thủ, toàn bộ thế cục đem không cách nào dự đoán. Mục gương bất đắc dĩ lắc đầu nói, Hàn Long lão tổ không nói Trong lòng cũng là khẽ thở dài một cái. Hàn Long Tông, Băng Sương Âm Chỉ, một tòa băng chỉ bên trong, hàn khí cùng âm khí giao hòa, chí âm chí tà. Phạm La Tu vi không đến thánh nhân chi cảnh, đạp chân nơi đây liền sẽ bị ăn mòn toàn thân, cuối cùng bị tuyết sống chết quổng. Hừ một tiếng, một hư xuất hiện, mở miệng nói, "Đàng Minh, ta có việc cùng ngươi thương lượng." Sau một khắc, băng chỉ nổ tung. Hàn âm chi khí bắn ra, đem trọn phiến không gian nhiễm lên dày đặc băng sương. Một đạo thân ảnh chậm chậm hiện lên, như cá vọt long môn, náo thị thương khung. Đây là một vị tướng mạo cùng đàng hồng có 6 7 phần tương tự nam tử, tóc đen tán loạn, hờ Trần, hai con ngươi lộ ra tà dị. Thế nào? Người chết rồi." Đàng Minh mặt mũi mãn tràn đầy cười tà nói. Mục Ưng thần sắc lạnh giá, hoàn không thể một quyền nện ở người này trên mặt. Vừa nghĩ tới mục đích chuyến đi này, hắn vẫn là nhẫn nại xuống, lạnh nhạt nói, "Ngươi nếu muốn thành tiên, nhất định phải làm đàng hồng báo thủ." "Ta nếu là cự tuyệt đây." Đàng Minh cười nhạo nói. Mục Ưng hừ nói, "Vậy ngươi liền cả một đời bị huyết mạch khế ước vây ở tiểu thánh cảnh rồi a." Trên mặt Đàng Minh nụ cười biến mất, ánh mắt một mảnh uy nghiêm đáng sợ như ta vẫn là hàn đế, ngươi đã bị ta bóp nát đầu chó. Hai con mắt của hắn bắn mạnh lang quang, trực kích mục gương linh hồn. Cái sau đông cảm giác linh hồn một trận cứng ngắc, giống như muốn bị nháy mắt đóng băng lên, cấp bách lui về sau bước. Thẳng đến tối lui ra khỏi ngàn mét, mục gương vừa mới cảm giác dễ chịu chút ít, miệng lớn thở dốc nói, ngươi nếu muốn động thủ, liền đi giết đường trận, sau khi chuyện thành công, ngươi có thể tùy thời rời đi hàn Long Tông. Đường trận đang minh cuồng ngạo cười lớn, đây là cái gì cẩu thí danh tự, xem xét liền là người qua đường, giáp, hắn cũng có thể giết bạo bối của các ngươi nô lệ. Hắn người mang tiên tiên hỗn độn độ thể, lại có chí tôn cốt hộ thân, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi." Sắc mặt Mộc Ưng lạnh lùng nói. Nghe lời ấy, trên mặt Đàng Minh hiện lên ý tò mò, liên tục gật đầu nói, "Tiên tiên hỗn độn độ thể, chí tôn cốt, xem ra là một cái không tệ con mồi." Mộc Ưng lập tức nuối lòng một hơi. Như vậy tới nhìn, Đàng Minh hẳn là đáp ứng. "Băng Nguyên, Tuyết Băng Hàn Ma Điệp." Nghiêm bất khuất ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi đây, cả người kém chút không có bị tươi sống mà chết. "Cái này lô đỉnh thật có thể tìm cho ta sự tình, đợi ngươi bước vào thánh nhân chi cảnh, ta chắc chắn trực tiếp đem ngươi đoạt xá." trong lòng hắn luôn miệng gầm thét. Bất quá, Nghiêm Bất Quất cũng có mấy phần vui mừng. May mắn Nam Lĩnh cùng Bắc Nguyên trên lệch rất xa, hắn cũng không sợ Nam Lĩnh sự tình truyền đến nơi này. Đang lúc hắn chuẩn bị bước vào cấm khu thời điểm, nghe bén cảm thấy được tà khí tràn ngập tại các nơi các nơi, thần sắc không khỏi biến đổi. Nghiêm Bất Quất lập tức hướng phía trước chạy lướt qua, theo tà khí tìm tới trọn cốt cùng Băng Hoàng hai người. "Ta thương, ngươi vì sao tới trước?" Một đạo bao hàm lửa giận cùng giọng nghi ngờ theo chỗ sâu truyền ra. "Ta lộ đỉnh đi tới Bắc Nguyên, ta tiện đường ghé thăm ngươi một chút nhón." Nghiêm Bất Quất lập tức làm ra trả lời. Bang Hoàng Trầm giọng nói, "Ngươi đến rất đúng lúc, trước đây không lâu có một vị đại nhân tại Thiên Thánh Không Gian bị giết, chúng ta đang chuẩn bị báo thù." Nghiêm Bất Quất đột nhiên trừng lớn hai mắt, ta ma tướng chết một cái. Cùng lúc đó, trong lòng hắn đột nhiên có chút bất an. Trong đầu quỷ thần xui khiến hiện ra đường Trần hai chữ. Các ngươi có biết là ai ra tay?" Nghiêm Bất Quất hỏi. Trọng Cốt lập tức nói, "Là Huyền Kiếm Động Thiên Đường Trần." Nghiêm Bất Quất kém chút không đá hôn mê. Tại sao lại là hắn? Ác Hải thân là đế thượng nô bộc, chỉ có đế thượng vừa mới chấp trưởng sinh tử, tuyệt không cho người khác nhúng chàm. Đường Trần phải chết. Hắn phải làm ác hại tùy táng. Hai vị tà ma tướng nổi giận. Không thể. Nghiêm Bất Quất cơ hồ là vô ý thức mà miệng. Trong khoảnh khắc, hai vị tà ma tướng, Bang Hoàng cùng Trọng Cốt, bốn người bắt mục kinh ngạc nhìn về Nghiêm Bất Quất, đồng thanh nói, vì sao không thể? Nghiêm Bất Quất hiện tại hận không thể quất chứng minh hai cái bật hai. Như vậy Nghiêm trọng hình ảnh, hắn làm sao lại nói lỡ miệng đây? Đến nghĩ biện pháp ngăn cản bọn hắn, không phải liền phiền toái. Nghiêm Bất Quất âm thầm cắn răng nói. Chương 324, đột phá như uống nước ăn cơm đơn giản, ta vô địch, các ngươi tùy ý. Miên Bất Khất mặt ngoài vững như bàn thạch, thực ra trong lòng sợ như láo cậu. Hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Đường Trần mỗi một lần đều có thể cùng vẻ huyết tà đế dính dáng đến quan hệ. Lần này càng kỵ quái hơn, trực tiếp giết 21 tà ma tướng Ngư Hải, dẫn đến cái khắc hai vị tà ma tướng Triệt đệ nổi giận. Giờ này khắc này, Miên Bất Khất cảm thấy chính mình biến thành một vị hiền lành hòa ái cha già, khắp nơi giúp Đường Trần dọn dẹp. Tạm thời đừng xúc động. Chúng ta vạn sự lấy khôi phục đế thượng làm mục tiêu, hết thảy cần bàn bạc kỹ hơn, các ngươi trước tiên đem cả kiện sự tình trình bày tại ta. Nghiêm Bất Khất lập tức sử dụng ra kéo dài đại pháp, trong cốt cùng băng hoàng đầu đầy phiền muộn. Chuyện nghiêm trọng như vậy còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Bất quá trở ngại nghiêm bất khuất thân phận, bọn hắn cũng không có nói thêm cái gì, không thể làm gì khác hơn là đem trọn kiện sự tình hoàn trình tự thuật một lần. Sau khi nghe xong, nghiêm bất khuất lử lưi không thôi. Đường trần đi tới Bắc Nguyên muối bao lâu, liền làm ra nhiều như vậy đại sự. Dựa theo các ngươi nói, bên cạnh đường trần có thuần dương lão tổ che chở, hiện tại cũng không phải là xuất thủ thời cơ. Nghiêm bất khuất tiếp tục trì hoãn nói, nói cách khác, ác hải muối thủ khương báo. Tà Ma tướng tiếng nói ẩn chứa lửa giận, một bộ chất vấn tư thế. Nghiêm bất khuất thở dài nói, "Thù nhất định phải báo, nhưng không phải hiện tại, nếu các ngươi cũng bất hạnh vẫn lạc, cái kia người nào đến phục sinh đế thượng?" Hắn trực tiếp mang ra Phệ Huyết Tà Đế, muốn lấy cái này tới áp chế Tà Ma tướng, tạm thời bảo toàn đường trần. Bởi vì hắn biết, Phệ Huyết Tà Đế đối những người này tới nói liền là thần. Nghe vậy, bốn người rơi vào trầm tư. "Ta thương là Phệ Huyết Tà Đế trợ thủ lực, địa vị cao cả, lời hắn nói, tự nhiên phải nhiều hơn suy xét." Huống chi, Nghiêm bất khuất nói không phải không có lý. Cuối cùng bốn người thở dài, Nguyên tạm thời ăn cái này thật ngậm, hết thảy bản bạc khí hơn. Đến tận đây, Nghiêm Bất Quất cuối cùng buông xuống trong lòng tạng đá lớn. Hắn liếc nhìn Băng Loan Thần cung phương hướng, chấp giọng cầu khẩn, "Tiểu tổ tông của ta, ngươi tuyệt đối không nên lại cho ta gây chuyện, bằng không coi như là ta, cũng không có cách nào một mực bảo đảm lấy ngươi." "Bắc Nguyên, Băng Loan Thần cung." Bang Hoang Thần địa sự tình lan truyền nhanh chóng, nháy mắt truyền khắp toàn bộ Bắc Nguyên. Bây giờ Đường Trần danh tiếng đã là mọi người đều biết. Trong đó có không ít người đã đem Đường Trần coi là tu luyện tiểu mẫu, biểu hiện ra vô cùng mãnh liệt ý sùng bái. Cuối cùng Đường Trần chuyện làm, đều được Sương Tụng kinh thế hai tụ. Một kiếm chém vương chiến, đưa tay diệt đẳng hùng, ngữ phong giết Bạch Nghị. Chỉ là như vậy nghe, cũng đủ để làm người nhiệt huyết sôi trào. Lam Cống tu thật không phải thứ gì, dám hiến tế đồng tộc người. Chết đến tốt, Phượng Hoàng trưởng lao giết đến không sai. Cái này là lời gió, không được trưởng thành. Trong băng loan tộc bên ngoài, tất cả mọi người đối Đường Trần chém giết Lam Cống tu cách làm, biểu thị vạn phần tán thành. Lãnh mạch càng là chủ động hướng ba mạch tạ lui, biểu thị sau đó sẽ rút kinh nghiệm xương máu, đoạn sẽ không xuất hiện làm cống tu loại này tiểu nhân hèn hạ. Hiện nay Bang Luân tộc trước này chưa có được kết. Một tòa trong đại điện, Thuần Dương lão tổ cùng Bang Luân lão tổ ngồi đối diện nhau, một bên ôn chuyện, một bên tâm tình thay đổi của những năm này. Đường Trần Yên tĩnh ngồi thẳng tại một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Hai từ này tiền đồ vô lượng. Bang Luân lão tổ quét Đường Trần một chút, ngữ khí lộ ra mấy phần căng thái. Nghe vậy, trong lòng Thuần Dương lão tổ vui thích, mặt ngoài duy trì bình tĩnh, ngoan đổ mà thôi, bất quá có thể tại Thiên Thánh không gian cảm ngộ ta lưu lại một vòng kiếp ý, cũng vẫn là có chút tiến bộ. Bang Luân lão tổ lập tức trợn trừng mắt, Hắn tất nhiên nghe được, Chuẩn Dương lão tổ là tại sáng hạ thư bao. "Sư tôn, ngươi huyết tiên kiếm thuật ta đã hoàn toàn lĩnh ngộ, hơn nữa còn tự chế một môn đồ tiên kiếm quyết." Đường Chấn mở hai mắt ra, nhẹ giọng bổ sung một câu. Chỉ thấy hắn chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng vạch hướng ngoài điện hư không. Một vòng huyết hải hiện lên, chim nổi cuồn cuộn, quay cuồng không ngớt, chút xuống ra quần tiên biến mất ý lực, phổng lên tại tiên điệu thương khung ở giữa. Chốc lát, Băng Loan thần cung yên tĩnh không tiếng động. Trong đại điện, Chuẩn Dương lão tổ cùng Băng Loan lão tổ cũng ngây dại, lẫn nhau đối mặt, đều thấy được trong mắt đối phương vẻ kinh ngạc. Chẳng biết tại sao, Ta đột nhiên rất muốn mắng huyết kiếm cái này cửa hàng. Thuần Dương lão tổ lấy lại tinh thần, ánh mắt rời qua, thật sâu nhìn về về kiếm linh sơn phương hướng. Hắc sĩ. Lúc này, tại phía xa Huyền kiếm linh sơn huyết kiếm chân nhân hắt hơi một cái. Hắn ma sát lỗ mũi, nhíu mày nói, gần đây xuân phong đặc ý thoải mái, chẳng lẽ vị nào đạo cô chúng ý ta. Thuần Dương lão tổ cùng Đường Trần không tại, huyết kiếm chân nhân thời gian qua đến tương đối đỏ hồng. Người không bay, đầu không chịu đọn, thân thể khỏe mạnh. Trong đại điện, Đường Trần Thiên Phu không cần nhiều đời, tương lai nhất định thành tiên, nhưng chính vì vậy, lần này sinh tử chi chiến. Vương gia bọn hắn chắc chắn sẽ không lưu thủ, thế tất muốn đem đường trấn bóp chết tại trong trứng nước. Bang Luân lão tổ ngữ phong xoay một cái nói, Thuần Dương lão tổ mày trắng nhẹ chau lại, gật đầu nói, ta cũng suy nghĩ vấn đề này, rất có thể mang ra một ít quái vận. Đường Trấn cười nhạt một tiếng, vẫn chưa nói chuyện. Xem như quái bức, hắn không sợ hết thảy, người tới giết người, Phật tới giết Phật. Thuần Dương lão tổ nhìn về Đường Trấn, dặn dò, Đồ Nhân Oan, cái này năm ngày thời gian, ngươi nhất thiết phải siêng năng tu luyện, chớ có lơ đễnh. Xin nghe sư tôn cảnh cáo. Đường Trấn vuốt cằm nói, Hắn đứng dậy tìm một chỗ uy tín cư trú, nhanh chân bước vào trong đó. Ma tôn dập đầu một thế kinh, bá quyền tu la đạo, ma bà âm phù thống, một thế ma thiên chém. Đường Trần mở ra hóng ánh mắt cậu, ánh mắt nhìn lên ma truyền thừa nhìn tới. Bên trong có đại lượng công pháp võ học, tuyệt đại bộ phận thuộc về thánh nhân pháp, chân tiên pháp không nhiều, nhưng cũng có năm sáu cửa. Theo sau, Đường Trần nhìn hướng nhiều thiên tài địa bảo. So với công pháp võ học, thiên tài địa bảo tồn lượng càng lớn, chủng loại cũng có chút phong phú, trong đó không thiếu sớm đã diệt tuyệt tiên vận. Giấu hàng còn thật không ít, rút quát trực tiếp luyện hóa trong lòng đường Trần như thế nói. Sau 4 ngày, và anh, Bang Loan Thần cung Thiên Điệu Dũng động tràn đầy thần năng, thiên địa linh khí điên cuồng tới, hội tụ ở đường Trần chỗ tồn tại chỗ ở. Đã xảy ra chuyện gì? Vô số người ngửa đầu nhìn về thiên cung, đều bị một màn này làm chấn kinh. Nhất là thuần dương lão tổ. Hắn hình như dự liệu được cái gì, cấp bách lấy ra hai cái hộ tâm hoàn, một mai ném vào trong miệng, một mai đưa cho Bang Loan lão tổ. Mới bắt đầu, Bang Loan lão tổ còn không rõ nguyên cớ, nhưng không qua bao lâu, hắn cái kia nhìn về đường Trần chỗ ở hai con ngươi bạo phát ra một cú khó mà diễn tả bằng lời vẻ chấn động. Ngắn ngủi 4 ngày, liên theo chân nhân ngũ trọng bức vào chân nhân cửu trọng. Mà hơn nữa cảnh giới cứng như bàn thạch, không có chút nào phù phiếm chi khí. Băng Loan lão tổ hai tay run rẩy nhận lấy hộ tâm hoàn, một cái nuốt vào phía sau, mới miễn cưỡng ổn định tâm thần. Hết a. Cửa ra vào bị đẩy ra. Dương Trần theo bên trong đi ra, buồn bực nói, vốn cho rằng càng là về sau, cảnh giới liền càng khó đột phá, không nghĩ tới vừa tu luyện lên, ngược lại bộ phát thoải mái, như là uống nước ăn cơm đơn giản như vậy. Ngoài cửa Một đám băng loan thần cung Thiên Kiêu nghe tiếng mà tới. Bọn hắn vốn định lên tiếng chúc mừng đường trần, vừa nghe đến lời nói này, đều là cúi đầu xuống, biểu tình vô cùng phức tạp. Cảnh giới chi đạo, càng về sau liền càng khó đột phá. Cái này là không thể giải lại lời lẽ chi lý. Thế nào tại đường trần chống miệng, hết thảy đều trái ngược. Có câu nói rất hay, hậu tích bạc phát. Tất cả những thứ này bất quá là nước chảy thành sông, Đường Tiểu Hữu không cần lo nghĩ. Thế thế, băng loan lão tổ vội mở miệng giải thích. Hắn lo lắng chính mình nếu không nói chút gì, những băng loan thần cung này tiền kiêu đạo tâm đều muốn băng Người khác còn chưa tính, đây chính là quân bản a. Một bên, Chu Dương lão tổ yên lặng không nói. Hắn hiện tại trong đầu hung hăng suy nghĩ như thế nào bay đập vết kiếm chân nhân, tay bổ huyết kiếm chân nhân. Trong lòng càng là âm thầm thệ, trở về phía sau, ta nhất định phải làm cho huyết kiếm biết đông hoa vì sao như vậy đỏ. Bây giờ tiểu sư thúc tu vi lại tiến, thực lực nâng cao một bước, ngày mai liền là ước định kỳ hạn, nhìn bọn hắn có thể chơi ra trò răng gì. Diệp Kinh Nhu vung vẩy phân quyền, lời nói ngăn không được vẻ hưng phấn. Đường Trần thì là khoan thai cười một tiếng. Đối với sinh tử chi chiến, Hắn chưa bao giờ quan tâm qua. Ta vô địch, các ngươi tùy ý. Nếu không phải vì giúp thẻ, hắn mới lười đạt được mặt. Chương 325, Đường Trần chưa trừ diện, thiên lý năng dùng, tên này từ nhỏ ăn rác rưởi lớn lên a. Đường Trần tốc độ tu luyện có thể so ngồi hỏa tiến treo không, để tất cả mọi người cảm thán không thôi. Cổ Lân Nhi cùng Diệp Khinh Nhu các loại nữ thấy thế, cực kỳ tự giác tiến vào trạng thái tu luyện, bắt đầu luyện hóa tại thiên thánh không gian lấy được tiên tài địa bảo. Cách nghĩ của các nàng rất đơn giản. Làm nữ nhân, không thể để cho nam nhân mất mặt. Cái này ngược lại thành chuyện tốt. Thế thế, Thuần Dương lão tổ cùng Băng Loan lão tổ nhìn nhau cười một tiếng. Hái tình sẽ làm người mù quáng, nhưng càng nhiều thời điểm, lại để người vì đó liều mạng cố gắng. Có lẽ chúng nữ không có bao nhiêu cơ hội xuất thủ, im lặng làm một cái bình hoa liền đủ. Nhưng các nàng không nguyện biến thành thê toái, càng không nguyện liên lụy đường trần. Hú hổ, thiên phú của các nàng vốn là không kém. Bát Nguyên, Vương gia. Tổ tử bên trong. Vương Khánh chắp hai tay sau lưng đi vào trong đó. Nội bộ mây khói mịt mờ, thờ phụng vương gia lịch đại linh bài. Hắn ngừng chân một hồi, liền tiếp tục hướng đi chỗ sâu. Nơi này trưng bày từng tòa quan tài, có đã chết đi, có còn đang bề quan. Vương Khánh đi tới một tòa quan tài đồng phía trước, bàn tay lượn lờ vi nạn linh lực, trong miệng nói lẩm bẩm, gọi linh tiên thuật, quay về nhân gian. Vù vù một tiếng, quan tài đồng lóng lánh lởmở thần quang. Một trận run rẩy phía dưới, lại có thể liền hư không đều tại lung lay. Nắp hồng lật ra, trong đó nằm một vị anh tuấn nam tử. Vương Minh nói tướng mạo cùng Vương Khánh vô cùng tương tự, hai đầu lông mày cản có một cỗ trùng thiên nạo khí. Quanh thân hắn bao quanh cổ mệnh nguyên, chính giữa thân hạp an nghỉ bên trong. Ngày trước Vì một lần cơ duyên xảo hợp, Vương Minh nói theo một chỗ bí tàng đạt được của Mãnh Nguyên, an nhầm phía sau rơi vào trạng thái ngủ say. Lúc ấy chính vào tiên lạc thời đại, Vương Khánh lo lắng Vương Minh nói chịu ảnh hưởng này, rứt khoát thuận thế đem phong ấn. Bây giờ tiên lạc thời đại hướng tới ổn định, thời đại gông cùm xiềng xích đã có dư giả xu thế, lại thêm sinh tử chi chiến sắp đến. Hết thảy hết thảy, đều phảng phất tại gia hiệu Vương Khánh đánh thức Vương Minh nói. Một lát sau, cổ Mãnh Nguyên triệt để tản đi. Vương Minh nói mí mắt run rẩy, mở ra thời gian vô hạn lôi quang ở trong con ngươi tiêu tan, tạo thành một phương lôi giới, khủng bố tất cùng Phụ thân, ngươi gọi ta chuyện gì? Hắn trông thấy Vương Khánh cau mày, lập tức đoán được có đại sự phát sinh, bước đầu tiên dò hỏi. Vương Khánh cũng không che giấu, đem trọn kiện sự tình đầu đuôi nói ra. Thì ra là thế. Sau khi nghe xong, Vương Minh nói trên mặt không thấy buồn bùi, nhặt nhẹ âm thanh nói, "Phụ thân yên tâm, hết thảy giao cho ta là được." Hai cha con làm sơ nói chuyện với nhau, Vương Khánh liền rời đi. Vương Minh nói đứng thẳng ở tổ tự chỗ sâu, lật bàn tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một khối tạo hình kỳ quái mạnh vụt. Bất ngờ chính là đường chân chỗ tìm Côn Luân Tiên cung mật thì mạnh vụt. Dự linh thần ý nhắc nhở ta, mảnh vụn sẽ tại Thần Vương Địa xuất hiện. Hắn mi tâm lượn lời một chút thần mang, giống như hồn bay chín tầng, lập tức đã biết trong cõi Vũ Minh bí mật sự tình. Cái gọi là dự linh thần ý tương tự với biết trước tương lai, có thể tìm đến bí mật sự tình, hoặc là một ít sự vật bóng dáng dấu tích. Vương Minh nói người mang lôi ma đạo thể, càng có dự linh thần ý. Chẳng trách bị thế nhân xưng là Chí Tôn Tiên Tiêu. Côn Luân Tiên Cung, ta thế tại cần phải. Hắn nắm thật chặt Côn Luân Tiên Cung mật thi mảnh vụn, ngữ khí tràn đầy chắc chắn. Bắc Nguyên, Thần Vương Địa. Nơi đây từng xuất hiện một tôn cường giả tuyệt thế. Cường thế quét ngang Bắc Nguyên nhiều thế lực, một lần hành động thành tựu bây giờ vương ra. Thay vào đó vị cường giả cháng niên mất sớm, vương gia vì kỷ niệm người này, liền đem mảnh đất này xưng là Thần Vương Điệp. Năm ngày đã đến, các ngươi nói Đường Trần đến tụt cùng sẽ tới hay không? Tự nhiên là sẽ không, cái này rõ ràng là một cái hố to, Đường Trần lại không đốc, làm sao có khả năng chủ động nhảy hố bên trong? Vương gia chắc chắn sẽ phái người đăng tràng, hơn nữa ta nghe tin tương ẩm, một người khác thì là tới từ Hàn Long Tông. Cổ lão thành trì, người đến người đi, ngựa xe như nước. Các nơi nghị luận ầm ĩ, ồn ảo phi thường. Đường Trần chém giết mỗi lộ thiên kiêu ngạo sự tình sớm đã truyền khắp toàn bộ Bắc Nguyên, chấn kinh vô số người, kinh diễm vô số người. Tại vô hình ở giữa, Đường Trần lại thêm vô số mê đệ mê muội. Hội fan hâm mộ lượng cấp lớn đã vượt qua ước số. Thả tới kiếp trước, thật tốt mỗi ngày bên trên hot sẽ ục, mỗi ngày từ mấu chốt. Bắc Nguyên ba cung tứ tông tứ tộc lần lượt đi tới cổ thành. Cổ thú Bắc tộc, đồng gia, vạn quân ma tông, cự binh, cổ tông các loại, nhộn nhịp chiếu vào tầm mắt mọi người. Bây giờ thần vương địa có thể nói là quần anh hội tụ, không chỉ có đương đại thế hệ trẻ tuổi, càng có nhân vật thế hệ trước lặng yên tới. Lệ. Đột nhiên, một đạo lực xuyên thấu 10 phần tiếng vượng hot vang vọng đất trời. Bang Loan tộc đến thần vùng địa. Đường Trần chân sinh tiên quang, thon dài tuấn tú vóc dáng quanh quần lấy không diện phượng hoàng thần lửa, đẹp như thế gian không tồn tại chi tiên linh. Sự xuất hiện của hắn hấp dẫn cổ thành nội ngoại tất cả mọi tử, bao gồm một bộ phận đặc thủ đam mê hắn tử, tất cả đều nhìn đến chảy nước miếng. Đường Trần, Đường Trần ta yêu ngươi. Đường Trần, Đường Trần ta hộ ngươi. Cho ta một cái cơ hội, ta muốn vì ngươi sinh hầu tử. Từng đạo âm thanh hoan hô vang vọng đi ra, tựa như lũ ống biển động đỉnh thai nhức óc, vang vọng tại cổ thành nội ngoại. Đường Trần lập tức ngây mặt cả người. Hắn tới Bắc Nguyên mới bao lâu, thế nào giống như cái này nhiều mê muội mê đệ. Tất nhiên, có mê đệ mê muội, tự nhiên sẽ có tranh tình. Liền có lẽ tìm người đem Đường Trần chơi chết, vợ ta khoảng thời gian này trầm mê người nảy rung mạo, mỗi ngày nằm mơ đều đang kêu Đường Trần danh tiếng. Người đây coi là tốt, nhà ta cái kia tử trực tiếp, trực tiếp liền đem ta quăng. Đường Trần chưa chịu diện, thiên lý nan dung. Một đoàn tranh tình chua chua nhìn chằm chằm Đường Trần, từng cái nghiến răng nghiến lợi, hốc mắt muốn nức. Đối với loại này thay bay và gió, Đường Trần biểu thị quân thuộc. Ta liền ưa thích các ngươi muốn lộng chết ta, lại không thể làm gì bộ dáng. Đinh, ký chủ đã đến thần vương địa, phải chăng muốn tiến hành rút thẻ? Hệ thống ta yêu ngươi, xin giúp ta rút thẻ. Đường Trần cười lấy trêu ghẹo nói. Nói xong, hệ thống nháy mắt hoàn thành rút thẻ, đồng thời chủ động giúp Đường Trần mở ra may mắn rút thượng. Chúc mừng ký chủ rút đến Thất Tinh Bí Bảo, cự trọng tinh thần hắc. Cự trọng tinh thần hắc có thể thủ hộ linh hồn không nhận bất luận cái gì công kích cùng khống chế, càng có thể trên phạm vi lớn tăng cường linh hồn lực sát thương. Đường Trần nhịn không được hít sâu một hơi. Lục thể của hắn chiến lực đã cực kỳ đáng sợ, lại vô cùng cái gì lo lắng, chỉ duy nhất linh hồn phương diện không có bất kỳ bảo vệ. Nghiêm Bắc Quốc muốn ra tay đoạt xá, Thái nhất chân nhân thì cầm tiên hồn cổ trùng, hai người thủ đoạn đều nhắm vào linh hồn cấp độ. Trước mắt, Đường Trần linh hồn có cựu trọng tinh thần tháp bảo vệ, liền không cần tiếp tục phải lo lắng tất cả những thứ này. Dù cho bạo phát linh hồn cấp độ chiến đấu, Đường Trần cũng không chút nào sợ hãi, thậm chí có thể nói đứng ở thế bất bại. Cựu trọng tinh thần tháp đứng hàng thất phẩm bí bảo, ai có thể phá đi? Lần này dễ chịu. Một lần trước vì ngăn cản tiên hồn cổ trùng Ta hao phí 50% tiên hồn che chở, trong lòng một mực cảm thấy đau lòng. Hiện tại có cựu trọng tinh thân tháp, còn lại 50% tiên hồn che chở có thể quang vinh đã xuân ngũ, cũng không biết Tôn Tôn có thể hay không tiêu hóa đến. Đường Trần lườm Tôn Tôn một chút. Tôn Tôn bỗng cảm giác một trận hãi hùng quét vía, trong lòng có loại dự cảm không hay. Hắn liền là Đường Trần. Lúc này, một đạo thanh âm âm dương quái khí vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn nhau, liền nhìn thấy một mảnh xương lạnh khóa chặt trời cao. Hàn Long Tông đã đến. Một bộ đồ đen đẳng mình đứng ở đội ngũ thủ vị. Gia hỏa này là người nào? Không ngờ nhận thức Đàng Minh, biểu tình một mảnh sương mù. Đàng Minh nhìn về đường trần, nói thẳng, chân nhân cựu trọng thiết phế vật cũng có thể chém giết rất nhiều thiên kiêu, các ngươi đều là ăn cơm khô. Nghe vậy, tất cả mọi người sững sờ. Tên này từ nhỏ ăn rác rưởi lớn lên a, miệng như vậy sú. Láo nhau ăn một pháo lẻ lụt. Chương 326, sinh tử chiến mở ra, Ma tôn đập đầu một thế kinh. Hiện tại đường trần uy danh tại Bắc Nguyên không ai không biết. Đàng Minh vừa ra trận liền là điên cuồng khiêu khích, rất nhanh đưa tới vô số người nhìn chăm chú. Có thể nói ra loại lời này người, hoặc bản thân có vượt trội bản sự hoặc liền là náo loạn. Xem ra đến bây giờ, Đàng Minh rõ ràng là cái sau. Ngươi cản dỡ. Chúng nữ Mỹ mâu trùng trùng, khẽ kêu nói, các nàng nhẫn nhịn không được người khác như vậy nhục mạ Đường Trần. Đường Trần lườm Đàng Minh một chút, khoát tay áo, nói, "Rồi kêu loạn mà thôi, không cần vì thế tức giận." Nói xong, Đường Trần liền dợi đi ánh mắt. Nói thật, hắn căn bản không nghĩ qua phản ứng Đàng Minh. Nếu là tùy tiện chạy ra một người, hắn liền muốn đi phản ứng, không được tươi sống mẹ chết. Thấy thế, không ít mê muội mê đệ nhìn về phía Đường Trần ánh mắt càng thêm si mê, lẩm bẩm, "Thật đẹp trai." có phương độ, yêu yêu, cứng rắn cứng rắn. Loại này trốn ở nữ nhân phía sau thứ hẳn nhát, có thể tại thiên thánh không gian quét ngang tất cả thiên kiêu, bác miên suy tản. Mắt của Đẳng Minh nhíu lại, âm thanh càng thêm chói tai sắc bén. Những lời này tựa như bạn đồ pháo, trực tiếp đem không ít người làm đến toàn thân không dễ chịu, nhộn nhịp ném lấy tức giận ánh mắt. Sinh tử chiến còn chưa bắt đầu, mũi thuốc súng đã dậy đặc bốn phía. Đường Chấn vẫn không quay đầu, trực tiếp Đẳng Minh trở thành trong suốt người, tiếp tục đi về phía trước. Chờ một chút các ngươi nhìn xem, lão tử một tay liền có thể miểu sát loại này người qua đường giáp chuẩn túy một cái thiết phế vận. Đàng Minh nhìn xem đường Trần rời đi, tiếng mắng vẫn như cũ không ngừng. Nói xong, cổ thành một trận náo động. Tất cả mọi người nhìn xem phách lối đến không ai bì nổi Đàng Minh, trong miệng tiếng nghị luận không ngừng. Cái này xa điều đến cùng cái gì nguồn gốc? "Xa xa," đường Trần buồn bực hỏi. Chúng nữ cùng rung đầu, biểu thị không biết. Liên Bang Loan lão tổ mấy người cũng đều một mặt ngộp bức. Hàn Long Tông làm sao tìm được tới một cái bệnh tâm thần? Lúc này, Thái Qua đi lên trước, thấp giọng nói, người này cùng Đàng Hồng giống nhau đến mấy phần, có thể là huynh đệ quan hệ. "Vậy được a?" để hắn hai huynh đệ tại cựu tuyên đoàn tụ, người một nhà liền là muốn chỉnh tề. Đường Trấn như thế nói, trên không cổ thành. Hàn Long lão tổ cùng Mục Ngưng nhìn nhau, cái sau hỏi, "Đàng Minh, cái kia đường trấn như thế nào?" "Rất mạnh, chính xác có giá trị ta xuất thủ." Đàng Minh hai đầu lông mày có một tia nghiêm trọng. Vừa mới, hắn cuồng ngạo chỉ là vì kích thích Đường Trấn, muốn nhìn một chút người này tính tình như thế nào. Một phen thăm dò phía sau, Đàng Minh không dám khinh thường. Chỉ trong lát, ba cung tứ tông tứ tộc toàn bộ đến, hội tụ trong thành lôi đại võ đạo xung quanh, lặng lẽ đợi vương gia tới. Vội, nguyên bản ầm ĩ lại náo nhiệt không khí, theo lấy một trận hung mãnh ba động đến tới, lập tức triệt để bình tĩnh lại. Vương Khánh đứng đầu, Vương Tiêu cùng Vương Minh Đàm đứng ở tả hữu. Sau lưng thì là vương gia con cháu cùng chờ ngối. Thanh thế to lớn, như vương giả dò xét. Vương gia tất cả mọi người ánh mắt sát ý 10 phần nhìn chằm chằm đường trận, mục đích như soi hừng, hận không thể đem ăn sống nuốt tươi. Vương Minh Đàm thì là người khoác một bộ áo đen, dùng mũ trùm che khuất khuôn mặt. Dù cho lấy linh lực điều tra, nhìn thấy cũng chỉ là một tầng lờ mờ mây mù, căn bản khó dò móng chân dung. Chẳng lẽ người này muốn thay vương gia xuất chiến? Mọi người nhìn chăm chú Vương Minh Đàm, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Theo sinh tử khế ước, chỉ cần đứng lên lôi đài, chỉ có một phương tử vong vừa mới kết thúc, ví như chạy trốn, đem tiếp nhận vĩnh thế tra tấn. Thanh âm Vương Khánh mở miệng, chậm chậm vang vọng ra: "Vô vụ." Một vòng linh quang lở rộng, sen lẫn thành sinh tử khế ước, in dấu thật sâu khắc ở lôi đài võ đài bên trên. Một khi lên đài, lại không hối hận đổi. Chuẩn Dương lão tổ quan sát đến sinh tử khế ước, nhìn thấy không có vấn đề, hướng về đường Trần gật đầu, nói: "Ghi nhớ kỹ cẩn thận." Sư Tôn không lo lắng, ra nên bị diệt giết hết thảy địch. Đường Trần cười nhạt một tiếng, bước chân điểm nhẹ mặt đất, hồn định hướng về Lôi Đài. Cùng một thời khắc, sinh tử khế ước quấn quanh quần tại chỗ cổ tay của hắn, tạo thành một đạo huyết sắc ấn ký, tựa như cùng thiên đạo có chỗ liên hệ. Vương Tiêu trầm giọng nói, hắn liền là Đường Trần. Vương Minh Đàm đạm mạc ngẩng lên khuôn mặt, mục đích như lôi quang, chiếu sáng rạng rỡ, chẳng biết tại sao có một loại vi diệu cảm giác. Hắn, hắn cũng có mà nhỏ. Sắc mặt Vương Minh Đàm giật mình. Sau khi khiếp sợ, Vương Minh Đàm mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn, hai mắt tập trung vào Đường Trần. Không di động nữa nửa tức. Một bên khác, Đang Minh chân phát lạnh sương, trong thiên địa hơi nước đông kết thành óng ánh băng sương, đem hắn vững vàng đưa đến giữa đôi đài. Nguyên bản mọi người cho là hắn chỉ là đang nói đùa, không nghĩ đến người này còn thực có can đảm tới khiêu chiến Đường Trần. Đường Trần kiếm đạo vượt qua thường nhân, trận chiến này sợ là muốn đấu đến khó phân thắng bại. Mục Ứng Âm trầm nói, Hàn Long lão tổ cũng là cười cười, bình tĩnh nói, gia hỏa này tinh thông linh hồn chi đạo, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, liền ta đều không dám khinh thường, chỉ là một cái hổ bối thiên kiêu, căn bản không đủ sợ hãi. Đường quên Hắn nhưng là có linh giới đạo thể. Nghe vậy, Mục Ưng toát ra một vòng luống đồng tiền, nhìn tới vấn đề không lớn. Đàng Minh, Đàng Hồng Đệ đã bị đoạt xá, hiện làm Hàn Đế, nắm giữ Hàn Đế kinh, băng ma tiên nguyên cùng người mang linh giới đạo thể. Đường Trần xem thấu Đàng Minh thân phận, thoáng có chút kinh ngạc. Linh giới đạo thể, dính đến linh hồn đạo thể. Trong lòng hắn trầm ý, đối linh giới đạo thể thoáng biết rõ. Gặp Đường Trần không có chút nào động tác, Đàng Minh toát miệng nói, "Thiết phế vật thế nào? Chẳng lẽ bị vốn gia gia hù dọa đến không dám động thủ?" Ta đối gâu gâu sủa inh ỏi chó quả thực không hứng thú. Đường Trần phản nghĩa mài cười một tiếng. "Heng." Trịnh Tọa lôi đại võ đả bước lên, phía dưới trụ băng xuyên thấu đại địa, tạo thành băng chi bụi gai, đem Đường Trần quấn quanh ở bên trong. Đường Minh hai tay nắm chặt màu xanh lam cực quang, quát lạnh nói, "Chỉ là thiết phế vật cũng dám ăn nói ngu cuồng." "Ẩm." Hàn Băng nhếch nác, nóng dục thần quang bạo ngược ra. Phượng Hoàng không dập tắt lửa bao phủ Đường Trần quanh thân, thoải mái ngăn cách hết thảy hàn khí, như nắm chìm thần hỏa bất thế tiên vương. "Hàn Đế Kinh." Đường Minh quát khẽ một tiếng. Lời nói như chấn hồn, thiên địa trong chốc lát nhiệt độ chợt hạ xuống, vạn vật đóng băng liền không gian đều tại ngưng kết, phương viên trong vòng 10 dặm lâm vào thời đại băng hà. Vô số người càng là lạnh run, miệng phun hơi nóng, lạnh tận xương tủy, cơ hội liền muốn chết cóng nơi này. Chết. Đang Minh lấy tay hướng đường Trần bắt lấy số dưới, tiếng nói tràn đầy sát phạt. Răng rắc răng rắc răng rắc. Không gian xuất hiện vết nứt. Hàn khí như lũ quét bạt phát, thế phải đem đường Trần Đông thành tự băng. Ma Tôn đập đầu một thể kinh. Nhưng mà, đường Trần cũng là không hề bị lay động. Với môi khinh động ở giữa, quanh thân toát ra vô số ma quang, chiếu hư không như trần ma xuất thế, hàn khí bị chấn đến bốc lên. Sau một khắc, phía sau Đường Trần xuất hiện một tôn đỉnh tiên lập địa ma tôn hư ảnh, chính là Thiên Ma Chân Tiên. Một giật đầu, Đường Trần quá nhẹ. Thiên Ma Chân Tiên quỳ xuống đất lễ bái. Cái này tối đầu, quỷ thần kinh động. Cái này tối đầu, tiên thần vẫn lạc. Thế gian ai có thể tiếp nhận chân tiên lễ bái? Ầm ầm. Đang minh cả người bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra từng ngụm từng ngụm máu tươi, một lần nhuộm đỏ nửa mảnh hư không. Dù cho thánh nhân đều chịu không được chân tiên tối đầu, ra hỏa này xong, chắc chắn vặn rủi con thân, xui xẻo một thế. Cổ thú Bắc tộc thái lao quáe mục đích sinh tình mang, không lưu tình chút nào rễu cờ nói. Một bên, Hàn Long Tông đều ngạc nhiên. Vậy mới bao lâu, Đường Trần liền học được Thiên Ma chân tiên chân tiên pháp. Chương 327, cuồng bạo đại chiến, ta 40m đại đao thế náo nát. Phách lối tới cực điểm Đẳng Minh bị Đường Trần một kích đánh bay, máu nhuộm đỏ trường không, lập tức dẫn tới vô số kinh hô. Chúng nữ càng là hưng phấn kêu to. Các nàng đã sớm nhìn Đẳng Minh không vừa mắt, trong lòng tràn đầy sảng khoái. Trên lôi đài, thời khắc này Đường Trần cùng bình thường hoàn toàn khác biệt, ma khí bốc lên không ngớt. Hai con người lăng lệ mà bá đạo, cho người ta một loại tà mị tẩm rắc. Một đập đầu ngươi liền chịu không được, nếu là lại đến hai đập đầu, ngươi chẳng phải là muốn ngay tại chỗ quỳ xuống. Hắn trên cao nhìn xuống nói, Đang Minh quanh thân quét sạch linh lực, vừa mới khó khăn lắm ổn định thân hình, miệng mũi phun máu, cả khuôn mặt dữ tợn không thôi. Không chờ hắn mở miệng, Đường Trần đạm mạc mở miệng, "Hai đập đầu." Ma Tôn Tiên ảnh lại lần nữa quỳ xuống đất lễ bái, vô thượng ma huyynh minh tại không gian các nơi, tạo thành nghiền nát cảnh trí. Thần băng cổ tượng, Đang Minh con ngươi co vào, cấp bách thúc dục băng ma thần nguyên thương. Một cỗ xương khí hội tụ đến, nương tụ ra một tòa ngàn trượng tường băng. Tường băng Tuyết Mỹ, là gánh lấy cổ lão Đường Vân, như là ngăn cách thế gian và vận mệnh, đứng vững tại trước người Lam Minh. Ngoan, khung bố ma uy đánh vào trên tường băng, nhưng lại không một lần hành động đánh nát, bị cương ép ngăn cản xuống. Đường Chấn hơi hơi nheo cặp mắt lại, người này không hổ là đại thánh cơ giả, quả nhiên có mấy phần thủ đoạn. Linh hồn trảm, Đang Minh đứng tường băng phía sau, quát lên phía dưới, linh hồn từ đầu sọ đỉnh chóp nhảy ra, cầm trong tay linh đao, nộ trảm mà bên dưới, suy một tiếng. Một cô bí mật vận rủi bị chém đứt tới, đến đây tiêu tán chấm 0. Thiên ma chân tiên vận rủi bị chém đứt. Không hổ là linh giới đạo thể, lấy quỷ dị huyền diệu mà lợi sung. Vốn cho rằng chiến đấu sẽ đến đây kết thúc, nhìn tới hiện tại mới bắt đầu. Mọi người ngừng thở, trong mắt tràn ngập hưng hực. Trận chiến này so với bọn hắn tưởng tượng là sắc. Sắc mặt đằng minh âm trầm, băng ma thần nguyên thương điểm vụn băng tưởng, tiếng nói âm trầm nói, "Phế vận, ta quyết định muốn đem ngươi tươi sống ngược chết. Hi vọng thực lực của ngươi cùng miệng của ngươi đồng dạng cứng rắn." Đường chân phản trào phúng. Sắc mặt đằng minh giật trợn, Khi nào có người dám ở trước mặt hắn như vậy cùng luôn? Hàn Đế trấn quyết, hắn thân thể chấn động, phía sau màu xanh lam cực quang tản phá bốn phía ra, hội tụ thành một tôn bóng người to lớn. Thánh uy của quận, khí tức lạnh giá, phun ra nuốt vào thu nạp ở giữa, liền có thể đông kết trời cao. Đang minh thân hình nhảy lên, rơi vào thánh ảnh bên trong, băng ma thần nguyên thương càng là đón gió tăng vọt, hung ác đâm ra. Hừ, thứ không bị tỏa mái đâm xuyên, phản phật trong tiên địa chỉ có một thương này. Một lực phá vạn vật. Đường trấn ma khí tu lại, cánh tay quần áo lấy kim thần bá vương giáp, kim quang bộc phát thân thể cũng như pháp thiên tướng địa cái kia, nội chứng ra. Kim thần bá vương giáp hóa thành cự quyển màu vàng, giống như vực ngoại màu vàng sao trổi, vạch phá trên không cổ thành, trùng điệp đánh về đẳng minh. Trong khoảnh khắc, thiên địa băng liệt. Trình tọa lôi đại võ đạo ầm vang nổ tung, cổ thành càng là chia năm xẻ bảy, căn bản là không có cách tiếp nhận hai người như vậy hùng mạnh đối đầu. Phá. Đường trấn hai con ngươi kim quang bắn mạnh, đột nhiên thôi động kim thần bá vương giáp. Hắn như thần vương tại thế, phá diệt hư không, nghiền ép đẳng minh. Đẳng minh hét lớn, nát ma thân thành thương. Thế ngảnh năm chặt băng ma thân nguyên hương. Chớp mắt toát ra vô số hàn quang, chủ chung điệp điệp công hướng đường trần. Không biết làm sao, tại Kim Thần Bá Vương giáp cùng Hỗn Độn chi khí ra chỉ phía dưới, đường trần thế như trẻ che, đánh đâu thắng đó. Giang giáp, thấy cánh mỡ nát, Đàng Minh lại lần nữa bay ra, toàn bộ cánh tay mỗi một tấc đều bị ép thành phấn vụn, trong miệng kêu rên liên hồi. Thấy thế, vô số người trợn mắt hô mồm. Đàng Minh bày ra thực lực, tuyệt đối đạt tới tiểu thánh cấp độ, hơn nữa còn có Hàn Đế Kinh cùng tiên khí phụ trợ. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là bị đường trần nghiền ép, hạ chàng thê thảm vô cùng, như không phải tận mắt nhìn thấy. Một màn này thực tế khó có thể tưởng tượng. Mọi người trong lòng run rẩy nói, trên lôi đài, Đường Trần trở về hình dáng ban đầu, chắp hai tay sau lưng, áo bào không nhiễm chân thế, liền hô hấp đều không có bất kỳ biến hóa nào, trước sau như một bình thường. Trái lại Đường Minh, cánh tay của hắn triệt để phế, mõm me đầm địa, như buồn nhao kéo kinh sợ tại cái kia, biểu tình bởi vì kịch liệt đau nhức biến đến vật mẹo, giống như một cái mới từ địa ngục bò lên ác quỷ. Tốt, rất tốt. Tiếp tục tới. Đường Minh đột nhiên phát cuồng cười to. Đường Trần nhíu mày, Người này sợ không phải cái bị tra tấn cuồng. Thuần Dương lão tổ chẳng biết tại sao hiện ra một chút bất an, vội va truyền âm nói, cẩn thận. Vụ vụ. Đột nhiên, Đàng Minh trên mình lan tràn ra một cỗ tràn ngập tâm tình tiêu cực ba động, hiện ra thuần lam màu sắc. Đường Chấn nhìn ra được, đây là linh hồn cụ hiện. Đàng Minh cười như điên nói, linh giới không gian. Sau một khắc, màu xanh lam lộng lấy bạo phát tàn phá bốn phía, để tất cả mọi người cảm giác linh hồn run rẩy, không hiểu truyền đến một trận đau nhói. Trên không cổ thành, một tòa 10 rằm mét khối màu xanh lam không gian hiện lên. Đây là linh giới đạo thể đạo thể pháp tướng, không gian bên trong, lục thân cấm chế, phải tham gia linh hồn chi chiến. Người linh giới đạo thể trời sinh linh hồn cường đại, đường trần nguy hiểm. Quá tốt rồi, cuối cùng có người có thể chém giết đường trần. Cổ Thành Triệt Đệ sôi trào lên. Tất cả mọi người nhìn về thế giới màu xanh lam, hoặc chấn kinh, hoặc nhìn có chút hạ hệ, tràn diện ầm ĩ khắp trốn rối loạn. Lão tổ. Chúng nữ mỹ nhân tái nhận, cấp bách nhìn về phía hai vị lão tổ. Thuần Dương lão tổ cùng Băng Loan lão tổ sâu nhíu mày, không nói một lời. Vương gia thì là một trận reo hò, hưng phấn đến ngựa đầu thét lên. Vương Minh Đàm lắc đầu, khẽ thở dài, linh giới đạo thể chuyên khắp thể tu cùng kiếm tu, người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Màu xanh lam trong không gian, Đang Minh hiển lộ chân hồn, Khôi hài nhìn xem đường trần, trầm biếm nói, có phải hay không lần đầu tiên như vậy đến gần tử vong. Đường Trần tối đầu nhìn về phía mình linh hồn, ánh mắt rất hứng thú. Trong lòng hắn thầm nghĩ, ta lấy đấu chiến thánh pháp khắp theo nét vẽ đi ra linh giới không gian, hẳn là cũng có thể đạt tới loại trình độ này. Đang Minh còn tưởng rằng Đường Trần bị hù dọa đến không dám nói lời nào, biểu tình càng là đắc ý, một bộ trèo lên nhân sinh đỉnh phong dáng dấp rút ra cựu trọng tinh thần tháp. Đường Trần bất động thanh sắc, nội tâm nhẹ giọng tự nói: "Vô vụ." Một cỗ ấm áp phun trào tại sâu trong linh hồn. Đường Trần chỗ mi tâm hiện ra một mai tinh thần tháp ấn ký, nháy mắt bị trùng điệp bảo vệ, không sợ hết thệ công kích linh hồn. Đàng Minh còn tại Dương Dương đắc ý, cười to nói: "Thất phế vật, ngươi hiện tại quỳ xuống tới liếm chân của ta, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng." Ha ha ha ha. Những cái kia căm hận người Đường Trần phát ra nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề cười to, cuối cùng có thể nhìn thấy Đường Trần đan quả đáng. Vương Tiêu phình bụng cười to nói: "Hắn một cái kiếm tu." Chẳng lẽ còn có thể tại linh hồn cấp độ bên trên mạnh hơn linh giới đạo thể? Đúng rồi, người ta có sinh tử khế ước, coi như ngươi quỷ xuống tới cũng không dùng. Đàng Minh giống như nắm chắc thắng lợi trong tay, điên cuồng rêu cất nói. "Hẹn." Hắn đưa tay chộp một cái, linh hồn lực ngưng tụ ra một cái hơi mở linh hồn chiến đao, lóe lên ở giữa chấm ra, cười gần nói, "Chết." Ầm. Hơi mở linh hồn chiến đao bổ về phía Đường Trần linh hồn thể, lại bị ngay tại chỗ chấn đến nghiền nát ra. Trong chốc lát, những cái kia tiếng cười biến mất. Từng cái giống như bị bóp lấy cái cổ, hai mắt trợn lên, miệng há to như nhét chuông đồng. Đàng Minh càng là ngay tại chỗ choáng váng, ta 40m đại đao thế nào nát. Chương 328, Đường Trần Cá Nhân Tú, ánh mắt đều có thâm ý. Trang diện hoàn toàn tích mịch. Tất cả mọi người trố mắt ngoác mồm nhìn linh giới không gian. Tại bọn hắn nhận thức bên trong, có linh giới đạo thể võ giả, tại linh hồn cấp độ tuyệt đối có thể nghiền ép ngang nhau cảnh giới. Hung chi là cơ hồ không tu luyện thế nào linh hồn kiếm tu. Nhưng mà, Đàng Minh linh hồn đao chém về phía Đường Trần, dĩ nhiên ngược lại bị vỡ nát. Đừng nói quần chúng vây xem, liên Đàng Minh chính mình cũng một mặt ngộp bức. Tiểu lão đệ, ngươi chuyện gì xảy ra? Đường Trần ôm lấy tay bảng nhìn về phía Đàng Minh, trên mặt lún đồng tiền đầy đắc. Đàng Minh sâu trong linh hồn tuân gia cường liệt ý sợ hãi. Hiện tại, hắn nhanh lùi lại mà đi, thẳng đến khoảng cách Đường Trần mấy ngàn thước vừa mới khó khăn lắm dừng lại, che ngực từng ngụm từng ngụm thở dốc. Đường Trần có cự trọng tinh thần tháp che chở, đối Đàng Minh thất vọng lắc đầu, nói: "Linh giới không gian." Liền tiêu chuẩn này. Mọi người nhất thời khóc cười không được. Linh giới không gian đáng sợ, thế nhân sớm có nghe thấy. Không biết làm sao Đường Trần quá biến thái, chọn vẹn vượt ra khỏi lẽ thường nhận thức. Linh giới tỏa hồn thuật Đàng Minh tức giận diện mục dữ tợn, hét lớn quát: "Vô vụ!" Linh giới không gian run rẩy kịch liệt, đường chấn bốn phương tám hướng đinh linh linh xuất hiện xích sắt âm thanh, đem thân thể cho Triệt để vây khốn bên trong. Linh vương chiến thương, Đàng Minh linh hồn bạo phát, bàn tay hướng phía trước một chảo. Một đạo dài đến mấy chục trượng linh hồn cự thương ném, xuyên qua hư không, mảnh kích đường chấn linh hồn tinh thần bảo hộ. Đường chấn hờ hướng đối mặt tất cả những thứ này, thầm nghĩ trong lòng. Chốc lát, một ngôi sao ngưng kết mà thành cự tháp bao phủ Đường chấn, mặc cho địch nhân như thế nào đánh kích, đều không thể phá vỡ. Đang minh tử rốc không thôi, cả người đều nhanh muốn hỏng mất. Hắn không nghĩ tới chính mình lớn nhất chỗ dựa, lại đối Đường Trần không hề có tác dụng. Đường Trần theo Cửu Trọng Tinh Thần Tháp chậm rãi đi ra, nhịn không được đánh một cái áp, liền xong. Trong chốc mắt này, Đường nói là Hàn Long Tông cùng Vương gia những người này kinh ngạc và phẫn, liền Tuần Dương lão tổ bọn hắn đều trợn mắt hốt hồn. Bọn hắn thế nào cảm giác Đường Trần như tại đùa bỡn Đang Minh, thoải mái đến giống như nhào nặn một cái con gà con cái kia. "Ngươi, ngươi!" Đang Minh giận chỉ Đường Trần, lại bị làm nổi giận đến không cách nào lời nói. Đường Trần một tay nắm lấy cựu trọng tinh thần tháp, linh hồn phán qua, cực tốc lướt về phía Đàng Minh, khẽ cười nói, đã như vậy, cũng nên đến ta xuất thủ. Nghe vậy, Đàng Minh triệt đệ luốn cuống, bởi vì hắn không biết rõ muốn làm sao. Lần đầu tiên đụng phải công kích linh hồn hoàn toàn vô hiệu người, thế thì còn đánh như thế nào? Dù cho triệt tiêu linh giới không gian, hắn cũng phải bị nghiền ép. Cựu trọng trấn áp. Trong thoáng chốc, Đường Trần đã đi tới trước mặt Đàng Minh, giơ cao cựu trọng tinh thần tháp, tăng vọt bùng ra rủ xuống. Oeng! Đàng Minh linh hồn lực như lũ quét đổ xuống mà ra liều mạng chống lại Cửu Trọng Tinh Thần Tháp, lại bị từng chút từng chút nghiền ép, không ngừng rít gào lên âm thanh. "Tập trung, ngươi cái này cậu tập trung. Ta coi như là hóa thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cứu ta, nhanh cứu." Đang Minh điên cuồng chửi rủa. Không biết làm sao, cuối cùng vẫn như cũ bị Cửu Trọng Tinh Thần Tháp đập vụn linh hồn, triệt triệt để để tan thành mấy khói. Một đời Hàn Đế đoạt xá thành công, cuối cùng linh hồn thảm tao biến mất. "Đang Minh, vẫn lạc." Linh rồi không gian chậm chậm tiêu tán. Đường trấn linh hồn thể quay về tại nhục thân, ánh mắt nhìn về Cửu Trọng Tinh Thần Tháp nan không được vẻ hài lòng. Từ nay về sau, ai dám đối ta có ý nghĩ xấu, trước hết để hắn ăn một phát tinh thần tháp. Trong lòng hắn trêu ghẹo nói, có cự trọng tinh thần tại, đường Trần trình độ an toàn đường thẳng tiêu thăng. Soạt. Cho tới giờ khắc này, mọi người vừa mới lấy lại tinh thần, trong miệng phát ra từng đạo kinh hô sôi trào thanh âm. Trận chiến đầu tiên, Đường Trần thắng. Nói hắn là cái biến thái còn thật không sai. Băng Loan lão tổ cười khổ nói, đồng thời, hắn lại cảm thấy rất vui mừng. Lam Tinh cùng Đường Trần chủ động giao hảo, còn cho cho hắn Phượng Hoàng trưởng lão vị trí sự động lần này quá chính xác, không ra bất ngờ, Đường Trần tương lai nhất định thành tiên, thậm chí còn có thể trùng kích cảnh giới cao hơn. Hễ cùng hắn giao hảo người, cũng có thể bởi vậy một khi thăng thiên. Tuần Dương lão tổ vui khoẻ miệng đều muốn miết đến sau thai cái đi, khoát tay nói, chủ yếu vẫn là ta ngày thường có phương pháp giáo dục. Đường Trần nghe được Tuần Dương lão tổ tại tự biên tự diễn, trong lúc nhất thời có chút khóc cười không được. Bất quá hắn cũng không có vật trần, có thể để lão nhân gia người vui vẻ vui vẻ. So sánh bên này vui sướng không khí, Hàn Long tông thì là hoàn toàn tĩnh mịch. Mục Ưng nhìn thấy đằng minh vẫn lạ Kém chút cao hứng đến nhảy dựng lên. Cái miệng này dú lại phách lối ra hỏa cuối cùng chết. Vất quá, trên mặt hắn giả trang ra một bộ bi thống biểu tình, bóp cổ tay thở dài nói, còn thiếu một điểm, thực tế đáng tiếc. Kỳ Từ hắn biết, đây không phải kém một chút nửa điểm vấn đề. Cả trang đại chiến căn bản chính là đường Trần cái nhân tố. Hàn Long lão tổ ngựa mặt lên trời thở dài, khóe mắt trượt xuống một tia óng ánh. Cứ việc lại thế nào không hợp, chung quy là huynh đệ của mình. Không biết làm sao, bởi vì quy củ nguyên nhân, hắn vị lão tổ này cấp bậc cường giả cũng không có cách nào động thủ, chỉ có thể cắn răng nhẫn thua. Một bên khác, Vương gia lão tổ Vương Khánh nheo cặp mắt lại, trong lòng sát ý càng đậm. Đường dấu rốt, toàn lực chém giết người này. Hắn nhìn thấy đường chân khủng bố tiềm lực, cấp bách căn dặn Vương Minh Đàm. Vương Minh Đàm nhạt khẽ cười nói, "Cha, ngươi cứ yên tâm đi, một trận chiến này ta nhất định giành được nợ may nở mặt." Ầm ầm. Đột nhiên, vùng trời thần vương địa mây đen giăng đầy, như ngục uy áp nặng nề lại cổ lão, áp sập hư không, vỡ vụn dấu tích như mạng nhện tàn ra. Tình cảnh này, chiếu vào mọi người tầm mắt, một vòng hoảng sợ theo ánh mắt chỗ sâu hiện lên, không khỏi run rẩy nói, "Đây là có chuyện gì?" Đường Trần cau lại lông mày, ngước mắt nhìn về phía vương gia phương hướng. Vương Minh Đàm, vương khánh con trai, an nhầm cổ mệnh nguyên ngủ say tới bây giờ, người mang lôi ma đạo thể, thiên tử thần thuần, lôi đỉnh long, giáp, có tu lôi đế chân thuận, cổ lôi thần ma pháp. Cổ mệnh nguyên. Đường Trần thần sắc ngưng lại. Cổ mệnh nguyên là một loại cực kỳ chân quý nguyên thạch tinh túy, an vào phía sau có thể bảo đảm thọ nguyên không trôi đi, phối hợp bí pháp, có thể tồn sống vô hạn tuế nguyệt. Lôi ma đạo thể đã từng chí tôn tiên kiêu. Lúc này, có người ý thức được tiên điệu dị tượng là từ đạo thể trôi xuất hiện. Nhịn không được phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Lập tức, cổ thành nội ngoại vang lên hít một hơi khí lạnh tanh âm, đều là chấn kinh nhìn về phía nam tử áo đen. Vương Minh Đàm chân đạp hư không, thò tay kéo xuống mũ trùm, triển lộ ra một trương anh tuấn cương nghị khuôn mặt. Rõ ràng là mọi người biết được Chí Tôn Tiên Tiêu. Vương Minh Đàm là Vương Khánh dòng dõi, hắn có thể nào tham gia sinh tử chiến? Chỉ cần tiểu thánh cảnh liền có thể, các ngươi có nói qua không cho phép xuất hiện ngày trước Chí Tôn Tiên Tiêu. Vương Minh Đàm đều tới, vậy hắn đệ đệ. Lam Tinh gọi thẳng không công bằng, lại bị người khác cười lạnh hận trở về. Ta cùng Vương Khánh Lao cậu là đối thủ một mất một còn thời điểm, Vương Minh Đàm đã bộc lộ tài năng, thiên phú có thể nói kinh diễm. Thuần Dương lão tổ trong lời nói có một tia nặng nề. Băng Loan lão tổ đồng dạng nhìn chăm chú Vương Minh Đàm, ngưng trọng nói, một trận chiến này khả năng sẽ rất khó đánh. Trên lôi đài, Đường Chân Phúc đến thì lòng cũng sáng ra lấy ra định vị tầm bảo khí, lại thấy kim chỉ nam thẳng tắp chỉ hướng Vương Minh Đàm. Liên đại biểu Côn Luân Tiên cung mật thi mảnh nhỏ tại Vương Minh Đàm trên mình. Vương Minh Đàm dự linh thần ý, cũng chuẩn xác khóa chặt Đường Chân. Hai người ánh mắt va chạm, đều là đều có thâm ý. Ngươi quy xuống. Vương Minh đảm quanh thân phun trào lôi quang, như một tôn lôi đế miệt thị chúng sinh. Đường Trần cười lạnh nói, ngươi là ngủ quá lâu ngủ nốc đầu óc. Đại chiến còn chưa mở ra, trên không cổ thành uy áp lại như thiên lôi đổ địa hỏa bạo ngực lên. Không khí nháy mắt hừng hực tới cực điểm. Chương 329, lão giả thời đại biến, Chí Tôn Tiên Kiêu cũng bất quá như vậy. Vương Minh đảm bị thế nhân xưng là Chí Tôn Tiên Kiêu, hắn chiến lực cùng tiềm lực tự nhiên không thể nghi ngờ, từng quét ngang một thời đại thiên kiêu. Lúc này, hắn trên cao nhìn xuống nhìn xuống Đường Trần, ngữ khí lại mang theo mấy phần thương hại ý. Nói, ta đã cho ngươi một cái quang linh tiểu chết, không biết làm sao ngươi không hiểu đến chân quý. Mọi người tâm thần khẽ run. Phản Phật đối Vương Minh đạm mạn nói, đường chân chủ động quỷ xuống đất nhật chết, chính là một loại thiên đại quang dung mà không nhận thị. Đường Chấn búng búng tay áo, cười khẩy nói, ngủ say lâu như thế, còn tưởng rằng hiện tại là nguyên niên đại đó. Lão giả, thời đại biến. Oen, lôi quang trời giáng, nổ ra điếc thai quanh mình, để tất cả mọi người cảm thấy màng nhĩ đau nhức, biểu tình lấy làm kinh ngạc. Đã ngươi muốn được ta mạnh mẽ ngất chết, vậy ta liền thành phần ngươi. Vương Minh đàm mắt sáng như lốc. Lôi điện tại trong mắt Tiêu Tàn không ngừng. Luân tuổi tác, hắn cũng liền so đường trần hơn năm, chỉ là bởi vì ăn vào cổ mệnh nguyên, cho nên mới ngủ say tới bây giờ. Lão giả ba chữ, để Vương Minh Đàm cảm giác phát ra từ sâu trong linh hồn vũ trụ, sắc ý nháy mắt bạ phát. Trên không cổ thành, mây đen ngưng kết, tiếng sấm vang rền không ngớt. Trong khoảnh khắc, một vòng thần lôi rủ xuống, cuốn quanh ở Vương Minh Đàm quanh thân khắp nơi, giống như lôi đế tái hiện nhân gian, dáng vẻ uy mãnh, quan sát vân vận. Lôi đế thần mâu. Hắn đưa tay chộp một cái, vạn lôi hội tụ. Diễn dịch lôi đế chân thuận, phóng ánh lại sáng rực màu sắc quần quần giữa phiến thiên địa này. Hừ. Vương Minh Đàm thần tình hờ hững, một tay đặt sau lưng, một tay hiện ra hư nắm chẳng thái, lôi điện trường mâu nháy mắt ném đúng ra, lôi minh rít thưa cùng. Cái này một mâu, quá nhanh. Nhanh đến tất cả mọi người không cách nào dùng mắt thường bắt. Hủy diệt ba động chấn động thiên địa. Đấu chiến thánh pháp. Đường chân thần sắc như thượng, hai con ngươi bắn mạnh thần quang, như có tiên quang quấn quanh thân thể, sau lưng hiện lên thủy triều lên xuống cảnh trí. Vù vù. Một vòng loan nguyệt bốc lên, không gian chốc lát ổn định. Hung mãnh dị thường lôi điện trường mâu, còn chưa tiếp xúc đến trong sáng trăng khuyết liền ngạc nhiên đình chỉ ở, thần sâu cứng ngắc ở giữa không trung. Giới nguyệt đạo thể. Không phải, đó là đường trần khắp theo nét vẽ đi ra hải thượng sinh minh nguyệt. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì, có thể như vậy thoải mái mô phỏng xuất đạo thể pháp tướng, quả thực không công bằng. Mọi người thấy một màn này đều là trợn mắt hốt hổn. Vương Minh Đàm cũng hơi hơi nhăn đầu lông mày, sắc mặt hiện lên một chút nghiêm trọng. 3. Đường Trần bật ra ngón tay, lôi điện trường mâu từ từ tiêu tán. Hắn quét Vương Minh Đàm một chút, lắc đầu thở dài nói: Trí Tôn Thiên Kiêu cũng bất quá như vậy, chỉ có hư danh a. Nói xong, mọi người hai mặt nhìn nhau. Trình tọa cổ thỉnh thoảng cái yên lặng lại. Mọi người nghĩ lại, có vẻ như Đường Trần thật có tư cách nói những lời này. Trên mặt Vương Minh đàm hiện lên cười lạnh, nói, không biết muội vị đồ vật, lại lấy phàm nhân tâm tư rước thánh nhân, coi là thật buồn cười. Thánh nhân rất đáng gớm. Đường Trần một mặt không có vấn đề chút nào. Từ xưa đến nay liền có thánh nhân trở xuống đều sâu kiến những người này. Nhưng ngượng ngùng. Đường Trần cái này sâu kiến, vẫn thật là giết không ít thánh nhân. Oeng. Đột nhiên ở giữa Thiên địa lâm vào trong màn tối, ma khí rung chuyển, như vạn ma xuất thế, bạo loạn trong nhân thế. Đường Trần Thu lại tiên khí, ma khí lan tràn, hóa thân thành một tôn ngạo thế ma vương phủ xuống nhân gian, đem lửa mảnh bầu trời hóa thành hắc ám. Ma bá u minh hống. Hắn hai con ngươi lóng lánh màu tím đen yêu dị thần quang, âm thanh yếu ớt, như theo cửu u truyền tới. Ma khí tại trên đại địa hội tụ thành một tòa trăm trượng hắc môn, tại lúc này chậm chậm mở rộng. Trong chốc ngắn này, tất cả mọi người trong lòng lan tràn đến một chút hoảng sợ. Một chút nhát gan người, càng là thét chói tai vang lên chạy trốn mà đi. Sở Mặt Vương Minh đàm ngưng trọng, trong tay hiện ra một mặt thiên tử thần thuần, tiên quang dập dờn, như thiên tử tại thế, muốn bức lui ma khí. Hững, hắc môn bên trong truyền ra một đạo lay động càn khôn tiếng rống, như ma mang công xưởng, chấn thoát thế gian chói buộc, ẩn chứa đáng sợ sóng âm lực lượng. Thét to chỗ qua, không gian toàn bộ vỡ vụn. Vương Minh đàm vô ý thức muốn tách rời khỏi, lại phát hiện đến chính mình đã là không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể cắn răng đón lên trước. Thiên tử bảo hộ. Hắn hét lớn một tiếng, thiên tử thần thuần bạo phát hào quang áo ánh, diễn hóa ra tôn quý hoa nhưng thiên tử thân ảnh, đem bảo vệ vào trong. Nhưng rất nhanh, thiên tử thân ảnh ẩn ẩn vang nghiến nát. Vương Minh Đàm cả người bị ma âm trấn đến ném lên trời, không ngừng quằn quại, cả khuôn mặt càng là dữ tợn không thôi. Vì cái gì? Một cái chân nhân cựu trọng có thể thi triển kinh khủng như vậy thủ đoạn? Trong lòng hắn không ngừng gào thét. Thằng đến bị đánh bay hơn ngàn mét, vừa mới ngăn chặn lại quay cuồng tư thái. Vương Minh Đàm thò tay sờ về phía lỗ mũi và miệng, nhìn thấy trong tay máu tươi đỏ tươi, cả người đều ngốc lặng ở, thật lâu không nói. Theo sau, hắn đột nhiên phát ra một trận tiếng hổn tiêu, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm, ta bị thương, ta, ta thật bị thương. Mọi người một mảnh ngạc nhiên. Con hàng này sẽ không bị ma âm trấn áp hả? Vương Khánh dùng một loại khôi hài ánh mắt nhìn về phía đường trận, ngữ âm vẫn như cũ tràn ngập tự tin nói, một khi sáng nói bị thương, Lôi Ma đạo thể liền sẽ biến đến càng đáng sợ, càng đánh càng hăng, huyết chiến không lứt. Hắn cũng coi như có chút bản sự, có thể thương tổn đến sáng nói tiểu tổ, bất quá cũng nên kết thúc. Vương Tiêu đồng dạng cười lạnh không thôi. Ầm ầm. Tiếng sấm vang rền vang vọng, giống như theo lấy Vương Minh Đàm lửa giận, biến đến bộc phát nặng nề cùng áp lực. Trên mặt của Vương Minh Đàm trèo lên một vòng dữ tợn. Lôi Ma đạo thể triệt để bộc phát ra. Song quyền chớp mắt quấn quanh lấy vô tận lôi quang, lập lòe bắt phương, xé nát quần quần tầng mây, yến diệt lôi tâm. Vương Minh đảm đối đường Trần nhẹ răng cười lên tiếng. Sau một khắc, lôi quang bạo liệt. Một quả trắng bạc trái tim chiếu vào mọi người tầm mắt, giống như ẩn chứa Vương Minh đàm cao ngạo cùng bá đạo, làm người không dám ngửa mặt trông lên nhìn thẳng. Trắng bạc trái tim bỗng nhiên tan vỡ, trùng ngàn trượng to lớn, trôi nổi tại chỉnh tọa trên không cổ thành. Khí tức hủy diệt nhìn một cái không sót gì. Nhìn thấy chỗ đến độ vật, đều là chôn vùi. Đây là lôi ma đạo thể đạo thể thần thông, vạn vật chôn vùi. Có người lên tiếng kinh hô. Chỉ thấy quần quận lôi tâm phía dưới, Đường Trần như sâu kiến cái kia nhỏ bé. Nhưng hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy thong dong bình tĩnh. Cánh tay nhẹ nhàng chấn động, tuyết nguyệt phù văn lưu chuyển, như bóng câu qua khe cửa. Tuyết nguyệt bi thán. Đường Trần ngẩng đầu ngáo nhìn lấy lôi tâm, quyến uy thuần thượng, đạm mạc mở miệng. "A." Giữa thiên địa, tiên thần tỏa rải. Trách trời thương người thần lực kèm theo tuổi nguyệt thần uy lan tràn mà ra. Phảng phất liền thời gian đều không cần, liền đem trắng bạc lôi tâm bao phủ đi vào. Ngay sau đó, tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, chân bạc lôi tâm biến mất, như là bốc hơi khỏi nhân gian. Chương 330, người đồ ăn nghiện còn lớn hơn, phải bị đánh cho tên người thuần túy mất trí. Cái này là Lôi Ma đạo thể mạnh nhất thần thông, làm sao lại không còn? Hắn chí tôn cốt bao hàm thời gian lực lượng, tương truyền cái này là tiên đạo cấm kỵ, chỉ có tiên nhân mới có thể tiếp xúc. Vì sao người này có nhiều như vậy thủ đoạn thần thông, quả thực tầng tầng lớp lớp. Thần chứa diệt thế uy lực lôi tâm, bị Đường Trần thường thường không có gì lạ một quyển chớp bụi, khiến vô số người hoảng sợ gào thét, gọi thẳng khó có thể tin. Đừng nói bọn hắn, Liên Vương Minh Đàm bản thân kinh ngạc tại tại chỗ, chính mình đạo thể thần thông cứ như vậy bị phá giải. Vương gia người càng là tức giận tới mức dậm chân. Vốn cho rằng có thể đem Đường Trần đẩy vào tuyệt cảnh, thế nào lại được Đường Trần lại một lần nữa hóa giải dễ dàng. Kỳ quái, vì sao ta trước đây không có ở Đồ Nhi thể nội nhìn thấy chí tốt? Trong lòng Tuần Dương lão tổ đã có kinh hỉ, lại có nghi hoặc. Đối cái này, Đường Trần chỉ có thể giữ im lặng. Hắn cũng không thể nói đây là hệ thống chơi không có được a. Huống chi, hắn việc cấp bách là xử lý Vương Minh Đàm cung cướp đoạt cái sau côn luân tiền cùng trong tay mật thi mà nhỏ. Thế nào? Có phải hay không không tiếp thụ được kết quả này? Vương Minh Đàm bên tai vang lên đường trần cười nhà tâm thành. Thật đơn giản một câu, tại lúc này lộ ra đặc biệt trơ miếng. Vương Minh Đàm quát lạnh một tiếng, kéo tú nói, quả nhiên có chút bản sự, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Phía dưới, chúng nữ nghe được Vương Minh Đàm còn tại mạnh miệng, đều la phản mỉa mai tiểu hành, biểu tình xem thường. Người đồ ăn nghiện còn lớn hơn, miệng còn cứng rắn, phải bị chủ nhân một hồi đánh cho tê người. Sư Lăng Mân nhgüi môi nói, vương ra một phương Vương Khánh nhăn đầu lông mày, truyền âm nói, "Sáng nói, mau giết người này." Nghe vậy, Vương Minh lập tức hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kìm nén. Hắn trên mặt vốn là âm trầm lộ ra nụ cười, nói, "Vật nhỏ, ngươi vĩnh viễn không biết rõ ngươi đối mặt là ai." Dứt lời, lôi quang như là biển từ trên trời rủ xuống tới, Vương Minh đàm đắm chìm trong đó, như theo trên lôi hải hồi phục lại vô thượng lôi đế. Oeng! Lôi quang hội tụ thành một tòa cung điện, phía trên cắm đầy đao thương kiếm kích, vô dịu câu xoa các loại lôi điện bảo cụ. Trong cung điện, Vương Minh đàm ngồi thẳng tại trên ngai tòa, bao trùm chín tầng quan sát chúng sinh, miệt thị văn vượn, phất tay giống như có thể chôn vùi hết thảy. Lôi ma đạo thể đạo thể phát tướng, vạn lôi võ điện. Truyền văn trong vạn lôi võ điện bảo cụ đều là cổ đại thiên kiêu hoặc cổ đại thánh nhân sử dụng đồ vật. Nhiều như vậy lôi điện bảo cụ, sát phạt lực lượng biết bao khủng bố, trang diện một mảnh son sao. Nhưng vào lúc này, Trình tọa vạn lôi võ điện thần lực run rẩy một thoáng, Vương Minh đàm càng là hiện lên vẻ ngưng trọng. Trong tầm mắt, một tia hỗn độn chi khí phủ xuống, chớp mắt ngăn chặn hắn lôi ma đạo thể. Đường Trần chân sinh tiên quang, lên trời mà lên, hỗn độn khí quanh quẩn quần quanh thân. Hắn như một tôn tiên vương đến chín tầng cung, chiếu tại mọi người trong tầm mắt, một lần để thiên địa mất đi màu sắc. Thương, kiếm, mâu, đũa. Vương Minh đảm theo trên vương tọa đứng lên, quáp nhẹ bốn chữ, lôi điện bảo cụ bên trong thương kiếm mâu đũa ứng thanh bay tới. Thương phá thương cung, kiếm lức non sông, mâu xuyên tà ma, đũa chém vật vật. Hắn cho thấy khủng bố tuyệt đỉnh chiến lực. Bất kỳ vũ khí nào tại trong tay bộ phát ra tê thiên liệt điệu thần năng, hướng về đường Trần Điên cuồng nộ oanh mà đi. Đường trấn dáng vẻ khôn thai, nhẹ giọng nói, "Ta nói Những lời này giống như có được vô thượng vĩ lực, một tòa ngàn trượng to lớn đại lục bản khối theo trên bầu trời ép xuống, như thiên đỉnh rơi xuống phàm trần. Ánh mắt mọi người hoảng sợ. Bọn hắn ngơ ngác nhìn xem đại lục bản khối, vở môi run lặc lập, luôn suất phát thủy, đây là tiên thiên hỗn độn thể đạo thể phát tướng. Vạn lôi võ điện giết chết ra sấm có thể, tất cả đánh vào đại lục bản khối bên trên, cũng là không có nửa điểm tác dụng. Vương Minh đàm con người run rẩy, hét lớn, không có khả năng, thế gian này bên trên vì sao lại có luôn suất phát thủy? Hắn khó mà tiếp nhận chính mình sẽ bị đường chân áp chế. Không biết làm sao. Đây chính là sự thật. 3000 đạo thể hỗn độn đứng đầu, còn lại đều là lục diệp, không đáng giá nhất tới. Nếu là ngươi cùng ta dùng võ học đối đầu, có lẽ còn có thể sơ sơ phản kháng, nhưng ngươi lựa chọn đạo thể đối đầu, thuần túy mất trí. Đường Trần một tay bắt đại lục bạn khối, khuôn mặt tràn đầy cảm khái. Sau một khắc, chỉ thấy Đường Trần thần sắc lạnh giá, đột nhiên đem đại lục bạn khối đập xuống xuống dưới, giống như năm ngón phận sơn trấn áp thiên linh. Vương Minh nhìn phả vào mặt khủng bố thế công, vẫn không có lui ra phía sau ý tứ, giận dữ hét, tu luyện vốn là đi ngược dòng nước, sao là trời sinh áp chế? Ta hết lần này tới lần khác muốn nghịch thiên mà đi." "Veng." Lôi quang quần quần tản phá bốn phía, Vương Minh đảm người mặc Lôi Đình Long giáp, cầm trong tay Thiên Tử thần thuận, chấp chưởng vạn lôi vó điện, nghịch thiên mà lên, tiến hướng Đại Lục Bạch Thối. Trong chốc lát, bóng ánh mà hào quang sáng tỏ bao phủ thiên địa tương cùng, những nơi đi qua, hết thảy hóa thành một mịn. Mọi đại tông môn thế lực tại trưởng bối bảo vệ phía dưới, miễn cưỡng ngăn lại cỗ này lực lượng hủy diệt. Đến mức những cái kia chưa kịp chạy trốn người, hoặc ngay tại chỗ trọng thương ngất đi, hoặc trực tiếp vẫn lạc thân chết. Trang diện một mảnh hỗn loạn, không biết rõ qua bao lâu. Không gian cuối cùng trở về tại yên lặng. Mọi người ngưng mắt nhìn tới, lại thấy Vương Minh Đàm đứng tại chỗ, toàn thân muốn máu, khí tức bị bại. Hắn lôi đỉnh long giáp không còn lộc lẫy, thiên tử thần tuẫn cũng thay đổi đến ảm đạm vô quang, phía trên trải rộng vết nứt. "Con của ta, làm sao có khả năng?" Sắc mặt Vương Khánh tái nhợt, con ngươi mất đi tiêu điểm. Vương gia người càng là ngây ra như phỗng, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. "Hoa." Vương Minh Đàm phun ra một ngụm máu tươi, bên trong sen lẫn nội tạng mảnh nhỏ, cả người cuối cùng không chịu được, ken ken lui về sau bước, trái lại đường trần. Hắn vẫn như cú áo trắng như tuyết, áo bảo không nhiễm trần thế, giống như tiên vương tại thế cái kia, cùng Vương Minh Đàm tạo thành so sánh rõ ràng. Vương Minh Đàm là vương gia tiểu tổ, tuy nói không đại thánh thực lực, nhưng cũng có huyền vị tiểu thánh chiến lực, thậm chí càng cao. Hắn bại bởi Đường Trần, còn bại đến triệt triệt để để, chẳng lẽ chính như Đường Trần nói, thời đại này không thích hợp hắn? Ai? Hắn giả. Vô số người làm than thở. Đã từng chí tôn tiên kiêu, lại bị chân nhân Cửu Trọng Đường Trần các phương diện nghiền ép, một hồi đánh tới bời áp chế, quả thực quá mức trật vật. Ngay vậy, Vương Minh Đàm kém chút không có chửi ầm lên. Lão tử là bị đạo thể áp chế, cũng không phải thực lực vấn đề. Lúc này, Đường Chân ánh mắt nưng lại, khóa chặt Vương Minh Đàm ngón tay. Phía trên mang có một mai không gian giới chỉ. Hiện tại, hắn thừa dịp Vương Minh Đàm tinh thần hoàn hốt, cũng chỉ hóa thành mũi kiếm, lấy kiếm quang chạm đi qua. Phốc. Ngón tay cứng thanh mà rơi. Kiếm quang trong hư không xoay chuyển, trực tiếp cuốn đi không gian giới chỉ. Ngươi, tiểu nhân hèn hạ. Vương Minh Đàm nhìn thấy không gian giới chỉ bị đoạn, lập tức luân miệng gào thét. Bởi vì bên trong có Côn Luân Tiên cung mật thi mà nhỏ. Đường Chân cảm nhận được trong không gian giới chỉ khí tức quen thuộc lập tức lộ ra vẻ ý nhụ cười. Hắn tu hồi không gian giới chỉ, lạnh nhạt nói, "Đã ngươi cho rằng là đạo thể áp chế duyên cớ, vậy thì tốt, ta liền để tim ngươi phục khẩu phục." Vạn Lôi Võ Điện. Vương Minh đàm thần sắc vặn mèo, giữ tợn gầm rú, đại điện lôi đỉnh rất ra, thanh thế to lớn, ngang qua cả khuôn. Đường Trần nắm giữ Hắc Huyền Tiên Kiếm, mở miệng nói, "Vạn Tinh Phá Diệt Kiếm." Hắn một kiếm đâm ra, tinh hà bay lượng, xuyên qua toàn bộ thương khung, ẩn chứa quần tinh rơi xuống cảnh tượng. Vạn Lôi Võ Điện bị một kiếm đâm thủng. Vương Minh đàm vẫy cả linh hồn, lập tức thúc dục Thiên Tử Thần Thuẫn cùng Lôi Đỉnh long giáp muốn dùng cái này ngăn kháng đi qua. Nhưng mà, Đường Trần Như Tiên mà tới, trong miệng khẽ nhả một lời, "Nát." Trong ngáy mắt, quần tinh vỡ vụn, lập lòe thiên địa. Lao nhao ăn một pháo lẻn luôn. Chương 331, nói miểu ngươi liền miểu ngươi, thương huyền giới dị biến. Trên không cổ thành, tinh thần nộ tung, bạo ngược khí tức chấn động tương khung. Mọi người đều là nhìn thấy Vương Minh đảm vị này chí tôn tiên kiêu bị cố này lực lượng hủy diệt đánh bay, trong miệng phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Một màn này, để Vương gia lòng người kinh ngâm nhẹ, trong lòng treo lên tạng đá lớn. Vương Khánh càng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Trên mặt không còn có phía trước tự tin và đắc ý, có lại chỉ có lo âu và hoảng sợ. Quân tinh hủy diệt cảnh tượng, đầy loạn vô số tâm thần của người ta. Một kiếm này, coi là thật khủng bố đến cực điểm. Dương Trần Thu kiếm mà đứng, cười nhạt nhìn phía trước. Tại nơi đó, xuất hiện một đầu đen kịt tối tâm chân không mang. Vương Minh đảm trôi nội ngực không, thân thể không ngừng phun máu, huyết nhục vỡ vụn thành từng mảnh, trực tiếp bộc lộ ra bạch cốt âm u. Lôi đỉnh long giáp cùng thiên tử thần thuần cả là hoàn toàn mất đi lộc lay. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hắn thở hổn hển, miệng vui đổ máu, cuồng loạn gầm thét lên. Giờ này khắc này, Vương Minh đảm cơ hội đến gần thân chết chí cảnh, nhưng hắn lại không có bất kỳ đường lui nào đang nói. Một khi lầm xuống sinh tử ước hẹn, liền sẽ chịu đến tiên đạo quản chế. Trừ phi khế ước thực hiện đến kết thúc, bằng không, ai cũng khó thoát khỏi cái chết. Ầm ầm. Sấm sét vặn rồi, hung manh lôi quang rơi vào Vương Minh đảm thân thể, huyết nhục ở giữa lôi điện lúc ních, ngay tại lần nữa diễn sinh ra mới bộ phận cơ thịt. Cái này là lôi đế chân thuật bên trong sấm thân sáng thân thuật, nghe nói cùng Phượng Hoàng Niết Bàn thuật có giống nhau công hiệu. Tái sinh máu thịt, cái này được bao nhiêu cường đại thuật pháp mới có thể làm được. Không hổ là Chí Tôn Tiên Kiêu, nắm giữ bí pháp đều không giống bình thường. Mọi người thấy Vương Minh Đàm khôi phục nhanh chóng thương thế, từng cái mặt lộ tinh quang, trong miệng tiếng nói tràn ngập cảm khái. Nhưng Đường Trần nhìn ra được, Vương Minh Đàm đã là nọ mạnh nhất đệ, chỉ là tại vùng vây dãy chết thôi. Thương tổn ta nhục thân, còn đoạt ta đồ vật, thù này không báo, ta làm bậy Chí Tôn Tiên Kiêu. Vương Minh Đàm hai mắt lửa giận râm chảo, triển lộ ra vẻ dữ tợn. Sáng nói tiểu tổ giết hắn. Loại này tiểu nhân hèn hạ chớ để hắn còn sống. Tiểu tổ uy vũ. Vương gia nhìn thấy Vương Minh Đàm khôi phục lục thân, hưng phấn mà vung tay hô to: Vương Khánh cùng Vương Tiêu nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không chết liền có thể lại đánh. Đường Trần Dương nhẹ hắc Huyền Tiên kiếm, cười nhạt nói, ngươi nếu có thể tiếp được ta một kiếm này, ta liền tự vẫn, như thế nào? Soạt. Cổ thành triệt để náo động. Tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Đường Trần. Người này bá đạo, lại dám nói ra dạng này cùng ngôn. Vương Minh Đàm ánh mắt lóe sáng. Từ lúc cảm nhận được Đường Trần vô thượng kiếm đạo, hắn không thể không thừa nhận, chính mình thật không phải là đối thủ. Ngay tại Vương Minh Đàm nghĩ đến như thế nào thủ thắng thời điểm, Đường Trần lại nói ra mấy câu nói như vậy tới. Quả thực là ngủ gật đưa tới gối đầu. Kiếm đạo của ngươi rất mạnh, điểm ấy ta phải thừa nhận, nhưng muốn một kiếm miểu sát tại ta, từ xưa đến nay, còn không người làm đến. Vương Minh đàm ngẩng đầu lên, ngữ khí lộ ra vẻ náo nhiên. Thấy thế, Đường Trần không khỏi trợn trắng mắt. Gia hỏa này rõ ràng bị áp chế đến sinh hoạt không thể tự gánh vác, vì cái gì còn có thể dùng một độ người thắng tư thái mà mỉm miệng? Không biết, còn tưởng rằng hắn chiếm cứ lợi thế đây. Sau một khắc, một vòng huyết quang nở rộ tại trên vòng trời. Núi thay biển máu chim nổi, một cỗ như thực chất huyết tinh sát ý mãnh liệt tại không gian các nơi tràn ngập tại thiên địa các phương. Không biết rõ vì sao, tất cả mọi người run rẩy một thoáng, sắc mặt biến đến trắng bệch như tờ giấy, tựa như nhìn thấy một tồn tu la vượt qua cửu u mà tới. Đồ tiên kiếm quyết, đường chấn hóa thân thành huyết ngục tu la, một kiếm bổ ra, kiếm quang như máu tươi ngưng kết mà thành. Trong chốc mắt này, Vương Minh đăm động. Trong tầm mắt của hắn, xuất hiện khắp núi thi thể, vô tận huyết hải, thậm chí còn chứng kiến vạn tiên vẫn lạc cảnh trí. Hết thảy hết thảy, giống như tận thế. Quần tiên rơi xuống, thiên địa long bi. Phất một tiếng, tại trước mắt bao người Vương Minh đảm bị đồ tiên kiếm quang trôn vùi tất cả huyết khí, nội tạng tang dạ, xương cốt hóa thành hư vô. Chỉ có một trương da người rơi xuống đất. Không gian chốc lát yên lặng lại. Mọi người nhìn chăm chú trương này da người, tất cả không nói, chỉ có yên lặng. Nói một kiếm liền một kiếm, miểu ngươi không thương lượng. Đường Trần Phong dung thu kiếm, tiêu sái quay người. Chân nam nhân sẽ không quay đầu lại. Soạt. Cả vùng không gian tại ngắn ngủi tĩnh mịch phía sau, cuối cùng bộc phát ra xôi chảo không chỉ kinh hô âm thanh. Tất cả mê đệ mê muội nhanh nhạy kêu sợ hãi, trong miệng hô to Đường Trần danh tiếng. Một chút tâm lý năng lực chịu đựng kém càng là ngay tại chỗ ngất đi, hưa thoát đến giống như trong nước mới vớt ra như. Mối đại tông môn thế lực người lẫn nhau đối mặt, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Vương gia thật thê thảm. Đầu tiên là đủ để thành tiên vương chiến, phía sau là Chí Tôn Thiên Kiêu Vương Minh Đàm, hai người đều chết bởi trong tay Đường Trần. Năm nay thảm nhất thế lực, Vương gia là không chạy. Vương gia bên này, thân là Vương gia lão tổ Vương Khánh Té ngồi trên mặt đất, con ngươi một mảnh trống rỗng, nguyên bản mặt mũi giàn mua biến đến càng thêm già yếu. "Con ta, con ta." Hắn nước mắt tuôn đầy mặt, thân thể điên cuồng run rẩy. Lúc này, dấu ở trong đám người Hoàng Nguyệt Tông Hoàng Y chân nhân, đồng dạng là nhìn đến thẳng giậm chân, giận sôi máu. Hắn mắng to, hai cái phế vật, còn nói cái gì chí tôn tiên tiêu. Từ lúc nô Long Cương cùng Diệp Mị Nhi vẫn lạc, Hoàng Y chân nhân một mực đang tìm kiếm cơ hội báo thù. Không biết làm sao Đường Trần quá mạnh, hắn thủy chung không thu hoạch được gì. Vốn cho rằng Vương Minh Đàm cùng Đẳng Minh có thể có cơ hội, nhưng không ngờ đều đã chết, khó làm thương tổn Đường Trần mấy may. Thắng. Chúng nữ xúc động đến nhảy nhót lên. Chu Dương lão tổ cùng Băng Loan lão tổ nhìn nhau, nhộn nhịp cười. Một trận chiến này hữu kinh vô hiểm. Đột nhiên, thiên địa dập dờn ra thánh vương uy lực. Chỉ thấy Vương Khánh tóc trắng luận vũ, nước mắt hiện đầy cả trương mặt mo, khí tức nhiễu loạn toàn bộ cổ thành thiên địa. Mọi người chấn kinh. Vương Khánh mắt đi một con, chẳng lẽ muốn nén giận báo thù? Lão gia hỏa, chẳng lẽ muốn phá hoại quy củ? Chuẩn Dương lão tổ Lách Mảnh rơi vào đường trần trước mặt, cầm kiếm mà đứng, sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Băng Loan lão tổ đồng dạng xuất hiện, lạnh lùng nói: "Vương Khánh, sinh tử ước hẹn từ ngươi đích thân lập xuống, mọi người đều có thể chứng minh, vẫn là nói ngươi muốn đổi ý." Nói xong, vô số người luôn miệng gật đầu. Cầu ngữ có lời, Không quy củ không đợi phương viên. Nếu là Vương Khánh trước mọi người đổi ý, vương gia tại Bắc Nguyên lại không cách nào đặt chân. Vương Khánh song quyền nắm chặt, cực kỳ bi thương lửa giận xông lên mây xanh, hai mắt nhìn chằm chằm đường trận, cuối cùng vẫn nhịn được sát nghiệm. Các ngươi cho ta chờ lấy." Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quay người rời đi cổ thành. Vương gia người lập tức theo sát phía sau, sám si chạy. Hàn Long Tông đồng dạng đặc biệt phiên muộn. Thở dài một tiếng phía sau, chỉ có thể quay người rời đi, không dám có chỗ ở lâu. Nhìn thấy một màn này, Thuần Dương lão tổ chậm chậm thu kiếm, có chút tiếc nuối thở dài, nói thật: Ta còn thật muốn Vương Khánh nén giận động thủ, như vậy, ta liền có lý do chính đáng tiến đánh Vương gia." Băng Loan lão tổ trợn trán mắt, nói, "Vương gia truyền thừa vô số tối nguyệt, nào có dễ dàng như vậy tấn công xong tới. Không thử một chút như thế nào là biết." Tuần Dương lão tổ nhún vai, quanh thân chiến ý dâng trào. Một bên, Đường Chấn biết Tuần Dương lão tổ lại giả bộ lên, cũng không nói ra, cực kỳ phối hợp gật đầu một cái. Cùng lúc đó, Đường Chấn di chuyển tầm mắt, nhìn hướng ba cái côn luân tiên cung mật thi mảnh nhỏ, trong mắt không cầm được tuân gia hưng phấn ý. Ba mảnh ngụm đã bị tập hợp đủ, có lẽ hắn có thể như vậy biết được. Tiên Lạc thời đại tại sao lại phủ xuống, cùng Thương Huyền giới đến cùng phát sinh loại nào biến cố, đến mức luân lạc tới tình cảnh như vậy. Nhưng mà, Đường Trần cũng không biết, làm ba cái mảnh nhỏ dung hợp thành hoàn chỉnh Côn Luân Tiên cung mật thi thời điểm, Thương Huyền giới lặng yên phát sinh biến hóa. Thật giống như một cái lâm vào tạm dừng máy móc, đột nhiên đạt được một khóa mấu chốt bánh răng, từ đó tiếp tục cao tốc vận chuyển lại. Đồng thời, thần bí nhất Côn Luân Tiên cung cũng tại lúc này từng bước hiện lộ. Chương 332, Hoàn Nguyệt Tông xóa tên Bắc Huyền, giám thích giám liệu mới sẽ không lưu lại tiếng mới. Sinh tử chi chiến kết thúc. Đường Trần cũng như mong muốn đạt được Côn Luân Tiên cùng mật thị mà nhỏ. Hết thảy đều tại trong kế hoạch. Đã vô sự, chúng ta trở về đi." Băng Loan lão tổ cười cười, nhìn về phía Đường Trần ánh mắt buộc phát vừa ý. Hắn đã nhận định Đường Trần làm Lam Tư Nguyệt vị hôn phu. Như vậy, hai phương liền là thân càng thêm thân. Hoàn mỹ." Thuần Dương lão tổ gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy đều là vui mừng lũn đồng tiền. Phải biết, Thuần Dương lão tổ cùng Vương gia kết thủ kết toán cực sâu. Bây giờ Đường Trần trước hết giết Vương Chiến, phía sau diệt Vương Minh Nam, để Vương gia triệt để mất mặt mũi mặt mũi, trong lòng hắn tất nhiên một trận sảng khoái trâu phía dưới, một đám tiên kiêu nhìn về phía đường Trần, ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ cùng căm phũng. Luân phiên đại chiến xuống, đường Trần chẳng những không hề thương thế, liền áo bào đều không có nhiễm lên một tơ một hào vết bẩn. Thực lực như vậy, quá mức kinh người. Quả nhiên là quét ngang hết thảy địch. Hoàng Ý chân nhân nhìn phong quang vô hạn đường Trần, ánh mắt một mảnh hoán động, tức giận đến lồng ngực lên xuống. Lúc này, đường Trần tựa như cảm giác được cái gì. Ánh mắt quét qua, lập tức nhìn thấy Hoàng Ý chân nhân. Lăng Mân thủ, ta còn không tìm ngươi tính toán, ngươi liền chủ động tìm tới cửa? que miệng của hắn hiện lên cờ lạnh, trong lòng hiện lên sát ý. Ban đầu ở Thiên Thánh Không Gian, Sư Lăng Môn kèm chút bị Diệp Mị Nhi cùng Ngô Long Cương trà tấn đến chết. Trong đó nhất định là Hoàng Nguyệt tông gây ý. Đường Chấn nói qua, ai động hắn người, nhất định trả giá thật lớn. Hoàng Y chân nhân bị Đường Chấn nhìn đến sợ hãi trong lòng, cấp bách bóc nát một mai phụ lục, trực tiếp thoát đi cổ thành. "Sư Tôn, tiền bối, ta cùng các ngươi thương lượng một việc." Đường Chấn nhìn xem Hoàng Y chân nhân rời đi thân ảnh, trong bóng tối cùng thuần dương lão tổ cùng băng loan lão tổ nhỏ giọng nói chuyện. Nói xong, hai người chớp chớp lông mày, đều là lộ ra cười xấu xa. Hoàng Y chân nhân tốc độ rất nhanh, căn bản không nguyện ý lưu lại nữa khắc. Hắn mặt ngoài sợ như lão cẩu, nội tâm lại ổn đến một nắm. Bởi vì vừa mới hắn bóc nát phụ lục, chính là đang kêu gọi cổ nguyệt lão nhân. "Đường Trần A, Đường Trần, ngươi tuyệt đối không nên để ta thất vọng, tranh thủ thời gian ra tay đi." Trong lòng Hoàng Y chân nhân thầm nói. "Ken." Đột nhiên ở giữa, một tia kiếm quang rủ xuống, dạn nước tầng băng, tạo thành khe rẽn, trực tiếp ngăn chặn Hoàng Y chân nhân tất cả đường đi. Đường Trần triển lộ thân ảnh, cười nhạt nói, "Hà tất chạy đến nhanh như vậy?" chúng ta còn có sổ sách không có tính toán rõ ràng đây. Ngươi muốn làm gì?" Hoàng Y chân nhân ra vẻ sốt rồi nói. Đường Trần ánh mắt lạnh xuống, nói, "Ta nói qua, cả gan đụng đến ta người, giết hết không xá." Đang lúc hắn muốn động thủ thời điểm, thiên khung bất ngờ trồi lên từng đạo màu đen chân văn, như là động đến âm phụ chi khí, tạo thành quỷ linh đại quân. "Tiểu tạp chủng, ngày lành của ngươi đến rồi đâu." Một đạo âm u âm thanh vang lên. Cổ Nguyệt lão nhân xuất hiện tại bên cạnh Hoàng Y chân nhân, một đôi nhìn về Đường Trần trong đôi mắt giàn ruo, đã có giữ tận sát ý, cũng có vẻ tham lam. Hoàng Nguyệt tông nguyên cớ như vậy nhằm vào Đường Trần, đơn giản liền là muốn đạt được Bạch Hồi bất tử dược. Trước mắt, Đường Trần đã vào cuộc. Bọn hắn tất nhiên vì đó cố hĩ. Đối mặt nguy hiểm như thế thế cục, Đường Trần lại khoang thai đứng thẳng ở tại chỗ, hai lòng nói, mắc câu rồi liền tốt. Ngay vậy, Hoàng Y chân nhân cùng Cổ Nguyệt lão nhân nhất thời không nghĩ ra. Gia hỏa này sẽ không phải bị sợ cho v้าง. "Đừng nói nhảm, đem Bạch Hồi bất tử dược lấy ra tới, ta nhưng tha cho ngươi một cái mạng chó." Cổ Nguyệt lão nhân quét mắt Đường Trần, trầm giọng nói, "Bọn hắn không dám trì hoãn quá lâu." Một khi Thuần Dương lão tổ cùng Băng Loan lão tổ chạy đến, toàn bộ thế cục liền sẽ biến đến vô cùng phiền toái. Liền các ngươi cũng muốn bạch hổ bất tử dược. Ta cảm thấy, Hoàng Nguyệt Tông là thời điểm xóa tên Bắc Nguyên. Đột nhiên, hai đạo tiếng cười lạnh vang lên. Cổ Nguyệt lão nhân toàn thân run lên. Chỉ thấy sau lưng đường trần, hai tôn vô thượng thân ảnh chậm chậm hiện lên. Bất ngờ chính là Thuần Dương lão tổ cùng Băng Loan lão tổ. Liên Dương Trần chủ kiến cũng giằng đánh, các ngươi cũng thật là chết tiệt. Băng Loan lão tổ hừ lạnh một tiếng. Hắn liếc nhìn Hoàng Y chân nhân, cái sau còn chưa phản ứng lại, bị quần quật linh lực bao phủ quần thân chớp mắt hóa thành một tòa tự băng. Một bên, Cổ Nguyệt lão nhân tốc độ tay cực nhanh bóp nát phù lục, muốn mượn bên trong trận văn bỏ trốn mất dạng. Nhưng Thuần Dương lão tổ chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái, không gian đến đây sẽ rách, triệt để nhiễu loạn không gian trật tự. "Các ngươi!" Cổ Nguyệt lão nhân thần sắc hoảng sợ. Hắn còn chưa nói xong, thân thể liền bị không gian loạn lưu tồn vệ đi vào, ngay tại chỗ xoắn thành một bài thịt nát, vô cùng thê thảm chết đi. Đối với Cổ Nguyệt lão nhân chết, trên mặt đường chẳng có chút nào gợn sóng. Hai vị lão tổ cấp bậc cường giả xuất thủ, Cổ Nguyệt lão nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Đơn giản liền là thế nào chết mà thôi. Đường Trần xoay chuyển ánh mắt, đối Băng Loan lão tổ ôm quyền nói, bắt đầu từ hôm nay, Hoàng Nguyệt Tông liền do Băng Loan tộc tiếp thu, quả thực thật đáng mừng. Hoàng Nguyệt Tông ở vào Bắc Nguyên, khoảng cách Huyền Kiếm Linh Sơn quá mức xa xôi, thực tế không tiện quản lý. Tha rằng như vậy, dứt khoát giao cho Băng Loan tộc quản lý. Dù sao hai nhà quan hệ thân như một nhà, cũng không chú ý người ta. Băng Loan lão tổ lập tức minh bạch Đường Trần ý tứ, trên mặt lúm đồng tiền dày lập nói, Đường tiểu hữu là tộc ta Phượng Hoàng trưởng lão, cái này Hoàng Nguyệt Tông tự nhiên cũng có một phần của ngươi, ngươi không cần khách khí như vậy. Nói xong, ba người đều là cười to, trang diện một mảnh hài hòa. Bắc Nguyên, Bang Loan thần cung, chờ Đường Trần đám người trở về phía sau, toàn bộ Bang Loan tộc reo hò không ngừng, còn đặc biệt cử hành một tràng long trọng yến hội. Bất quá, Đường Trần cũng không tính tại Bắc Nguyên lưu lại quá lâu. Hắn chuyện cần làm đều đã toàn bộ hoàn thành, cũng là thời điểm rời đi. Vương gia hao tổn vương chiến cùng vương Minh Đàm, ta rời đi về sau, vọng tộc trưởng thành cẩn thận một chút. Đường Trần lên tiếng nhắc nhở nói. Lam Tinh cười lấy khoát tay nói, luận nội đình, ta Bang Loan tộc cũng không yếu hơn vương gia lựa bọn hắn cũng không lá gan kia. Đường Trần gật đầu, chính xác là cái đạo lý này. Lúc này, Lam Tiểu Hà khóc đến nước mắt như mưa, hai tay ôm chặt lấy Đường Trần, khóc ròng nói, "Đường đại ca, ta, ta sẽ nhớ ngươi. Nếu là như ta, có thể đi Đông Hoang tìm ta." Đường Trần sờ sờ Lam Tiểu Hà mũi ngọc tinh xảo, tiếng nói tràn đầy ôn nhu. Lam Tư Nguyệt mỹ mồ hở đỏ, đồng dạng không bỏ. Đường Trần thò tay khẽ vuốt mái tóc của nàng, ngưng thanh nói, "Bảo trọng." "Bảo trọng." Lam Tư Nguyệt cưỡng ép lộ ra nét mặt tươi cười, không bỏ sót tan. Băng Loan tộc mọi người đưa mắt nhìn đường chân trời đi, trong lòng đủi nguội mãi thôi. Có rất nhiều lời muốn nói, lại không biết từ đâu mở miệng. Lam Tư Nguyệt trốn ở một chỗ ngóc ngách, trong mắt chứa xuống quần quật nước mắt, áp lực ở trong lòng tầm tình triệt để bộc phát ra. Muốn đi liền theo đuổi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Lúc này, Băng Loan lão tổ âm thanh thong thả vang lên. Chỉ thấy hai tay của hắn nắm tay áo, cười tủm tỉm nhìn xem Lam Tư Nguyệt. Lam Tư Nguyệt cấp bách lau đi nước mắt, thấp giọng nói, "Lão tổ lời này ý gì, ta không hiểu." "Ngươi trẻ tuổi nha, dám thích dám liệu mới sẽ không tại lão thì lưu lại tên ngươi." Băng Loan lão tổ lấy người từng trại giọng điệu nói: "Đúng đấy, đi a. Trong nhà cũng không phải nói thiếu đi ngươi liền chuyển không động. Nhà đông đúc, còn lo lắng cái gì?" Lúc này, một đám người băng loan tộc đi tới, trên mặt đều là mang theo kiên định ủng hộ ý. Lam Tư Nguyệt lập tức vui đến phát khóc. Phía sau của nàng, một tôn xích cánh lam hoàng hiện lên, thân dược chấn động ở giữa, nhảy một cái rơi vào chín tầng. "Chủ nhân, ta, ta tới." Nàng liên xưng hô đều sửa lại, đối phá không tiên chu hô to. Đường Trần quay đầu ngắm nhìn, khoe miệng vung lên một vòng cười nhạt má lúm đồng tiền. Chúng nữa cười một tiếng, tự nhiên không có ý kiến gì. Không tệ, rất có lão phu năm đó phong thái. Chuẩn Dương lão tổ rướn râu cảm thán. Thương huyền giới, Tây Mạc, đại lôi đám tử. Một vị hòa thượng vô cùng lo lắng chạy vào đại điện, trong tay nâng lên một phong tự kim phong thư. Phương trưởng, kim luân tự đưa tiếp tới, nói là sau đó không lâu muốn tới bái phỏng. Hòa thượng sốt ruột nói. Dứt lời, trong điện tiếng tụng kinh im bặt mà dừng. Giác Viễn Phương trưởng bóp lấy Phật châu tay có chút dừng lại, thở dài nói, ta tự kiếp nạn sắp tới. Lão nhau ăn một pháo lẻ lút. Chương 333 Đại Lôi Âm tự gặp nạn, Đường Trần mới là cha." Giác Viễn Vương trưởng lời nói, để rất nhiều hòa thượng trên mặt hiện lên kinh sợ. "Phương trưởng, cứ gì nói ra lời ấy?" Trong đó một vị cao tăng thấp giọng hỏi. Giác Viễn Vương trưởng chắp tay trước ngực, nói khẽ, "A Di Đà Phật, Kim Luân tự dụng ý không tốt đã lâu, mặt ngoài nói là bái phỏng, bản ý lại là vì chiếm đoạt chúng ta Đại Lôi Âm tự." "Hắn dám?" Bần tăng tuyệt không cho nhóm này yêu tăng nhúng chàm Đại Lôi Âm tự. "A Di Đà Phật, bảo vệ tự miếu chính là bần tăng trách nhiệm." Thánh Phật Đường Võ tăng nhóm trừng mắt trừng mắt. Giác Viễn Vương trưởng hơi hơi lắc đầu cũng không có nói thêm cái gì. Gần nhất mấy tháng, Tây Mạc một mảnh hỗn loạn. Nguyên nhân liền là Kim Luân tự cường thế chiếm đoạt rất nhiều tự miếu. Bây giờ, bọn hắn đã đem ánh mắt rơi vào trên mình Đại Lôi Âm tự, hắn ý không thể không đề phòng. Kim Luân tự như mặt trời ban trưa, vì không cho tự miếu chịu tiếp nạn này, chúng ta cần phải chủ động tiếp nhận. Đột nhiên, một vị hòa thượng cảm thán nói: "Thánh Phật Đường võ tăng trừng mắt như trùng đồng, quát to, ngươi lời nói này là mục đích gì?" Thấy thế, cái khác hòa thượng vội vã tới trước thuyết phục. Trước mắt ngoại hoàng nghiêm trọng, nếu là lại bạo phát nội đấu, Như thế đại lôi âm tự liền thật nguy hiểm. Yến lặng. Giác Viễn Vương trưởng mở miệng, lập tức quát bảo ngừng lại rối loạn. Đồng thời, hắn hai con ngươi quanh quẩn Phật quang, như là động đến Tây Phương thế giới cực lạc, từng bước hiện ra một tia thanh minh. Trong khoảnh khắc, trên mặt hắn vẽ u sầu tiêu tán, cười nhặt nói, "Giác nhân, ngươi nhanh đi Đông Hoang Mở về thánh Phật đường tu tọa, có lẽ hắn có thể hóa giải kiếp nạn." "Được, Phương trưởng sư huynh." Giác nhân tinh thần chấn động, chắp tay trước ngực nói. Không tuệ chân Phật bất diện kim thân cùng chân Phật xá lợi tử, giờ phút này đều tại đường trần trên mình, cũng coi là nửa cái đại lôi âm từ người Vừa nghĩ tới vị này không giống bình thường thánh Phật đường thủ tọa, giám nhân liền lập tức yên ổn rất nhiều, lại không một chút lo lắng. Rất nhanh, rất nhiều hòa thượng đưa tiễn giám nhân. Nhưng có một bộ phận hòa thượng chuyển động hai mắt, thần mang biến mất không chừng, không biết đang suy nghĩ gì. Đông Hoàng, Huyền kiếm động tiên. Huyết kiếm chân nhân ngay tại xử lý tông môn lớn nhỏ công việc. Trưởng giáo, giám nhân đại sư tới trước bái phỏng. Một vị đệ tử lên trước thông báo nói. Huyết kiếm chân nhân mỉm cười nói, mau mời hắn đi vào. Vừa dứt lời, giám nhân như Phật quang sơ hiện đứng ở trong đại điện, cả người lộ ra gấp rút Giáp nhân đại sư, chuyện gì như vậy bố rối? Huyết kiếm chân nhân hỏi. Giáp nhân hít sâu mấy hơi thở, vậy mới đem khí tức ổn định xuống, trầm giọng nói, "Huyết kiếm trưởng giáo, xin hỏi thủ tọa ở đâu?" "Thủ tọa? A, ngươi nói sư lệ ta, hắn còn tại Bắc Nguyên." Huyết kiếm chân nhân còn chưa nói xong, giáp nhân hòa thượng có cản bỏ chạy, chỉ chớp mắt liền biến mất không thấy bóng dáng. Cái này thật không phải nói hắn không nói lễ nghi, chủ yếu là chậm hơn một điểm, đại lôi âm tự khả năng liền muốn mất rồi. Không đợi không được a. Thương Huyền Giới. Lúc này Phá không tiên chu qua lại giữa thiên địa, vô cùng tốc độ nhanh chạy về đông hang. Đường Trần muốn cho rằng tập hợp đủ ba mạnh vụn, Côn Luân tiên cùng sẽ xuất hiện ở trước mắt, nhưng hắn nhưng lại không nhận thấy được một tia khác thượng. Có lẽ phải đợi đến một cái thời khắc ca. Trong lòng Đường Trần thầm nói. Vù vù. Đột nhiên, trong cơ thể hắn chân phần xá lợi tự hơi hơi phát nhiệt, không có dấu hiệu nào chủ động thôi động lên. Đường Trần sâu đầu, một vòng màu vàng vật vòng ngưng kết, chiếu xuống ngàn vạn vật quang, chiếu sáng một phương hư không. Thấy thế, chúng nữ cấp bách chạy tới, ngưng thanh nói, "Chủ nhân, tiểu sư thúc đã xảy ra chuyện gì?" Chuẩn Dương lão tổ cũng ném lấy ánh mắt nghi ngờ, đồng thời, hắn còn chú ý tới xa xa có Phật quang lập lòe. Đường Trần lập tức ý thức đến, hẳn là chân Phật xá lợi tử là cùng người khác Phật pháp sinh ra của mình, lập tức khống chế phá không tiên chu chạy tới. Một lát sau, phá không tiên chu cùng Phật quang gặp gỡ. Mọi người ngưng mắt nhìn tới, liền nhìn thấy một bộ áo cà sa quấn thân rắc nhân. Giờ phút này, rắc nhân đã mệt như chó chết, nhưng hắn vừa nhìn thấy Đường Trần, lại như là hồi quang phản chiếu cái kia xúc động, âm thanh run rẩy nói, "Thủ tọa, đại lôi âm tự gặp nạn, mời mau trở về." Đại lôi âm tự gặp nạn Đường Trần kinh ngạc, lập tức đem xác nhân mời tới phá không tiên trụ. Theo sau, xác nhân đem Tây Mạc Dung truyện, cùng Kim Luân tự để mắt tới Đại Lôi Âm tự tự tỉnh, cùng nhau cáo tri tại Đường Trần. Không thể tưởng được Kim Luân tự lại đi ra làm vậy. Chuẩn Dương lão tổ hơi hơi nhăn đầu lông mày. Đường Trần hỏi: "Sư tôn, ngươi cùng Kim Luân tự cũng có cùng liên hệ?" Không tính là có cùng liên hệ, năm đó Kim Luân tự tới Đông Hoang Phát Dương bọn hắn vận pháp, ta nghe lấy phiền chán, trực tiếp đem bọn hắn đánh lại. Chuẩn Dương lão tổ một mặt ghét bỏ nói: "Ngay vậy, chúng nữ cùng nhau hướng lão tổ giơ ngón tay cái lên, thường nhưu Tốt ta. Đường Trần cũng là một trận khóc cười không được, Zác Nhân nói, nói cách khác, hiện tại Kim Luân tự xem Đại Lôi Âm tự làm mục tiêu, sau đó không lâu liền muốn xuất thủ. Không sai, cho nên Vương Trượng để Bẩn Tăng tới tìm kiếm thủ tọa tương trợ. Zác Nhân trùng điệp gật đầu, một mặt chờ mong nhìn xem Đường Trần. Đinh, rút thẻ địa điểm đổi mới, tiếp một cái rút thẻ, Đại Lôi Âm tự. Đường Trần lập tức vui cười lớn hở. Hệ thống đều là đến mức như thế kịp thời. Tốt, ta đi một chuyến. Hắn hướng về Zác Nhân gật đầu nói. Zác Nhân lập tức mừng rỡ. Tự miếu được cứu rồi. Sư tôn, ta tạm thời không trở về Huyền Kiếm Linh Sơn, trước đi một chuyến đại lôi ám tự. Đường Trần nhìn về phía Thuần Dương lão tổ, ngữ khí mang theo một chút ấy náy. Thuần Dương lão tổ làm sơ suy tư, cuối cùng gật đầu một cái, nói khẽ, "Vậy ngươi vạn sự cẩn thận." Phá Không Tiên Chu lập tức thay đổi phương vị, hướng về tây mạc tiến lên. "Bắc Nguyên, Tuyệt Băng Hàn Ma Điệp." Khoảng thời gian này, Nghiêm Bất Khất một mực tại cực kỳ cố gắng kéo dài thời gian, tránh ta ma tướng đối đường Trần xuất thủ. "Cái gì?" Đường Trần đã rời đi Bắc Nguyên. Trọng cốt đạt được bên ngoài truyền đến mật thư, không khỏi lớn tiếng tức giận. Băng Hoàng cùng hai vị Tà Ma tướng càng là tức giận tới mức giậm chân, hét lớn, "Tà Đường, nhìn ngươi làm chuyện tốt." Trong lòng Nghiêm bất khuất tự nhiên một trận sảng khoái. Chính mình tâm tâm niệm niệm lô đỉnh cuối cùng rời đi Bắc Nguyên, lần này không cần lại lo lắng sợ hãi. Mặt ngoài, hắn thì là giả trang ra một bộ bất đắc dĩ rằng, "Dốc, lắc đầu liên tục nói, có Thuần Dương lão tổ cùng Băng Luân lão tổ tại, coi như chúng ta động thủ cũng khó có hiệu quả, vẫn là chờ sau đó trở về a." Ngay vậy, trọng cốt Băng Hoàng cùng hai vị Tà Ma tướng càng là nổi cáo. Nếu không phải trở ngại Nghiêm bất khuất thân phận, Bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ, một tiếng trong lòng cơn giận. Sự tình đều thất bại, còn tại nói lời trăn trọc, quả thực đáng giận. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta còn muốn tới tìm Tà Lô đỉnh, chứ hết giờ đi. Nghiêm Bất Quất coi thường mấy người kia lựa giận, xoay người, hài lòng rời đi nơi đây. Thế nhưng, hắn vừa mới đi ra mấy bước, liền có mật thư truyền đến trong tay. Nghiêm Bất Quất thuận theo nhìn lướt qua, tiếp đó toàn bộ biểu tình đều biến. Chạy tay mặc đi. Hắn đột nhiên hét lên một tiếng. Trong chốc mắt này, Nghiêm Bất Quất cảm giác huyết áp kéo căng, toàn thân không ngừng run rẩy. Phận không thể một bản tay quất chết đường Trần. Mới vừa ở Bắc Nguyên cho ta dẫn suất phiền toái lớn như vậy, hiện tại lại đi Tây Mạc hỏa hoạn đi. Hắn tức giận tới mức run run, máng to. Hiện tại Nghiêm Bất Quất rốt cuộc minh bạch, làm một cái phụ thân là biết bao gian nan, thống khổ dừng nào. Hơn nữa, trong giây mắt này, hắn cảm giác Đường Trần mới là cha, chính mình là một cái theo phía sau cái mông chạy nhi tử lốc. Chờ ta đoạt xá thời điểm, nhất định phải bắt ngươi linh hồn nấu canh a. Nghiêm Bất Quất ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, nhưng lại không thể không bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Tây Mạc. Chương 334 Đại Lôi Âm tự tan nữa, Ngũ Hành Thiên Tôn dịch. Tây Mạc, Đại Lôi Ám tự. Từ miếu bên ngoài, tiếng tụng kinh không ngừng, Phật quang dập dờn, chiếu hư không, để người có một loại muốn quỳ xuống đất lễ bái xúc động. Tới Tử Kim Luân tự hòa thượng người mặc màu đỏ áo cà sa, tay cầm quyển trải qua vọng, thần sắc thành kính, chậm chậm đi về phía trước. Mục tiêu chính là Đại Lôi Ám tự. Hòa thượng ước chừng có mấy chừng trăm người, chính giữa có một đỉnh đại kiệu, phía trên ngồi ngay thẳng một vị dung mạo trẻ tuổi thanh niên, đỉnh đầu giới ba. Quanh thân hắn quanh quẩn lấy Phật quang màu vàng, như linh Phật hàn thế. Đại Lôi Âm tự Zắc Viễn Vương trưởng mang theo cao tăng nhóm ở bên ngoài lên đón. Đây là thuộc về bọn hắn Phật giáo lễ tiết. Zắc Viễn Vương trưởng trong mắt ẩn chứa cẩn thận cùng nghiêm trọng, chăm chú nhìn chăm chú phía trước một đám hòa thượng. Kim Luân Tự Linh Chí Phương trưởng cũng là lần này đi tới Đại Lôi Âm tự, trong mắt lóe ra tự tin thần quang. A Di Đà Phật, để Zắc Viễn Vương trưởng đặc biệt ra nghênh tiếp, thật không dám làm. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, khóe miệng hiện lên một vòng cười nhã. Kim Luân Tự hòa thượng mỉm cười đi lấy Phật lễ nghi, Đại Lôi Âm tự hoàn lễ. Mặt ngoài khách sáo vẫn là muốn làm đủ. Zắc Viễn Vương trưởng cười nhạt một tiếng. Nói, "Còn mời Linh Chí Phương trưởng tạm thời nghỉ ngơi, có chuyện gì phía sau lại nói." Lời còn chưa dứt, Linh Chí Phương trưởng lắc đầu nói, "Không sao, chúng ta ngàn dặm xa xôi mà tới, chính là vì cùng quý tự tiến hành Phật pháp giao lưu. Đã như vậy, bần tăng ngược lại không sao cả." Giác viện Phương trưởng mặt mũi hiền lành vuốt cằm nói. Đại Lôi Âm tự Hòa thượng đem kim luân tự đón vào trong chùa. Trong đó có một chút hòa thượng có chút nhiệt tình, để người có chút không thoải mái. Trong phòng hội lại điện, Linh Chí Phương trưởng cùng nhau đi tới, quan sát chỉnh tọa Đại Lôi Âm tự, ánh mắt bộ phát vừa ý. Thánh Phật Đường Võ Tăng nhóm thấy thế, phận không thể đối với hắn tiến hành vật lý siêu độ, bởi vì loại ánh mắt này tựa như là tại đi dạo ký viện, tràn ngập tính xâm lược, tùy thời muốn đưa vào trong lồng ngực của mình, để người chán ghét vô cùng. Mỗi tòa tự miếu đều có thuộc về mình Phật pháp, có tính tâm tu luyện, có nhìn thấu hư trận, có tu luyện thành tiên, nhưng càng nhiều vẫn là dẫn người hướng thiện. Giác viện Phương trưởng lại cười nói, trong ánh mắt của Linh chí Phương trưởng hiện lên một tia giữ tợn, nói khẽ, tại ta mà nói, Phật pháp muốn theo một mực, bất luận cái gì tự miếu chỉ cần tuân theo một loại Phật pháp liền đầy đủ. Nghe vậy, lại lôi âm tự hòa thượng nhăn đầu lông mày, thấp giọng tụng niệm lấy A Di Đà Phật. Giác viên Phương Trượng đồng dạng là lông mi nhíu chặt, cảm thấy loại lời này không giống như là đến từ một tên hòa thượng miệng. Giác viên Phương Trượng, ta muốn tại các ngươi nơi này truyền pháp, có được hay không? Linh trí Phương Trượng thu về ánh mắt, nói ngay vào điểm chính. Giác viên Phương Trượng hờ hững nói, từng có quy định, Tây Mạc mỗi cái đạo trâu đều có thuộc về Phật pháp khu vực, người khác không cho phép tùy tiện bước vào. Trong lời nói, đã mang theo vẻ tức giận. Kim Luân tự đã hoàn toàn bộc lộ ra chiếm đoạt suy nghĩ, lúc này không bảo vệ đại lối âm tự, chờ đến khi nào? Linh trí Phương Trượng cũng không buồn. Tương phản Hắn còn cảm thấy rất bình thường, vẫn như cũ cười nói, "Tốt, chúng ta liền tới thảo luận Phật pháp." Nói xong, đại lôi âm tự đi ra một vị cao tăng, khuôn mặt dàn mùa, một thân trường bào màu xám. Hắn là Giác Viễn Vương trưởng sư đệ, pháp danh Giác Không. Bần tăng Phật pháp tại trong chùa không có chỗ xếp hạng, tới trước linh giáo. Giác Không chắp tay trước ngực, đạm mạc nói, "Linh trí phương trưởng khẽ miệng vùng lên một chút khinh thường, cười nhạt nói, "Tốt, cái kia đệ tử ta tới trước linh giáo." Chúng tăng người chỉ thấy một vị thanh niên đi ra, miệm miệng kinh Phật, thân quấn mỏng manh thần tính, hai mắt mở ra Đại điện như Phật quang sơ hiện, chiếu phá hư vô cùng. Giác viên Phương Trưởng đám người bỗng nhiên giật mình. Người này bất quá 22 mốt tuổi, vì sao có như vậy thâm hậu Phật pháp? Linh Phật tử, tới trước linh giáo Giác Không Đại sư Phật pháp. Thanh niên chậm chậm ngồi xếp bằng, không một tia khiếp đảm, rất là ung dung nói. Giác Không lập tức thu lại kinh thị, sắc mặt nghiêm trọng nhìn về phía Linh Phật tử. "Vô phù." Linh Phật tử quanh thân tràn ngập ra dày nặng Phật tính, tại hắn sau lưng diễn hóa ra một tôn màu vàng Phật tượng, tổng cộng 18 con tay, tay cầm kim cương sự, Phật kiếm, Phật thương các loại khí cụ. Đối diện giấc không niệm tụng kinh Phật, Phật quang vũ động, một vòng vô cùng mỏng manh thần hoàn xuất hiện sau đầu, bên trên có lơ lửng một khóa Phật tâm. Long dạ từ bi. Giấc không nhẹ giọng nói: "Thân hoan nở rộ vô số Phật quang, giống như thủy triều tuôn hướng phía trước, muốn đem linh Phật tử triệt để bảo trùng." Linh Phật tử cười lạnh nói: "Trên trời dưới đất, làm ta một tôn Phật." Mâu vang Phật tượng vũ động kim cương sử, đập nát toàn bộ Phật quang, ầm ầm vỡ vang, tuôn hướng bát phương, chấn động tất cả hòa thượng. Phật pháp thành hình, cái này là Phật pháp cao thâm nhất thể hiện, hắn là như thế nào làm được? Đại lôi âm tự cao tăng nhóm chấn kinh đầy giấy. Giác Viện Vương Trượng Thở dài nói, hắn là trời sinh nhận chứa Phật tính, rất có thể là một vị nào đó đã trôi qua thành tăng chuyển thế, nhưng như vậy bá đạo Phật pháp, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Giác không thần vòng vỡ vụn vết nước, Phật tâm lộng lẫy lờ mờ, khóe miệng tràn ra đỏ tươi, tại lần đầu giao phong phía dưới bại trận. Đa tạ Giác Không Đại Sư hạ thủ lưu tình. Linh Phật tử vốn nên là hiền lành biểu tình, bây giờ lại triển lộ ra ngạo nghễ lại thần sắc tự tin, mỉm cười nói, "Bần tăng tới thỉnh giáo." Giác Không bị người vẫy đi, một vị khác cao tăng tiếp tục hạ tràng. Nhưng mà, tiếp xuống mấy lần Phật pháp giao thủ, đều là lấy đại lôi âm tự bị thua, căn bản ngăn cản không được linh Phật tử. Đại Lôi Âm tự các tăng nhân ánh mắt tằm đạm. Chẳng lẽ ta tự Phật pháp thật không bằng Kim Luân tự? Linh Chí Phương Trượng nhìn thấy những người này ánh mắt biến hóa, khóe môi thật cao vung lên, đây cũng là hắn muốn nhìn nhất đến một màn. Nội tâm hắn cười to nói, các loại trận chiến này kết thúc, ta liền có thể tại Đại Lôi Âm tự tuyên dương Phật pháp, chờ đại thế đã thành, cho dù Đại Lôi Âm tự cổ lão lâu đời, cũng phải bị một lần hành động chém đoạt. Đại Lôi Âm tự bên ngoài, không trung có ngân mang nở rộ, một chiếc tiên chu chậm chậm xuất hiện, chính là Đường Trần đáng người tới trước. Tiên chu bên trên. Zác nhân nhìn thấy Kim Luân tự hòa thượng, nhất thời vội la lên, "Thủ tọa, Kim Luân tự đã đến." "Đừng đợi, có ta ở đây, không có người có thể động đại lôi âm tự." Đường Trần cười lấy chân ăn nói, phá không tiên chu rủ xuống, mọi người chậm rãi mà bên dưới. Đại Lôi Âm tự cùng Kim Luân tự hòa thượng gặp có người lạ tới trước, đều là ném lấy ánh mắt nghi ngờ. Zác nhân suy thúc, "Bọn hắn là?" Một tên hòa thượng hỏi. Zác nhân chợt mắt nói, "Thánh Phật Đường thủ tọa." Đại Lôi Âm tự hòa thượng thoáng chốc mừng hỉ. Kim Luân tự hòa thượng thì là ánh mắt giao lưu. Đội vàng tiến lên ngăn lại đường trấn, mỉm cười nói: "Thí chủ xin dừng bước. Các ngươi là cái gì, cũng dám ngăn ta đường đi?" Đường trấn đối Kim Luân tự thái độ dị thường lại nhạt, cười lạnh nói: "Hắn sớm đã nhìn ra, những kim luân tự này hòa thượng tất cả đều ẩn chứa tà khí." Tại đường trấn ánh mắt sắc bén phía dưới, Kim Luân tự hòa thượng sắc mặt cứng đờ, thân thần run rẩy tránh ra con đường, không dám quấy nhiễu. "Đinh, ký chủ đã đến rút thẻ địa điểm, phải chăng rút thẻ?" Đường trấn trầm ngĩ, "Rút thẻ." Rút thưởng luân bàn hiện lên, kim chỉ nam cuối cùng khóa chặt một bình tinh xảo bình ngọc. Chúc mừng ký chủ thu được lục tinh vật phẩm, Ngũ hành tiên tôn dịch. Chương 335, Đường Trần xuất thủ, hẳn là sáng nay cơm chay không hợp khẩu vị. Ngũ hành tiên tôn dịch có thể làm hệ không gian bạo vật tiến hành phạm vi lớn kết chương. Nhìn thấy chơi không ban thưởng giới thiệu, Đường Trần vừa ý gật đầu một cái. Làm hắn nhìn về phía thế giới chủng tử thời điểm, trong lòng càng là hiện lên thỏa mãn. Tại thế giới dịch dinh dưỡng ôn dưỡng phía dưới, bây giờ thế giới chủng tử đã khuyết chương đến gần tới đông hoàng 2 phần 3 lớn nhỏ. Nếu là tiếp tục bổ dưỡng, thế giới chủng tử chẳng phải là có thể cùng toàn bộ thương huyền giới lẫn nhau sánh ngang. Trong lòng Đường Trần tràn đầy hưng phấn. Hiện tại, hắn không chút do dự đã rút ra Ngũ Hành Thiên Tôn Dịch, đem một mạch rót vào thế giới chủng tử bên trong. Thế giới chủng tử tham lam lại vui mừng thôn phệ Ngũ Hành Thiên Tôn Dịch, thần quang lan tràn các phương các nơi, tiếp tục phi tốc quy trường. Một bên, giáp nhân nhìn thấy Đường Trần đột nhiên dừng lại, ngự khí ngăn không được hấp tấp nói, "Thủ tọa, ngươi nhưng có việc khác?" Vô sự. Đường Trần lắc đầu. Hắn hỏa nhãn kim tinh quét qua, ánh mắt lập tức lạnh xuống. Hư Thanh, Phật Tĩnh Đường đệ tử, đã bị Kim Luân tự thu mua. Hư Ngộng, mới nhập môn đệ tử, đã bị Kim Luân tự thu mua. Tính diệu, Kim Luân tự hòa thượng đã bị tà khí xâm lấn. Hiển nhiên, Đại Lôi âm tự đã có không ít hòa thượng bị thu mua. Kim Luân tự hòa thượng thì là tà khí nhập thể, không có thuốc chữa. Phệ huyết tà đế người thật là thuốc cao ra chó, đến chỗ nào đều có thể gặp phải. Đường Chấn đã là vô lực trừ bệnh. Bất quá, hắn cũng không có quá nhiều để ý tới. Tại giác nhân dẫn dắt phía dưới, bước nhanh hướng về Phạm Hối đại điện đi đến. Trong Phạm Hối đại điện, Đại Lôi âm tự cao tăng toàn bộ bị thua, thương thế trên người nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời, linh Phật tự như chân Phật hàng thế, có một không hai Giác viên Phương Trưởng, quý tự hòa thượng không khỏi quá mức lời biếng, liền đệ tử của ta đều không thể thắng." Linh trí Phương Trưởng chế nhạo mở miệng. Những cái kia luận Phật pháp bại cao tăng túi thấp đầu, khẽ thở dài một cái. Giác viên Phương Trưởng hừ lạnh nói, "Vậy liền để bẩn tăng tới lĩnh giáo một phen." Mọi người giật mình. Phương Trưởng lại muốn đích thân xuất thủ. "Phương Trưởng, sao không đáp ứng bọn hắn nói, dù sao đối ta đại lối âm tự cũng không tổn thất quá lớn." "Sư huynh nói đúng, càng huống hồ bọn hắn Phật pháp cao thâm hơn, không bằng tạm thời thử trước một chút nhịn." Một chút hòa thượng đứng ra, nhộn nhịp làm kim luân tự nói chuyện. Câm người nói hiệu nói vượn cái gì?" Thánh Phật Đường Hòa thượng hét lớn. Hai phương luôn luận va chạm, tràng diện nháy mắt ồn ào lên. Linh chí phương trưởng đám người thì là mặt mũi tràn đầy mỉm cười, một bộ xem kịch dáng dấp. Như vậy ồn ào, sao lại tinh tâm tu luyện suy nghĩ? Giác viên phương trưởng quanh thân tràn ngập thánh uy, một tiếng Phật uống phía dưới, lập tức đem mọi người giật mình tỉnh lại. Theo sau, hắn quay người nhìn về phía linh Phật tử, chắp tay trước ngực nói, "Lão nạp tới trước Tỉnh giáo, chỉ là một con, hà tất phương trưởng tự thân xuất mã, ta tới là được." Ngay vào lúc này, ngoài điện truyền đến một đạo sáng sảng tiếng cười. Trong điện tất cả mọi người sững sờ, nhột nhịp nhìn ra ngoài, muốn nhìn một chút đến tụt cùng là ai cái kia phía lối. Chỉ thấy Đường Trần nhanh chân bước vào Phàm Hối đại điện, sau lưng có rắc nhân các loại hòa thượng đi sát đằng sau. Người này là ai? Linh Chí Phương trưởng cùng linh Phật tử mục đích sinh mi hoặc, lơ mơ nói. Giác viện Phương trưởng nhìn về Đường Trần, trong lòng tuân gia khó gặp xúc động, run giọng nói, "Thủ tọa, người cuối cùng trở về." Lời vừa nói ra, chỉnh tọa đại điện náo động. Không ít hòa thượng đều trừng to mắt, hoài nghi mình lỗ tai có phải hay không xảy ra vấn đề. Bởi vì Đường Trần quá trẻ tuổi. Còn có như vậy thần tiên giá trị bộ mặt, như thế nào là chọc? Thánh Phật Đường thủ tọa, ở trong lớn tượng của ta, Thánh Phật Đường đã nhiều năm chưa có thủ tọa. Linh Chí Phương Trưởng thần sắc hơi nghi. Đường Chân cười nhạt nói, trên đường có nhiều chỉ hoãn, mong rằng Phương Trưởng chớn lên trách tội, chỉ là ta không nghi tới, lại có không thức thời người tới ta đại lối âm tự làm loạn, quả thực không coi ai ra gì. Thủ tọa nói quá lời, chúng ta bất quá là tỷ thí với nhau Phật pháp mà thôi. Linh Chí Phương Trưởng đạm mạc trả lời. Đường Chân nhìn quanh bị linh Phật tử đả thương cao tầng nhóm, ánh mắt từng bước trở nên lạnh. Vậy ta tới thay Phương Trượng luật pháp, ngươi có dám đáp ứng? Ai tới đều có thể, không người có thể thắng ta tự Phật pháp. Nội Tâm Linh Phật tử không tĩnh, đối đường Trần Hoa Lệ xuất hiện cảm thấy một tia chán ghét, thái độ rất là lạnh nhạt. Đường Trần trực tiếp ngồi xếp bằng ở trước mặt Linh Phật tử. Hắn cũng nhìn ra, trên mình người này cũng có tà khí. Đã như vậy, vậy cũng không cần khách khí. Vù vù. Linh Phật tử nhìn hằm hằm Đường Trần, Phật tính nọ rộ, kim Phật tại sau lưng diễn hóa mà ra, tay cầm Phật khí, trang nghiêm mà ẩn chứa bá đạo. Cho mèo. Đường Trần mím miệng, lập tức thôi động chân phần xá lợi tử. Trong chốc lát, sâu đầu của hắn hiện lên thân hoàn, Phật quang phun trào, như một tôn bất thế chân Phật phủ xuống. Chân Phật sá lợi tử. Giác Viễn Vương trưởng tâm thần giận mình. Giác không đáng người đồng dạng khiếp sợ không thôi. Giác nhân trong mắt lóe lên một tia ý. Nhìn các ngươi vậy không thấy qua việc đợi bộ dáng. Linh Phật tử tâm thần hơi rung, chính mình Phật tính lại bị trực tiếp trấn áp. Phật diện tâm tà. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, hai con ngươi Phật quang bạo phát, kim Phật một cái Phật kiếm hiện lên Phật gia kinh văn, như phá diệt ma âm, chém xuống mà bên dưới. Đường chân chậm chậm chắp tay trước ngực vẹn vẹn động tác này, trong điện liền có Phật âm đi lên. Thấu trời thần Phật phủ xuống tại không, để thiện tâm người nội tâm yên lặng lại yên ổn, để âm tà lòng người phiền ý loạn. "Chủ nhân, tiểu sư thúc, cẩn thận." Chúng nữ gặp Phật kiếm sắp chém về phía đường trần, vội vã lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà, Phật kiếm như mỹ nữ ngón tay ngọc cuốn thanh diệp, rơi vào trên người đường trần hóa thành mỏng manh vật quang, lại không một kia sát thương. Linh Phật tử kêu lên một tiếng đau đớn, lỗ mũi truyền ra một tia đỏ tươi, toàn bộ biểu tình ngay tại chỗ âm lên xuống. Linh chí phương trưởng đám người đồng dạng là thần sắc không vui. Trọn vẹn không giống hòa thượng cái kia có dáng dấp, liền cái này, hẳn là sáng nay cơm chay không hợp khẩu vị. Đường Chấn hơi hơi mở hai mắt ra, nhìn như hỏi thăm, thực ra chựa cay khiêu khích. Cản rỡ. Nghe vậy, linh Phật Tử lạ mặt giận dữ. Miệm tụng kinh Phật thời điểm, sau lưng kim Phật cũng đang thấp giọng tụng niệm. Giữa thiên địa vang lên tiếng sướng thanh âm, Phật quang phun trào, như từng cái từng cái Phật vận ngang qua tại mỗi một phiến không gian, đệ người quỳ bái. Loại này Phật uy bá đạo mà lại nặng nề, như muốn cưỡng chế đệ người quỳ xuống đất lễ bái, phát ra từ sâu trong linh hồn cảm giác được thúc ép, áp chế Đường Trần chân, chân Phật sá lợi tử có được vô thượng Phật pháp, Phật quang chấn động, sau lưng thần Phật hư ảnh càng thêm mưng thử. Đại Lôi Phật âm, hắn đắm chìm tại vô tận Phật quang bên trong, ngẩng người hướng phía trước một chỉ. Oeng! Trời tiếng sấm thế ở, màu vàng lôi quang xuyên qua hư không mà tới, trùng điệp bổ về phía Linh Phật tử. Trong chớp mắt này, chỉnh tọa trong Đại Lôi âm tự Phật khí đều vang vọng mà lên, phát dương lấy thuộc về mình Phật pháp. Phốc! Linh Phật tử miệng phun máu tươi, cả người ngay tại chỗ hủy hoại xuống dưới, nhìn về Đường Trần ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Cầm người kim luân tự Phật pháp hình như cũng không có gì đặc biệt, bá đạo, á bách, vậy cũng là dẫn người hướng thiện. Đường Trận Trế nhạo hỏi. Trong đại lôi âm tự chọn vẹn yên lặng lại. Tất cả mọi người nhìn Đường Trận, nhất thời không nói. Phật pháp đọa sược, cứ như vậy kết thúc. Láo nháo ăn một pháo lẻ lút. Chương 336: Tiếp nạn giải trừ, ta trông chủ gia phàn đồ. Linh Phật tử vốn cho rằng có thể đơn phương huyết ngược Đường Trận. Nhưng sự thật nhưng lại không như vậy. Hắn hiện tại, một tay chống đất, tay kia trên ngực, trong miệng hoa hoa thổ huyết, cả người vô cùng suy yếu. Cái này còn không phải trật vật nhất. Linh Phật tử Phật Tâm trực tiếp bị Đường Trần đánh băng. Hắn một đời đường đường Phật tử, tự tin có thể cùng Tây Mạc bất luận một vị nào đắc đạo cao tăng ngồi luận Phật pháp, cuối cùng lại có thể bại bởi một cái chưa bao giờ tu luyện Phật pháp người. Thủ tọa Huy Vũ, thủ tọa một lần tới liền hóa giải ta tự nguy cơ, quả thật Phật phù hộ ta đại Lôi Âm tự. Đại Lôi Âm tự đại bộ phận hòa thượng mừng rỡ như điên. Mạnh liệt như thế cùng kích động công khí, rất ít xuất hiện tại đại Lôi Âm tự loại an tĩnh này thành tu địa phương. Nguyên nhân chính là như vậy, dạng này mới lộ ra càng thêm long trọng. Giác Viễn Phương trưởng vui mừng gật đầu một cái. Không hổ là không tuệ tổ sư tuyển chọn người, như vậy tâm tính cùng vật pháp, quả thực thiên cổ khó gặp. Ta không phục. Linh Phật tử lau miệng sừng đỏ tươi, thần sắc dữ tợn như quỷ. Đường chân khí chất như tiên như Phật, như phổ độ chúng sinh quan sát linh Phật tử, khẽ cười nói, tướng bên thua cũng dám vọng luôn không phục, coi như lại đến 10 lần 100 lần, thua vẫn là ngươi. Linh Phật tử đầy mặt gần xanh lúc nhích, quát to, nộ Phật trải qua. Kim Phật lại lần nữa xuất hiện, pháp tướng không còn hờ hững, mà là dữ tợn phẫn nộ. Phật quang rủ xuống, chiếu phá hắc ám. Một cô nóng rực Phật quang hướng thẳng đến đường chân đi qua. Trong điện không ít hòa thượng biểu tình tái nhợt, cảm nhận được cỗ ba động này ẩn chứa Phật pháp rất là thâm hậu, làm người sợ hãi, không biết tự lượng sức mình. Đường Trần cũng là mục đích sinh kinh miệt. Hắn trực tiếp thúc dục chân Phật xá lợi tử, Phật pháp vô biên, hư ảo thần Phật thanh âm thiện sướng tiến địa, Phật tâm tĩnh hóa vân vân, xua tán tà ác. Sau một khắc, linh Phật tử cái gọi là nộ Phật chảy qua, giống như một chương giòn giấy cái kia, nháy mắt tiêu tán lạ giả không. Cả người hắn càng là theo bộ đoàn bay lên, đập ầm ầm hướng kim luân tự hòa thượng, lập tức ngã trái ngã phải, tiếng gào thét không ngừng vang lên. Linh chí phương trưởng thần sắc một mảnh ném trầm, rễu cật nói, không thể tưởng được đường đường đại lối âm tự cũng muốn ngoại nhân tương trợ, nhìn tới đã là miệng cỏ cá thỏ. Vừa mới phương trưởng nói qua, ta là thánh Phật Đường thủ tọa, sao là ngoại nhân cái tuyết pháp này? Đường Trần không vội không chậm đứng dậy, ánh mắt sắc bén, lời nói sắc bén nói khẽ. Thánh Phật Đường võ tăng nhóm cười ha ha, cùng tiếng quát lên, thủ tọa liền là thủ tọa, sao là ngoại nhân tuyết pháp? Bọn hắn như vậy quát lên, chỉnh tọa phàm hối đại điện đều tại nhẹ nhàng lung lay, hùng hậu huyết khí quét sạch hướng bốn phương tám hướng. Linh chí phương trưởng bị hận có thể nói đối mặt chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Đường Trần Liệp nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, ta mang tóc tại nhân gian tu hành, trải nghiệm nhân sinh khó khăn, cảm ngộ hồng trần muôn màu, nào giống các ngươi cả ngày tại Tây Mạc làm sảng làm bậy. Ngươi! Linh Chí Phương trưởng càng là nói không ra lời, tức giận trừng mắt Đường Trần. Những lời này tự nhiên là Đường Trần thêu dệt vô cớ mà tới, đơn thuần liền vì ác tâm kim luân tự mà thôi. Giác Viễn Phương trưởng đám người trong lòng sảng khoái vô cùng, kim luân tự quá mức cường thế, vừa mới còn khiêu khích bọn hắn. Hiện tại phong thủy luân truyện, cũng nên đến phiên bọn hắn. Còn muốn tại đại lôi âm tự truyện pháp? Không đem các ngươi hoành ra ngoài cũng không tệ rồi, còn không mau cút đi. Đường Trần một tiếng uống xong, mi tâm hiện ra chân Phật xá lợi tử, giống như kim cương giận giữ, siêu độ tà ma. Đây là chân Phật xá lợi tử. Trong lòng Linh Chí Phương Trưởng hoảng sợ, lập tức trong lòng của hắn lan tràn ra vô tận vẻ tham lam, hai mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm chân Phật xá lợi tử. Giác Viễn Phương Trưởng cười ha hả nói, "A Di Đà Phật, Linh Chí Phương Trưởng trở trách, thủ tọa trở về, tính tình có chút lớn, nhưng cũng hợp tình lý." Linh Chí Phương Trưởng đều nuốt trời mẹ. Cái này đều chỉ vào lỗ mũi mắng có nói khâm phục lý bên trong. Hôm nay nhìn thấy đại lôi âm tự Phật pháp, được ích lợi không nhỏ, chúng ta cáo từ." Linh Chí Phương trưởng ngất tức chắp tay trước ngực, bất đắc dĩ mang người rời đi. Bất quá, trong lòng hắn lại ghi nhớ chân Phật xá lợi tử. Đây chính là độ tốt. Đường Trần cùng Giác Viễn Phương trưởng nhìn thẳng Kim Luân tự đám người rời đi, vừa mới hơi hơi nuối lòng một hơi, tiếp nạn cuối cùng giải trừ. Giác Viễn Phương trưởng quay người mặt hướng Đường Trần, mỉm cười miệng tụng Phật hiệu, nói khẽ, "Thủ tọa, lần nữa hoan nên người trở về. Cùng nên thủ tọa trở về." Đại Lôi Âm tự mấy ngàn hòa thượng cùng tiếng đại đạo Chúng nữ nhìn nhau, nhịn không được che miệng cười khẽ. Không hổ là chủ nhân, tiểu sư thúc, đến chỗ nào đều như vậy được hơn nên. Kim Luân Tự bái phỏng có một kết thúc. Đường Trần đám người cùng Giác Viễn Phương trưởng hành tẩu ở hành lang bên trên. Phương trưởng, ta lần này trở về loại trừ ứng phó Kim Luân Tự, còn chuẩn bị đem Không Tuệ tổ sư bất diệt kim thân đưa về." Đường Trần nói khẽ. Bản này liền là Không Tuệ ước nguyện, Đường Trần tự nhiên không thể chối từ." Giác Viễn Phương trưởng mặt lộ từ bi, gật đầu ở giữa, mang theo mọi người đi tới Đại Lôi Âm tự chỗ sâu nhất. Đây là một tòa miếu nhỏ, bình thường quét dọn rất sạch sẽ. Hai bên trái phải bày ra bộ đoàn, trung tâm thì là Liên Hoa Phật tòa. Mời thủ tọa đem tổ sư Kim Thân quý vị. Giác viên Phương Trưởng chắp tay trước ngực nói: "Đường Chấn ứng thanh theo thế giới chủng tử lấy ra bất diệt kim thân." Mới vừa xuất hiện, kim thân truyện sướng kinh Phật, dập dần tại đại lôi âm tự. Cố này kinh Phật cổ lão du dương, làm người sinh lòng yên lặng ý. Không tuệ bất diệt kim thân được trưng bày tại Liên Hoa Phật tòa bên trên. Đường Chấn lui ra phía sau mấy bước, mục đích mang cảm khái. Đây cũng là hoàn thành không tuệ đại sư Lâm Trung tìm cầu, để hắn trở về nguyên thủy nhất địa phương, đến đây từ diện. Lúc này có lão tăng đi vào, cung kính tụng kinh. Đường Trần cùng Giác Viễn sánh vai đi ra, thấp giọng nói: "Phương trưởng, Đại Lôi Âm tự đã có không ít người bị Kim Luân tự thu mua. Cái này sao có thể?" Giác Viễn cùng Giác Nhân ngạc nhiên, lập tức không tin. Đường Trần ngưng thanh nói: "Chúng ta phản kháng Kim Luân tự thời điểm, bất ngờ có người mở miệng quy nhủ, ý đồ nhiễu loạn chúng tông, cử động lần này thật là quỷ dị." Nghe vậy, Giác Viễn cùng sắc mặt Giác Nhân ngưng lại. Vừa mới trở ngại Kim Luân tự áp bách, bọn hắn không có quá chú ý, bây giờ có lẽ, dường như thật có chuyện như thế. Thủ tọa Ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào?" Giác viên Phương Trượng Ngưng thanh hỏi hướng Đường Trần. Quét sạch tự miếu tập tụ, vốn là thánh Phật đường trách nhiệm, chuyện đương nhiên muốn giao cho Đường Trần xử lý. Đường Trần lời nói nói, triệu tập toàn bộ đại Lôi Âm tự Hòa Thượng, lại để cho thánh Phật đường đi theo tại ta, rứt khoát tới một cái đại tiêu diệt toàn bộ. Giác viên cùng giác nhân nhìn nhau, lần lượt gật đầu. Ken ken ken. Dư dương tiếng chuông vang lên, vang vọng tại đại Lôi Âm tự các nơi. Tất cả hòa thượng đều hướng về thánh linh võ tràng mà đi. Chuyện gì xảy ra? Không rõ ràng, hẳn là có cái đại sự gì tuyên bố. A Di Đạt Phật, chúng ta vẫn là chớ có ngôn luận, nhanh chóng chạy tới là được." Một đám hòa thượng có hiểu. "Rất nhanh, Thánh Linh Võ Trưởng tụ tập mấy ngàn danh tăng người. Chỉ thấy Đường Trần đứng ở thủ vị, sau lưng thì là Thánh Phật Đường Võ Tăng, từng cái cầm trong tay thiền trượng cùng kim cương sử, chứng mắt như trung đồng, rất là uy mãnh. Ta trông chủ gia phán độ." Đường Trần dậm chân lên trước, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. "Chương 337, ngươi làm sao lại tự bạo? Tất cả những thứ này đều là tự tìm." Thánh Linh Võ Trưởng bên trong, một đám hòa thượng hai mặt nhìn nhau, ồn ào không thôi. Có người làm trái ta đại lôi âm tự, thật to gan, lại làm ra khi sư diệt tổ sự tình. Ai dám như vậy vì đó, liền cần phải giao cho thánh Phật đường trừng phạt, nghiêm trọng thời gian càng ứng trùng xuất tự miếu. Rất nhiều hòa thượng lòng đầy căm phẫn. Đối bọn hắn mà nói, đại lôi âm tự không chỉ là chỗ tu hành, càng là một cái đại gia đình, có vô số tín niệm. Một phần nhỏ hòa thượng khẽ run lên, lại không quá lớn động tác, trên mặt vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Thủ tọa, ngươi vì sao nói lời này tới ảnh hưởng ta tự loán kết? Lúc này, tăng kinh cấp giác diệt đại sư đi ra, môi của hắn đôn bạc nhẹ nhàng nghiêng lên, trầm giọng hỏi ngược lại. Một ít hòa thượng phụ họa, không sai, thân là thánh Phật đường thủ tọa vốn là không đợi tin những cái này lời đồn. Giác Diệt, tăng kinh các thủ kinh người, từng đem kinh văn tặng trò Kim Luân tự. Thấy vậy, trong lòng Đường Trần cười nhẹ không thôi. Có thể vào lúc này nhảy ra, quả nhiên đều là trò dạ hả người. Vậy ta nếu là có thể đem chứng cứ tìm ra, ngươi làm như thế nào? Hắn bình yên hỏi. Trong lòng Giác Diệt khinh thường, mặt ngoài giả bộ từ bi chẳng thái, chắc chắn nói, nếu có thể tìm ra, đó chính là ta tự bởn, nếu không thể tìm ra Cái kia thủ tọa ngươi cần phải gánh chịu tất cả trách nhiệm." Giác Diệt những lời này rất khéo léo, trực tiếp đem chính mình gỡ ra ngoài, xẻ ra chuyện liền đường Trần một người gánh. "Giác Diệt, ngươi đây là thái độ gì, dám đối thủ tọa nói chuyện như vậy?" Thánh Phật Đường Giác Năng trợn mắt nhìn nói. "Sự thật mà tôi, tôi ta, nếu thật có phản đồ, Bần tăng nguyện ý tự phế tu vi, quét dọn trong chùa tất cả nhà xí." Giác Diệt than nhẹ, lập tức chuyển đề tài, nói, "Nếu không có phản đồ, thủ tọa ngươi muốn thế nào tự phạt?" Thánh Linh võ trưởng An tĩnh lại, tất cả hòa thượng đều nhìn về vị này Tân Tân Thánh Phật Đường thủ tọa. Đường Trần Mịn cười nói, "Ta cái này có giá lợi từ một mai, nhưng không thể tìm ra phản đồ, vậy liền tặng cho ngươi." Nghe vậy, Giác Viễn Phương trưởng có chút gấp, nếu như thật không tìm ra được chẳng phải là nguy rồi. "Tốt, liền nghe thủ tọa." Trong lòng Giác Diệt vui vẻ, mặt ngoài lại nhàn nhạt gật đầu nói. Trong lòng Đường Trần cười lạnh nói, "Chờ một chút nhìn ngươi thế nào nguy biện." "Hư Thanh, Hư Ngục." Hắn liên tục đọc lên mười mấy người danh tự. Phạm La bị nghĩ đến người đều thân thể run nhẹ nhẹ, từng cái cúi đầu đi tới phía trước nhất. Giờ này khắc này, Giáp Diệt mí mắt chẳng biết tại sao điên cuồng hoạt động, đáy lòng càng là một mảnh bất an. "Thủ tọa, ta không phải phản đồ." Hư Mộng hai tay run rẩy, âm thanh lại có chút ít phát run. Đường Trần gợi nhẹ nói, "Ta hình như không nói điểm ra tính danh người liền là phản đồ, ngươi làm sao lại tự bảo?" Hư Mộng con ngươi run rẩy kịch liệt, cơ hồ muốn sốt sáng đến hôn mê đi qua. "Giáp Năng." Đường Trần hô. "Giáp Năng cung kính nói, thủ tọa có gì phân phó?" Đem bọn hắn trong túi bình thuốc lật ra tới, "Nhớ kỹ, muốn đem phía trên giấy xé toang." Đường Trần phân phó nói. Giáp Năng vung tay lên, Thánh Phật Đường Võ Tăng nhóm nhọn nhịp hành động, đối lư thanh mười mấy cái người tiến hành soát người. Không bao lâu, bọn hắn quả thật tìm ra bình thuốc. Một khi xé toang phía trên trang giấy, liền lộ ra một đạo kim luân ấn ký. Thật là kim luân tự độ vật. Chốc lát, thánh linh võ tràng vang lên xôi chào thanh âm. Thánh Phật Đường Võ Tăng nhọn càng là dùng âm linh ánh mắt nhìn chăm chú đi qua. Nếu không trở ngại đường trận, bọn hắn đã sớm xông đi lên ra tay đánh nhau. Võ Tăng không giống với bình thường hòa thượng. Từ một loại nào đó mức độ đã nói, bọn hắn càng giống là bình thường tu giả, không tụ giới, không khổ tu, coi trọng một cái Phật pháp thông suốt. Trong đám người, Zác Diệt Đồng cảm giác đau cả đầu. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Đường Trần có thể thoải mái tìm ra hư thành đám người, còn biết Bình thuốc tồn tại. Thủ tọa, Phương trưởng, chúng ta chỉ là nhất thời không rõ, người không muốn đem chúng ta trục xuất tự miếu. Hư thành đám người khủng hoảng quỳ xuống đất, điên cuồng dập đầu nói. Zác viện Phương trưởng miệng tụng A Di Đà Phật, khẽ thở dài, chung quy là tu hành không đủ, ngăn cản không nội dụ hoặc. Chỉ cần các ngươi đem bị kim luân tự thu mua người khai ra, ta có thể suy nghĩ nhẹ xử lý. Đường Trần ngược lại cười tủm tỉm nói, Hư Thành đám người lập tức đem ánh mắt khóa chặt lại Rác Diện, thẳng thắn nói, Rác Diện sư thúc cũng nhận được kim luân tự chỗ tốt. Một đám hỏa thượng lập tức trố mắt quát mồm. Liên Tang kinh cấp thủ kinh người cũng phản bội đại Lôi Âm tự. Càn giỡn, Bần Tăng khi nào tiếp nhận kim luân tự hối lộ? Rác Diện hét lớn một tiếng, lập tức nâng lên bàn tay lớn, liền muốn đem những người này tất cả đều trấn sát ngay tại chỗ. Nhưng mà hắn vừa mới xuất thủ, đường Trần quanh thân cuốn Phật quang, một tay nhẹ dò xét mà ra, thoải mái chống đỡ Rác Diện sát chiêu. Ở ngay trước mặt ta hành hùng, ngươi không khỏi đối chính mình cũng quá có lòng tin đi. Đường Trần một mặt khôi hài nhìn xem Zác Diệt, tiếng nói hờ hững lại nhạt. Zác Diệt khuôn mặt run rẩy một thoáng, vội vàng nói: "Phương trưởng, xin tin tưởng ta, ta thật không có làm trái đại lôi ám tự. Có vẫn là không có, để người đi tàng kinh cấp tìm một chút phải chăng có kinh văn mất đi liền biết." Đường Trần nhún vai nói. Zác Viện Phương trưởng lập tức nói: "Zác nhân, người mang người đi." "Được, sư huynh." Zác nhân đáp ứng, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới tàng kinh các. Nhìn thấy một màn này, Zác Diệt cả khuôn mặt nháy mắt không còn huyết sắc, một lần liền hô hấp đều biến đến dồn dập lên. Theo sau, Từ Thanh lại điểm ra mấy chục người, tất cả đều tại đại lối âm tự thân kiêm chức vị quan trọng, đều là phản bội mình hành vi thú nhận thất lục. "Sư huynh, thủ tọa, tàng kinh các quả thật tổn thất mấy chủ cuốn kinh văn." Giác Nhân lúc này giận người trở về, âm thanh trầm giọng nói: "Ba." Giác Diệt tại mọi người đoán hận trong ánh mắt sủi lơ dưới đất, muốn mở miệng giải thích, lại không biết nói cái gì. Nhân chứng vật chứng đều tại, hắn căn bản không có trở mình chỗ trống. Đường Trần âm thanh lạnh lùng nói: "Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, Kim Luân tự đến cùng ý muốn như thế nào?" Giác Diệt nhìn Đường Trần một chút, Cuối cùng thật sâu thở dài nói, bọn hắn hối lộ chúng ta, một là muốn từ nội bộ tan rã đại Lôi Âm tự, hai là chiếm đoạt phía sau trực tiếp khống chế lại sớm. Thủ toạ, bọn hắn còn muốn tại Hoàng thổ thành trong bóng tối chuyên pháp. Hư Mộng hạ giọng nói bổ sung. Đường Trần nhìn về phía Giác Viễn Phương trưởng, khẽ gật đầu, nhìn tới việc này đã chân tướng rõ ràng. Giác Viễn Phương trưởng lại lần nữa thở dài một hơi. Hắn vạn không nghĩ tới, trong đại Lôi Âm tự đã có sơ mọt. Nếu không Đường Trần kịp thời xuất thủ, coi như đại Lôi Âm tự may mắn vượt qua hôm nay kiếp nạn, sau này cũng lại không an bình ngày. Giác Năng Những đệ tử này ngươi mang đi, hết thảy nghiêm trị không tha. Hắn biết xu hướng không tốt không thể giải. Nếu không, sau đó sẽ còn lại lần nữa xảy ra chuyện như vậy. Được, phương trưởng. Giác Nam gật gật đầu, để thánh Phật Đường Võ Tăng mang đi hư thành đám người. Giác Nhân thì là lạnh giá nhìn về phía Giác Diệt, nói: "Ngươi vừa mới nói còn nhớ đến, là tự phế, vẫn là chúng ta tới động thủ." Sắc mặt Giác Diệt hoàn toàn trắng bệch. Hắn hiện tại mới hiểu được, mặt bị đánh sưng là một loại như thế nào cảm thụ. Nhất bất đắc dĩ là, tất cả những thứ này đều là hắn tự tìm. Oan. Hắn vì tú mạng Bị thống chấp tay trước ngực, Phật quang theo bản thân lan tràn mà ra, bao phủ vạn vật hóa thành màu vàng lỏng. Cuối cùng hư thoát nằm trên mặt đất, như là một đầu chó chết. "Kéo đi thôi." Đường Chân khoát tay nói. Dát Diệt đã phế, đã không quan trọng. Hắn mới lười được nhiều để ý tới loại này xuất hiện nửa chương tiểu nhân vật. Thời gian đến tận đây khác, một đám hỏa thượng cuối cùng lạ mặt tiến phục. Đường Chân vậy mới tới bao lâu, đầu tiên là cứu Vãn Đại Lôi Âm tự tại trong nước sôi lửa bỏng, bây giờ lại bắt được một đám phản đồ. Không khoa trương, trong ánh mắt của bọn hắn đã mang theo mấy phần mê đệ hào quang. A Di đã phạt Giác viên Vương Trượng tụng niệm Phật hiệu, nhìn về phía Đường Trần nói, "Thủ toạ, người Kim Luân tự tại Hoàng thổ thành, vẫn cần đem bọn Hán độ hóa." Đường Trần tự nhiên minh bạch những lời này là ý gì, quay miệng nói, "Phương Trượng, việc này ngươi đại, nhưng lại yên tâm, ta tự sẽ đi xử lý." Giác viên Vương Trượng vui mừng gật đầu. Lập tức, hắn lấy ra một mai ấn có chữ Lôi Phật Châu, chính tay giao cho Đường Trần, ngưng thanh nói, "Mai này Phật Châu ngươi thích đáng đảm bảo, xảy ra chuyện thời điểm đem bộc nạt, lão nạp tự sẽ dẫn người tới trước tương trợ." Lão nhau ăn một pháo liền lụt. Chương 338, Hoa Thiên Đô cũng tại Tây Mạc. Nguyên lai là cái người thành thật. Tây Mạc, Hoàng thổ thành, một tòa giống như cắt vàng thổ những kiến trúc mà thành thành trì tọa lạc ở trong sa mạc, có thể cấp cho mọi người tạm thời cư trú cùng tránh đi báo cát. Trong thành người đến người đi, tới từ các địa phương thương đội càng là một chút liên biết, còn có thể nhìn thấy không ít hòa thượng đi ngang qua. Hoa thiếu gia, ngươi thật sẽ dẫn chúng ta trở về Đông Hoa sao? Tây Mạc quốc đạo bình thường đều là bị đại tông môn hoặc là Phật tự cấm giữ, ta không thích nơi này. Mặc kệ ngươi đến đâu bên trong, ta đều sẽ phục thị ngươi cả một đời. Oanh oanh nghiến nghiến âm thanh vang lên. Một chút muội tử thân mang đủ loại nghi thưởng, hoàn mỹ triển lộ ra uyển chuyển khúc đoạn, xoay quanh tại một tên bên người nam tử. Như Đường Trần tại đây, chắc chắn một chút nhận ra tên nam tử này. Hắn chính là Hoa Thiên Đô, Xích Dương Chân Tiên chuyển thế càn khôn thủ tịch, có thể nói là Đông Hoàng cực kỳ chú mục một khóa minh tinh. Không biết làm sao, hắn từ đầu tới đuôi bị Đường Trần cho ngược một lần lại một lần, thậm chí kém chút vẫn lạc, thực tế chật vật tụ cùng. Hắn đối Đường Trần thống hận, cũng đạt tới huyết hải thâm cựu tình trạng. Chỉ cần các ngươi biểu hiện tốt, tất cả đều dễ nói chuyện. Hoa Thiên Đô cười nhạt nói: Căn cứ vào ngày trước Đông Hoang đối với hắn miêu tả, người này một lòng trầm mê tu luyện, chưa từng thích nữ sắc. Nhưng hôm nay, bên cạnh Hoa Thiên Đô lại tụ tập hơn 10 vị nữ tử. Chúng nữ gặp hắn như vậy cười một tiếng, Phương Tâm đều nhanh muốn luân hãm, nhịn không được thét lên vài tiếng. Không biết rõ nàng chạy đi đâu rồi. Vô luận như thế nào, ta nhất định phải tìm tới nàng. Hoa Thiên Đô quan sát bốn phía, ở trong lòng liễu giễu tự nói, gần nhất hắn gặp được một vị khiến hắn động tâm nữ tử. Vì đạt được nữ tử này Phương Tâm, hắn không sa ngàn vạn dặm theo Đông Hoang đi tới Tây Mạc. Đến mức bên người nữ tử Bất quá là bị dung mạo của hắn hấp dẫn. Hoa Thiên Đô đi tới một tòa tửu lâu, nghe ngóng một vị gọi là Hoa nhanh nhẹn nữ tử. "Tần Băng, ngươi không phải có vị hôn phu sao? Thế nào còn đi theo ta?" Hắn ngồi trên ghế, cười nhã hỏi. Tần Băng rất có tư sắc, khóe môi còn có một quả mỹ nhân trí, nghe vị hôn phu ba chữ, ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét. "Nếu không gia tộc ngươi nhân, ta mới không nguyện ý gả cho cao đại phú đầu này heo mập." Nàng vô cùng ghét bỏ nói. Theo sau, Tần Băng ôm chặt cánh tay Hoa Thiên Đô, cầu khẩn nói, "Thiếu gia, ta nguyện ý một thế phục thị ngươi, bởi vì ta làm chủ." Nếu là ta người, tự nhiên sẽ cho ngươi làm chủ." Hoa Thiên Đô cảm nhận được cánh tay truyền đến mềm mại, tâm thần kích động, khóe miệng vung lên, tự tin nói. Hắn còn là lần đầu tiên bị nhiều như vậy nữ tử bao vây. Nguyên lai loại cảm giác này là tuyệt vời như thế cùng vui vẻ. Trước đây thật là quá ngu ngốc. "Bất quá, các ngươi muốn giúp ta tìm một vị tên là Hoa nhanh nhẹn nữ tử, trên người nàng có ta muốn đồ vật." Hắn khẽ cười nói. Chúng nữ liên tục gật đầu. Cùng lúc đó, đường chân một đoàn người cũng đi tới Hoàng Tổ thành. Chỉ bất quá, bọn hắn nhìn xem to lớn Hoàng Tổ thành trong lúc nhất thời không biết từ nơi nào hạ thủ diệt trừ Kim Luân tự. Đường Trần cười khổ nói, sướng biết mang xác nhân đi ra. Chủ nhân, không bằng chúng ta tìm người hỏi một chút." Cổ Lân Nhi thản nhiên nói. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, Đường Trần đám người cảm giác đại địa tại kịch liệt chấn động. Làm bọn hắn đem tầm mắt nhìn về phía trước, đều là giật nảy mình. Thôn thôn thì là hung hăng chạy nước miếng, con người điên cuồng phát quang. "Vị huynh đệ kia, ta xem các ngươi mới tới Tây Mạc, một bộ chưa quen cuộc sống nơi đây rằng, rấp phải chăng cần trợ giúp gì?" Một vị nam tử mập mạp đi tới, ánh mắt sáng rực mà hỏi. Hắn vừa nói chuyện, một bên quay lấy trong ngực, toàn thân thịt mỡ run rẩy. Đường Trần không kềm nổi sửng sốt một chút. Cái này sợ không phải heo thành tinh. Ban tử vẫn chưa chú ý tới mình Đường Đột, lộ ra thịt mỡ trổng chất nụ cười, nói: "Ta gọi là cao đại phú, người sói, có tiền, tâm địa thiện lương, thích nhất trợ giúp người khác. Chúng ta chính xác vừa tới Tây Mạc không lâu, đối với chỗ này không phải rất quen thuộc." Đường Trần dở khóc dở cười nói: "Cao đại phú một cái nắm ở bả vai của Đường Trần, một người đỉnh nửa cái cửa thành lớn như thế, mỉm cười nói: "Đừng lo lắng, Buồn Suất Ca liền vì ngươi giới thiệu Tây Mạc Phong tổ nhân tình. Cao đại phu, Tây Mạc cao gia con cháu, có một vị tên là Tần Băng Vị hôn thê, bây giờ chuyển ném người khác trong lòng, bản thân lòng thoải mái thân thể béo mập, nhiệt tình hiếu khách. Đường Trần nhìn thấy cao đại phu tin tức, kém chút không cười ra tiếng. Vốn cho rằng có dụng ý khác, lại không nghĩ rằng thật là một cái tốt bản tử. Vậy liên phiền toái cao huynh." Hắn cười nhạt nói. Cao đại phu ánh mắt sáng lên, liền quay đường Trần bả vai, cười to nói, "Ngươi quả nhiên có ánh mắt, người bình thường nhìn thấy Buồn Suất Ca đều hận không thể rời đi." Là ai cho ngươi lớn như vậy dũng khí tự xưng xoái ca? Họ lương nữ sĩ sao? Chúng nữ lật một cái con ngươi, trong lòng chửi bậy nói. Đường Trần cười cười, không có quá nhiều dầu dĩ cao đại phú tự xưng. Cao huynh, hoàng thổ thành gần nhất phải chăng có rất nhiều hoàn thượng? Hắn dò hỏi. Cao đại phú cau mày nói, những cái kia lựa trọc. Hoàn toàn chính xác so bình thường muốn nhiều nên nhiều, còn tại khắp nơi nói Phật pháp, nhưng vừa nhìn thấy ta quay đầu bỏ chạy. Thất Dương thánh nữ bĩu môi nói, đoán chừng là sợ ngươi đem bọn hắn tự miếu cứ thế mà ăn chết. Đa tạ khích lệ, mỹ nữ. Nghe vậy, Cao đại phú vui vẻ nói: "Phốc." Chúng nữ phốc phốc vui lên. Đường Trần cũng nhịn không được cười. Tại Tây Mạc loại này nhàm chán lại khô khan địa phương, có cao đại phú cái này tên dở hơi, bọn hắn ngược lại nhiều chút hứng thú. Chớ mặc kệ cái gì lựa chọn, bổn suất ca mang các ngươi đi đến một thoáng nơi này là sẵn. Cao đại phú nhiệt tình lại hảo sảng, đưa tay nói: "Còn chưa đi mấy bước, hắn liền là cảm thán một tiếng, nói: "Đáng tiếc vị hôn thê của ta không tại, nàng trưởng thành đến nhưng đẹp." Đường Trần yên lặng nhìn về phía cao đại phú tóc, phản phất có lục quang tại lóe lên một nhấp ngáy, rất là chói lọi lại có thể còn có người muốn gả cho ngươi, quả thực chúc mừng." Chúng nữ kinh ngạc nói, đồng thời sợ hãi thán phục nhà nào muội tử như vậy có lòng thông cảm. Cao đại phú tự hào nói, "Nhất định, ta chỉ thích vị hôn thê của ta, nhưng nữ nhân khác trong mắt ta như bổi bặm, nguyên lai like là cái người thành thật." Trong lòng Đường Trần thở dài nói, "Nếu là Cao đại phú biết vị hôn thê của hắn ngay tại người khác trong ngực mê mưa, sợ không phải muốn làm trận điên rồi." Mọi người một bên trò chuyện, một bên hướng tiểu lâu đi đến. Đột nhiên, trong đường tắc chạy ra một vị mặc ni cô phục sức nữ tử, trực tiếp đụng vào Đường Trần trong ngực. "Váy Nico té ngồi dưới đất, hét lên kinh ngạc, mũ rất xuống, một đầu tóc dài màu đỏ thắm như thác nước rủ xuống, xinh đẹp kinh thiên. Phu cận đi qua người đều nhìn ngươi dại. Nữ tử này rất đẹp. Nguyên bản còn tại nói khoác chính mình vị hôn thê cao đại phú, ngay tại chỗ con mắt nhìn đến thẳng. Ai như thế? Nico chính giữa muốn chửi ầm lên, ngẩng đầu nhìn đến Đường Trần Tuyệt Thế tiên bộ mặt, quả thực là đem lợi đến khóe miệng nuốt xuống. Đường Trần xin lỗi nói, ngượng ngùng, không có bị thương gì chứ? Hắn vò tay đem Nico chậm chậm đỡ dậy. Cổ Lân Nhi các nàng nhìn nhau, tiếp đó lại nhìn một chút Nico mê ly ánh mắt. Vô Trán một cái nói, xong. Tác giả có lời nói, hôm nay là đồng đến, chúc mọi người ngày lễ khoái hoạt. Chương 339, đánh người trước tiên đánh mặt, nặng bao nhiêu liền đánh nhiều tầng. Tiên này Nico trưởng thành đến tuyệt đẹp. Luôn mỹ mạo, không chút nào so cổ Lân Nhi các nàng kém bao nhiêu. Nàng tóc dài màu đỏ thắm có một loại đệ người ham sâu trong đó ma lực, thấm thú hai con ngươi hàm ẩn kiều mỹ, một chút liền có thể đệ người trầm luân. Một bộ màu xám Nico bảo, không có ảnh hưởng chút nào nàng khuynh thế dung, ngược lại đem vóc dáng hiện ra đến tinh tế, đủ để cho bất luận một vị nào nam nhân điên cuồng trưởng thành đến như vậy khuynh quốc khuynh thành lại có thể xuất ra, đến cùng là cái nào bực mình hắn làm chuyện thất đức. Ta yêu đương, lại có thể yêu một cái Nico. Có ai biết nàng là nhà nào tự miếu, ta muốn xuất ra. Mọi người thấy vị này Nico, trực tiếp say mê. Chủ yếu là mũ rơi xuống trong nháy mắt đó, theo thông thường đến tuyệt mỹ trùng kích tính quá lớn, để bọn hắn thoáng cái liền bị phá phòng. Sư Lăng Môn ho nhẹ nói, vị đại sư này, mọi người thu liễm một chút ánh mắt, cùng lau một thoáng khóe miệng nước miếng, cảm ơn họ tác. Nico nghe được Sư Lăng Môn lời nói, vậy mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Vội vàng dùng mu bàn tay lau đi khóe môi óng ánh. Động tác này vô cùng nốc manh đáng yêu, càng đem chung quanh người qua đường làm đến ngẩn mê ba đạo. LM. Đại sư, vị như vô sự, vậy ta xin cáo từ trước. Đường Trần đối Nico không có hứng thú gì, khẽ mỉm cười nói. Nico vội vàng nói, công tử, ta gọi là Hoa Nhẹ Nhẹ, thỉnh cầu cáo chi tên của ngươi. Ta họ Đường, một chữ độc nhất trần. Đường Trần nói thẳng. Bởi vì chuyện này mu nhân, cả con đường biến có thể nhiệt dung riêng náo, người người đều tới nhìn mỹ nữ Nico. Lúc này, ngay tại trong tiểu lâu Hoa Thiên Đô cùng bên cạnh chúng nữ, Cũng nghe ra ngoài mặt trầm bị âm thanh, vô ý thức thăm dò nhìn tới. Nhất là Hoa Thiên Đô, một chút liền nhìn thấy đầu kia tóc dài màu đỏ thắm, hai con ngươi phát sáng, vội vàng nói, "Ta rốt cuộc tìm được nàng." Hắn không chút do dự theo cửa sổ trở mình ra ngoài, nở rộ nhiệt độ nắng bỏng, ép buộc người đi đường hết thảy để đi. Đang lúc Hoa Thiên Đô muốn lộ ra ấm áp nụ cười thời điểm, lúc này mới phát hiện Hoa nhanh nhẹn bên cạnh đứng đấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Đường Trần. Hắn không cách nào ngăn chặn lại nội tâm bắn ra lửa giận, bật thốt lên quá to. Đường Trần đám người sửng sợ, nhộn nhịp theo tiếng kêu nhìn lại. Làm hắn nhìn thấy Hoa Thiên Đô, khóe miệng hiện lên nụ mỉm lúm đồng tiền, nói, lông hớp bên trong rũa ra cái đầu, gặp người quen. Đường Trần không nghĩ tới, tại nơi này đều có thể gặp đông hoa người quen. Bất quá, vừa nghĩ tới Hoa Thiên Đô bị chính mình hoa thức bạo ngược, dù cho Đường Trần muốn quên đều quên không được. Hoa Thiên Đô, căn khuôn động thiên đệ nhất thiên kiêu, tu vi đạt chân nhân bắt trọng, Sích Dương chân tiên chuyển thế, trước mắt đã hoàn toàn thức tỉnh. Đường Trần chớp chớp lông mày, gia hỏa này lại có thể đã thức tỉnh ký ức. Bất quá, hắn hiện tại đối cái gọi là thiên kiêu không có chút nào hứng thú. Bởi vì, quá yếu. Tuy nói thiên tài là dùng tới đạp, nhưng đạp nhiều cũng cảm thấy nhàm chán. Nguyên cớ, đường Trần Mục Tiêu rơi vào mạnh hơn cổ lão tiên kiêu trên mình, tương tự Vương Minh đảm luận này. Vừa nhìn thấy Hoa Thiên Đô xuất hiện, Hoa nhanh nhẹn lập tức toát ra bực bội cùng vẻ chán ghét. Nàng mang lên ni cô mũ, vội vã chạy đến sau lưng Đường Trần, đáng thương sợ sợ nói: "Công tử, người này muốn đối Tam Ưu Đồ làm loạn." "Không phải chứ, Đường Đường càn khôn động tiên thủ tịch, lại làm ra thuốc ép nữ tử tự sự tình." Đường Trấn ánh mắt khôi hài nhìn về phía Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô song quyền nắm chặt, cả khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà biến đến màu đỏ. Quanh thân nhiệt độ cực cao, để người không dám tới gần nửa phần. Hắn giận dữ hét, "Đường Trần, ta mệnh lệnh ngươi rời đi ngay lập, bằng không tự gánh lấy hậu quả." Không thể tưởng được hắn Đường Đường cản khôn động Thiên thủ tịch, Sích Dương chân tiên truyền thế, lại cũng sẽ bị người mang lên nón xanh thời điểm. Khiến hắn làm sao có thể nhẫn? Thiếu gia, nàng liền là hoa nhạn. Lúc này, thần băng các nàng cuối cùng chạy tới, thấp giọng dò hỏi. Nguyên bản ngay tại xem trò vui cao đại phú đột nhiên trừng lớn hai mắt, phát hiện đến vị hôn thê của mình, lại có thể như vậy thân mật kêu gọi người khác. Hắn cái kia thân thể mập mạp run rẩy kịch liệt, Phàn phất nhấc lên một mảnh sóng thịnh, để tất cả mọi người nhìn đến cuồng nuốt nước miếng, tim đập loạn. "Băng Nhi!" Cao đại phú thét lên hô. Nghe vậy, Tần Băng lập tức thân thể mềm mại run lên, theo âm thanh nhìn lại, ánh mắt lập tức khóa chặt Cao đại phú, ngay tại chỗ một trận tâm hoảng. Cao đại phú hét lớn, "Ngươi không phải nói cùng tỷ muội đi làm tóc sao? Thế nào đi theo cái nam nhân này?" Một bên, Đường Trần làm đại phú mặc niệm một phút đồng hồ. Hiện tại cũng niên đại gì, nghe được làm tóc ba chữ, lý nên có chỗ cảnh giác, quả nhiên vẫn là quá trẻ tuổi a. Ta quyết định từ nay về sau đi theo tại thiếu gia bên cạnh. Loại người như ngươi mập mạp chết bẩm có bao xa lăn bao xa. Cả ngày băng nhi băng nhi gọi, ngươi không cảm thấy á tâm, ta đều cảm thấy bực bội. Liên ngươi đầu này con lợn béo đáng chết, lấy cái gì cùng công tử so, tranh thủ thời gian lăn, lão nương không muốn lại nhìn tới ngươi. Tân băng không thèm đếm xỉa, hướng về cao đại phú chửi ầm lên. Vây xem đám người nhìn một chút Tân băng, lại nhìn một chút một mặt vô tội cao đại phú, trong lòng tràn đầy không đáng. Bản tử ăn nhà ngươi gạo. Tại dạng này lời nói trùng kích phía dưới, cao đại phú tinh thần có chút sụp đổ. Ánh mắt của hắn nháy mắt đỏ, trong lòng càng là tràn ngập cơn nộ. Hoa Thiên Đâu nguyên bản còn tại phẫn nộ, lại nghe thấy Tần Băng cùng Cao đại phú lời nói, lại nhìn về phía Đường Trần, khóe miệng lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Băng nhi nói hay lắm, theo mập liền có lẽ lăn đến một bên, nguyên đến nhìn xem chướng mắt. Hắn nắm ở Tần Băng eo thon, cười lạnh khua tay nói, "Cao đại phú tức giận hơn, lập tức liền muốn vụt tới. Nhưng mà, hắn lại không cách nào tiến lên nửa bước. Túi đầu xem xét, chỉ thấy Đường Trần gắt gao kéo lại hắn lưng quần. "Đường huynh, ngươi mau thả ra ta, ta muốn liều mạng với ngươi." Cao đại phú hét lớn. Đường Trần mỉm cười nói, "Ta không nghĩ ngăn cản ngươi." chỉ là muốn cho ngươi nâng lấy cái đề nghị. Kiến nghị gì? Cao đại phú ngưng thánh hỏi. Đường Trần chỉ vào Hoa Thiên Đô, nói, ngươi có thể khiêu chiến hắn. Lời này vừa nói ra, toàn trường nháy mắt an tĩnh xuống. Tất cả mọi người nhìn ra, Hoa Thiên Đô đã đến chân nhân cảnh chi cảnh, cao đại phú bất quá một cái nho nhỏ tông sư. Tông nhân khiêu chiến chân nhân. Cái này mở cái gì quốc tế nói đùa. Ha ha ha ha. Sau một khắc, Hoa Thiên Đô phát ra một trận cười to. Đây quả thực là trên đời này buồn cười nhất chuyện cười. Một đầu heo mập cũng muốn khiêu chiến công tử, thật là chết cười ta. Con lợn béo đáng chết, ta không cho phép ngươi cầm tay bẩn đụng thiếu gia nhà ta, Lan. Ngươi nhìn ngươi mập thành dạng này, còn có mặt mũi làm người sao? Hoa Thiên Đô cùng Tần Băng các nàng điên cuồng khiêu khích. Cao đại phú tức giận đến toàn thân phát run, giận không nhịn nổi quát, ta muốn khiêu chế ngươi, đoạt lại thuộc về nam nhân tôn nghiêm. Hoa Thiên Đô liếc qua Đường Trần, dáng vẻ buộc phát và mèo. Phàn Phật Tại nói, ngươi sinh ta, ta liền sinh bằng hữu của ngươi. Đã muốn tìm cái chết, ta thành toàn ngươi. Hắn bung ra Tần Băng eo thon, đắc ý nói, Đường Trần thò tay chụp về phía Cao đại phú sau lưng. Lặng yên không tiếng động đem từng kiện từng kiện tiên khí độ vào trong cơ thể của hắn. Nghe ta, đánh người trước tiên đánh mặt, nặng bao nhiêu liền đánh nhiều tầng." Đường Trần nói nhỏ. Cao đại phú lập tức cảm giác toàn thân có vô hạn lực lượng hiện ra tới, gầm lên giận dữ phía dưới, hóa thành một vòng huyết ảnh thẳng hướng Hoa Thiên Đô. Cái sau sửng sở. Tốc độ này thế nào? Ý niệm còn chưa chọn vẹn nhế lên, chỉ thấy một cái cắt nấu lớn như thế năm đấm đập tới. Không thiên vị, hoàn toàn đem Hoa Thiên Đô khuôn mặt bao phủ đi vào. Với một tiếng, Hoa Thiên Đô cả người bay ngược ra ngoài, đập đầm ầm ầm tại trên đường phố. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thần sắc ngạc nhiên. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều là trừng lớn hai mắt. Chương 340, một cước thứ bỏ, quả thực thảm không còn giới hạn. Nguyên bản ồn ào lại chuẩn bị xem náo nhiệt người đi đường, bây giờ trên mặt biểu tình tất cả đều cứng đờ. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy tông sư cảnh cao đại phú, một quyền đem chân nhân bắt trọng Hoa Thiên cho đánh bay ra đi. Hình tượng này thực tế quá đẹp. Tần Băng các nàng sững sờ tại chỗ, ngây ngốc nhìn xem trên đất Hoa Thiên đô. Liên Hoa Thiên đô chính mình cũng ngột. Hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ. Một cái tông sư cảnh con lợn béo đáng chết, vì sao có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy? Chó chết đứng lên, lão tử còn muốn đánh ngươi. Cao đại phú đột nhiên cảm giác được, cái gọi là chân nhân cảnh cũng chẳng có gì ghê gớm, lòng tự tin bạo dạ quá to. Hoa Thiên Đồ lỗ mũi không ngừng đổ máu, lửa giận trong lòng bốc lên, hoang độc mắng, "Súc sinh, ta đem ngươi triệt để đốt thành tro bụi." Chỉ thấy sau lưng hắn chín vòng chói dương như mọc lên ở phương đông đại nhật, cùng trên trời thái dương tạo thành 10 ngày dị tượng, xích diễm dậy sóng, phảng phất là muốn đốt cháy thế gian vân vân. Là Cửu Dương đạo thể, Vừa ra tuyển liền là Cửu Dương Đạo thể đại sát chiêu. Xong, lần này muốn biến thành heo nướng. Mọi người kinh hô. Cao đại phú đồng dạng mặt lộ kinh ngạc. Cửu Dương Đạo thể thần uy để hắn hai cước mềm nhũn, kém chút lộ ra nguyên hình, ngồi liệt dưới đất. Đừng sợ, trực tiếp đánh ra một chưởng. Lúc này, hắn bên tai vang lên đường trần âm thanh, như có ma lực điều khiển hắn làm theo. Vù vù. Cánh tay Cao đại phú hướng về thương khung đánh ra một chưởng, kim quan cuồn cuộn, bốn phương tám hướng đều là khuyết đại thuật kim, cuồn cuộn to lớn. Sau một khắc, Mọi người thấy một đạo như dãy núi to lớn cánh tay màu vàng lóe lên, cứ thế mà đem Hoa Thiên Đô đánh bay ra ngoài. Trên trời, Tử Dương từng bước tiêu tán, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua cái kia. Nguyên lai ta mạnh như vậy? Cam, lão tử thật vậy mạnh? Cao đại phú hưng phấn đến têu to. Hắn bình thường đều bị trong tộc tiên tài đánh cho tên người, hoặc là bên ngoài bị người khi dễ chửi rủa, lúc nào khi dễ qua người khác. Không thể không nói, loại cảm giác này quá sướng sướng. Chủ nhân, người đem bao nhiêu kiện tiên khí mượn hắn? Thất Dương thánh nữ trong lòng tốn tốn, mỹ nữ phối manh vật, xinh sắn đáng yêu mà hỏi. Đường Trần dừng một chút, chính mình cũng có chút không xác định nói, tựa như là chiến kiện vẫn là 10 cái tới, cụ thể không chút số. Nghe vậy, Sư Lăng mơn các nàng giật mình. Có nhiều như vậy tiên khí gia chỉ, cũng khó trách cao đại phú có thể thoải mái huyết ngược Hoa Thiên Đô. Một bên, Hoa nhanh nhẹn chừng lớn mi mâu, thầm nghĩ trong lòng, người này đến cùng là lai lịch gì, trong nhà là làm tiên khí bán sỉ? Oanh. Vùng trời hoàng thổ thành xích quang cuồn cuộn, liệt diễm hội tụ thành dòng sông đang cuồn trào, cuốn quanh tại Hoa Thiên Đô quanh thân. Giờ phút này, hắn phiền muộn đến muốn thổ huyết. Chính mình không thắng được Đường Trần còn chưa tính. Hiện tại liền bên cạnh hắn heo mập đều có thể huyết ngược chính mình. Đại nhạn phần thiên tiên quyết. Hoa Thiên Đô gầm thét tức cùng, một tay nâng lên, sau lưng Cựu Dương lại lần nữa hiện lên, hội tụ thành một quả thuần trắng đại nhạn, trừng trăm trượng to lớn. Thân nhất xuất thế, đốt tiên di thần. Hắn gầm thét phía dưới đem thuần trắng đại nhạn ném đi, giống như bí mật mang theo trong lòng quần quần phẫn nộ. Thế thế, người vây quanh điên cuồng chạy trốn, sợ bị liên lụy. Cao đại phú mồ hôi rơi như mưa, trên mặt lại một lần nữa hiện lên khiếp đảm biểu tình. Nhưng mà, hắn vừa nghĩ tới chính mình vừa mới mạnh như vậy trong lòng lập tức dâng trào ra một cỗ cường đại khí phách. Giết! Hắn không lùi mà tiến tới. Hét lớn một tiếng phía dưới, mi tâm một mai huyết sắc bia đá bay ra, huyết quang tràn ngập, như núi thây biển máu hiện thế nhân gian. Ma Vương Bi vừa xuất hiện, nhiệt độ chợt hạ xuống, sát ý hiện ra thực chất, chấn đến tuần trắng đại nhật nứt toác ra. Ầm ầm. Đại nhật vỡ nát, nộ diễm phong ba, khủng bố ba động quét sạch tại vùng trời hoàng thổ thành, giống như pháo hoa điên cuồng bạo liệt. Hoa Thiên Đô bị Ma Vương Bi lệnh đến thổ huyết bay ra, đạo tâm cơ hồ muốn triệt để sụp đổ. Hắn lại có thể bại bởi một đầu heo. Trên đường cái, Hoa Thiên Đô cả người tại dưới đất trượt ra ngoài hơn ngàn mét mới ngừng lại, nghiêng đầu một cái, chậc để hôn mê đi qua. Đáng nhắc tới, nếu là Hoa Thiên Đô không coi nhẹ Cao đại phú, vận dụng tiên khí có lẽ còn sẽ không như vậy thảm. Chỉ tiếc, khinh thị nơi nơi đều muốn trả giá đau đớn đại giới. Trình tọa hoàng thổ thành yên tĩnh không tiếng động. Mỗi người đều dùng hoàng sợ ánh mắt nhìn về phía Cao đại phú, như nhìn thấy trong truyền thuyết thiên bổng nguyên soái. Cao đại phú hưng phấn đến toàn thân phát run. Nguyên lai like đánh cho tê người một cái thiên kiêu là như vậy thoải mái sự tình. Bây giờ Hắn rốt cuộc biết đến cái gì gọi là nổ cá khoái cảm, hơn nữa nổ đến vẫn là một đầu cá mập. Thế nào? Sướng rồi sao? Đường Trần Vũ vỗ bả vai của Cao đại phú, cười lấy hỏi. Tuy nói Cao đại phú nhìn qua chất phác ngu dốt, thực ra suy nghĩ nhạy nhẹn, biết chắc là Đường Trần trong bóng tối tương trợ, cảm động đến ôm lấy bắp đùi của hắn. Chỗ không xa, nội tâm thần băng rung động, trong lòng lẩm bẩm, không nghĩ tới Cao đại phú thực lực mạnh như thế, hắn ẩn tàng đến tận sâu. Cuối cùng, nàng bước ra nhịp bước, trực tiếp đi tới trước người Cao đại phú. Cổ Lân Nhi các loại nữ nhướng mày, Ánh mắt Trán ghét nhìn về phía Tần Băng. Mặt hắn này, đường nói là nam nhân, liền các nàng đều cực kỳ chán ghét. "Đại phú, ta sai rồi, thứ lỗi ta được không?" Tần Băng dùng một loại nũng nịu đến sộp người chết âm thanh nói nhỏ. Đường Trần cau lại lông mày, hy vọng cao đại phú có thể kiên trì bản tâm, loại nữ nhân này có lần đầu tiên liền sẽ có lần thứ hai. Thế nhưng, cao đại phú nghe được Tần Băng lời nói, béo tốt thân thể khẽ run lên, kích động nói, "Ngươi thật cảm thấy chính mình sai. Đúng, ta không nên hoài nghi ngươi, càng không nên đến gần nam nhân khác." Tần Băng vội vàng nói. Đồng thời Trong lòng nàng cười lạnh nói, con lợn béo đáng chết liền là con lợn béo đáng chết, cuối cùng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nhìn thấy một màn này, đám người xung quanh lộ ra lòng đầy căm phẫn biểu tình. Loại nữ nhân này còn giữ làm cái gì, tiếp tục làm tóc sao? Nhưng một màn kế tiếp, lại để mọi người nhịn không được vỗ tay bảo hay. Chỉ thấy cao đại phú không chút do dự một cước bay lên, thẳng đá vào tần bằng trên ngực, đem nàng đạp bay ra ngoài hơn mấy trăm mét. Thật đem bọn suốt ca xem như đồ đần, một cước này liền là từ bỏ, ta cao đại phú hiện tại muốn bỏ ngươi. Cao đại phú ngẩng đầu lên, quá to. Ba ba ba Lập tức, tiếng vỗ tay như sấm động, tất cả mọi người vỗ tay lên. 30 năm Hà Đông, Cao đại phú còn muốn tiếp tục đường lịch, lại bị Đường Trần ngăn cản. Lời này nhân quả quá lớn, ngươi nói phòng trường liền không có. Đường Trần luôn miệng nhắc nhở nói. Cao đại phú suy nghĩ một chút, ngược lại nói, "Một ngày kia, ta nhất định đằng thánh người chi cảnh, các ngươi tần già không xứng ta. Chúng ta đi." Hắn xuất khí phất tay, mang theo Đường Trần đám người lên ngang rời đi. Lúc gần đi, Đường Trần nhìn một chút hôn mê hoa thiên đô, chậc chậc lắc đầu, thở thảm. Đường Đường càn khôn thủ tịch lại bị một cái không có chút nào danh khí bảng tử đánh ngất đi, còn bị ở trước mặt đội nón xanh, quả thực thảm không còn giới hạn. Cùng lúc đó, đường phố trong nó tối, không ít người mặc tăng bào người ngay tại quan sát đến bên này, thấy đám người tán đi phía sau, vừa mới thu về ánh mắt, từng bước gần vào hắn. Hẳn không phải là tìm chúng ta, chỉ là nón xanh chán rảnh. Trong ngõ tối truyền ra một đạo thanh âm khàn khàn. Chương 341, mặt chó tiên hạ đệ nhất, là thời điểm hành động. Hoàng thủ thành, trong một ngôi tử lâu, nhã gian đột nhiên truyền ra tiếng khóc giống âm thanh vừa mới còn ở bên ngoài đại triền thần uy cao đại phú, bây giờ nằm ở trên bàn vừa uống rượu một bên trống rỗng. Tuy nói Đường Trần đáng người đều thẳng đau lòng hắn, lại không biết vì cái gì rất muốn cười liền thôi. Buồn Suất Ca vì nàng vứt bỏ bao nhiêu tiền nữ, không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên làm trái ta. Vù vụ vụ. Rượu đắng vào cổ họng tâm cảm giác đau đớn. À, ngươi không quan tâm ta là tổn thất của ngươi, Buồn Suất Ca đến lúc đó tìm một cái so ngươi đẹp 10 vạn lần muội tử. Cao đại phú men thuở rượu mạnh, mượn rượu tiêu sầu, vừa khóc lại cười. Hắn nắm ở bả vai của Đường Trần, say khướt nói, "Đại mỹ nữ cùng ca đi, ta thế nhưng có thể hành hung thiên tiêu đại soái bị. Thế thế, Cổ Lân Nhi các nàng vui vẻ không được. Cái này hoàn toàn là đùa nghịch rượu điên rồi. Bất quá nói một lời chân thật, lấy đường Trần giá trị bộ mặt, bị ngộ nhận là mỹ nữ cũng rất bình thường. Hoa Linh Lung nhìn uống say cao đại phú, nhỏ giọng hỏi, hắn không có sao chứ? Không có việc gì, người thất tình đều như vậy, qua lúc có lẽ liền không sao. Đường Trần nhún vai nói. Diệp Khinh Nu nhìn về phía Hoa Linh Lung, dò hỏi, ngươi thế nào đóng vai thành mỹ cô? Vì tránh né Hoa Thiên Đồ sao? Đúng. Ban đầu ở Đông Hoang gặp hắn vẫn quấn lấy ta, nói muốn cùng ta kết thành đạo lữ. Trên mặt của Hoa Linh Lung tràn đầy bất đắc dĩ. Nàng làm một cái thuần túy mặt chó. Nếu như Hoa Thiên Đô xoáy đến đường Trần loại trình độ này, nàng đã sớm đồng ý. Hoa Linh Lung, chân nhân vũ trọng, người mang âm phủ đạo thể, vì bất mãn gia tộc mà chạy trốn bên ngoài. Cái này nội dung truyện thế nào như vậy nhìn qua mắt. Đường Trần hơi sững sờ. Theo sau, hắn nhớ tới Lạc Ngọc Hành. Có vẻ như Lạc Ngọc Hành cùng phía trước Hoa Thiên Đô liền có một đoạn hú ước, chỉ bất quá về sau sống chết mặc bay. Cái trước là cửu âm đạo thể. Cái sau là Cửu Dương đạo thể, cả hai kết hợp liền có thể vấn đỉnh đỉnh phong. Ở phương diện này, Âm phủ đạo thể cùng Cửu Âm đạo thể tương tự. Nếu như Cửu Dương đạo thể cùng Âm phủ đạo thể giao hòa, liền có thể tại hai người thể nội diễn sinh ra hỗn độn chi khí. Đường Trần ngưng mắt nhìn về phía Hoa Linh Lung. Dung mạo của nàng tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm, con mắt như yêu mị, câu hồn bạc phách, lại thêm Âm phủ đạo thể, chẳng trách Hoa Thiên Đô theo Đông Hoang đổi tới Tây Mạc. Ngươi hiện tại có tính toán gì? Cổ Lân Nhi cùng Sư Lăng Mân cảnh giác nhìn xem Hoa Linh Lung, tựa như để phòng cất hỏi. Lam Tư Nguyệt ôm chặt lấy cánh tay Đường Trần, đồng dạng tối tổn đề phòng. Hoa Linh Lung cười hì hì nói, ta muốn chờ tại bên cạnh đường công tử, dạng này đã có thể bảo đảm ta an toàn, cũng có thể tránh cho bị người nhớ lên. Không được. Chúng nữ mỹ mâu trùng trùng. Loại này không rõ lai lịch muội tử, điểm đáng ngờ quá nhiều. Hú hổ, nữ tử này nhìn về phía đường trần ánh mắt như vậy không thích hợp, các nàng làm sao có khả năng đồng ý? Ân. Chủ yếu vẫn là bởi vì đằng sau nguyên nhân này. Trong lòng Đường Trần cười khổ, dáng dấp đẹp trai chính xác là có loại phiền phức này, đều không cần chủ động tìm, mỹ nữ liền tự động yêu thương nhún nhường. Chúng ta tới Tây Mạc có chuyện quan trọng xử lý, sợ La Hoàn Mỹ chiếu cố cho ngươi." Đường Trấn nói thẳng. Hoa Linh lung tay nâng má, mỹ mâu nhẹ nháy nhìn chăm chú Đường Trấn, thủ khí như lang đạo không có việc gì, chỉ cần có thể nhìn xem công tử thịnh thế dung nhan, ta liền thỏa mãn. Chúng nữ vội vã vươn ngọc thủ ngăn trở tầm mắt của nàng. Đường Trấn loáng thơm nói, đều nói mặt chó tam quan sẽ theo lấy ngũ quan đi, những lời này quả thật không có nói sai, mặt chó thiên hạ đệ nhất. Bất quá, bên cạnh nhiều một cái mỹ nữ, hắn ngược lại không cảm thấy có cái gì áp lực. Dù sao mỹ nữ đã nhiều như vậy, cũng không chú ý nhiều hơn nữa một cái. Vẫn là các loại đại phú tỉnh dậy đi. Đường Chấn Liệp nhìn nằm ngáy ó o cao đại phú, trong lòng mỉm cười nói, hắn muốn nghe được một chút liên quan tới Kim Luân tự hỏa thượng tin tức. Xem như bản địa thổ hào, cao đại phú nên biết một chút nội tình. Hoàng thổ thành, tiểu thanh trạch. Toàn này nơi ở đứng vững tại Hoàng thổ thành chỗ sâu nhất, bây giờ đã trở thành kim luân tự trong bóng tối truyền pháp địa phương. Lúc đêm khuya, bên trong nhà đèn đuốc mờ mành. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một chút người ngay tại đi lại. Thưa nhân, sau khi ta chết có thể hay không tiến về thế giới cử lạc? "Đều xem ngươi." Một người trung niên quỷ giới đất, chắp tay trước ngực thấp giọng nói. Trung niên nhân trước mặt thì là đứng đấy Kim Luân tự Linh Quang thượng nhân, chính là linh trí phương trưởng sư đệ. Ngah Phật đã biết thái độ của ngươi, trung thành với Kim Luân tự, sau khi chết tất đi cửa lạc." Linh Quang thượng nhân nhẹ giọng nói. Trung niên nhân mắt lộ ra kinh hỉ, quỳ giới đất lui về sau bước rời đi. Đợi đến người này đi phía sau, linh Phật tự xuất hiện tại bên cạnh Linh Quang thượng nhân, âm thanh lạnh lùng nói ra, "Loại này ngu xuẩn có cái gì dùng, chỉ có đảm nhiệm huyết thực mà thôi." Dù sao nhàm chán, trêu chọc một chút hắn cũng có thể giải sầu. Linh Quang thượng nhân khẽ miệng vùng lên một vòng cười tà. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Linh Phật tử một chút, hỏi: "Thương thế như thế nào?" "Lục thân thương thế đã không còn đáng ngại, nhưng ta Phật tâm bị thương, sợ là cực kỳ khó lành hợp." Linh Phật tử nghiến răng nghiến lợi nói. Ánh mắt của hắn rất lạnh, trong lòng đối đường Trần ẩn ý đã đạt tới không thể kèm theo tình trạng. Lúc này, tiểu thanh trạch trong tầng hầm ngầm đi ra một tên hòa thượng, thấp giọng nói: "Sư phụ, người phía dưới đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta đi xuống đi." Linh Quang thượng nhân cùng Linh Phật tử nhìn nhau, cùng nhau bước vào tầng hầm. Tầng hầm cực lớn, Bây giờ đã có hơn 1000 người quỳ xuống đất, thành kính hướng về phía trước một tòa nhuốm máu Phật tượng dập đầu, miệng lẩm bẩm: "Ngã Phật sẽ dẫn dắt các ngươi đến thế giới cực lạc, phía sau theo chúng ta đến Kim Châu, tham kiến chân chính thần Phật vận." Linh Phật tử chắp tay trước ngực, thần sắc trang nghiêm, phát ra lời mở lại thần bí Phật quang. Hắn đang lấy Phật pháp cảm hóa những người này, đem bọn hắn dẫn đi Kim Châu, để trở thành phệ huyết tà đế hối thực. Những người này nâng lên đầu, cung kính dập đầu nói: "Cẩn tuân Phật nói." Thấy thế, Linh Quang thượng nhân vừa ý cười một tiếng, thầm nghĩ trong lòng: "Chỉ cần lại nghỉ ngơi mấy ngày thời gian, Nhân số có lẽ còn thiếu không nhiều. Sáng sớm hôm sau, Đường Chân chuẩn bị đi nhìn một chút Cao đại phu tỉnh lại không có, vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy hắn đứng ở bên cửa sổ, thần tình hiu quạnh. Đi qua một đêm say mê, ta đột nhiên sinh ra một cái có giá trị nghĩ sâu tính kỹ vấn đề. Cao đại phu cực kỳ nghiêm túc nói: "Đường Chân sững sốt một chút, vô ý thức nói: "Vấn đề gì? Ta một thân thiên phú, tương lai nhất định vấn đỉnh tương cùng, đến lúc đó chắc chắn có vô số mỹ nữ gửi lại phương tâm tại ta, nếu như ta tất cả đều thu, buổi tối có thể hay không không giúp được?" Cao đại phu vô cùng khổ não nói: Nghe vậy, đường Trần trán hiện lên mười mấy đầu hạt tuyến. Nhìn tới chuyện ngày hôm qua kích thích quá lớn, cho hắn quá nhiều tự tin. Cao đại phú xoay người lại, tự tin hất đầu, nói, tính toán, việc này đến lúc đó lại đi phiền nào a, vì báo đáp ngươi hôm qua hết sức giúp đỡ, ta liền đi cho ngươi tìm hiểu tin tức. Nói lấy, hắn treo lên nặng mấy trăm cân thân thể, giẫm đạp mặt nền, chấn động không khí, cũng không quay đầu lại rời đi tựu lâu. Không qua bao lâu, Cao đại phú trở về, từng ngụm từng ngụm thở dốc nói, tìm tới Kim Luân tự, tại Tiểu Thanh Trạch. Đường Trần khẽ nhíu mày, lập tức đem Phật Châu bóp nát, là thời điểm hành động. Chương 342, Ngược Thiên Kiêu ngược mệt mỏi, siêu độ thánh nhân. Hoàng tổ thành Tam giáo cửu lưu, trong đó lại lấy Phật môn độc đại. Nguyên cớ, làm cao đại phu thăm dò được Kim Luân tự tung tích, ngược lại để Đường Trần có chút leo mắt mà nhìn. Kim Luân tự cũng không tốt đối phó, gần nhất bọn hắn khí thế chính thịnh, có hy vọng trở thành Tây Mạc thứ nhất Phật môn. Cao đại phu hạ giọng nói, Đường Trần khoát tay nói, thoải mái tinh thần, nơi này là đại lôi âm tự khu vực, còn chưa tới phiên Kim Luân tự càng rỡ. Nói xong, Hắn đứng dậy mang theo chúng nữ rời đi khách sạn. Phật châu là Giác Viễn Vương trưởng tặng cho. Một khi bộc nạt, tự sẽ có người tới trước tương trợ. Không bao lâu, xa xôi chân trời có màu vàng tường vân hiện lên, như Phật quang phủ độ thiên hạ. Trên đó đứng đấy một đám hỏa tượng. Người cầm đầu chính là Giáp Năng. "Thủ tọa, địch nhân ở nơi nào?" Thánh Phật Đường Võ Tăng nhóm nhất ngay thẳng, một thoáng tới liền trừng mắt hỏi. Cao đại phu cùng Hoa Linh Lung trực tiếp chấn váng. Bọn hắn nhìn ra được, những cái này tất cả đều là đại lôi âm tự cao tăng. Nhưng vì sao gọi Đường Trần đứng đầu tọa? Kim Luân tự thật tại Hoàng thổ thành chuyên pháp, đã phát hiện địa điểm, một cái đều đừng thả đi. Đường Trấn trực tiếp ra lệnh. Hoa Linh Lung Mỹ mâu mốc manh nhìn Đường Trấn, câu khẩn nói, bọn hắn gọi ngươi đứng đầu tòa, chẳng lẽ ngươi, ngươi lạ cùng còn? Đường Trấn liếc nàng một cái, không rảnh phản ứng cái này ngốc ngơ ngôn. Hắn Vân Phó nói, bao vây tiểu thanh trạch. Vâng. Một đám thánh Phật Đường hòa thượng túi đầu đáp ứng, cung kính vi thượng. Đại Lôi âm tự đột nhiên đi tới, để chỉnh tọa Hoàng thổ thành hỗn loạn lên, báo cắt cuộn cuộn, không khí càng là ngưng kết. Tiểu Thanh Trạch bên ngoài Già đinh nhìn thấy một đoàn hỏa thượng đi tới, hơn nữa còn là đại lôi âm tự, cấp bách chạy vào truyền tin. "Thượng nhân, Phật tử, xảy ra chuyện lớn." Tiểu Thanh trách cái vị kia trung niên nhân cấp bách đi tới Phật đường, người còn chưa tới, âm thanh liền run rẩy truyền đến. "Chuyện gì vội vàng gấp gấp?" Linh Phật tử quát lớn. Trung niên nhân quỳ xuống đất dập đầu, kinh hoàng nói, "Đại lôi âm tự đã bao vây chỉnh tỏa tòa nhà." "Cái gì?" Linh quang thượng nhân ngạc nhiên, nhanh chóng nhắm mắt lại nhận biết xung quanh, quả thật là nhân số rất nhiều. Chốc lát, tinh thần của hắn chầm xuống. Bọn hắn tất cả chuyên pháp hành động đều là trong bóng tối tiến hành. Theo lý mà nói, không nên sẽ bị đại Lôi Âm tự phát hiện mới đúng. Trong lòng Linh Phật tử có một chút hoảng hốt, vội vàng nói, "Sư thúc, chúng ta giờ phút này muốn thế nào xử lý?" "Dừng lui, nơi này tiến độ không cần, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt." Linh Quang thượng nhân cắn răng một cái đạp một cái chân, trầm giọng nói, "Kim Luân tự cái khác hòa thượng bu lại, chuẩn bị cưỡng ép phá vây." "Kim Luân tự, các ngươi dám tại ta đại Lôi Âm tự khu vực quản lý bên trong trong bóng tối chuyên pháp, quả thật cả gan làm loạn." Lúc này Trong thiên địa vang lên một đạo thánh trật chẽ tiếng quát. "Veng!" Từng sợi vật quang nở rộ. Đại Lôi Âm tự hòa thượng bay lên trời, hoàn toàn vây quanh ở chỉnh tọa tiểu thanh trạch, không dành cho bất kỳ đường lui nào. Thấu trời Phật âm thiền sướng, ở trong hoàng thổ thành lộ ra dị thượng trang trọng, vô số người thấy vậy một màn, càng là ngạc nhiên và phần. Cái này kim luân tự không muốn mệt. Giáng tại đại lôi âm tự khu vực quản lý bên trong trong bóng tối chuyên pháp, thật là ăn hùng tâm báo tử đạm. Thì ra là thế, chẳng trách gần nhất có người lại đải. Vô số tiếng nghị luận sôi trào mà lên. Linh Phật tử nhìn về phía trước, nháy mắt khóa chặt đường Trần Thân ảnh trắng bạc, lập tức oán khí liên tục xuất hiện. Chớ làm loạn, hiện tại thoát thân quan trọng. Linh Quang thượng nhân ngăn trở linh Phật tử, thấp giọng nói, "Linh Phật tử thân sắc cứng lại, cuối cùng chỉ có thể trùng điệp gật đầu. Các ngươi nhanh đem tiến đồ phóng xuất, nói là có tác nhân xuất hiện, để bọn hắn hấp dẫn lực chú ý." Linh Quang thượng nhân nhanh chóng phân phó nói, "Chỉ chốc lát sau." Trong tầng hầm ngầm tuôn ra đại lượng kim luân tự tín đồ. Bọn hắn giống như giống như điên tới phía ngoài mà đi, một bên nhào về phía đại lối âm tự hòa thượng, trong miệng một bên hô hào, vì ngã Phật. Không thể thương tổn tính mạng bọn họ giảm dữ liền có thể." Giác Năng cau mày nói. Trong khoảnh khắc, tiểu thanh chạch trên không loạn cả một đoàn, khắp nơi đều là tiếng gào thét cùng tiếng kêu rên. "Đi." Linh Quang thượng nhân tìm đúng cơ hội. Hét lớn một tiếng phía dưới, hắn cùng linh Phật tử đám người phóng lên tận trời, hướng về bốn phương tám hướng lao đi. "Chủ nhân, chúng ta đi giúp người bắt hắn trở lại." Lam Tư nguyện xung phong nhận việc. Đường Trần lại cười nói, "Ừ, vậy các ngươi cẩn thận chút." Tuy nói linh Phật tử tại Phật Pháp phương diện thực lực thâm hậu, thiên phú càng là cực giai, nhưng xem như Đường Trần đối thủ hiển nhiên là không đáng chú ý đâu. Đường chân ngược mấy ngày này Kiêu Ngạo đã ngược mệt, hiện tại chỉ muốn cùng thánh nhân cường giả tách tách ra thủ đoạn. Ầm ầm. Xa xa Phật quang nửa rộ, một đóa hoa sen vàng mỹ lệ dị thường, tại hư không luân chuyển, chặn lại linh quang thượng nhân đừng đi. Giác năng đáng người bố trí hồi lâu, tự nhiên không có khả năng mặc kệ hắn rời đi. Các ngươi thật muốn đem hai tự không khí làm cứng sao? Sắc mặt linh quang thượng nhân âm trầm, trong tay núp ở tay áo, chấm thắc hỏi. Giác năng miệng tụng Phật hiệu, nói, cũng không phải là bần tăng muốn làm như thế, mà là các ngươi kim luân tự quá mức càn rỡ. Đáng người này gặp phải Phật pháp tẩy não đã triệt để mất đi lý trí, đây chính là Kim Luân tự tôn chỉ. Đường Trấn cười lạnh hỏi ngược lại. Linh Quang thượng nhân tự nhiên nhận ra Đường Trấn, híp mắt nói, một nhóm phàm phu tục tử, há có thể biết được ngã Phật chân lý. Vậy khốn hắn, để hắn nhìn một chút cái gì mới là chân lý. Đường Trấn miết mép cười một tiếng, đưa tay nói, Giác năng đáng người xuất thủ, trượng chống trời, tạo thành Kim Quang lão tổ, như khóa lại vào tà, áp bách lại Linh Quang thượng nhân. Chỉ bằng các ngươi cũng dám tới áp chế ta, nằm mơ. Linh Quang thượng nhân giống to, Phật quang dâng trào ở giữa cốt tà khí nhúc nhích. Chiến lực lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng phúc. Nhưng vào lúc này, thiên thủy hỗn độn, Phật quang phủ chiếu, Đường Trấn như một tôn tiên Phật phủ xuống, loán một cái ở giữa liền kiểm chế lại tà khí, uy thế quét sạch xuống, thoải mái trấn áp lại linh quang thượng nhân. Trên mặt linh quang thượng nhân cười tà cứng ngắc ở, tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Đường Trấn, hét to: "Ngươi, ngươi có thể áp chế tà khí?" "Đã đúng, xem như ban thượng, ta liền chính tay siêu độ ngươi." Đường Trấn cười lớn một tiếng. Sau đầu, một vòng thần hoàn chậm chậm hiện lên. Chân Phật sá lợi tử toát ra vô số hóng ánh Phật quang. Một mạch bao phủ lại linh quang thượng nhân quanh thân, khiến cho không thể trốn đi đâu được. Không. Mọi người chỉ nghe thấy linh quang thượng nhân không ngừng phát ra kêu thảm, toàn thân khói đen bốc lên, tại kịch liệt run rẩy phía dưới biến mất trong không. Pham La nhìn thấy một màn này người, đều là hoảng sợ thất sắc. Một vị tiểu thánh liền như vậy bị vượt độ. Lấy chân nhân siêu độ thánh nhân, từ xưa đến nay lần thứ nhất. Người này đến tột cùng là lai lịch gì, thực lực rất khủng bố. Ngươi hoàng tổ thành nhìn chôn váng, ánh mắt rơi xuống trên mình đổng trận, liền cũng lại không rời ra. Giáp năng mấy người cũng là như vậy. Bọn hắn đối đường Trần sùng bái cùng khâm phục bộ pháp theo thủy, không hẹn mà cùng phụ phụ hành lễ, chắp tay trước lưng nói, thủ tọa Phật pháp vô biên, chúng ta hưởng thụ không hết. Chương 343, ẩn sâu công cùng tên, hoàn toàn mới thử nghiệm. Linh quang thượng nhân bị đường Trần siêu độ, toàn trình không có lực phản kháng chút nào. Nguyên cớ như vậy, chủ yếu vẫn là tiên thiên hỗn độn thể đối tà khí áp chế, lại thêm không tuệ tổ sư vô số Phật pháp. Cả hai cực kỳ kiềm chế linh quang thượng nhân, có thể nói thiếu một thứ cũng không được. Một bên khác, Kim Luân tự tín đồ đã bị toàn bộ chế phục. Bất quá Trên mặt bọn hắn vẫn như cũ có vẻ điên cuồng, bộ mặt như ác quỷ, trong miệng càng là hổn ngôn loạn ngữ. Thủ tọa, lấy ngươi chân Phật xá lợi tử, có lẽ có thể thanh trừ bọn hắn tà niệm." Giác Năng cung kính nói. Đường Trần khẽ gật đầu, lập tức xếp bằng ở trong hư không, thần hoàn lớn mạnh, tán lạc điểm điểm Phật quang, chiếu rọi tại hơn nghìn người quanh thân. Nguyên bản tại dãy rủ cùng gầm thét tiến độ, rất nhanh án tĩnh lại, trong mắt điên cuồng ý tại chậm chậm tiêu tán. "Chúng ta đây là thế nào?" Kim Luân tử, "Ta là bị đám kia chết lửa chọc lửa tới, ta chỉ nhớ đến bọn hắn nói muốn mang chúng ta đi hướng một chỗ." Tất cả tín đồ đều khôi phục ý thức, ánh mắt cũng không còn như phía trước cái kia lủng lõng, nhột nhịp quát to lên. Thấy thế, Giác năng chuyển lộ ý cười, chậm chậm rơi xuống một đám tín đồ trước mặt, ngưng thanh nói: "Vị này là chúng ta đại lỗi âm tự thánh Phật Đường thủ tọa, là hắn xuất thủ giải cứu các ngươi." Lập tức, vô số người nửa quỷ dưới đất, cảm ơn đại đức hồ, đã tạ thủ tọa ân cứu mạng. Một cái nhấc tay mà thôi, Đường Trần đưa tay hư phủ. Chỉ chốc lát sau, Kim Luân tự hòa thượng cũng bị thánh Phật Đường bắt về. "Thủ tọa, những người này muốn thế nào xử trí?" Võ tăng hỏi. Đường Trần liếc qua Kim Luân Tự Hỏa thượng, thể nội đều có tà khí. Trong lòng hắn suy đoán, có lẽ toàn bộ Kim Luân Tự đã biến thành Vệ Huyết Tà Đế chó săn, cũng hoặc là có tà ma tướng trong bóng tối chấp trưởng. Trước chế trụ, sau này có lẽ có dụng. Đường Trần nói khẽ. Lúc này, Cao đại phu cùng Hoa Linh Lung bước nhanh đi tới. Cao đại phu hai cái lông mày cùng sâu gió như, mặt mày hớn hở nói, "Ta huynh đệ là Thánh Phật Đường thủ tọa, đến đâu ta đều lần có mặt mũi." Đường Trần trợn trắng mắt. Bạn tử này chân ái cáo mượn oai hùng. Hoa Linh Lung thì là ánh mắt dị sắc, cảm thấy Đường Trần càng xem càng xoái. Càng xem càng cùng chính mình xứng. Đây quả thực là trong lòng ta Bạch Mã vương tử. Nàng lại phạm hoa si. Không nên hỏi vì cái gì dùng một cái lại chứ. Mặt cho thế giới, ngươi không hiểu. Hừ. Từng sợi bóng hình xinh đẹp lướt qua chân trời. Diệp Khinh Nu cùng cùng Dương Thánh nữ đám người bình yên trở về, lúng đồng tiền như hoa. Sư Lăng Môn trong tay càng là nắm lấy linh Phật tử, tư thái có chút bá khí. Các nàng vừa rực, liền giống như một nhóm mèo con nhìn đường trần, giống như đang đợi khích lệ. Vất vả các ngươi. Xem như Hải Vương, Đường Trần tất nhiên biết phải nên làm như thế nào lập tức đưa cho khách lệ. Nghe vậy, chúng nữ đều là Mạc Hiện Hoa Đào, trong lòng một trận thỏa mãn. Dã Năng, nơi này giao cho ngươi giải quyết tốt hậu quả, đám người này từ ta tự mình mang đi a." Đường Chân nhìn về phía Dã Năng, phân phó nói. Dã Năng đáp ứng, Cẩn Tuân thủ tọa lời nói. Một đám hòa thượng lập tức hành động, chạy lướt qua tại Hoàng Thổ thành các nơi. "Chủ nhân, những người này số lượng không ít, như mang theo trên người, sợ là có chút phiền toái." Cổ Lân Nhi chỉ vào Kim Luân tự hòa thượng nói. Đường Chân khẽ cười nói, "Ta tự có biện pháp." Nói xong, hắn giống như tiên thần tụ lý cần côn. Cánh tay lướt nhẹ, một cái cuốn lấy linh Phật tử đám người, đem thu nhập thế giới chủng tử. Nhìn thấy một màn này, Cao đại phú điên cuồng xoa nắn con mắt, suýt chút nữa thì đem con ngươi lấy xuống đổ nước bên trong rửa sạch. "Hào huynh đệ của ta, ngươi phải đến chỉ bảo ta một chiêu này, và ngươi?" Hắn ôm lấy Đường Trần bất đụi, lớn tiếng cầu khẩn nói. Chúng nữ cùng Hoa Linh Lung cũng là chớp chớp con ngươi, ngốc manh nghiêng đầu nhìn về phía Đường Trần, biểu thị cũng không hiểu được. "Không thể nói, không thể nói." Đường Trần Quan Thai cười một tiếng, ẩn sâu công cùng tên. Đi qua thế giới dịch dinh dưỡng cùng ngũ hành thiên tôn dịch bổ dưỡng. Thế giới trùng tử diện tích đã vượt qua đông hoàng, địa vực thật là rộng lớn. Trong tầm mắt, khắp nơi thảm cỏ xanh, cây cối bừng phát, xuân se ý như mùa xuân sinh trưởng làm cho lòng người sinh nghiến tĩnh. Linh Phật tử đám người một mặt ngậm bực đứng tại chỗ, nhìn quanh bốn phía, đầy trong đầu đều là chất học tam vấn. Phật tử, chúng ta nơi này là nơi nào? Cuối cùng, có Kim Luân tự hòa thượng nhịn không được mở miệng hỏi. Linh Phật tử suy tư hồi lâu, trong đầu đột nhiên trồi lên một cái ý nghĩ, cũng thì nói, có lẽ là có người xuất thủ cứu giúp, đem chúng ta theo hoàng thổ thành truyền tống đến cái khác địa phương. Trừa dịp đại lôi âm tự còn chưa đổ theo, chúng ta mau mau rời đi nơi đây. Nói xong, Linh Phật Tử cùng một đám hòa thượng nhanh chóng hướng phía trước băng băng. Nhưng mà chạy lướt qua hồi lâu, tầm mắt của bọn họ bên trong không phải núi liền là nước, căn bản không có nhìn thấy một bóng người. Đến cuối cùng, từng cái mệt đến nằm trên mặt đất miệng lớn thở dốc. Chẳng lẽ là huyễn cảnh? Linh Phật Tử lại sinh nhất niệm. Hắn xếp bằng ở trên cỏ, thân phun Phật quang, tụ mà không tiêu tan, ngưng kết tại trong hai con người, như Phật nhãn huyền huyền diệu, xem thấu hư ảo. Kết quả cuối cùng, tự nhiên là không hề có tác dụng. Bởi vì Nơi này vốn là chân thực địa phương. Ai ra ra? Lúc này, trên không truyền đến âm thanh. Mọi người ngẩng đầu, lại nhìn thấy Đường Trần thẳng lắc đầu, thở dài nói, hai tử đáng thương, liền chính mình ở đầu cũng không biết. Im miệng. Linh Phật tử đối Đường Trần vốn là tràn ngập phán hận, bây giờ nghe được như vậy khiêu khích, lập tức diện mục dữ tợn, khàn giọng quát, ta giết ngươi. Nhưng hắn còn chưa xuất thủ, chỉ thấy Đường Trần nhẹ nhàng lộ ra bàn tay, một nắm ở giữa, không gian ngưng kết, thoải mái giam cầm ở linh Phật tử đám người. Trong lòng bọn hắn hoảng hốt. Cái này chẳng lẽ là cái gì không gian bí pháp? Nơi đây là thế giới chủng tử nội bộ không gian, hễ được đưa tới người nơi này đều muốn nghe theo đường Trần không chế. Tại nơi này, hắn liền là thần. Kim Luân Tự bắt đi nhiều người như vậy, ý muốn như thế nào?" Đường Trần khoan thai hỏi. Linh Phật tử bọn hắn nhắm mắt lại, niệm tụng kinh Phật, căn bản không để ý. Đường Trần chắp tay sau lưng theo hư không đi xuống, mỉm cười nói, "Phệ huyết Tà Đế cho săn tại Kim Luân Tự a." Nói xong, linh Phật tử đám người thân thể mạnh run, hai mắt mở ra, tà khí liên tục xuất hiện, cả kinh kêu lên, "Ngươi dám gọi thẳng Đế thượng danh tiếng, cái kia gặp vạn thế luân hồi nỗi khổ." cẩu thí đế thượng, ta cũng không phải chưa từng giết Tà Ma tướng cùng hắn cho săn. Đường Trần nhếch miệng, nội tâm linh Phật tử đại chấn. Người này còn chém giết qua Tà Ma tướng, các ngươi như vậy tín ngưỡng vẻ vết ta đế, nếu là ta đem các ngươi tín ngưỡng đội chủ, có phải hay không rất có ý tứ? Đường Trần đột nhiên lộ ra cười xấu xa, ôm cánh tay hỏi, linh Phật tử đám người trong mắt hiện lên một vòng hoảng sợ hồi, Liêu Mạng dễ dụa giận dữ hét, "Ngươi, ngươi dám?" Tín ngưỡng nguyên cơ xưng là tín ngưỡng, chính là thân cùng tâm trầm luân. Như tín ngưỡng bị cưỡng ép xoay chuyển, cái này so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Tiên vệ huyết tà đế có chỗ tốt gì, không bằng tiên ta đường Trần Bạch Phiêu thần tông. Trên mặt đường Trần lúm đồng tiền càng đậm. Vang một tiếng. Hắn lấy Phật pháp tăng thêm bản thân ý chí, trong hư không nung tụ ra tiến ngưỡng chi quang, như hỗn độn bao phủ lại linh Phật tử đám người linh hồn. Đây là một loại hoàn toàn mới thử nghiệm. Kim Luân tự không phải muốn chiếm đoạt Tây Mạc tất cả Phật môn sao? Đường Trần cũng tới góp chút náo nhiệt. Xem hai tiến ngưỡng càng mạnh. Chương 344, thay đổi tiến ngưỡng, hết thảy đều có khả năng. Trong miệng Kim Luân tự ngã Phật, ký thực liền là phệ huyết tà đế chỉ bắt quá bọn hắn vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, không có trực tiếp kéo đi ra. Nhưng đối với Đường Trần mà nói, nhìn thấy trong cơ thể của bọn họ tà khí, liền là nhất thanh nghi sợ. Nguyên cớ, linh Phật tử đám người tiến ngưỡng tuyệt đối là phệ huyết tà đế, cũng không phải là cái gì Phật. Đã như vậy, Đường Trần quyết định thử một chút có thể hay không thay đổi tín ngưỡng của bọn họ, đem những người này biến thành tín đồ của chính mình. Thế giới trùng tử bên trong, linh Phật tử đám người bị không gian trói buộc, thân thể khó mà động đậy. Văng một tiếng, trong cơ thể của bọn họ bộc phát ra chí âm chí ác tà khí, không ngừng ngăn cản Đường Trần ý chí. Giết bọn hắn không khó, nhưng muốn mạnh mẽ thay đổi tính ngưỡng, Phệ huyết tà đế tà khí liền sẽ chủ động xuất hiện. Trong lòng Đường Trần thoáng kinh ngạc. Theo sau, trên mặt hắn vẻ tò mò càng đậm, tâm niệm vừa động ở giữa, Vô ngã kiếm tâm nháy mắt xuất hiện. Kiếm đạo ý chí cùng Vô ngã kiếm tâm hòa làm một thể, lại lần nữa hướng về tà khí nghiền ép lên đi. Phải biết, Đa Sát cổ đế viêm cùng tiên tiên hỗn độn thể vốn là đối tà khí liền có áp chế tác dụng. Bây giờ tăng thêm Phật pháp cùng Vô ngã kiếm tâm, thanh thế càng lạ cuồn cuộn. Đế thượng, không nên cách ta nhóm mà đi. Ngươi không thể làm như thế. Ta Ta không nguyện. Đế thượng, ta đem một thế trung thành với ngươi." Linh Phật tử đám người linh hồn điên cuồng vặn vẹo, trong miệng lớn tiếng tru lên. Trên mặt của bọn hắn gần xanh lúp lức, giống như là cầu long bạo khởi, cực kỳ đáng sợ, ánh mắt điên cuồng trợn trắng, thịt liệt run rẩy, ru ru chấn. Đường Trần quáp nhẹ, hai con người bắn mạnh thần quang, kiếm đạo ý chí trực tiếp chém về phía Phệ Huyết Tà Đế Tà Khí, cuối cùng đem triệt để đánh tan. May mắn, trước mắt chỉ là một kia Tà Khí, mà không Phệ Huyết Tà Đế đích thân tới. Vâng không mà nói, Đường Trần đoạn không có khả năng dễ dàng như vậy áp chế. Giang Daz Phàm Phật có độ vật gì vỡ vụn ra. Linh Phật tử một đoàn người cúi thấp đầu, ngay tại chỗ hôn mê đi qua. Đường Trần Thu lại kiếm đạo ý chí, hơi hơi buông lòng một hơi. Đây chính là lực lượng Vệ Huyết Tà Đế. Không thể không nói, ta ngược lại càng ngày càng chờ mong đánh với ngươi một trận. Hắn nhìn hơi hơi phát run bàn tay, trong lòng lưu dịu nói nhỏ. Đối thủ càng mạnh, Đường Trần thì càng hưng phấn, càng sẽ không sinh lòng lùi bước. Huống chi, đối phương vẫn là Phệ Huyết Tà Đế. Vô luận là vì Huyền Kiếm Độc Tiên, vẫn là vì thương huyền giới, đều tuyệt đối không thể để cho hắn tỉnh lại. Qua hồi lâu, Linh Phật Tử thông thả tỉnh lại tới. Làm hắn sau khi tỉnh lại ngồi xếp bằng trên mặt đất, vẫn ngắm nhìn xung quanh, nhìn thấy Đường Trần phía sau, chắp tay trước ngực nói, tiểu tăng phía trước nói chỗ lầm, lại nhiều lần mạo phạm chủ thượng, ta quả thật tội đáng chết vạn lần. Hắn một mặt hối hận quật cứng mặt, trực tiếp đánh đến sưng đỏ lên. "Được rồi, dừng tay a." Đường Trần khoác tay nói. Nghe vậy, Linh Phật Tử lập tức dừng tay. Ánh mắt của hắn thành kính hơn nửa cung kính, từ đầu đến cuối ngẩng đầu nhìn Đường Trần, giống như trung thực giáo độ nhìn thấy thần linh cái kia. Đường Trần quan sát được, Linh Phật Tử thể nội tà khí bị kiếm đạo ý chí áp chế tạo thành một loại rất vi diệu cảm giác cân bằng. Ngươi bây giờ tín ngưỡng người nào?" Hắn hơi nghi ngờ nói. "Linh Phật tử hận không thể quỳ xuống hôn môi Đường Trần ngón chân." Âm thanh chắc chắn nói, "Đương nhiên là Vạn Năng Chủ thượng, ngài tồn tại chính là tiểu tăng đời này vô thượng tín ngưỡng." Đường Trần ma sát xuống, khẽ gật đầu, đồng thời lại có chút cảm thán. Cú tín độ thật là một thứ đáng sợ. Nếu không bởi vì vẻ huyết tà đến nguyên nhân, hắn tuyệt đối không nguyện ý đối linh Phật tử làm như thế. Liền như là đem một người linh hồn cầm tù tại không gian thu hẹp bên trong, vĩnh viễn thần phục tại một người, không có chút nào tự do đáng nói. Kim Luân Tự tiếp xuống sẽ có tính toán gì? Đường Trần Thu lại trong lòng tâm tĩnh, lờ mờ hỏi. Linh Phật Tử cung kính nói, "Hồi bẩm chủ thượng, Kim Luân Tự muốn tại Kim Châu cử hành đại pháp biết, truyền thụ Phật pháp, thu môn độ khắp nơi. Chỉ có Kim Luân Tự, vẫn là nói cái khác tự miếu đều có thể tiến đến." Đường Trần híp mắt hỏi. Linh Phật Tử trả lời, "Tất cả tự miếu đều có thể, nhưng bản ý là mê hoặc người khác gia nhập Kim Luân Tự, trở thành phệ huyết tà đế huyết thực." Đường Trần giận mình. Nhìn tới hắn còn muốn đi một chuyến Kim Châu, chiết để phá hoại Kim Luân Tự âm mưu, tiến thêm một bước đánh tan toàn bộ Kim Luân Tự. Lúc này Các khắc hòa thượng cũng lần lượt tỉnh lại, luôn hành cử chỉ cùng linh Phật Tử đồng dạng, trung thành với Đường Trần, phụng hắn là chủ thượng. Nhìn tới, những người này có thể tại Kim Châu Đại Pháp sẽ lên đưa đến một chút tác dụng. Đường Trần kế tổng tâm lai, trên mặt lúm đồng tiền dày đặc. Hoàng thổ thành, trong tiểu điếm. Giác Năng đám người đã xử lý thích đáng tốt hết thảy. Đường Trần đem bọn hắn đưa ra thành đi, Giác Năng hỏi, "Thủ tọa, ngươi là muốn cùng chúng ta trở về chùa, vẫn là tiếp tục ra ngoài? Ta chuẩn bị đi một chuyến Kim Châu, Kim Luân tự sắp cử hành đại pháp sẽ." Đường Trần không có che giấu nói, Giáp Năng biết Đường Trần làm như vậy vì Tây Ma kiến ổn, lập tức lấy ra một mai Phật châu. Trên đó vẫn như cũ có khắc chữ Lôi. Như có vấn đề, chúng ta nhất định nghiêng toàn bộ tự lực lượng tương trợ tại thủ tọa. Giáp Năng ngứ khí vô cùng nghiêm túc. Đường Trần cảm thụ được, đại Lôi âm tự đã đem hắn xem như một phần tử, nội tâm lướ qua một vòng dòng nước ấm, một bên cười nhạt gật đầu, một bên đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Cao đại phú nắm ở bả vai của Đường Trần, nhíu mày nói, "Huynh đệ, bổ suất ca chính là Kim Châu dân bản xứ, vừa vặn có thể cho ngươi làm người dẫn đường." Đường Trần hai mắt tỏa sáng, Không thể tưởng được bản tử vẫn là có chút tác dụng, cũng không phải là đơn thuần đùa nghịch tên giở hơi. Vậy liên làm phiền ngươi." Hắn không khách khí chút nào nói. Cao đại phú cười nói, "Dễ nói dễ nói, đối với nhà mình huynh đệ, ta xưa nay sẽ không thiếu kiện." Một bên, Hoa Linh Lung thủy chung trầm mê ở Đường Trần Dung Mạo, không nói một lời, im lặng làm một cái tiểu nhăn tró. Trở lại khách sạn phía sau, Đường Trần đem Linh Phật tử một mình người, theo thế giới trùng tử bên trong thả đi ra. Thế thế, mọi người lập tức lộ ra vẻ cảnh giác. "Tiên tâm đi, những người này hiện tại không còn tuân theo kim luân tự." Đường Trần cười tủm tỉm nói, Chúng nữ sửng sở. Không tuân theo kim luật tự, cái kia nghe ai? Các vị chủ mẫu, trước đây là tiểu tăng đám người không đúng, mong rằng khoan dung." Linh Phật tử đám người chắp tay trước ngực thỉnh cầu thứ lỗi. Một tiếng chủ mẫu, đem cổ Luân Nhi đám người gọi đến tâm điều suốt, con mắt nháy nháy nhìn xem Đường Trần, trên mặt tường đỏ lẫm lẫm. Chủ mẫu đều gọi. Vậy lúc nào thì đem chính sự cho? Không đúng. Hoa Linh Lung các ngang chúng nữ hối tưởng, khó có thể tin nói, những cái này hòa thượng tín ngưỡng làm sao có khả năng thay đổi đến nhanh như vậy. Đường Trần lười đến cùng với nàng giải thích, miệng môi nói, hết thảy đều có khả năng Sau đó phải thật tốt nghe ta huynh đệ lời nói, ta thân là đại ca, các ngươi càng phải đến nghe ta, hiểu không?" Cao đại phu kéo đại kỳ, hướng về linh Phật tử gia lễ. Linh Phật tử vội vàng nói, "Được rồi, tiểu tăng minh bạch." Hắn nghe thấy trước mắt vị này mập thí chủ là chủ thượng đại ca, dáng vẻ càng là cung kính, hẳn không thể tới một cái 90 độ cúi đầu. Đường Trần trợn trừng mắt, bàn tử này thật là như quen thuộc, nhận thức mấy ngày liền tự xưng đại ca. Ai nói hắn lốc, quá tinh. Đại pháp sẽ cụ thể địa điểm ở nơi nào?" Đường Trần ngự phong xoay một cái. Linh Phật tử cung kính hồi đáp, Kim Châu Thái Nhạc Sơn. Đinh, rút thẻ địa điểm đổi mới, tiếp một cái rút thẻ, Thái Nhạc Sơn. Nghe được quen thuộc tiếng hệ thống nhắc nhở, trong lòng Đường Trần thoáng căng khái. Có lúc, hắn thật không muốn bị phiêu. Ngược lại thì hệ thống một mực ép hắn bị phiêu. Chương 345, Đường Trần chưa từng bắt cá, cá đều là chính mình nhảy vào tới. Kim Châu, Mông Thành. Cổ lão thành trì tọa lạc tại một mảnh trên ốc đảo, nguồn nước đầy đủ, hoàn cảnh hợp lòng người, có vô số võ giả lui tới. Bởi vì tây mạc đặc thù hoàn cảnh địa lý, sinh trưởng rất nhiều hiếm thấy tiên tài địa bảo. Nguyên cớ không ít tông môn sẽ đặc biệt đi tới nơi này thu mua linh tài. Trong nông thành Tần gia cùng Cao gia chính là trong đó người nổi bật, đều phụ thuộc vào Đông Hoang Ngọc đỉnh động thiên. Những năm gần đây, Tần gia cùng Ngọc đỉnh động thiên quan hệ buộc phát mà thiết, tại trong thành địa vị cũng là nước lên thì thủy lên. Cao gia thì là từng bước bị áp chế, khắp nơi cản trở. Cao đại phu cùng Tần Băng ở giữa hôn sự xem như thông gia từ bé, bản ý là duy trì hai nhà cân bằng. Nhưng bây giờ, Tần gia đã làm muốn đổi ý. Cuối cùng, ai cũng không muốn chính mình khoe nữ gả cho một cái phế vật. Giờ này khắc này, Tần Băng đã bị người mang về Tần gia, khóc gọi là một cái thê thảm, tiếng khóc vang vọng toàn bộ Tần gia. "Tốt ngươi cái cao đại phú lại dám đánh nữ nhi của ta, còn còn trước mặt mọi người bỏ vợ." Tần Băng phụ thân Tần canh nổi giận nói. Tần Băng khóc thút thít nói, "Cha, nhất định phải cho ta làm chủ. Ta muốn để cao gia quỳ xuống cho ta tạ tội, bằng không ta khó mà nuốt xuống cái này một ngụm khí." Đến mức hoa thiên độ, bởi vì bị cao đại phú một hồi đánh cho tê người phía sau, đạo tâm bất ổn, càng thêm vào bị đường Trần đeo nón xanh, xám xịt trở về Đông Hoàng đi. Nguyên Cơ Tần Băng không còn cách nào khác, chỉ có thể trở về đến Tần gia, để Tần Canh giúp nàng chủ trì công đạo. Tần Canh chỉ có một cái nữ nhi bà bối, lúc trước xem như giữa gia tộc chú mã, đã là đau lòng không thôi. Bây giờ Cao đại phú đánh tơi bời Tần Băng, tự nhiên để hắn giận không nhịn nổi. Lần ta Tần gia không người, hôm nay cần phải cùng Cao gia đòi một lời giải thích. Tần Canh gầm thét liên tục. Phía dưới, một đám Tần gia trưởng lão cũng là lòng đầy căm phẫn. Việc này nếu là bất bình, Tần gia lại không mặt mũi tại Tây Mạc đặt chân. Lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo cười nhạt tâm thanh, Tần gia chủ Chuyện gì như vậy sinh khí? Chỉ thấy một tên nam tử từ bên ngoài đi vào, nụ cười ấm áp, một bộ áo bào trắng bên trên in có đỉnh bộ dáng Vân ký. Hắn chính là Ngọc Đỉnh động Thiên đạo tử, Tiêu Diễm. Đạo tử, món gió nào thổi ngươi tới đây? Thần canh lập tức lộ ra định nọ thần sắc, lên trước nên dò nói. Tiêu Diễm hồi đáp, tự nhiên là vì dược liệu mà tới, chúng ta Ngọc Đỉnh động Thiên loại trừ luyện dược cũng không có bản sự khác. Đạo tử khiêm tốn, có thể đem luyện dược đạt tới cơ cảnh đã là cực kỳ không dễ. Thần canh một cái vỗ ngông ngựa bên trên. Tần Băng thanh tú động lòng người nhìn Tiêu Diễm trên mặt triển lộ ôn nhuận lúm đồng tiền. Hiển nhiên, nàng để mắt tới Tiêu Diễm. Một cái hập cách hải vương, không phải tại kiên nhận nuôi cá, liền là tại bắt cá trên đường. Đương nhiên, những lời này không thích hợp đường trần. Bởi vì đường trần chưa từng bắt cá, cá đều là chính mình nhảy vào tới. Ta vừa mới nghe thấy Tần gia chủ sinh khí gầm thét, không biết làm chuyện gì. Tiêu Diễm hướng Tần Bang gật gật đầu, chợt hỏi: "Cao gia có một đầu con lợn béo đáng chết, hết ăn lại nằm không nói, còn làm sằng làm bậy, làm hết tất cả việc xấu." Tần Canh thu lại lúm đồng tiền, lạ mắt lệ khí, trầm giọng nói: Bây giờ càng là đánh bị thương nữ nhi của ta, thân là tần gia gia chủ, càng thân là một vị phụ thân, ta vô luận như thế nào đều muốn đòi một câu trả lời hợp lý. Tiêu Diễm đầu tiên là sững sờ một thoáng, lúc này mới ý thức được Tần canh nói là người. Nếu quả như thật là một đầu heo, cái kia ăn ngon lưỡi cũng coi như bình thường. Ngươi cùng tao gia đều là ta Ngọc đỉnh động thiên phụ thuộc, chớ có phá hủy hai bên hòa khí, rước quát ta cùng nhau tiến đến nhìn một chút, để người kia bồi tội nói xin lỗi là được." Tiêu Diễm nói khẽ. Hắn chủ yếu là tại Ngọc đỉnh động thiên ở lâu, muốn lại gần náo nhiệt giải sầu. Tần Canh cùng Tần Băng tới Tần gia trưởng lão mặt lộ vẻ vui mừng. Tiêu Diễm nếu là cùng nhau đi tới, vậy liền càng tốt xử lý. Cao gia. Giờ phút này, Cao gia gia chủ cao bằng chính giữa bồi lấy khuôn mặt tươi cười tại nói chuyện với Tần Canh, đồng thời kêu gọi Tiêu Diễm. Cao gia chủ, cao đại phú trước mọi người đánh nữ nhi của ta, còn vô duyên vô cớ bỏ nàng, chuyện này nếu không nói rõ ràng, đừng trách ta trở mặt vô tình. Sắc mặt Tần Canh âm trầm nói, trên trán cao bằng mồ hôi lạnh chảy ròng, mặt mũi tràn đầy đằng chắc nhìn về phía Tiêu Diễm. Cái sau giả vừa không nhìn thấy, bưng lên trà thơm, tỉ mỉ nhấm nháp nghiêm nhiên một bộ xem trò vui rắng róc. Tên mập mạp chết bầm này cái nào gân không đúng, lại có dũng khí trước mọi người bỏ vợ, còn liên lụy gia tộc gặp nạn. Trong lòng hắn lập tức cao đại phú mắng cái thiên biến vạn biến. Cao gia thiên kiêu Cao Vũ Đồng tại bên cạnh Cao Bằng, hai mắt hơi hơi híp mắt, con người hùng hổ cùng hục đảo quanh. Hắn thấp giọng nói, đã heo mập không tại, rước thoát để cao vấn đi ra buổi tội, dạng này có thể tạm hoãn thần gia lựa giận, cho chúng ta đầy đủ thời gian đem cao đại phú bắt về gia tộc vấn tội. Gọi cao vấn tới. Cao Bằng thầm nghi không sai, lập tức hô. Cao Vũ Đồng khệ miệng vùng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ hài hước, hắn một mực nhìn cao đại phú khó chịu, bây giờ có thể đem gia hỏa này đuổi ra cao gia, tự nhiên một vạn cái nguyện ý. Loại này con lợn méo đáng chết lưu tại gia tộc liền là sỉ nhục. Hắn ôm lấy tay bảng, trong lòng bắt đầu cười hắc hắc. Chỉ trong lát, một người trung niên đi tới phòng lớn, chính là cao đại phú phụ thân, Cao Vân. "Gia chủ, gọi ta chuyện gì?" Cao Vân đang dạy bảo trong tộc hài tử tu luyện, nghe được cao bảng gọi đến, liền vô cùng lo lắng chạy đến. Cao bảng bây giờ thấy Cao Vân liền tới tức giận, mắng to: Còn không phải bởi vì nhà ngươi đầu kia con lợn béo đáng chết, không chỉ đánh Tần Băng, còn trước mặt mọi người bỏ vợ, đúng là vô pháp vô thiên. Không có khả năng, đại phú đối băng nhi mối tình thâm thiết, làm sao có khả năng làm ra loại việc này? Cao Vân Điên cuồng lắc đầu nói. Cao bằng lạnh lùng nói, không tin. Nhân gia đều tìm tới cửa. Cao Vân quay đầu, liền la nhìn thấy Tần Canh cùng Tần Băng, còn có Ngọc đỉnh động thiên tiểu diễm, trong lòng không khỏi run lên. Băng nhi, ta. Hắn có chút chân tay luống cuống. Tần Băng ánh mắt chán ghét nhìn xem Cao Vân, rêu cừ nói, Băng nhi, thân mật như vậy gọi Ta cũng đạm đường không nổi. Cao Vân, việc này như không cho ta một cái vừa ý trả lời, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, cùng lắm thì hai nhà huyết chiến không lứt. Thần canh đứng dậy, lời nói tràn ngập uy hiếp ý vị. Cao Vân lập tức ngậm. Việc này lại như vậy nghiêm trọng, thậm chí quan hệ đến hai nhà hòa bình. Cao bằng quát lạnh một tiếng. Không nói hai lời, trực tiếp nắm lấy Cao Vân cái cổ, muốn để hắn cúi thấp đầu, trong miệng chửi bới nói, đều trách Cao đại phú cho Cao gia rước lấy phiền toái nhiều như vậy, còn không quỳ xuống cho tần gia nói xin lỗi. Cao Vũ đồng lập tức ở sau Cao Vân lưng giẫm lên hai cước khiến cho hắn trùng điệp quỳ xuống. Trong chốc lát, toàn thân kịch liệt đau nhức đánh thẳng cao vấn quân thân, để hắn buốc lên lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Hắn vẫn không tin cao đại phú sẽ làm ra loại chuyện này. Nhưng giờ phút này, hắn đã mất lựa chọn, chỉ có thể tái nhợt lấy khuôn mặt, cúi thấp đầu lâu, âm thanh run run rẩy rẩy nói, "Cho các vị thêm phiền toái, ta tại nơi này cho các ngươi bồi tội." Cái này còn tạm được. Thần gia đang người cười to, tiếng cười tràn ngập thoải mái cùng với ý. Liên cao vũ đồng cũng nhịn không được cười ra tiếng. Hắn phát hiện, so với cao đại phú, Lục Nhã cao vấn lại có thể càng hăng hái. Có một loại biến thái cảm giác thỏa mãn. Đủ rồi. Tiêu Diễm nhìn có chút không nổi nữa, khoát tay nói, chân chính có vấn đề là Cao đại phú, hắn không biết liền thôi. Nghe vậy, Cao Bằng cũng không tiếp tục nhìn Cao vấn một chút, lẩm bẩm nói, đạo tử nói rất đúng, nhưng tử nợ cha cũng là hợp tình lý. Cao vấn hai chân run rẩy vị tựa, không nói một lời. Lúc này, bên ngoài có người bước nhanh đến, tại Cao Vũ Đồng bên thái thấp giọng nói vài câu, cái sau mày kiếm tiểu lấy. Gia chủ, vừa mới có người nhìn thấy Cao đại phú mang người đi thủy mộ viện. Cao Vũ Đồng giống như cười mà không phải cười nói. Tần canh hừ lạnh nói, Trở về chính là thời điểm, nhanh chóng đem hắn bắt đến cho ta nữ nhi buổi tội. Lao nhau ăn một pháo lẻ luôn. Chương 346, chỉ bằng ta đường Trần danh tiếng, Đang Yên đang lẳng làm sao lại đất bằng ngã. Ngâm Thành, Thủy Mộc Uyển. Nơi đây có cây sum se, thảm cỏ xanh khắp nơi, cùng ngoại giới tràn đầy cát vàng cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Farm là có thể ở tại người nơi này, hoặc là một phương đỉnh tiên tiêu, hoặc là một phương tự đầu. Nhưng mà, cao đại phú mang theo đường Trần đám người lúc tiến vào, trực tiếp bị ngăn ở bên ngoài. Ta cao đại phú, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe nổ bánh xe. Ngươi lại có thể không cho ta đi vào. Cho ta một bộ mặt, mọi người sau đó gặp mặt cũng dễ nói." Cao đại phú vẩy tóc, ngữ khí dị thường tự tin. Nghe nói như thế, người quản sự cả khuôn mặt đều đen. "Ngươi là ai a, ta tại sao phải cho mặt mũi ngươi?" Đường Trần cùng chúng nữ nhìn nhau, mang theo cười khổ lắc đầu. "Ngươi tới." Đường Trần hướng về thủy mộ quyển hỏa kế vẫy chào, lấy ra một khối linh thạch. Hỏa kế đồng tử phản chiếu lấy linh thạch ánh sáng nhạn, lập tức biến đến tất cung tất kính lên, đối người quản sự thấp giọng nói chuyện. Người quản sự nháy mắt đổi lên mỉm cười, khoát tay nói, "Các vị mời vào." Cao đại phu còn tưởng rằng là mị lực của mình khuất phục người quan sự, Ngư Khí đắc ý nói, xem đi, bổn suất ca nói qua, chỉ cần là tại Mông Thành, ai cũng cho đến ta một bộ mặt. Đúng đúng đúng, mặt của ngươi lớn nhất. Đường Trần cũng không ngừng phá, cười lấy vụ hòa nói, chúng nữ đồng dạng cũng là cười, may mắn cao đại phu gặp phải là Đường Trần, đổi thành người khác lời nói, chàng diện chắc chắn xấu hổ vô cùng. Một đoàn người đi vào thủy mục viện.